Phong tuyến bên trên, lịt rời đội, đối sở tốt tim lịt bọn ảnh hưởng cũng không lớn, đến nay cũng không có chuyển ra đội bóng muốn tại phong tuyến bên trên dẫn viện binh tin tức, bố lớn nghỉ tại một lần công khai tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị, chúng ta có được rất đẹp, nghỉ cũ lì cùng tô đông ba tên tiền đạo, hoàn toàn đầy đủ ứng phó mới mùa giải tất cả tranh tài. Tỏ thái độ như vậy cũng chẳng khác gì là tại công nhận tô đông trong đội địa vị, để ở xa mà ấy dạ đảo tô đông yên tâm. Nhưng ai cũng không biết, vừa mới kinh lịch đỉnh vòng, lập tức lại bị hủy đi đến chia năm sảy bảy, đối mặt nhiều tiền lắm của botin lịt sỏn mới mùa giải còn có thể giữ lại nhiều ít sức chiến đấu. Đúng lúc này, tranh thủ lúc rảnh rỗi Mendez cũng đi tới mà ở già đảo. Hắn cho Tô Đông mang đến một đầu chờ đợi đã lâu tin tức tốt. Chương 97, ta là một cái nho nhỏ chim. Lại đến mỗi ngày cơm trưa thời gian, PP vẫn là cùng bình thường, phòng trước bếp sau bận tối mày tối mặt. Hắn tay chân linh lẹ, luôn luôn một người làm ba bốn người sống, cái này khiến nhà hàng lão bản đặc biệt hài lòng. Mấu chốt là hắn tiền lương lại thấp. Có thể coi là là như thế, hắn như trước vẫn là thường thường tìm cơ hội chụp hắn tiền lương, động một tí đối với hắn quá mắng, thậm chí nhục mạ. Hắn thấy, PP chính là một cái giá rẻ sức lao động, mà hắn cho lấy cho đoàn PP, ngươi chết thật sao? Số 6 bàn làm sao còn không có lau sạch sẽ? PP, mau đem phía sau chén dĩa tẩy một chút. Bao xương khách nhân không cẩn thận đổ đồ vật, PP, mau chóng tới lau sạch sẽ, nhanh lên. Đừng cho ta chạm ở bên kia lời biếng, PP, cẩn thận ta chụp ngươi tiền công. Tranh thủ thời gian đi làm việc, ngươi cái người chết. Đương Tô Đông dùng sức đẩy ra phòng ăn cánh cửa, vừa vặn liền nghe đến chủ nhà hàng tại vênh vang đắc ý khiển trách PP. Bờ ra giũ người xong quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, bắp thịt cả người bị lên, nhưng như cố tại cố nén nội khí. Hắn giận mà không dám nói gì bởi vì hắn không muốn không có phần này kiếm trước, nhưng tô đông lại nhịn không được, trực tiếp vọt tới, liền đẩy ra cái kia mập phì chủ nhà hàng, ngăn tại PV trước mặt. ngươi miệng cho ta đặt sạch xét điểm, hắn là ngươi mời nhân viên, không có nghĩa là liền có thể tùy ý ngươi nhục mạ. PV nhìn thấy tô đông đột nhiên xuất hiện, cảm thấy rất giật mình, nhất thời không có kiểm phản ứng. ngươi là ai a? Chủ nhà hàng cũng rất khiếp sợ, ta là bạn hắn, băng hữu, Chủ nhà hàng kiểm phản ứng, hắc hắc nợ nụ cười lệnh, hắn là công nhân viên của ta, trong lúc công tác, ta muốn mang thế nào thì mang thế ấy, khó chịu có thể không làm, lập tức rời đi hắn liệu chuẩn, PP không dám đi. nếu như dám đi, bỏ ra diu người lao sớm đã đi. thật không nghĩ đến chính là, lần này tô đông thật liền kéo PP tay, xoay người rời đi. lần này không chỉ có chủ nhà hàng cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả PP đều thất kinh. tốt, có bản lĩnh đi ra khỏi cái cửa này, cũng đừng trở lại cho ta. chủ nhà hàng quẳng xuống ngoan thoại. tô, PP tại trước khi ra cửa lúc, muốn tránh thoát tô đông tay. hắn hiểu được tô đông hảo ý, nhưng hắn không muốn không có phần này kiêm trước. tô đông vẫn như cũ dùng sức nắm lấy tay của hắn, quay đầu lại hướng lấy hắn cười một tiếng, nói, yên tâm. Người tiếp tục lưu ở loại địa phương này cũng là trôn không nhân tài, ta cùng Dọn Nhi đã giúp ngươi liên hệ tốt, tranh thủ thời gian theo ta đi. VV không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Tô Đông cùng Dọn Nhi lén lén giúp hắn làm cái gì? Tuy nói mới tiếp xúc một tháng, nhưng hắn hiểu rõ Tô Đông, biết Tô Đông tính tình không giống Dọn Nhi nhảy thoát, sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này, thế là lúc này cũng cũng không do dự nữa, khởi phục vụ viên quần áo cùng mũ, bỏ lại đằng sau bàn ăn bên trên, tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, bay vượt qua chạy ra phòng ăn. Đang đi ra phòng ăn một khắc này, VV cảm giác mình tựa như là bay ra trước lồng chim nhỏ, cả trái tim đều dễ dàng. Sau 10 phút, Tô Đông thuê lại biệt thự trong phòng khách. Roger, hắn chính là PP. Tô Đông mang theo PP đi tới Mendes trước mặt. Trải qua mùa hạ Hugo Viana một trận chiến này, Mendes xem như tại Bồ Đào Nha giới bóng đá chính thức vang dội tiếng tủa Hắn làm cho cả Bồ Đào Nha giới bóng đá đều rõ ràng xem đến, vệ Vega lúc đoạn bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cầu thủ ra ngoài đá bóng cục diện đã bị triệt để phá vỡ. Hắn, Roger Mendes cũng có mình con đường, không cần phải mượn vệ Vega, cũng có thể đem họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cầu thủ vận hành đến tứ đại thi đấu vòng tròn đi, bao quát khó khăn nhất tợ giờ mì ở kỳ Mà đây chính là Mendes đối vệ gã phát ra mảnh liệt nhất khiêu chiến. Không có người nào nguyện ý vĩnh viễn nghe theo quay về người, cầu thủ, câu lạc bộ đều là như thế. Trước kia Jose sở vệ gã một tay che trời, đó là bởi vì không có cạnh tranh, nhưng bây giờ thì khác. Giờ này khắc này Mendes có thể nói là hăng hái, làm chuyện gì đều tràn ngập nhiệt tình, nhưng càng khó hơn chính là, hắn cũng không có bởi vì vừa mới thành công mà trở nên đắc chí vừa lòng. Tương phản, hắn càng càng cẩn thận xử lý lấy cùng cầu thủ quan hệ, nhất là Tô Đông cùng Dọn Nghi. Thậm chí, đối mặt PP loại này không có ý nghĩa tiểu tử, hắn đều duy trì đầy đủ tôn trọng. Tôi đem người tranh tài thu hình lại giao cho ta, đồng thời còn có một số vấn luyện của các ngươi video. Ta cũng đưa cho sở bút tim litsbon kỹ thuật tổng thanh tra ở dưới lối mở dậy nhìn qua. Hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, lại thêm tô cùng do nỳ mãnh liệt đề cử, cho nên nói đến đây lúc, Mendes cười nhìn một chút bên cạnh tô đông cùng Johnny, trên mặt của hai người cũng đều tràn đầy tiêu dung. Hiển nhiên bọn hắn đối pp cái này ngày xưa cự địch, hiện tại bằng hữu đều mười phần đầy bụng. Pp thì là cả người đều ngượng. Hắn chưa hề cũng không biết nguyên lai like tô đông tại hắn không biết tình huống giới, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, cho nên. Supporting bọn quyết định mời người đi tham gia bọn hắn mới mùa giải quý trước tập hấn. Trên trời đột nhiên rất đưa bánh, tê tê trong lúc nhất thời bị nệm choáng, có chút không biết làm sao. Thật lâu về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ta phi thường vui lòng tiến về Supporting Lisbon, nhưng ta cùng mạ gì thì mộ còn có hợp đồng. Ta biết. Mendes cười gật đầu. Ta đã cùng Mạ Dị Tì Mộ câu thông qua rồi, bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi lần này là lấy thử huấn danh nghĩa tiến về sở botting Lillebon, thời gian là toàn bộ quý trước tập huấn. Nếu như ngươi có thể đạt tới sở botting Lillebon yêu cầu, bọn hắn sẽ ra mặt thanh toán một bút chuyển nhượng phí cho Mạ Dị Tì Mộ, cho ngươi thêm một phần chức nghiệp hợp đồng. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, vậy cũng chỉ có thể trở về Mạ Dị Tì Mộ. Cái này nhìn giống như cũng vẫn là cần chính VV đi cố gắng tranh thủ, nhưng đối với cùng đường mặt lộ VV tới nói, tuyệt đối coi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Sporting Lisbon cùng mạ dị tỉ mộ, cái này là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc hai chi đội bóng. Cái trước là trung tâm huấn luyện cầu thủ, dù là biểu hiện không tốt, nương tựa theo nội tình đều có thể chiếm cứ ポ蒂奥 gạn dị mẹ dạ liga tăng cường, mà mạ dị tỉ mộ mặc kệ là tài lực hay là tên tuổi, đều kém xa Sporting Lisbon. Nhìn thấy PP ngây dại, Mendes còn tưởng rằng hắn có chút không yên lòng, thế là lại bổ sung một câu, yên tâm đi, ta xem tư liệu của ngươi, sát thực rất không tệ, tôi cùng rõ ý lại hướng ta cùng ô ổ dữ lý mãnh liệt đề cử, ta tin tưởng, ngươi chuyển đi này, trên cơ bản liền lưu lại. PP nghe được hai mắt đỏ lên, lại nhìn về phía Tô Đông ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng. Thiên môn và ngữ, cuối cùng hội tụ thành nẹn náo hai chữ, tạ ơn. Tô Đông cùng Johnny đều đi tới, cười cho Gabe về một quyền. Tiếp xuống cái này hơn một tháng thời gian, cũng đừng đi làm kiếm chức, liền theo chúng ta huấn luyện, phí tổn ta cho ngươi ra, mỗi tháng ngươi vẫn là như cũ cho nhà gửi tiền. Tô Đông sảng khoái nói. Như vậy sao được? Về về số duột. Coi như lúc ta trước cho mượn ngươi, chờ ngươi cùng đội bóng ký hợp đồng, lấy được tiền lương, trả lại cho ta. Đúng đấy, chính là, Tô hiện tại là chúng ta nhà giàu nhất, không kém chút tiền đấy. Johnny cũng cười hì hì hất đệm. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ, Tô Đông tiền lương cao hơn hắn 4000 Euro, cái này khiến hắn rất là hâm mộ. Phải biết, lúc trước Tô Đông vừa mới về chỗ thời điểm, hai người bọn họ địa vị thế nhưng là trái lại. Điều này cũng làm cho Johnny không đứng ở trong đầu thúc giúp mình, nhất định phải càng thêm cố gắng. Đã bị cả dẹt mạ danh trước, cũng không thể ngay cả Tô Đông cái này hảo hữu đều đoạt tại hắn đằng trước. Về cuối cùng vẫn nói không lại Tô Đông cùng Johnny, đáp ứng Tô Đông đề nghị. Đây cũng là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc. Tuy nói hắn tại mạ gì tí mụ biểu hiện không tệ, nhưng sau đó phải đi thế nhưng là sợ bọn team Litbon. Nơi đó thế nhưng là tụ tập họ tiểu gã gì mệ dạ Liga mạnh nhất cầu thủ, Vv cũng không dám manh mụ thắc đại. Mendes biết Vv người đại diện không ra thế nào nhỏ, thế là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao đã thúc đẩy Vv đi sở bộ tim lịt bọn, hắn trực tiếp liền đem Vv cho ký tới. Kể từ đó, Vv liền xem như cùng Tô Đông cùng Johnny tại cùng một cái người đại diện danh nghĩa. Vv gia nhập cũng không có thay đổi Tô Đông cùng Johnny kế hoạch huấn luyện, chỉ là nổ nục rút lại chuyên môn vì hắn an bài một chút huấn luyện hàng mục, trợ giúp hắn tiến hành quý trước dự chữ, điều chỉnh thi đấu trạng thái. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn vì VP nộp yoga học phí, để hắn mỗi ngày sáng sớm đều đi theo đám bọn hắn cùng đi luyện tập yoga. Cái này khiến VP trong lòng không khỏi càng là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng xui xẻo bờ ra giữa tiểu tử cũng bị ai phát hiện, mình trong ngậm miệng nữ yoga huấn luyện viên mỉạ vậy mà là cái trung niên lao đại mụ, cái này khiến hắn rất là hỏng mất vài ngày. Sau đó một đoạn thời gian, ba người tiếp tục tại Ma ở dạ đạo tiến hành nặng nghề lại khô khan bế quan huấn luyện, hai thai không nghe thấy ngoại giới về vặt. Tại cái này trong quá trình, Tô Đông chỉ cùng ngoại giới tiếp xúc hai lần. Một lần là Hugo Via Na chính thức chuyển nhượng lưu cá sồ chính thức tuyên bố. Tô Đông cho Hugo Via Na đánh một thông điện thoại, chúc mừng Bồ Đào Nha giữa trận đổ bộ Tờ giờ Mi ở kịp. Hugo Via Na cũng ở trong điện thoại cười hì hì nói từ bạn thân tại Tờ giờ Mi ở kịp cùng danh xuất rộ sần gặp mặt sự tình. Tô, Lao sói còn đặc địa nói với ta về ngươi, còn có rõ nghỉ cùng gì cặc đồ. Nghe nói, đã có không ít Tờ giờ Mi ở Elite đều nghe nói qua tên của các ngươi, tiếp tục cố lên, tin tưởng các ngươi cũng rất nhanh liền có thể đi ra bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga, đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Như thế trước kia Tô Đông chớ không nghĩ tới qua. Nguyên đến tên của mình đều đã bị rộ sần dạng này danh suất biết, có thể nghĩ Những người khác khẳng định cũng là như thế. Ferguson cùng Eger cũng đã được nghe nói hắn. Ngẫm lại, Tô Đông cảm thấy, đây đều là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Điều này cũng làm cho hắn huấn bắt đầu luyện càng thêm hăng hái, giống như toàn thân đều có dùng không hết tỉnh. Hắn hiện tại liền muốn mau chóng tăng lên mình, tại mới mùa giải biểu hiện được càng tốt hơn một chút, tốt nhất có thể kéo dài trước mùa giải, không, là biểu hiện được so cái trước mùa giải tốt hơn xuất sắc hơn. Còn có một việc chính là Ander Jae đã đáp ứng lưu lại. Làm ra sau khi quyết định, bờ ra dư trung vệ trước tiên liền cho ma ấy dạ đảo Tô Đông gọi điện thoại, đem quyết định của mình nói cho hắn biết. Nghe nói, ngươi tháng gần nhất tại mà ấy ra đảo bế quan, tốt nhất đem mình luyện được càng mạnh hơn một chút. Trở về thời điểm, ta còn tiếp tục được ngươi. Andra Arjun một bộ ta ngược ngươi ngược nhẹ giọng điệu. Thu Đông cười ha ha lấy đáp ứng. Cúp điện thoại, vừa quay đầu, liền đem Andra Arjun bán cho PP. Ngươi không phải muốn học bản sự, muốn đánh mải mình phòng thủ kỹ thuật sao? Andra Ar là ta đã từng gặp xuất sắc nhất trung vệ, thậm chí so Otto Ảnh dở dạ cùng cắt vạn hồ còn mạnh hơn, bọn hắn đều còn trẻ. Cho nên, ngươi đến đội bóng về sau, đừng nghĩ còn lại, liền theo hắn huấn, nhất định không sai. PP nghe đến liên tục gật đầu hắn nghe nói qua Andrzej Aruj nhất danh từng tại AC Milan đã không lên cầu lão trung vệ chương 98, mươi tám Taden cũng thay đổi mạnh đêm dài Lisbon phi trường quốc tế mặc dù không giống ban ngày như vậy bận rộn nhưng như cũ người đến người đi họ nẹt cùng do sở sẹn mẹ đổ đợi tại cửa ra phi trường chỗ kiên nhẫn chờ mãi cho đến sân bay quảng bá truyền đến thanh âm từ quần đảo mà ấy dạ bay tới chuyến bay đã ngăn lại hai người lúc này mới chú ý không bao lâu liền thấy tô đông một nhóm bốn người kéo lấy dương hành lý từ bên trong đi ra tô do Rô sở cê mẹ đồ phát hiện sớm nhất bọn hắn hô lớn một tiếng lập tức nên đón tiếp lấy vừa vọt tới phụ cận kép vết thiếu niên lại ngược lại ngừng lại dùng một loại tương đối xa lạ ánh mắt nhìn trước mắt hai vị lão hưu làm sao rồi Rô nhỉ cảm thấy hết sức kỳ quái không chỉ có là Rô sở cê mẹ đồ kỳ quái họ nệ cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn xem hai người mười phần ngoài ý muốn các người da đen Rô sở cê mẹ đồ bật cười nói hắn chính mình là da đen không nghĩ tới bây giờ tô đông cùng Rô nhỉ cũng đều chiếu nắng thành màu đồng cổ bình thường ngươi nghĩ rằng chúng ta là đi nghỉ phép? chúng ta mỗi ngày đều tại liệt nhật nắng gắt hạ huấn luyện được không? do nghỉ chuyện đương nhiên nói, thu đông cũng cảm thấy buồn cười, có thể là mình mỗi ngày đều đang nhìn, cho nên cũng không có phát giác được dị dạng, nhưng tách ra 2 tháng, do sợ sẽ mẹ đồ cùng ót nẹt phản ứng đủ để chứng minh hai người bọn hắn đúng là dám đen rất nhiều, dám đen tốt, ót nẹt ngược lại là ở một bên điểm tán, cả người nhìn lên lên tinh thần rất nhiều, cơ bắp cũng luyện được, không tệ, không tệ, thật sự không tệ, nhìn ra được, ót nẹt đối hai người trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, còn là vô cùng hài lòng, mau đồng cổ gia thị đã chứng minh cố gắng của bọn hắn, nhưng càng quan trọng hơn là. Hai người đều cường tráng một vòng. Hiện tại Tô Đông thân cao đạt tới 1.95m, đây đã là cái tương đương có chấn nhiếp lực độ cao, nhưng càng kinh khủng chính là, hắn từ trước đó liền không ngừng tại tăng nặng, nhất là gần nhất 2 tháng, hắn đem thể trọng gia tăng đến 85kg. Cái này khiến hắn thoạt nhìn vẫn là có trên lệch chút ít gầy, nhưng bắp thịt cả người cùng nửa năm trước so sánh, thật sự là để cho người lau mắt mà nhìn. Bọn nét là rõ ràng nhất. Nguyên bản lấy Tô Đông cùng Jony khổ luyện trình độ, bọn hắn hoàn toàn có thể gia tăng càng nhiều thể trọng, luyện được càng kinh người cơ bắp, nhưng nụ nổ dù cũng không hi vọng bọn hắn làm như thế, mà là muốn tiến hành theo chất lượng Tô Đông lý tưởng nhất thể trọng hẳn là tại 90kg đến 95kg ở giữa, trước mắt mà nói, còn có khoảng cách nhất định. Nhưng nhìn lấy hắn một đường đi tới, hổ hổ sinh phong, cả người cùng hai tháng trước so ra, đơn giản có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Không chỉ có Tô Đông như thế, Giọn Nghị cũng đồng dạng là như thế. Nhìn ra được, cái này hai tên tiểu tử ngày nghỉ đều không có quần phí. Người chính là VP. Bonnie đem ánh mắt chuyển rời đến VP trên thân. Đúng vậy, ngươi tốt, Bonnie tiên sinh. VP rất bình thường khách khí vươn tay. Ta xem qua tư liệu của ngươi, Tô cùng Giọn Nghị cũng đều cùng ta nhiều lần nói qua ngươi. Huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nị đối ngươi cũng rất có ấn tượng, quý trước tập vấn lúc hảo hảo nắm chắc cơ hội, biểu hiện ra thực lực, nếu như ngươi có thế để cho huấn luyện viên trưởng hài lòng, năm nay mùa hạ liền không ở chính giữa vệ bên trên dẫn biệt binh, hiểu chưa? Sporting Lisbon không có gì tiền đầu nhập chuyển nhượng thị trường, hiện tại còn cần đưa vào nhất danh giữa trận, nếu như VV có thể lầy đội bóng đã cần, lại thêm Ander Jez áp giúp đội, tin tưởng mới mùa giải hậu phòng tuyến vấn đề không lớn. VV đã sớm từ Tô Đông cùng Giò miệng bên trong biết được Sporting Lisbon tình huống, hắn biết rõ, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần cơ hội khó được, bắt lấy hắn hoàn toàn có khả năng tại sở bot team lit bọn sông ra một khoảng trời, cho nên bờ ra dưới trung vệ không chỗ ở gật đầu, cam đoan mình nhất định đem hết toàn lực. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên bay đầu cảm kích hướng phía tô đông cùng gió nỉ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. ngược lại là do sở sẹ mẹ đổ có chút thất lạc, hắn cũng là trung vệ, đội một cũng khảo sát qua hắn, nhưng bố lô nỉ đối với hắn cũng không hài lòng, thậm chí ngay cả đội hai huấn luyện viên trưởng lẹt dệ dễ mệt đều đối với hắn có chút bất mãn, cái này khiến do sở sẹ mẹ đổ mới mùa giải trong đội tình cảnh sẽ không quá như ý. đi thôi, mau về nhà, từ từ nói. Rô sở sẽ mẹ đồ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, che giấu mình thất lạc. Tô Đông cùng Dò Nị liếc nhau một cái, cũng đều nhìn ra trong mắt đối phương phát hiện, nhưng đối với cái này cũng đều không thể làm gì. Làm làm hào hữu, bọn hắn đã không chỉ một lần khuyên qua Rô sở sẽ mẹ đồ, thậm chí sớm tại hai tháng trước, bọn hắn xuất phát tiến về mà ị dạ đảo lúc, còn mấy lần khuyên hắn đồng hành, nhưng sẽ mẹ đồ đều cự tuyệt. Tuy nói chức nghiệp bóng đá cũng có đạo lý đối nhân xử thế, nhưng nói cho cùng, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu như Rô chính sẽ không đạt được yêu cầu, chẳng lẽ lại Tô Đông cùng Dò Nị còn có thể để đội bóng tiếp tục dùng hắn? tiếp tục lưu hắn. Sớm tại Ma Ải Dạ đảo thời điểm, Tô Đông cùng dò Nghị liền nói với VV tốt, đi vào Lisbon, Bờ ra Dụ người liền tạm thời cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Dù sao bọn hắn còn có một gian khách phòng, vừa vặn cho VV ở. Tuy nói là khách phòng, nhưng trên thực tế muốn so VV tại Ma Ải Dạ đảo phòng cho thuê thật tốt hơn nhiều. Bờ ra Dụ trung vệ đi vào thời điểm, đơn giản đều có chút động. Ta chưa hề không có ở qua phòng tốt như vậy. VV có chút ít kích động nói, trọng yếu nhất chính là, còn không cần tiền thuê. Về sau ngươi liền ở lại đây, tốt nhất một mực ở lại đi. Tô Đông cười khích lệ nói, Cũng không phải. Bốn người chúng ta vừa vận đụng thành một bàn mặt trượt. Johnny cũng cười. Mặt trượt. PP hiển nhiên không có chơi qua thứ này, cuối cùng vẫn là dô sở sệ mệ đồ giải thích cái gì là mặt trượt. Đương nhiên, cái này cũng thuần túy chỉ là nói đùa. Tô Đông cùng Johnny ngày bình thường đều bận rộn huấn luyện, làm sao có thời giờ chơi mặt trượt. Bất quá, tại ngăn lại lịch vòn, về đến nhà, thu thập xong đồ vật về sau, Johnny chỉ có một người đi ra ngoài, sau đó một đêm chưa về. Đối với cái này, Tô Đông cùng dô sở sệ mệ đồ sớm thành Tô Đông cùng TP Bê Bê từ bên ngoài chạy bộ huấn luyện khi trở về, quả nhiên phát hiện tay chân như nguồn ra, vịn tường mà đi dọn nhì. Khục, làm người A, vẫn là không thể quá sóng. Trước mùa giải sở tốt lịch bọn, lịch sử tính chất cầm xuống song quân vương, cái này khiến đội bóng mọi cử động có thụ chú ý. Nhất là tại hót hào mua liên tục, Benfica vận hành thỏa đáng tình huống dưới, càng làm cho lục sư quân đoàn nhìn có chút tiền cảnh xa vời cảm giác, để fan bóng đá đều cảm thấy có chút sầu lo. Tin tức tốt chính là. Có thủ huấn luyện viên trưởng Bồ lộ Lý Tín Nghiệm Romania tiền đạo nghỉ cũ Lý khỏi bệnh tái xuất, còn có giữa trận cầu thủ Sá Tin Tẩu cũng ở thủ thuật sau khỏi bệnh tái xuất, đây đều là đối sở Botim Lisbon trợ lực. Nhưng đội bóng tại bỏ lỡ rổ Vạn Nghi cùng Bettit về sau, cấp thiết muốn muốn đưa vào nhất danh giữa trận. Hoặc là chính là tuổi trẻ có thực lực cầu thủ, hoặc là chính là kinh nghiệm phong phú lão tướng, đây chính là sở Botim Lisbon dẫn viện binh sức lực. Trước mắt đội bóng ngay tại khu chiêng gõ trống địa vận sắc lấy nhân tuyển. Mới mùa giải thủ trận đấu sẽ tại ngày 14 tháng 8 đánh bởi vì ở đâu chiến điểm tích lũy nguyên nhân, tuy nói là làm họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Qua quân, nhưng Serbia team Lisbon vẫn là cần tham gia Champions League bên ngoài vòng thứ 3 thi dự tuyển, chỉ có tại thi dự tuyển bên trong đánh bại đối thủ, Serbia team Lisbon mới có thể thuận lợi tấn cấp tiểu tổ thi đấu. Nhưng Champions League bên ngoài thi dự tuyển cũng không tốt đánh, đối thủ bao quát giống Bundesliga Bayern Munich, La Liga Barcelona, đội giờ mỉ ở kịp liệu cá sổ cùng Serie Milan xong hùng chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, thậm chí ngay cả đội giờ mỉ ở kiếm mở MU đều muốn đánh vòng thứ ba thi dự tuyển. Cho nên tiếp xuống liền muốn nhìn rút thăm vật ký. Nếu như vận khí tốt, rút đến thực lực tương đương đối thủ, Sport Team Lisbon tấn cấp khả năng liền tương đối lớn, nếu như không may rút đến trung tâm huấn luyện cầu thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bạo lệnh. Thi dự tuyển phân hai hiệp, ở giữa xen lẫn một trận bồ đảo nha suất cơ cụt, đánh xong hiệp 2 về sau, chính là mới mùa giải bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga trận đầu, cho nên toàn bộ tháng 8, Sport Team Lisbon tranh tài áp lực hay là vô cùng lớn. Tập huấn kéo dài ngày đầu tiên, Tô Đông cùng dọn ý trở thành tất cả mọi người vây xem tiêu điểm. Cũng không phải bọn hắn trở nên giang chắc, chủ yếu hơn vẫn là bọn hắn chọn vẹn dám đen một tầng, cái này để bọn hắn nhận lấy đồng đội trêu chọc. Ta đen cũng thay đổi mạnh. Tô Đông lòng tin tràn đầy cười nói, "Dạt tự nhiên không tin, một bộ ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh hơn nét mặt của ta, hướng phía Tô Đông khoát tay háo chỉ. Bờ ra như tiền đạo năm nay mùa hạ ngược lại là không chút náo chuyển nhượng nghe đồn. Trước đó có tin tức nói, có Tở Giả Mi ở Lit muốn mời hắn, nhưng giặc béo bởi vì đội bóng có thể tham gia Champions League nguyên nhân, cự tuyệt đến từ Tở Giả Mi ở Lit mời, nghe nói cái này khiến Sở Potim Lit bọn tầng quản lý có chút thất vọng. Lương hàng năm quá cao, đối Sở Potim Lit bọn tới nói, áp lực thật rất lớn." Romania tiền đạo nhì cũ lì như trước vẫn là như cái độc hành hiệp. Hắn gia nhập liên minh đội bóng một năm, nhưng cho đến nay, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Bolo Loni bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có bằng hữu của hắn, chưa hề đều là làm theo ý mình đơn độc hành động. Nếu như nói, trước đó hắn còn tại dưỡng thương, kia mới mùa giải khỏi bệnh tái xuất về sau, tại giặt được cùng tô đông bọn người tụ cùng một chỗ, vừa nói vừa cười thời điểm, hắn chỉ có một người yên lặng ở bên kia thu dọn đồ đạc. Đội trưởng bạt bổ xạ cố ý giúp hắn, hô hắn mấy lần, nhưng hắn đều chỉ là lừa gạt vài câu, vẫn như cũ. Bất quá, sau đó trong khi huấn luyện. Tô Đông cùng Johnny liền biểu hiện ra mình 2 tháng này đến khổ luyện không ngừng thành quả. Nhất là tại phân đội huấn luyện lúc, Tô Đông đối mặt Ander Jezak tuy nói như trước vẫn là bị áp chế, nhưng tại thân thể đối kháng phương diện, hắn đã không còn rơi xuống hạ phong, thậm chí ẩn ẩn có chỗ rửa lấy thân cao chân dài ưu thế, phát huy ra đặc điểm của mình. Điều này cũng làm cho Ander Jezak tin tưởng, trong khoảng thời gian này Tô Đông tiến bộ phi thường lớn. Johnny cũng giống như thế, hắn tại đường biên mấy lần cầm băng đột phá đều phi thường sắc bén, chính là dính cầu bệnh cũ để hắn có chút trừ điểm, nhưng chỉnh thể tới nói, cùng cái trước mùa giải so ra, Johnny tiến bộ cũng cũng rất lớn hiện tại vẫn chỉ là quý trước tập vẫn chuẩn bị chiến đấu, trạng thái đều còn không có điều chỉnh xong, cho nên cụ thể biểu hiện như thế nào, còn phải đợi đến chuẩn bị chiến đấu cùng trận khởi động mới có thể biết. Tô Đông tương đối quan tâm vẫn là mình tại trong đội địa vị, giặt béo lưu đội, nhị cụ lì khỏi bệnh tái xuất, lo dần sơ cùng sĩ vĩ đều tiến vào đội một tham gia tập huấn. Tô Đông kẹp ở giữa, tình cảnh vẫn còn có chút lúng túng. Hắn đối lo dần sơ cùng sĩ vĩ cũng không sợ, chủ yếu vẫn là giặt được cùng nhị cụ lì. Một cái là mùa giải trước châu Âu giải vàng, trong đội địa vị không cách nào dung chuyển. Một cái là huấn luyện viên trưởng bổ lộ nhị tâm phúc cái tướng đồng thời lại là hao tốn trọng kim dẫn vào tuổi trẻ tiền đạo. Đến giờ khắc này, Tô Đông mới bắt đầu may mắn, mình trước mùa giải thu quan giai đoạn liều mạng ra biểu hiện mình, cuối cùng là tại huấn luyện viên trưởng bố Lô Nì trong lòng lưu lại lương hảo ấn tượng, bằng không mà nói, hắn sẽ chỉ cùng lo dần sở, vì hai người, còn chờ quan sát. Mà liên tại đội bóng tập huấn ngày thứ hai, sơ lisbon vận hành đã lâu giữa trận dẫn viện binh lặng yên đến. Án có xe tì xôi chào. Chương 99, hắn thật đến rồi. Đường Tô Đông cùng Dọn Nhi tại trong phòng thể hình đi theo nỗ nổ rồi hoàn thành sáng sớm thêm luyện, trở về phòng thay quần áo lúc, lại tại cửa ra vào gặp một cái ngang thai tóc dài người xa lạ. "Xin hỏi, người tìm ai?" Tô Đông mở miệng hỏi. Chờ đối phương xoay đầu lại, Tô Đông cùng Dọn Nhi thấy rõ ràng người kia về sau, cả người đều sợ ngây người. Tất cả mọi người biết, Sporting Lisbon ngay tại khu chiêng gõ chống tiến hành giữa trận dẫn về binh, nhưng không có người sẽ nghĩ tới, hoặc là nói, không người nào dám suy nghĩ, đội bóng muốn dẫn vào cái này giữa trận lại là Ahnberto Tinny. Hắn nhưng là mùa giải trước AC Milan giữa trận chủ lực. "Người là Tô Đông." Người là Johnny. Anh bợ Tiny cũng nhận ra hai tên tuổi trẻ tiểu đội bạn, cười đi tới. Tô Đông cùng Johnny liếc nhau một cái, đều máy móc vươn tay, cùng anh bợ Tiny nắm tay, nhưng trong đầu như trước vẫn là có chút không dám tin tưởng, không phải nói, hắn muốn đi Lazio sao? Làm sao lại đột nhiên đến sở Botin Litbon? Cái này không hợp lý a. Phải biết, bộ giải ngoại hạng địa vị cùng lực ảnh hưởng nhưng kém xa tít tắp tiểu gặt cục Cgia. Có thể mang ta vào xem sao? Anh bợ Tiny chỉ vào phòng thay quần áo, hỏi. Tô Đông cùng Johnny đều bận bịu gật đầu không ngừng. đương nhiên, đương nhiên. Sporting Lisbon phòng thay quần áo cùng còn lại đội bóng phòng thay quần áo cũng kém không nhiều, cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng so công trình khẳng định là có vẻ không bằng, nhưng thắng ở đủ mới, cho người ấn tượng đầu tiên cũng là còn tính là không tệ. Albertini hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với nơi này vẫn là có thể tiếp nhận. Các ngươi đều an bài tốt tủ quần áo sao? Albertini theo miệng hỏi. Từng, đều dán danh tự cùng quần áo chơi bóng dây số. Tô Đông trả lời. Ý giữa trận tại tủ quần áo trước chuyển hai vòng, phát hiện có người sử dụng tủ quần áo bên trên, quả nhiên đều dán danh tự cùng quần áo chơi bóng giấy số. Nguyên lai like số 4 có người. Albertini có chút thất lạc. Hiện tại AC Milan xuyên chính là số 4 quần áo chơi bóng, nhưng ở sở Sporting Litvon, nó thuộc về hậu vệ Quỳ Dầu Gạ. Số 8 cũng có người. Nó thuộc về đội bóng đội trưởng Bạn Bồ Sạ. Số 18. Nơi này, Tô Đông chủ động đi ra phía trước, chỉ chỉ số 18 ngăn tủ, phải hậu vệ biên Luis Felipe. Albertini cảm kích hướng về phía Tô Đông mỉm cười, kia số 28 đâu. Do nhỉ có chút lung túng trước khi đi một bước, giơ tay phải lên, ta chính là số 28. 24 hảo. Nó trước mùa giải thuộc về dự bị thủ Môn Mẹ Trước đó không lâu bị thuê đi vệ tinh đội bóng, trước mắt là Trọng Không. Nha, Albertini nhẹ gật đầu, vậy liền 20 tư hào đi. Nữ khí của hắn nhìn rất bình thường tùy ý, hiển nhiên đối quần áo chơi bóng dễ số cũng không chọn. Cứ việc, cái này 24 hào tại chức nghiệp bóng đá bên trong cũng không phải là chủ lực dãy số. Như thế để Tô Đông cùng Gianni đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thật là Albertini. Cái kia AC Milan cùng ý đội tuyển quốc gia phó đội trưởng, thế giới đỉnh cấp giữa trận. Tô Đông cùng Gianni hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin được. Giáp béo là trong đội hàng hiệu nhất cầu thủ nhưng tại nghề nghiệp của hắn tiếp sống bên trong lớn nhất thành tựu vẹn vẹn chỉ là châu âu giải vàng thưởng không phải nói tòa này giải thưởng không đủ phân lượng mà là muốn nhìn với ai so nếu như là tiện tay nắm trang di on quán quân a quán quân cùng gật cô đá quân ăn bợ tì nỉ so kia đúng là kém không ít ê Ản bợ tì nỉ tiên sinh gọi ta giờ mỹ trì a giờ mỹ trì xin hỏi ngươi thật muốn tới sở bot tim lit bòn đá bóng sao tô đông quan tâm hỏi ăn bợ tì nỉ bay đầu nhiều hứng thú nhìn xem tô đông hắn nghe nói qua tên này trung quốc tiểu tử Trước mùa giải phần sau trình lực lượng mới xuất hiện, tại bỏ tụ gạn di mệ dạ liga đánh ra thành tích, mới 17 tuổi, tiền đồ vô khả hạn lượng. Ý truyền thông đã từng đưa tin qua hắn, có người nói hắn giống bạ tỷ sĩ của ta, tên hiệu tiểu chiến thần, nhưng cũng có người nói, hắn giống cầu hải ớt, là nhất danh tiềm lực vô hạn hoàn mỹ tiền đạo bại hoại. Khi nhìn đến Tô Đông về sau, án bợ tỉ nhị đối tên này trung quốc tiểu tướng thật cảm thấy hứng thú. Chỉ ít nhìn thân thể thật là không tệ. Chúng ta đều đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì? Tô Đông có chút xấu hổ, nhưng ngươi tại AC Milan, có ít người cảm thấy, bọn hắn đã không còn cần ta. Albertini lanh lam nói, thật giống như đang nói một kiện rất bình thường chuyện đương nhiên, chỉ là ngữ khí lạnh đến giống nào. Ta trước đó nghe nói ngươi muốn đi là gì ô, ta sẽ không đi AC Milan bên ngoài bất luận cái gì một chi ý đội bóng, đây là ta danh giới cuối cùng. Johnny nghe đến đó cũng mở miệng hỏi, vậy tại sao là sở Botting Lisbon? Bởi vì ngoại trừ Cagliari đội bóng bên ngoài, sở Botting Lisbon là duy nhất một chi mời ta, đồng thời mới mùa giải đẹp đá Champions League đội bóng. Đá Champions League, đây là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ sự tỉnh, dắt bèo vì nó không tiếp cận tuyệt vời Remy ở lít trọng kim nào góc lựa chọn lưu tại đội bóng, Hàn Bở Tín Nghị vì nó, cam nguyện tự hạ thấp địa vị đi vào cỏ tiểu hạng gì mẹ dạ liga. Tô Đông mặc dù không có đá Champions League, nhưng hắn biết, cái này thi đấu sự tình đối với cầu thủ chuyên nghiệp ý nghĩa. Nhất là đương Hàn Bở Tín Nghị nói lên câu nói sau cùng lúc, hắn ngụ ý chính là, hắn hy vọng tại mới mùa giải Champions League trong trận đấu, lại một lần nữa chứng minh thực lực của mình, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn còn không có lão. Có người đề cập với ta lên qua ngươi. Hàn Bở Tín Nghị nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Tô Đông. Ai? Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái, mình có danh tiếng lớn như vậy sao? Anh vợ Tini không nói, chỉ là cười cười. Hắn nói, ngươi rất bình thường như năm đó. Lui, ta rất bình thường muốn tận mắt nhìn xem, ngươi có phải hay không? Anh vợ Tini đột nhiên gia nhập Liên Minh Serbia-Tin bọn Cái này cái cọc tin tức không gần như chỉ ở ản có sẹt tí đưa tới to lớn tiếng vọng, cũng tại bộ giải ngoại hạng đã dẫn phát sóng to gió lớn, tạo thành ảnh hưởng thậm chí vượt qua Porto mua mua mua, cùng Benfica trọng Kim đào góc 3K cầu thủ dỗ vằn nhì. Đây chính là hàng thật giá thật cấp thế giới giữa trận anh Tini. Bồ đào nha thần bưu báo công bố Serbia-Tin Lịtbon là tại trải qua nhiều lần tiếp xúc về sau. Để An Bở Tín Nghị cảm nhận được thành ý, mà lại đội bóng mới mùa giải đem trinh chiến trang Tiolist đấu trường, đôi này An Bở Tín Nghị rất có lực hấp dẫn. Hắn vốn là muốn đi chính là La Liga mới được thăng cấp Atletico Madrid, nhưng ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cuối cùng lựa chọn sở tuốt team Lisbon, bởi vì ở chỗ này có thể đá trang Tiolist. Ý Milan báo thể thao cũng báo cáo cái này cái cột tin tức, phân tích An Bở Tín Nghị thuê sở tuốt team Lisbon nguyên do, đồng thời âm ưu luận trực chỉ AC Milan giáo chủ luyện Ancelotti. Năm đó chính là An Bở Tín Nghị có thời, khiến cho Ancelotti rời đi AC Milan. Bây giờ, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti dùng không được án bợ Tini, khiến cho Milan công hơn không thể không đi xa bồ đào nha. Milan báo thể thao còn lộ ra, Srbotic Lisbon tài lực có hạn, nhưng vì đưa tiền án bợ Tini, AC Milan sẽ tại mới mùa giải tiếp tục gánh chịu án bợ Tini đại bộ phận tiền lương. Ngoại trừ án bợ Tini bên ngoài, Milan đem rô sở Mali thuê đi Atletico Madrid cũng là áp dụng giống nhau phương thức, bọn hắn gánh chịu đại bộ phận tiền lương. Một năm sau Atletico có được ký rô sở Mali quyền ưu tiên. Bồ đào nha công chúng báo thì là phỏng vấn Srbotic Lisbon huấn luyện viên trưởng bộ từ phía sau đối án bợ Tini gia nhập liên minh cảm thấy hết sức kinh ngạc đồng thời cũng tràn đầy kinh hỉ. Ta không nghĩ tới, hắn thật đến rồi. Bố Loni biểu thị, anh vợ tín Tini đến không chỉ có đem tăng cường sở Botting Lisbon dự trận, đồng thời còn đem đền bù đội bóng tại định vị cầu phương diện uy hiếp cùng không đủ, bởi vì ở trên cái mùa giải, sở Botting Lisbon định vị cầu thật mười phần hỏng bét. Điển hình nhất không ai qua được bồ đào nha chén trận chung kết. Đối mặt Otto phạm lỗi tính chất chiến thuật, sở Botting Lisbon định vị cầu không có chút nào uy hiếp. Tin tưởng tại mới mùa giải, giờ bị chỉ lá dụng cầu đem để bỏ tiểu gạn gì mệ dã Liga trở nên càng thêm đặc sắc. Anh vợ Tini cũng tại câu lạc bộ an bài xuống tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, biểu thị mình gia nhập liên minh sở tim lít bẩn thuần túy chỉ là bởi vì bóng đá bản thân mà không có phương diện khác cân nhắc. hấp dẫn ta lại tới đây, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn có được một đám tài hoa hơn người cầu thủ trẻ. ta hy vọng kinh nghiệm của ta có thể trợ giúp bọn hắn, còn có chính là châu âu trang diolit. cứ việc anh bở tin nhỉ không có nói thẳng, nhưng tất cả mọi người biết hắn nâng lên trang diolit, mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn tại cái này thi đấu sự tình bên trên chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. đối với anh vợ tin nhỉ gia nhập liên minh sở botting lít bẩn vòng thay quần áo phản ứng cũng phổ biến nhiệt liệt. Mặc kệ là đội trưởng bạn bổ xạ, vẫn là còn lại thẳng tiếp thụ lấy cạnh tranh áp lực giữa trận cầu thủ. đều đối dạng này nhất danh cấp thế giới giữa trận gia nhập liên minh cảm thấy mừng rỡ. Dù sao ai không muốn cùng dạng này cầu thủ cộng tác, nhưng cũng có cầu thủ cảm thấy thất lạc, giống đuôi bẹn tàu cùng đau bẹn tổ. Tại án bợ tỉ nhị gia nhập liên minh về sau, bọn hắn tại đội bóng địa vị cũng thế tất nhận dao động, ra sân cơ hội khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, mặc kệ là phòng thay của não, vẫn là phía ngoài truyền thông đều phổ biến tồn tại một loại thanh âm, đó chính là ẩn bợ tỉ đến cùng còn được hay không. Quá khứ hai cái này mùa giải. Anh vợ tí nhỉ cũng không có tại AC Milan biểu hiện ra định phong lúc thực lực trạng thái, cái này khiến hắn có thụ tranh luận, đồng thời cũng bởi vậy bị AC Milan từ tuyệt tại danh sách lớn bên ngoài. Dù sao bọn hắn có được Tolo, Sid, gạt tủ sổ cùng Amber dọ xỉn nghỉ chờ giữa trận cầu thủ. Năm nay mùa hạ, anh vợ tí nhỉ bởi vì tổn thương bệnh mà vắng mặt Hàn Nhật rất cuộn, nhưng cũng có một loại thanh âm cho rằng, coi như hắn không có có thụ thương, cũng rất khó tiến vào ý vượt cục danh sách lớn, bởi vì ý giữa trận có thể nói là nhân tài đông đúc. Dưới loại tình huống này, anh gia nhập liên minh sở Tottenham để ngoại giới mười phần hoài nghi, hắn phải trang chuẩn bị dưỡng lão. Tô Đông cũng không có tham dự vào trong phòng thay quần áo bên ngoài loại này thảo luận ở trong. Hắn đối án vợ tỉ mỉ ấn tượng đầu tiên thật là tốt, đồng thời cũng vì chính mình có dạng này đồng đội cảm thấy cao hứng, nhưng cao hứng về sau, hắn càng nhiều vẫn là chuyên chú vào huấn luyện của mình cùng tăng lên. Đồng đội càng lớn bài, thực lực càng mạnh, hắn tự thân áp lực cũng lại càng lớn. Ai cũng không nguyện ý trở thành cái kia cản trở người, không phải sao? Càng quan trọng hơn là Tô Đông ngẩn ẩn có loại cảm giác, tại huấn luyện viên trưởng bố cảm nhận bên trong, phong tuyến bài vị bên trong, dặn cùng nhỉ cũ lì vẫn như cũ lao không thể động địa chiếm cứ trước hai vị. Nói cách khác, coi như trước mùa giải thu quân giai đoạn biểu hiện xuất sắc, coi như tại Bồ Đảo Nha chén trận chung kết đánh vào chiến thắng một cầu, Tô Đông tại mới mùa giải như trước vẫn là chỉ có thể ở hai đại tiền đạo trong khe hẹp dãy rùa. Cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ, cho nên hắn luyện được càng thêm liều mạng. Nhưng thêm luyện không chỉ một mình hắn. Người dạng này luyện thực chiến hiệu quả không là rất lớn, thử tới đón một cước ta truyền xa đi. Nói xong, Albertini xa xa hướng phía Tô Đông đá ra một cước lá dụng cầu trưởng truyền. Chương 100, thiên tài chi thương. Tiếp truyền xa cầu, nhất là 30m trở lên cự ly xa truyền xa, cái này thuộc về cầu thủ chuyên nghiệp tiến tức cơ bản phạm chủ. Tại vô Vukan miếu tình hùng dưới, nếu như không thể ổn định một cước dừng lại dài 30m chuyền, đây nhất định không phải một cái kiến thức cơ bản vững chắc cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như là tại phòng thủ cầu thủ cái nhiều, hay là tại di động cao tốc bên trong, muốn dừng hẳn dài 30m chuyền, mà lại nhất định phải một cước liền dừng lại, đây là tương đương gặp công lực. Albert Tini là nhất danh phòng thủ hình giữa trận, vị trí tương đối dựa vào sau, nếu như hắn cầm bóng sau trực tiếp xuôi dục phản kích, một cước chuyển xa đánh sau lưng, khoảng cách khẳng định vượt qua 30m, mà Tô Đông cao tốc trước trên vào, nhất định phải làm được một cước đem cầu dừng hẳn, tiếp xuống mới có cơ hội hoàn thành động tác kế tiếp. Nhưng nhìn lần thứ nhất cùng anh bợ tin y huấn luyện, tô đông biểu hiện cũng không hợp cách. hai vấn đề, thứ nhất, cầu đường phán đoán không chính xác. anh bợ tin y chỉ ra tô đông tại đón hắn chuyển bóng lúc chỗ bạo lộ ra vấn đề. đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. tỉ như ngươi đối ta chuyển bóng chưa quen thuộc, nắm bắt thời cơ không tới vị các loại, nhưng ngươi tự thân nhân tố cũng không ít. đối cầu đường phán đoán vẫn là cần tăng thêm một bước, dạng này mới có thể thích ứng trên sân bóng đủ loại chuyển bóng. vấn đề thứ hai chính là đường cầu lúc tá lực còn chưa đủ sảo, điểm này cũng phi thường trọng yếu, nhất là tại tiếp chuyển xa cầu, tá lực không tới vị. Trận banh này căn bản là ngừng bất ổn, có đôi khi thậm chí không thể không tiến hành thứ hai chân ngừng cầu, cái này bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. bợ tin ý là chuyền xa cao thủ, cùng Tô Đông luyện chừng 10 phút đồng hồ, lập tức liền chỉ ra Tô Đông tiếp chuyền xa cầu nghiêm trọng nhất hai vấn đề, thẳng vào chỗ yếu hại, để Tô Đông vui lòng phục tùng. Kỳ thật, từ ngươi ngừng cầu liền có thể nhìn ra được, ngươi kiến thức cơ bản mười phần vững chắc, mà lại ngươi một mực tại cố gắng phòng ngự bắn ngự cầu, điểm này là đáng giá khẳng định, nhưng vẫn là cần muốn tiếp tục tăng cường luyện tập, tiếp chuyền xa cầu cũng là tiền đạo kiến thức cơ bản một trong chuyển xa cầu nếu như sau khi hạ xuống lại bắn ngược cầu nhanh sẽ nhanh hơn càng thêm không dễ không chế đây là cơ sở tô đông tâm phục khẩu phục hỏi džmić về sau ngươi xế triệu mỗi ngày đều thêm luyện sao đương nhiên ản vợ tini mỉm cười nói tô đông đạt được hài lòng trả lời chắc chắn cũng gật đầu cười ngươi đối yêu cầu của hắn có chút cao džmić đợi đến tô đông đi ra về sau chạy tới cùng pv cùng dò nỉ tiếp tục huấn luyện lúc andžej arud đi tới ản bên người khẽ cười nói cạo sao ản hỏi lại ta cảm thấy bình thường andžej arud cười khổ lắc đầu Gia hỏa này có phải hay không có chút muốn ăn đòn? Ngươi nói rất đúng, hắn xác thực rất có tiềm lực, không chỉ có là thân thể, còn có hắn vị trí chạy cùng tranh tài đấu nhập, kỹ thuật đặc điểm cũng mười phần hoàn diện, đây quả thật là coi như không tệ. Ngươi biết, tại trên sân bóng, muốn làm nhất danh hạch tâm, nhất định phải đến đủ tất cả mặt, nếu không nhất định sẽ bị đối phương tính nhắm vào bắt chết. Tranh tài cấp bậc càng cao, cường độ càng lớn, đối cầu thủ toàn diện tính chất yêu cầu liền càng cao, hạch tâm cầu thủ nhất định phải lại cao hơn một cấp. Ander Jắc đương nhiên biết điểm này, nhưng cái này cũng vừa vặn là hắn xem trọng Tô Đông Nguyên nhân. Hắn hiện tại vẫn còn tương đối non nớt, cần càng nhiều tranh tài đến tôi luyện, liền trước mắt mà nói, tiềm lực không tệ, nhưng cùng Cựu ở so ra, còn kém rất xa, nhất là tiếp truyền xa, cho dù là Milan thời kỳ Blue Icardi, ở phương diện này đều là đỉnh cấp. Còn có, chân trái của hắn đã bắt đầu liên lụy hắn phát triển toàn diện. Ander Jác dù không thể không thừa nhận, tại biết người phương diện, ẩn vỏ tin nghỉ đúng là một tay hảo thủ. Ta không phủ nhận ngươi nói, nhưng ngươi cũng phải chú ý, trên người hắn cũng có Cựu ở không có lớp lóe, tỉ như tốc độ của hắn, dạng này thân cao có tốc độ như vậy, phi thường tinh ngời, còn có hắn trình độ trang trí, trọng yếu nhất là, hắn chuyên chú chúng ta đều biết, lùi hờn là hủy ở trong tay chính mình. năm đó, thiếu niên thành danh lùi hờn tại trên sân bóng đánh đâu thằng đó, nhưng ở sân bóng bên ngoài cũng đồng dạng là người chuyên gây hoạ. hắn đã từng phát sinh một trận tai nạn xe cộ, đụng chết người, không lâu sau đó lại bởi vì siêu tốc bị bắt, cái này khiến hắn nhận lấy Hà Lan fan bóng đá phỉ nộ. nhất là đến 97, nhất danh Hà Lan nữ tử cáo trạng cựu du hạch cùng 3 người bằng hữu vòng xây nàng, cái này khiến lùi hờn lại nhiều một cái mũ, cơ hồ thất bại danh liệt. chính là bởi vì cái này vụ án, lùi mới đi xa Ý, gia nhập liên minh AC Milan lúc ấy lại đúng lúc gặp AC Milan mới cũ không tiếp, phòng thay quần áo hỗn loạn, Luận cũng không thể tại Milan thành đá ra fan bóng đá mong đợi. Nhất đại thiên tài như vậy vẫn lạc, dù là tại chuyển ném 3K về sau, cũng không thể lặp lại năm đó chi dũng. Anda Juz nói không sai, Luận càng nhiều là hủy ở tuổi của mình ngông cuồng vừa thôi trong tay. Chức nghiệp bóng đá chính là cái danh lợi trận, Anda Juz, ngươi càng nổi danh, bên người dụ hoặc thì càng nhiều. Khảo nghiệm của hắn vừa mới bắt đầu. Anh bợ tí nhỉ là một viên lão tướng, mà lại là tương đương thành công lão tướng, hắn trải qua chức nghiệp bóng đá hết thề sóng gió. Vậy ngươi đây này, Anda Juz hỏi lại cho nên, ngươi nhìn ta cũng tại thêm luyện, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì, giúp ngươi huấn luyện tiểu tử kia. Nói đến đây, anh mở tím nghiêng đầu đi mắt nhìn tô đông, trong lòng của hắn đầu cũng không chắc. Tại trước mắt sở bot tim litsbon phong tuyến ra sân thuận vị bên trong, giạt đeo là chuyện đương nhiên xuất ra đầu tiên chủ lực, nhị cụ ly là câu lạc bộ trọng kim đưa vào, đồng thời lại là huấn luyện viên trưởng bố nhị tâm phúc, hắn khẳng định là xếp ở vị trí thứ hai, tô đông trước mắt chỉ có thể khuyết tại thứ ba. Cái này coi như hết sức khó xử. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ ba tiền đạo ra sân cơ hội cùng thời gian cũng sẽ không quá nhiều, nhất là phía trước hai tên tiền đạo không có tổn thương không có bệnh tình huống dưới, càng nhiều có thể là tại một chút rắc rưởi thời gian ra sân. Tô Đông tình huống có lẽ sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Ander J Acrốton ẩn bợ Tinny ánh mắt, chú ý tới đang cùng dò nhìn cùng VV thêm luyện Tô Đông, hắn cũng biết rõ Tô Đông trước mắt đối mặt hoàn cảnh, nhưng cùng Ander Battiini khác biệt, hắn càng thêm lạc quan một chút. Tin tưởng ta, tiểu tử này luôn luôn tại chế tạo kinh hỉ. Hy vọng như thế, Ander Battiini tự lẩm bẩm bợ tín nghỉ gia nhập liên minh đưa tới một trận gió chiều, thậm chí một lần có không ít châu Âu truyền thông tới Lisbon phỏng vấn, nhưng rất nhanh liền đi qua, bởi vì Ronaldo sắp gia nhập liên minh Real Madrid. Cái này tại toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn, đem tất cả danh tiếng đều lập đi. La ngực cục trên sàn thi đấu chói mắt nhất ngôi sao bóng đá, Ronaldo mọi cử động hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, mà hắn cùng Inter Milan huấn luyện viên trưởng có một tự mâu thuẫn, càng là rõ rành rành, rời đội cũng không phải quái sự. Real Madrid tại liên tục 2 năm đưa vào phỉ gỗ cùng Zidane hai đại siêu cấp cự tinh về sau, đem ánh mắt khóa chặt trên người Ronaldo, cái này cũng tuyệt đối là bình thường. Đồng thời cũng làm cho toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy hưng phấn. Tô Đông cũng đồng dạng hưng phấn, bởi vì Ronaldo là thần tượng của hắn. Nếu như bỏ ra dư cự tinh thật đi vào Madrid, kia từ Lisbon đi qua nhìn cậu, vậy coi như dễ dàng hơn. Rõ nhỉ đối với cái này ngược lại là cũng không cơ, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới muốn đi Madrid xem bóng. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn cũng gọi Ronaldo. Chỉ bất quá, vì cùng Ronaldo cùng Ronaldo làm ra khác nhau, rất nhiều người đều xưng hô hắn là Cristiano Ronaldo. Thậm chí có người gọi hắn Ronaldo de Đây đối với có đại nam nhân chủ nghĩa Johnny tới nói, xác thực không dễ chịu. Thật giống như Tô Đông thực chất bên trong rất kháng cự tiểu chiến thần cái tên hiệu này đồng dạng. Từ mà ấy dạ trở về Lisbon, Tô Đông cùng Johnny thật giống như vẹn vẹn chỉ là đổi chỗ khác huấn luyện thôi. Bọn hắn như trước vẫn là mỗi ngày sáng sớm liền huấn luyện, mỗi ngày đều vẫn là phải luyện tập 1 giờ yoga, mỗi ngày đều vẫn là phải tiến phòng tập thể thao, mỗi ngày vẫn là phải đang huấn luyện sau thời gian dài thêm luyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều đã là một trùng tập quán. Cùng cái trước mùa giải có chỗ khác biệt, dặn không lưu lại nữa vẫn luyện bọn hắn suốt con bờ ra di tiên phong trải qua trước mùa giải đỉnh phong về sau, bản mùa giải trạng thái tựa hồ có chút điều chỉnh không đến. Thay vào đó là ander j pp cùng anh bờ tin nhi. bọn hắn năm người luôn luôn tại sau khi kết thúc huấn luyện, mình lưu lại đụng một cái non nửa trận, mình thêm luyện. nhị cù lì cũng lưu lại thêm luyện, nhưng hắn xin miễn ander j ardu vẫn như cũ lựa chọn một thân một mình. Nhìn ra được, tại trải qua trước mùa giải trọng thương về sau, d mania tiền đạo cũng khát vọng tại mới mùa giải biểu hiện mình, cho nên hắn huấn luyện đến đặc biệt bán lượng, chính là trong tính cách có chút không hợp nhau, từ đầu đến cuối không thể dung nhập vào đoàn đội bên trong đi. Có lẽ là khi nhìn đến dọn nỉ huấn luyện đến đặc biệt đầu nhập, Casema cũng thường thường lưu lại thêm luyện. Đã từng thể dục thập tam kiệt hai người, bây giờ lại một lần tại đội 1 triển khai cạnh tranh. Nhưng mặt khác một kiện, Etgaman sẽ ly bản mùa giải vắng mặt đội 1 tập huấn danh sách. Rô sờ Ceme đồ nói, đôi này mà sẽ ly là phi thường thê thảm đau đớn đã kích, thậm chí có chút không gượng dậy nổi. Vắng mặt đội 1 tập huấn, điều này đại biểu lấy hắn đem càng khó tiến vào đội 1. Huấn luyện viên trưởng bổ Loni thậm chí ngay cả đi theo đội 1 tập huấn cơ hội cũng không lưu lại cho Mascelino, có thể thấy được tên này cầu thủ ở trong mắt hắn địa vị đã là rất xuống ngàn trượng thậm chí trên cơ bản xem như phán xử tự hình. Máu lăn tăn giáo hấn, để Tô Đông trở nên càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm cố gắng. Nhưng ở mùa hạ tập vấn trận khởi động bên trong, huấn luyện viên trưởng Bồ Lô Nghị càng coi trọng hơn vẫn là giật được cùng Nghị Cú Ly, hai người cơ hội chiếm cứ trận khởi động tuyệt đại bộ phận ra sân thời gian, Tô Đông chỉ có thể ở hai người trong khe hẹp, thu hoạch được một chút rác rưởi thời gian. Cũng đúng như trước đó đáng người lo lắng như thế, giật trong trận khởi động biểu hiện cũng không lý tưởng, Nghị Cú Ly bắt đầu dần dần thay vào đó, ẩn ẩn có tại mới mùa giải xung kích xuất ra đầu tiên chủ lực tiên phong tư thế. Một phương diện khác, khi tiến vào sau 8 tháng, Champion League bên ngoài vòng thứ 2 thi dự tuyển toàn bộ đánh xong, UEFA bắt đầu tiến hành vòng thứ 3 thi dự tuyển rút thăm. Kết quả, Sporting Liz bọn rút thăm vận khí tương đương hằng bé, vậy mà rút được đến từ ý trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Inter Milan. Cái này làm cho cả hạng có Serie A đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả mọi người biết, Inter Milan thế nhưng là trước mùa giải Serie A Á quân, thực lực tổng hợp không hề tầm thường. Đối mặt thực lực đối thủ mạnh mẽ như thế, Sporting Liz bọn lấy cái gì đi cùng Inter Milan cùng chết. Chương 101, số độ. Năm 2002 ngày 14 tháng 8 muộn, Leeds bỏ đạn vạ lạ sân bóng. Tô Đông mặc một thân khô mát quần áo thoải mái, cùng đội một chỗ có hay không tiến vào tranh tài danh sách lớn đồng đội cùng một chỗ, ngồi ở sân bóng nhìn trên đài, nhìn xem sân bóng bên trong tiến hành đến lượt nóng tranh tài. Đây là supporting booting Leeds bản mùa giải thủ trận đấu. Huấn luyện viên trưởng bố lô nhí bài 3-4-3 trận hình, giữa trận khai thác tiểu lăng hình chọn vị trí, trước trận tam xoa kích là mới viện binh tổ nhị tổ nhị cụ lì cùng cả dẹt mạ. Đúng vậy, trước mùa giải biểu hiện tốt nhất hai tên tiên phong, giáp béo ngồi tại ghế dự bị bên trên, To Đông dứt khoát trực tiếp ngồi lên khán đài bởi vậy liền không khó coi ra, nỉ cụ lì tại bố lô Nhi trong suy nghĩ địa vị, đừng nhìn dặt được trước mùa giải ủy phong bắt diện, nhưng chỉ cần có cơ hội, nỉ cụ lì vài phút liền thay vào đó, hắn mới là huấn luyện viên trưởng bố lô Nhi coi trọng nhất, đồng thời cũng tín nhiệm nhất tiền đạo. tô đông có chút hâm mộ nỉ cụ lì, nhìn chung toàn bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu cùng làm nóng người, nhìn càng giống là bố lô Nhi vì trợ giúp nỉ cụ lì dung nhập đội bóng mà làm chuẩn bị. trước mùa giải thu quan giai đoạn, bố lô Nhi trọng điểm diễn luyện qua tam sa kích là dò tô đông cùng cả diệt nhưng bây giờ biến thành tô nhị cụ lì cùng cả diệt mà dò ngồi ở ghế dự bị bên trên rất rõ ràng, Nì Cụ Lì thay thế Tô Đông tại Bồ Lô Nhi chiến thuật ghép hình bên trên vị trí. Ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, Tô Đông càng nhiều hơn chính là khương phục. Bởi vì Nì Cụ Lì biểu hiện được cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói, hắn cũng không thích hợp đá đơn tiền đạo. Đối mặt Mạ Tệ Dạ tỷ cùng cột đồ bạ cái này nhất cao một nhanh trung vệ tổ hợp, Nì Cụ Lì thậm chí ngay cả cầu đều bắt không được. Hai cánh tủa Nì Tổ cùng Cả Zesma cũng tại Inter Milan hai tên hậu vệ biên cỏ cỏ cùng dẹp nẹt Đông kết giới, không có quá tốt biểu hiện, cái này dẫn đến sơ suất Inter tại trên sân bóng lâm vào thế bí. Ba trận hình phạt nhìn như là muốn đánh vào công nhưng trên thực tế tiến công lại là rối loạn. nửa trang sau không bao lâu, bộ lô ni liền dùng dò ni thay đổi tô ni tô. kể từ đó, jomani a huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ liền càng thêm rõ ràng. hắn chính là muốn dùng tam soát kích, chẳng qua là đem tô đông biến thành nghị cụ lì mà thôi. nhưng hiệu quả như trước vẫn là rất kém cỏi. mãi cho đến phút thứ 70, mươi, dắt thay thế cả jesse marr ra sân, nhưng tiến công vẫn là không có khởi sắc. may mà chính là inter milan cũng đồng dạng không có biểu hiện rất tốt trạng thái, vì ở gì cũng cố động cũng không có phát huy ra cũng đủ lớn nguy hiểm. cuối cùng song phương tại ản vạ lạ sân bóng không so với không bắt tay giảng hòa. Sân nhà tác chiến không thể cầm kế tiếp dẫn bóng. Servotin Lisbon tuyệt không giá trị phải cao hứng. Nhất là tại đội bóng tiến công biểu hiện được muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tình ngủ dưới. Không phải ta đang nói, tên kia đá bóng cùng chúng ta hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, về đến nhà, Johnny tức giận đến tại tô đông trước mặt đối nhị cù lì chửi ầm lên. Có đến vài lần, ta đã làm ra đầy đủ rõ ràng ám chỉ cùng gọi hàng, nhưng hắn không có cho ta bất luận cái gì phản hồi. Ta cùng cả Retsma hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cũng xưa nay không nói cho chúng ta biết ý nghĩa của hắn. Tố nhỉ tổ cũng là như thế chúng ta đối với hắn giống như là hoàn toàn không biết gì cả, mà buồn cười nhất chính là huấn luyện viên trưởng yêu cầu chúng ta cho hắn chuyển bóng. như vậy vấn đề tới tại mạ tệ dạ tỷ cũng có đồ bạ tả hữu giáp công dưới chúng ta làm sao cho hắn chuyển bóng? chuyển cái gì cầu? hắn đỡ được cầu sao? đối mặt do ni linh hồn tam vấn tô đông chỉ có thể đáp lại thở dài. hắn đã biết từ lâu bố lô ni coi trọng nhất chính là ni cú li, hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. nhưng trên thực tế khi hắn không được tuyển danh sách lớn lúc tâm tình của hắn thật mười phần hỏng bét. Hắn rõ ràng ý thức được, trước mùa giải thu quan giai đoạn, bố lô nhỉ sở dĩ coi trọng hắn, kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì bố lô nhỉ không được chọn, hắn tín nhiệm nhất nhỉ cựu lì thủ thương. Hiện tại, lì cựu lì tái xuất, tô đông tự nhiên cũng liền không còn là hắn lựa chọn hàng đầu. Cũng là đến giờ khắc này, tô đông mới chính thức cảm nhận được chức nghiệp bóng đá lạnh lùng cùng tàn khốc. Thật không có nửa điểm ôn nu. Bất quá, bây giờ tô đông cũng đã không phải là trước sớm tô đông. Coi như không đề cập tới hắn tại sở botin lịch fan bóng đá bên trong ấn tượng, liền xem như hợp đồng, bố cũng không thể đem hắn ném ở khán đài hoặc trên ghế đầu cho nên tô đông hiện ở trong lòng đầu liền kìm nén một cỗ nghịch, liền đợi đến nhìn, bố lô ni lúc nào để hắn bên trên, hắn chưa hề đều không phải là một cái chịu thua nhận mệnh ra hỏa, chỉ cần cho hắn ra sân cơ hội, hắn liền sẽ hết tất cả cố gắng đi nắm chặt cơ hội này. tô đông tin tưởng, chỉ cần mình biểu hiện tốt, coi như bố lô ni muốn ép, đều rất khó để ép được hắn. giữa tuần, bộ đào nha sút tơ cột tại sẽ ủ bạn bọn phỉm sân bóng cử hành, Vệ miệng xong quan vương sở tốt tim lịch bọn nên chiến ngu xuất lính auto. bố lô Nì lần này khai thác song tiên phong chiến thuật, giật cùng nhỉ cụ lì cùng nhau xuất ra đầu tiên, đội bóng một lần nữa về tới bốn trận hình. Rất bình thường hiển nhiên, Bologna hy vọng đội bóng có thể kéo dài trước mùa giải biểu hiện, tiếp tục gáp chế Porto, vì mới mùa giải lấy được một cái tốt đẹp bắt đầu. Tô Đông lần này tiến vào danh sách lớn, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trận tài tiến hành đến 10 phần long đong, nhất là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc lúc, trung vệ bè ổ phạm lỗi, trực tiếp bị hồng bài phạt dưới, dẫn đến sở tốt team Ritzbon tại nửa chẳng sau không thể không thiếu một người tác chiến. Otto thì là sau đó 45 phút bên trong, đối sở tốt team Ritzbon triển khai mãnh liệt tiến công, cuối cùng nương tựa theo đợt lợi cùng bộ tỉ gà dẫn bóng, hai không đánh bại sở tốt team Sau trận đấu, liên tục hai trận biểu hiện không tốt sở potent team Lisbon nhận lấy mảnh liệt công kích. Đứng mũi chịu sào chính là huấn luyện viên trưởng Boli. Romania a chủ xoáy tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mùa giải vừa mới bắt đầu, đội bóng còn tại rèn luyện ở trong. Tô Đông. Đúng vậy, hàng tại mùa giải trước Bồ Đảo Nha chén trong trận chung kết, đối mặt Otto lúc biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng ta nhất định phải cân nhắc đến, hắn mới 17 tuổi, chúng ta ở đây bên trên so với tay thiếu mất một người, lúc này chúng ta càng cần hơn ổn định. Nhưng Boli tuyết pháp không có chút nào sức thuyết phục. Tô Đông, người đại diện Mendes đang tiếp thụ thần bưu báo phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị, Tô Đông đã vì mới mùa giải chuẩn bị kỹ càng. Từ vào tháng 5 đá xong Bồ Đảo nhà chén trận chung kết, Tô Đông vẫn tại quần đảo mà ấy dạ bí mật huấn luyện, hắn so với ai khác đều cố gắng nghĩ muốn tăng lên thực lực bản thân, mà huấn luyện viên tổ đối với hắn đánh giá cũng rất cao, tiến bộ của hắn phi thường lớn, hắn khát vọng đạt được tranh tài cơ hội, hướng fan bóng đá biểu hiện ra huấn luyện của mình thành quả. Mendes còn xét đến sở tốt team Lisbon hiện trạng, hắn cho rằng đội bóng tiến công sát thực tổn đang vấn đề. Đề nghị, ta sẽ đề nghị, vì cái gì không suy tính một chút Tô Đông đâu? Mendes lời nói này nói đến tương đối huyền chuyện, nhưng cũng ẩn ẩn chỉ ra sở cốt tim Lisbon vấn đề. Đó chính là liên tục 2 trận đấu, Tô Đông không có đạt được 1 phút đồng hồ ra sân thời gian, đã đầy 180 phút nị cụ lý lại biểu hiện được rối tinh rối mù, vậy hắn lại là thế nào đảm nhiệm cái này xuất ra đầu tiên. Tại thần biểu báo trèo lên ra cửa sân đợi phòng vấn về sau, bộ Bố Lonny trước tiên đã tìm được Tô Đông. Romania tịch chủ xoáy thật không có sách bất luận cái gì liên quan tới báo cáo tin tức sự tình, hắn chỉ là nói cho Tô Đông, hắn một mực tại chú ý Tô Đông huấn luyện tình huống, đối tiến bộ của hắn cũng biểu thị tán thành. Ngươi biết, mặc kệ là đối trận Inter Milan Vẫn là giao đấu đô tô, đều là mùa giải cực kỳ trọng yếu tranh tài, không tha, cho nên ta muốn dùng càng thêm thành thục đội hình cùng đấu pháp. Tô Đông đối huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận không cách nào ở trước mặt đánh giá, hắn chỉ là trịnh trọng biểu thị, mình đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cảm giác được trạng thái của mình điều chỉnh rất khá, chỉ cần có thể ra sân, ta liền nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Có thể coi là là như thế, Bố Loni như trước vẫn là không có cho ra hứa hẹn, chỉ là biểu thị sẽ ở thích hợp thời điểm an bài Tô Đông ra sân. Rất bình thường hiển nhiên, hắn như trước vẫn là tin tưởng Nghị Culi. Cuối tuần, Champions League vòng thứ 3 thi dự tuyển lần hiệp tranh tài. Sporting Lisbon lại lần nữa bài xuất 3-4-3 đội hình, sân khách nên chiến Inter Milan. Bố Loni bị đá cũng không bảo thủ, hắn muốn tấn công, bởi vì hắn biết, tại thủ hiệp không so với không tình huống dưới, chỉ cần một khách trận dẫn bóng, Inter Milan liền sẽ lâm vào bị động. Nhưng một số thời khắc, sự tình chính là như thế kỳ quái, càng khát vọng dẫn bóng, áp lực càng lớn thời điểm, khoảng cách dẫn bóng lại ngược lại càng thêm xa xôi. Zeca Ba, tên này đến từ vũ trụ siêu cấp thiên tài, tại hơn nửa hiệp diễn ra đặc sắc tuyệt luân biểu hiện, một chuyền một bán, vì Inter Milan lấy được hai cầu dẫn trước. Bôloni lui không thể lui. Tại nửa chặng sau sớm liền đổi lại giận dẻo, ý đồ điên cuồng tấn công, nhưng không có lấy được hiệu quả gì, ngược lại để cho mình cầu môn mấy lần báo nguy, cuối cùng không thể không từ bỏ mạo hiểm. Cuối cùng, sân khách không so với hai nuốt hận mà về. Tổng số không so với hai, Sport Lisbon thảm tao Inter Milan đào thải ra khỏi cục, bị ép chỉ có thể đi đánh đấu FF Ha Quốc. Đường tin tức từ Milan truyền về đến Lisbon lúc, toàn bộ Bồ Đảo nhà đều tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bản mua giải bỏ tựu gạn gì mẹ dạ Liga có hai chi đội bóng chính chiến trang điolis, Sport Team Lisbon cùng Bồ Á vịt Sta. Kết quả Cái này hai chi đội bóng đều gây kích tại vòng thứ 3 thi dự tuyển, không có thể đi vào nhập chương đấu loại vòng tròn. Trong đó, Boavista sợ tạ tại mùa hạ chuyển nhượng bên trong tổn binh hào tướng, bại bởi Liga 1 O'Ault Sarzer, ngược lại cũng coi là không gì đáng trách, mà xem như bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vệ miệng quan quân, Sporting Lisbon đối mặt Inter Milan, thua cầu cũng đồng dạng đương nhiên. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Sporting Lisbon bị đá quá mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Nhất là đội bóng tấn công. Vì cái gì vẫn là nghỉ của Li. Lần này không chỉ có là Bồ Đảo nhà truyền thông cùng Sở Boost Team Blitz fan bóng đá ngồi không yên, liền liên đội bên trong mấy tên lão tướng đều ẩn ẩn có chút bất mãn. Đội trưởng Bạt Bổ Sạ liền đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị, đội bóng tiến công rất bình thường có vấn đề, đây là cần phải nhanh một chút giải quyết, bởi vì Bồ giải ngoại hạng lập tức liền muốn đánh. Vừa mới gia nhập Liên minh ngạn bờ tin nghỉ cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị, tiến công bất lợi là Sở Boost Team Blitz tuần tự gây kích xúc Phật tử cùng Cham Tí Only thị dự tuyển nguyên nhân chủ yếu. Đối này đội bóng si khí đã kích phi thường lớn ai cũng biết, án vợ tín nhị gia nhập liên minh sở tốt team Lisbon cũng là bởi vì muốn đá trang Diolít, nhưng bây giờ lại dừng bước tại thi dự tuyển, đúng là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Càng quan trọng hơn là, tại đá xong Inter Milan về sau, trong đội số một ngôi sao bóng đá giặt bèo giận dữ công kích huấn luyện viên trưởng Boli dùng người duy thân, cũng công khai biểu thị mình sắp rời đi sở bot team Lisbon, chuyển ném tợ Jeremy ở kịp bốn tuần. Có lẽ đây không phải một cái rất bình thường thời cơ tốt, nhưng ta hy vọng đạt được càng nhiều tín nhiệm. Trong khoảnh khắc, sở bot team chi này vệ miện quán quân trở nên sụp đổ. Chương 102, đường đua cho kiếm hai tên gia hỏa cảm tạ mọi người đến, để chúng ta đem cái này chén nước làm đi. Tại bà quẹt đát nạ cổ phụ cận không trung trong quán ba, giáp đeo rơi lên cao cao trong tay chén nước, dùng sức hô. Tô Đông, do nghỉ cùng TMT mấy người cũng đều nho nhau rơi lên chén nước, cùng hô lên, làm. Nhưng trong lòng của mỗi người đều rất bình thường cảm giác khó chịu. Hiện tại là cuối tháng 8, chuyển nhượng thị trường sắp quan bế. Từ hôm nay niên tháng một liền bắt đầu náo chuyển nhượng chuyện xấu giáp đeo, trải qua một cái bình tĩnh mùa hạ về sau, lại ngược lại tại chuyển nhượng thị trường quan bế trước cuối cùng mấy ngày, đột nhiên tuyên bố muốn chuyển nhượng, cũng công khai pháo phanh chỉ trích huấn luyện viên trưởng bộ lộ nghị dùng người duy thân giặc phá hoanh đã dẫn phát sóng to rõ lớn, đồng thời hắn tại ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, liền hoàn thành từ náo chuyển nhượng đến chuyển nhượng tính thực chất tiến triển. Ngay hôm nay buổi chiều, Sở Tuyết Tinh Lãnh Bọn chính thức cùng Tạ giờ Mi ở kịp buồn tần đạt thành hiệp nghị. Hiện tại còn kém giạt đeo ký tên, nhưng đây nhất định không là vấn đề. Từ trước mùa giải huy phong bắt diện Song quân Vương, cho tới bây giờ bắt đầu tao ngộ Song tuyến đào thải, Sở Tuyết Tinh Lãnh Bọn tình cảnh có thể nói là tương đương hỏng bét, lại thêm giạt đeo đi lần này, đối Sở Tuyết Tinh tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thượng gia xương. Ai cũng biết dạt đeo mới là sở Putin Lisbon trong đội số 1 tiến công hỏa lực tại đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào tình huống dưới vậy mà đưa tiến số 1 đạt được tay cái này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi nhưng sở Putin Lisbon liền thật làm như vậy thứ nhất là dạt đeo một lòng cầu đi thứ hai câu lạc bộ cũng vui vẻ gặp kỳ thành dưới loại tình huống này Bồ Lôni ý kiến không có chút nào trọng yếu mà lại ai có thể cam đoan Bồ Lôni cái gọi là giữ lại phải trang xuất phát từ chân tâm thực lòng đâu nếu như là thật lòng vậy tại sao đồng dạng trạng thái không tốt đồng dạng không có dân bóng lũ cụ ly lại bội diễn xuất ra đầu tiên giặt bèo lại chỉ có thể ngồi dự bị. đến cùng ai mới là trước mùa giải châu Âu giải vàng. không có người sẽ quên, trước mùa giải mở màn chiến đấu Bato, bộ đồ nhì chính là đem giặt bèo đặt tại ghế dự bị bên trên, để nhì cụ lì xuất ra đầu tiên, mà lúc đó hai người đều là mới Việt Minh. Tô Đông Tâm tình cũng không tốt, tự chọn một cái góc địa phương ngồi xuống, muốn yên lặng một chút. giao đấu Inter Milan khách trận đấu, hắn lại lần nữa không được tuyển danh sách lớn. lý do rất đơn giản, hắn mới 17 tuổi. đương đội bóng khai thác Tam Sua kích chiến thuật lúc, hai tên biên phong đều muốn bên trên, đơn tiên phong chỉ cái trước. đương nhiên, nhì cụ ra đầu tiên gạt đeo dự bị, không có tô đông chuyện gì, cái này cùng tô đông trước đó mong muốn trên lệch đến rất xa, hắn cự luyện một cái mùa hạ, từ mà ấy giả đến lịch vòn, hắn điên cuồng mục đích của huấn luyện chính là vì mới mùa giải, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên, đây không phải hắn muốn. tiểu tử, gạt đeo rời đi đám người, đi tới tô đông trước mặt, kéo ra hắn đối diện trông ngồi, đại mã kim đào ngồi xuống. ta vừa đi, ngươi liền nhẹ nhõm nhiều. tô đông ngẩng đầu, nhìn xem gạt đeo, khẽ mỉm cười nói, tiếc ngươi đừng đi, lưu lại, xem ta như thế nào đem ngươi đạp xuống tới. gạt đeo nghe được cười ha ha. Hắn kỳ thật cũng thật thích Tô Đông. Đối với Dọn Nhi, càng nhiều là bởi vì muội muội nguyên nhân, yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng đối Tô Đông, hắn càng hợp khẩu vị. Nhi cũng lìa ra hỏa này thực chất bên trong rất bình thường ngạo khí. Đây là hắn dung nhập đội bóng trở ngại lớn nhất. Nếu như hắn tiếp tục như thế đặc lập độc hành, kia chủ lực vị trí sớm muộn cũng là của ngươi. Giặt giao vừa đi, Nhi cũng lì chủ lực xem như ngồi vững vàng. Tô Đông là trước mắt duy nhất có khiêu chiến hắn tư cách tiền đạo, nhưng Tô Đông quá trẻ tuổi, phân lượng còn chưa đủ. Nhưng ta không thích các loại. Giặt thật sâu nhìn xem To Đông, nhẹ gật đầu, không muốn chờ là được rồi, kia liền trực tiếp đi đoạn. Có lẽ cùng ngươi tiếp xúc đến giáo dục có quan hệ, ta luôn cảm thấy ngươi đối nhân xử thế quá khách qua đường khí cùng lễ nhượng, ngươi làm được nhiều, lại phải cầu được rất ít, cái này khiến ta cảm thấy, ngươi sẽ là một cái cực kỳ tốt bằng hữu, nhưng rất khó thành vì một cái ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp. Ngươi biết, chức nghiệp đấu trường tựa như là một tòa thôn sống ngốn chết nguyên thủy rừng cây, bất cứ người nào muốn tại vùng rừng tùng này bên trong sinh tồn, nhất định phải như là chó sói, đi tranh đi đoạt, quá mức nhượng nhịp, sẽ để cho ngươi thành vị người khác con mồi, bởi vì đối thủ của ngươi nhưng sẽ không cùng ngươi khách khí. Đây là ta từ nhỏ đã học được đạo lý. Tô Đông Nghiên lặng nghe. Hắn biết đây là giặt được kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng chưa hẳn liền không có đạo lý. Hắn cũng cần nghĩ lại, chính mình có phải hay không quá mức nén giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp nhận truyền thống giáo dục chính là nhường nhịn, hòa khí sinh tài, tôn sư nặng dạy, cái này khiến hắn thiếu khuyết một loại giống như Johnny, đầu đường trưởng thành trên người thiếu niên độc hưu sói tính chất. Mà loại này nhường nhịn có thể hay không bị người giải đọc thành dễ khi dễ. Tại ta vừa mới đổ bộ họ tiểu gạn Di mẹ dạ Lira, gia nhập liên minh Photo thời điểm, ngay lúc đó Photo chủ xoé là danh suất bổ bị rổ sẵn, hắn hỏi ta một vấn đề, hắn nói, ngươi có muốn hay không trở thành đội bóng bên trong trọng yếu nhất người kia? Ta không chút do dự nói cho hắn biết, "Muốn." Sau đó hắn lại hỏi ta, "Muốn như thế nào mới có thể trở thành người kia?" Ta rất bình thường mà mịt, không cách nào trả lời, bởi vì ta không biết. Bộ Bí rổ sân nói cho ta, muốn trở thành đội bóng bên trong trọng yếu nhất người kia, muốn làm đến 3 điểm. Thứ nhất, nếu dám về công kéo biểu hiện ra hành động của mình, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy dũng khí của ngươi cùng quyết tâm, trọng yếu nhất chính là, để bọn hắn biết ngươi muốn làm gì, dạng này mới có người ủng hộ ngươi, trở thành tùy tùng của ngươi. Thứ hai, muốn thiện đãi tùy tùng của ngươi, bởi vì bọn hắn chính là ngươi tại trên sân bóng trọng yếu nhất chèo chống. Người khác vừa tới đến trung quanh của ngươi lúc đầu tiên tiếp xúc nhất định không phải ngươi mà là ngươi những người theo đuổi này, bọn hắn sẽ từ tùy tùng của ngươi trên thân đạt được liên quan tới ngươi ấn tượng đầu tiên cùng tối trực quan phản hồi. Thứ ba, phải gìn giữ khiêm tốn tâm thái, phải biết ngươi lấy được hết thảy thành tựu, chí ít có một nửa là tới từ tùy tùng của ngươi. Tô Đông có chút kinh ngạc nhìn xem dặn đẹo, không nghĩ tới từ trong miệng hắn lại có thể nghe ra dạng này một phen đại đạo lý. Cẩn thận một suy nghĩ, thật rất bình thường có đạo lý. Bộ bị còn nói cho ta, nếu như ngươi không xác định mình có hay không tùy tùng, vậy ngươi minh xác một mục tiêu, tìm tới một kiện ngươi cho rằng có giá trị. Hẳn là đi làm sự tình, lớn mật công khai kiên định không thay đổi đi làm. Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ có được một đám tùy tùng. Giạt Bèo nói đến đây lúc, lưu ý đến Tô Đông suy nghĩ sâu xa, trong lòng có chút âm mộ. Ta không có đọc qua sách gì, những đạo lý này ta cho đến nay đều vẫn là kiến thức được đợi, nhưng hắn lời nói này, ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, không dám quên. Bây giờ, ta đem lời nói này chuyển tặng cho ngươi, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Minh Bạch, cảm ơn ngươi. Tô Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, khách khí đưa tay phải ra, cùng Giạt Bèo nặng nề mà nắm tay. Hy vọng ngươi tại giờ mi ở kiếm hết thể thuận lợi, ngươi cũng thế đừng thua cho kia hai tên gia hỏa. Giạt đeo cười nói, cái nào hai tên gia hỏa? Cái này còn cần nói rõ bài sao? Thôi Đông tự tin gật đầu cười một tiếng. Giạt đeo đi. Chính như hắn đột nhiên đến, hắn lại đột nhiên đi. Cùng Hugo vì ạ nã khác biệt, là cao quý châu Âu giải vàng thường được chủ. Giạt đeo rời đội cũng không có vì sở botin lisbon mang đến nhiều ít chuyển nửa phí, càng nhiều hơn chính là tiết kiệm được một số lớn tiền lương chi tiêu, cực lớn hóa giải đội bóng tài chính áp lực. Nhưng cùng lúc đó, đội bóng cũng bởi vì đã mất đi hắn, tiến công lực giảm mất đi nhiều. Ản có xe sétí bầu trời cũng biến thành mây đen dày đặc, bên trong mỗi người đều cảm nhận được kiềm chế. Nhưng thi đấu vòng tròn xe lửa đã khởi động, không lại bởi vì ai hoặc cái nào một chi đội bóng mà dừng lại. Cuối tuần, họ tiệu gạn di mẹ dạ Liga thủ vòng, Sporting Lisbon sân khách khiêu chiến phở rợi ra. Bố lón ý lại một lần an bài nỉ cũ lì xuất ra đầu tiên, lần này biến trận 4-3-3 trận hình, đây là Sporting Lisbon truyền thống trận hình. Hắn hy vọng đội bóng có thể mượn này biểu hiện xuất sắc. Nhưng kết quả, không so với bốn, Sporting Lisbon gặp phải một trận từ đầu đến đôi thảm bại. Mojohartit vì tờ dày dạn đánh ra từ trước tới nay tốt nhất mùa giải mở màn chiến xử lý vẫn là sở Bottinglichbon dạng này buồn quốc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Một tuần sau, họ tiệu gạn Di Mê Dạ Liga lần vòng sở Bottinglichbon giao đấu bở dạ gạ mở màn vẹn vẹn 20 phút liền ném cầu sau 3 phút lại ném một cầu. Sau đó, Caresma cùng dội dỉ gỗ thể luận mũi nhập một cầu nhưng bở dạ gạ giữa trận bà dội sổ lập cú đút. hơn nửa hiệp kết thúc trước sở Bottinglichbon 2 so 3 tạm thời là hậu nửa trang sau bắt đầu 3 phút giữa trận gớm bẽ lại xuống một thành. Cuối cùng, bờ dạn gạ 4 so với hai bại sở Sport Team Lisbon. Tháng 9 trước đó, Sport Team Lisbon biểu hiện được rối tinh rối mù. Năm trận đấu, một hòa bốn thua, trong đó bao quát hai vòng thi đấu. Thành tích như vậy đơn đối với vệ miện Song Quan Vương lục sư quân đoàn tới nói, tuyệt đối được xưng tụng là xỉ nhục. Huấn luyện viên trưởng Bologna nhận lấy như nước thủy triều công kích, nhất là tại giật được chuyển nhượng bốn tấn về sau, tất cả đầu mâu càng là chỉ hướng Bologna, cho là hắn dùng người duy thân. Ni Cú lý tại cái này năm trận đấu bên trong toàn bộ xuất ra đầu tiên, toàn bộ đá đầy toàn trường, mà hắn cống hiến là số 0. Không có dẫn bóng, không có trợ công thân yêu báo phóng viên tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai chất vấn bố loni vì cái gì như thế tín nhiệm nghỉ củ li bố loni tại chỗ phản kích hỏi ngược một câu ngoại trừ nghỉ củ li ta còn có thể tín nhiệm người nào tô đông đâu hắn mới 17 tuổi mấy ngày nữa hắn liền tròn 18, mà lại ngươi trước mùa giải cũng không phải nói như vậy đúng nhưng lúc đó ta không có lựa chọn mà bây giờ ta không có khả năng đem hy vọng ký thác vào một cái chưa đầy 18 tuổi tiểu tướng trên thân mà xem nhẹ nghỉ củ li loại này đã chứng minh qua mình giá trị ngôi sao bóng đá không phải sao bố trả lời có lý có cứ sát thực, không có người nào dám nói, tô đông ra sân liền nhất định so nhỉ cù lì làm được càng tốt hơn. nhưng tô đông lại thông qua mình người đại diện mendes tại truyền thông đưa tin bên trên phát ra hỏi thăm, vậy tại sao chẳng sợ cả một phút cũng không cho? chẳng lẽ tô đông huấn luyện biểu hiện không xứng với một phút đồng hồ ra sân thời gian? thân yêu báo sáng tác bình luận, phân tích cho rằng, đây là bố lô nhỉ đang cùng tất cả mọi người hờn dỗi cùng phân cao thấp. hắn đây là muốn đánh cược nhỉ cù lì, không tiếc bất cứ giá nào. nhưng nhỉ cù có đáng giá hay không hắn đầu nhập nhiều như vậy tiền đặt cược? hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày kết thúc về sau, họ tiều giảm gì mẹ dạ li gang đón vòng thứ ba. Sơ bộ tim lịch bọn sân nhà nên chiến sản tạ cơ lạ dạ. Cùng thường ngày, bộ lô nghị sách một ngày trước tuyên bố 18 người danh sách lớn, còn lại không có tiến vào danh sách lớn tiểu tướng sẽ được an bài đi tham dự đội hai tranh tài. Tô Đông lại một lần xuất hiện, nhưng ở huấn luyện viên trưởng bộ lô nghị tuyên bố xong tan họp lúc, Tô Đông lại nhấc tay phát biểu. Trư 103, trăm Tô Đông cùng tùy tùng của hắn nhóm. Ta có một vấn đề, bộ lô nghị tiên sinh. Đương Tô Đông thanh âm tại trong phòng họp vang lên lúc, nguyên vốn đã đứng dậy muốn đi những người khác đều nao nao quay đầu nhìn lại. Toàn trường tầm mắt mọi người đều tập trung đến Tô Đông trên thân, có kinh ngạc, có kinh hỉ, có chờ mong. Giọn Nhị ẩn ẩn có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết, Tô Đông rốt cục đi ra một bước kia. Bố lộ Nhị thuộc về kinh ngạc một loại kia, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Tô Đông vẫn luôn là cái trung thực hài tử hình tượng, như hôm nay dạng này, đột nhiên đến như vậy một động tác, sắp thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên ý thức được, không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Đông đối với hắn xưng hô từ trước mùa giải cùng bản mùa giải tập huấn trong lúc đó lao đại biến thành hiện tại Bố lộ Nhị tiên sinh. Cái trước mang theo kinh ý, mà cái sau rõ ràng phi thường xa lãnh. Nhưng giờ này khắc này, Bố Lỗ Nhị cũng không có quá nhiều tâm tư đi so đo xưng hô, hắn ho khan hai tiếng gật đầu nói, "Ngươi hỏi?" Tất cả những người khác cũng đều nhao nhao ngồi về vị trí, đều ở trong lòng đấu phòng, Tô Đông đến cùng muốn hỏi gì? Tô Đông thì là đứng lên, nhìn thẳng Bô Loni, "Ta muốn hỏi vấn đề chính là, đêm mai giao đấu sàn tạ cờ là dạ, ta sẽ lên trận sao?" Vừa dứt lời, trong phòng họp một mảnh sốt sao. Hiển nhiên tất cả mọi người đối Tô Đông bén nhọn vấn đề đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, cái này giống như là Tô Đông tính cách sao? Nhưng rất nhanh, đám người cũng đều ý thức được, Tô Đông đây là không thể nhịn được nữa. Không phải mỗi người đều có thể cam tâm tình nguyện ngồi tại ghế lạnh bên trên, chờ đợi lấy cơ hội tới lâm. Bố lão nhị sắc mặt trở nên hết sức khó coi, bởi vì hắn biết cái này tại ản có sẹt tỷ cầu thủ bên trong, sớm đã có nghị luận. Tu, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ căn cứ trên trận thế cục, đến cân nhắc phải trang an bài ngươi ra sân. Ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Bố lão nhị tận lực để ngữ khí của mình hòa hóa lại, đồng thời lại muốn bảo hộ quyền ủy của mình. Câu nói này ta nghe qua nhiều lần, nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, ta ra sân thời gian là số 0. Tô đông nói đến đây lúc, hướng về phía huấn luyện viên trưởng mỉm cười, ta ý nghĩ là ta còn trẻ, không đến mười tuổi, nếu như đội một không cần ta, kia ta thẳng thắn đi đội hai đá đá tránh tài bảo trì một chút trạng thái. Trong phòng họp lại một lần ồ lên. Trên đời này chỉ nghe nói có người trăm phương ngàn kế tiến vào đội 1, còn không nghe nói có ai chủ động chuyển xuống đội 2. Tô Đông hẳn là phần độc nhất, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, cũng quả thật là như thế. Đội 1 đến không đến bất luận cái gì tranh tài thời gian, buổi diễn tiến dự bị thì có ích lợi gì? Tô Đông đây là tại lấy lui làm tiến. Bất kể nói thế nào, hắn trước mùa giải thu quan biểu hiện còn tại đó, câu lạc bộ tầng quản lý, truyền thông cùng fan bóng đá đều thấy được, nếu như lúc này, tại hắn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì tình huống dưới, đem hắn đưa về đến đội 2 đi. Đây chẳng phải là tiến thêm một bước ngồi vững bộ Bô Loni dùng người duy thân sự thật. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông hợp đồng bên trong có ra sân thời gian hạn chế, chuyển xuống đến đội 2, Bô Loni làm sao cùng tầng quản lý bằng bàn giao. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, kỹ thuật tổng thanh tra ổ dữ lý ổ tự rãy dạ liền đã tại lo lắng cái vấn đề này. Ta cho rằng Tô nói rất có đạo lý, hắn đã rất lâu không có bên trên trận đấu, đến đội 2 tìm xem trạng thái cũng hẳn là, dù sao đội 1 không thiếu tiên phong. Johnny một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn thái độ, ồn ào nói. Sau khi nói xong, mà ấy dạ đạo thiếu niên còn hướng về phía Tô Đông nhíu mày, phảng phất giống như là đang hỏi, "Camôn Ta cái này trợ công được chứ? Ta ngược lại thật ra cho rằng, tôi không nên đi đội 2, đội một cầu thủ ra sân thời gian phải làm ra một chút điều chỉnh, đối đáy còn lại có thực lực, nhất là giống tôi loại này tuổi trẻ cầu thủ, hẳn là cho càng nhiều ra sân thời gian. Under jae là trong đội lao tư cách, hắn cũng đứng lên phát biểu ý kiến. Đội trưởng bật bổ xạ cũng đứng lên, mặc kệ là quý trước tập vấn, vẫn là trong đội huấn luyện thường ngày, tôi biểu hiện là rõ như ban ngày, ta cho rằng, tại có chút buổi diễn bên trong, sắp thực hẳn là cho hắn càng nhiều cơ hội cùng tiến nhiệm, có chút cầu thủ đã trạng thái không tốt, kia liền dứt khoát để hắn nghỉ ngơi, hảo hảo điều chỉnh tốt trạng thái, lại đến Bạt Bồ xạ lời nói này, ẩn ẩn đem đầu mâu chỉ hướng Bụ Lộn Ý Ái tướng Nhĩ Củ Lì. Bụ Lộn Ý đối ngoại tuyên bố thuyết pháp rất đơn giản, hắn biết Nhĩ Củ Lì trạng thái không tốt, nhưng hắn không cho rằng những người khác bên trên hiệu quả lại so với Nhĩ Củ Lì càng tốt hơn, cho nên hắn tình nguyện để Nhĩ Củ Lì tại trong trận đấu chậm rãi điều chỉnh trạng thái. Nhưng Bạt Bồ xạ thuyết pháp lại là trạng thái không tốt nên đổi lại để trạng thái người tốt bên trên. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Nói trắng ra, tất cả mọi người không nguyện ý công khai vạch trần một sự thật, đó chính là Bụ Lộn dùng người duy thân. Một khi để lộ khối này tấm màn che, huấn luyện viên trưởng coi như ngay cả bậc thang đều bị rút mất. Đương nhiên, tình thế bây giờ, liên đội trưởng đều ra mặt nói chuyện, tình thế đã có điểm giống là tại bức thái vị. Một số thời khắc, thích hợp chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, cũng không nhất định là chuyện xấu. Hàn Bợ tí Nghị cũng mở miệng nói chuyện, ta cảm thấy, giống tôi, Johnny cùng cả Jesma dạng này tuổi trẻ lại có sức sống cầu thủ, đúng là chúng ta trước mắt khiếm quyết. Liền ngay cả ngày bình thường giống một cái muộn hồ Loca Jesma đều đứng lên, cá nhân ta cảm thấy, cùng Tô Đông càng có thể phối hợp được đến. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ, vô đào nha chen trận chung kết, Tô Đông cho hắn đưa ra một cơ kìa chuyền bóng. Bản mua giải cho tới bây giờ Lũ cũ lì chưa hề không đã cho hắn tương tự chuyển bóng, thậm chí là ý đồ. Đám người nghị luận ở mỹ, trang diện có chút ồn ào. Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ, hắn vốn chỉ là muốn bức ép một cái Bố Lô Ni, không nghĩ tới lại bức ra nhiều như vậy thanh âm tới. Nhìn ra được, đám người cũng đều là nhịn thật lâu, nhịn được rất khó chịu. Cái này có phải là Dụ Sân nói tới ý tứ kia? Bố Lô Ni ở phía trên cũng là thật bất ngờ, đồng thời cũng có chút hoảng. Huấn luyện viên trưởng quyền lực đương nhiên là cao cao tại thượng, nhưng phần này cao cao tại thượng là xây dựng ở cầu thủ ủng hộ hắn trên cơ sở. Nếu như cầu thủ đã bắt đầu chất vấn hắn người giáo chủ này luyện. Vậy bọn hắn tại trên sân bóng sẽ hay không cam tâm tình nguyện chấp hành chiến thuật. Càng quan trọng hơn là, Bố Lô Nhĩ cảm giác được quyền uy của mình đang bị khiêu chiến, thậm chí đã bị nghiêm trọng suy yếu. Nếu như nói, trong quan vương thời kỳ, hắn tại trong phòng thay quần áo huy vọng đạt đến đỉnh phong, như vậy hiện tại hắn là rất xuống ngàn trượng, lạc đến mức nào? Bố Lô Nhĩ trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên hắn rất bình thường hoảng. Nếu như dựa theo lúc đầu tính cách, Bố Lô Nhĩ khẳng định là trước giết một người dân trăm người, trước tiên đem nổi lên To Đông cho đệ xuống. Nhưng bây giờ, hắn trong tiềm thức tại khuyên bảo mình, không thể làm như vậy. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng To Đông một chút đi. Hắn theo sát lấy cũng đi xuống. Đã không thể giết một người dàn trăm người, vậy cũng chỉ có thể lôi kéo. Bố Lỗ Nghị đến cùng cũng là chấp giáo nhiều năm, trong lòng có quyết định, lúc này liền gạt ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười tới. Mọi người thanh âm ta đều nghe được, đề nghị cũng đều rất tốt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần, liền từ trận đấu này bắt đầu. Đám người nghe đến đó lúc, lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến Bố Lỗ Nghị trên thân. "Tô, ta có thể đáp ứng ngươi, trận đấu này chỉ ít cho ngươi 20 phút tranh tại thời gian, ngươi chuẩn bị cẩn thận, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi biểu hiện xuất sắc." Sau khi nói xong, Bồ Loni lại hướng về phía mọi người tại đây mỉm cười về sau, quay người đi. Đám người đưa Tiện Huấn luyện viên trưởng, lại không có vì vậy mà biến phải cao hứng, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Hiện nay, tất cả áp lực đều trên người Tô Đông. Thông qua loại phương thức này đổi lấy ra sân thời gian, nhưng cùng lúc cũng để cho mình gánh lấy áp lực nặng nề. Nếu như tranh tài biểu hiện không tốt, vậy kế tiếp Bồ Loni có thể càng thêm quang minh chính đại áp xúc Tô Đông ra sân thời gian, bởi vì Tô Đông biểu hiện cũng không so nhỉ cũ lý tốt bao nhiêu, thậm chí càng kém. Sau đó, chỉ cần là Bồ Loni chấp giáo sở بوتティ릿 bọn Tô Đông tình cảnh cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như Tô Đông biểu hiện được tốt, vậy liền coi là chuyện khác. Tô Đông cảm nhận được ánh mắt xung quanh, có quan tâm, có lặng lẽ, có thậm chí tại cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời còn có kiên kỵ. Yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Tô Đông tràn đầy tự tin nói, ta nhất định giúp ngươi. Johnny đi tới, kiên định đứng tại Tô Đông bên cạnh. Under Jae cùng án bợ tín ý liếc nhau một cái, cái trước từ sau người trong mắt thấy được một tia thưởng thức. Hắn thử Tô Đông trên thân thấy được dũng khí cùng kiên tâm. Ngươi cũng nhìn thấy, mạ dị hủ. Bố Loni vừa kéo xong hội quay người lại liền đem nhĩ cụ lỷ cho thét lên phòng làm việc của mình. Tô Đông nhịn không được, những người khác cũng đều giúp hắn phát ra tiếng, nếu như ngươi không còn xuất ra tốt biểu hiện cùng trạng thái, ta khống chế không nổi cục diện. Bố Loni đối với mình vị này đồng bào cũng có chút bất mãn, bởi vì nhĩ cụ lỷ làm được sát thực rất tồi tệ. Khỏi cần phải nói, đều lâu như vậy, hắn ngay cả bồ đảo nha ngữ đều không có nắm giữ, cái này không nói được. Nhập ra tùy tục, đi vào sở بوت tim lịch bọn, lại không cách nào dung nhập trong đó, cái này còn thế nào đá bóng? Tương phản, bất kể nói thế nào, Tô Đông liền làm rất tốt. Hôm nay một phát âm thanh, nhiều người như vậy ủng hộ hắn nếu như tiếp xuống biểu hiện không tệ, bố lô nhị thì càng ép không được. ngươi yên tâm, cuối tuần một trận chiến này, ta nhất định xuất ra trạng thái tốt nhất, nhất định dẫn bóng. đi cu li cắn răng nói, hắn cũng rõ ràng ý thức được, những ngày an nhàn của mình đã đến đầu. đi một cái dắt đèo, lại toát ra một cái tô đông, hắn cũng rất bình thường lo lắng cho mình tại trong đội vị trí. ngươi yên tâm, ta khẳng định là ủng hộ ngươi. bố lô nhị cam kết. đến bù đào nha chấp giáo, đối bố lô nhị tới nói, càng giống là một trận ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. hắn cơ bản bản từ đầu đến cuối đều là tại Romania cùng nước Pháp, nơi đó mới là hắn quen thuộc nhất cũng là tối ưu nhân mạch địa phương. Cho nên, vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều nhất định muốn lực chống đỡ Nghị Cú Ly, bởi vì đây là hắn tự mình dẫn vào đồng bảo. Thử hỏi, nếu như hắn không đem hết toàn lực ủng hộ Nghị Cú Ly, vậy hắn tại Romania danh vọng sẽ như thế nào? Hắn có thể không chấp giáo sở tốt Timothy bọn, nhưng hắn không thể không về Romania. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên bố lộ Nghị mới một lần lại một lần tại Nghị Cú Ly cùng giật đẹo ở giữa, lựa chọn Nghị Cú Ly. Bây giờ, Nghị Cú Ly cùng Tô Đông, hắn liền hiểu hơn muốn làm sao tuyển. Có câu lời nói được rất tốt, lý tưởng rất bình thường đầy đặn, hiện thực rất bình thường xương cảm giác. Hạ quyết tâm muốn đi làm, không có nghĩa là liền nhất định có thể làm được đến. Tại đối mặt sạn tạ cơ lạ dạ trong trận đấu, Lý Cụ Ly lại một lần xuất ra đầu tiên. Lần này hắn thật phi thường cố gắng muốn biểu hiện mình, hắn không tiếp thể lực chạy, nhưng thủy Trung không có thể thu được đến cơ hội. Ngược lại là sạn tạ cơ lạ dạ, tại nửa tràng sau phút thứ 50 hai lúc, nương tựa theo tiên phong gió án ở Betro dẫn bóng, một không lấy được dẫn trước. Tất cả mọi người phảng phất thấy được vệ miệng quán quân lại một trận thất bại. Chương 104, hôm nay sinh nhật của ta. Phút thứ 70, thời gian không nhiều không ít, Tô Đông chậm rãi đi hướng bên sân. Giờ này khắc này, An Vạc Lạ sân bóng sở Portimolitts bọn fan bóng đá đều sớm đã nhận được tin tức. Rốt cục muốn đổi người. Trước mùa giải nhiều lần tại thời khắc mấu chốt, đứng ra, cứu vớt đội bóng tiểu chiến thần Tô Đông rốt cục lại muốn lên trận. Không có ai biết trong phòng thay quần áo đến cùng xảy ra chuyện gì, phía ngoài truyền thông cũng đều là tin đồn thất thiệt, chuyến đi khó bề phân biệt, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Tô Đông bản mùa giải cho tới bây giờ, còn không có ra sân qua. Đây là hắn mới mùa giải thủ tú. Cái này khiến sở Portimolitts bọn fan bóng đá tràn ngập chờ mong. Bọn hắn chờ mong Tô Đông có thể giống trước mùa giải như thế, cho chờ muộn sở بوت tim lit bọn rốt vào màu mới. Nhìn trên này, ngồi tại fan bóng đá bên trong, Rốt Gher Mendes cũng đồng dạng chờ mong. Rốt cục muốn lên. Mendes trong thanh âm có chút khẩn trương. Rốt Gino Manuel cũng đồng dạng một mặt nghiêm trọng, hắn thật có thể chứ? Bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Đông vì có thể ra sân, đến cùng làm cái gì. Nói nhẹ một chút, là hắn chủ động yêu cầu thời gian lên sàn, nói nặng một chút, đó chính là dẫn đầu bước thoái vị huấn luyện viên trưởng. Nặng nhẹ như thế nào phân chia, liên nhìn Tô Đông tiếp xuống tranh tài biểu hiện. Rốt Chúng ta là người đại diện, không phải tinh thần, nhiệm vụ của chúng ta chính là trợ giúp cầu thủ, uống thuốc bóng tốt viên, cho nên chúng ta tín điều hẳn là, vô luận tại bất cứ lúc nào, chúng ta nhất định phải tin mặc chúng ta cầu thủ. Mendes kiên định nhìn xem đi đến bên sân, chờ đợi lấy thay người Tô Đông, hắn vẫn như cũ mặc số 36 quần áo chơi bóng. Tô Đông làm một cái dũng cảm lựa chọn, chúng ta cần cần phải làm là ủng hộ hắn, đủ khả năng vì hắn xử lý tốt tất cả mọi chuyện, trong đó liền ba quát, đêm nay diễn hỏng rồi về sau, tiếp xuống tại đội bóng bên trong tình cảnh. Cho nên, người hẹn Julio Opta rời ra ăn cơm. Mendes cười ha ha, mặc kệ đêm nay biểu hiện như thế nào, Bữa cơm này đều sẽ ăn đến rất bình thường có ý nghĩa. Biểu hiện tốt, đương nhiên là nhất cổ tắc khí, biểu hiện rất bình thường, vậy cũng hoàn toàn có thể để Ozilio ra mặt hòa giải, coi như biểu hiện được 10 phần hạng bét, vậy cũng hoàn toàn có một bộ khác thuyết pháp, phòng ngừa huấn luyện viên trưởng Bologna thừa cơ trên ép. Đây chính là người đại diện hẳn là làm sự tình. Về phần trên sân bóng, lưu cho cầu thủ là được. Yên tâm đi, hắn vì hôm nay chuẩn bị thật lâu, mà lại ngươi khả năng không có chú ý. Chú ý cái gì? Rossi Manuen có chút kỳ quái. Mendes mỉm cười, hôm nay hắn sinh nhật, ngày 13 tháng 9, Tô Đông sinh nhật. Tô Đông đứng tại sân bóng một bên, hít vào một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Học tập yoga chỗ tốt liền thể hiện ra, hắn rất dễ dàng liền để hô hấp của mình trở nên nhẹ nhàng thông thuận, đồng thời cũng trong đầu ném đi tất cả thấm nghiệm, một lòng liền nghĩ tranh tài. Bên sân, thứ tư quan viên dơ lên cao cao dây số 7. số 36 Tô Đông thay đổi số 7 nghị cử ly. Đây là Romania tiền đạo bản mùa giải lần thứ nhất bị thay thế trận. Nhìn trên đài, Serbia tin lịch bọn fan bóng đá vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đối nghị cử nạn tính biểu hiện đã chịu đựng rất lâu. Nếu như giạt đeo không đi bọn hắn hẳn là sẽ hô to giạt đeo danh tự. Niu Cú Ly mười phần hề phải hướng bên sân đi tới. hắn diễn hỏng rồi, cái này không phải lần đầu tiên, hẳn là cũng sẽ không một lần cuối cùng. hắn rất bình thường cố gắng rất bình thường cố gắng muốn đi biểu hiện mình, nhưng người chung quanh lại hoàn toàn không phối hợp hắn. cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường nổi nóng, lại có rất bất cát dĩ. hắn cảm giác được mình bị cô lập. ngoại trừ huấn luyện viên trưởng bố Loni, toàn đội giống như không có người tín nhiệm hắn. thay đổi mình, đổi lại một cái tiểu tướng, tình huống liền có thể chuyển biến tốt đẹp sao? Niu Cú hừ lạnh một tiếng, hắn không cảm thấy, một cái mười tuổi tiểu tử có thể thay đổi gì? cho nên hắn đi xuống trận lúc, thậm chí ngay cả cùng tô đông vỗ tay cũng không nguyện ý, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. tô đông nguyên bản còn chuẩn bị muốn cùng hắn lễ tiết tính chất vỗ tay cùng ôm, kết quả bị cho leo cây, trong lòng cũng có chút buồn bực. người an vị ở đây bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi. tô đông nói, nhị cự li đột nhiên dừng bước, mặt hiện lên vẻ giận dữ, tiểu tử này qua cùng vọng đi. nhưng hắn quên, đi xuống trận lúc, không nhìn tô đông, bản thân cũng là tương đương không lễ phép một loại hành vi. tô đông bước vào sân bóng bước đầu tiên, trực tiếp một cái bán vọt, cấp tốc vọt tới trước trận. Hắn không có đem hết toàn lực đi sông, thuần túy chỉ là muốn tìm một chút bắn vọt cái loại cảm giác này. A, Tô, cố lên. Vừa mới thay thế Tô Nhị Tổ ra sân rõ ni kích động hô. Tô Đông dơ lên cao cao hữu quyền, lộ ra rất có lòng tin. Đội trưởng Bạt Bồ Sa, lão tướng Hàn Mở Tin Yi, Ander Jezakzu liền ngay cả cánh phải mượn hồ cả Loka mạ, đều xa xa hướng phía Tô Đông so với thủ thế, hoặc hô lên cổ vũ. Cố lên, cố lên. Đem cẩu đều hướng ta chỗ này chuyển. Tô Đông dùng sức hô. Ra sân sau lần thứ nhất sơ cẩu, phát sinh ở không đến 1 phút đồng hồ sau. Support team Lisbon vùng cấm địa bên trong giải vây, trực tiếp một cái đá mạnh đá phải trung tuyến phụ cận. Tô Đông lui về đến bản phương nửa tràng, dùng thân thể chặn sạn tạ cờ lạ dạ kéo sau giữa trận ăn vạ. Bản vạ liều mạng muốn từ phía sau đem Tô Đông gạt mở, kết quả lại phát hiện mình căn bản làm không được. Dùng thân thể ngăn chặn vạn vạ về sau, Tô Đông dùng bộ ngược đưa bóng dừng lại, cả người ung dung xoay người, ra chân đưa bóng đâm một cái, tăng tốc độ, hai chân bạo phát ra lực lượng kinh người, trong nháy mắt liền lướt qua bản vạ. Hắn tại toàn bộ mùa hạ đã vấn, giờ khắc này rốt cục hiện lộ ra hiệu quả. Xông qua vạn vạ về sau, Tô Đông xài bước khu vực cầu thẳng đến sạn tạ cỡ lạ dạ vùng cấm địa, trước trận cấp tốc tạo thành 3 đánh 4. Tô Đông tại trung lộ dẫn bóng bao tác, Johnny cùng cả Jessema hai người một trái một phải, tề đầu tịnh tiến. Trang diện này để nhìn trên đài sở Sporting Lizbon fan bóng đá đều nhìn đến liên tục kinh hô. Sporting Lizbon bản trận đấu đến nay nhất có uy hiếp một lần tiến công, nhìn xem Tô Đông làm sao chuyển. Tô Đông lợi dụng mình dẫn bóng, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ, nghiêng chuyển đến phía bên phải sau lưng. Cả cùng lên đến, trực tiếp liền góc cửa. Thủ môn Jorginho Silva là công. Sạn Tạ Cờ Lạ Dạ thủ môn thời khắc mấu chốt, đập ra cả Jesse Ma đơn vào cầu. Nhưng Sở Pot Team Lisbon lần này tiến công đánh trò phi thường xinh đẹp. Tô Đông thật không hổ là Sở Pot Team Lisbon mấu chốt tiên sinh, dự bị ra sân về sau, lần thứ nhất Sở cầu liền bày ra một lần xinh đẹp phản kích, để Sạn Tạ Cờ Lạ Dạ cầu môn báo nguy. Tại toàn trường đầy trời tiếng hoan hô bên trong, Lý Cụ Ly sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn có một loại bị hung hăng tát bạt thai cảm giác, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là bởi vì Tô Đông mạnh hơn hắn. Vì cái gì Sạn Tạ Cờ Lạ Dạ đám người kia vừa rồi biểu hiện được khó như vậy quấn, bây giờ lại cố ý nhường. Còn có cả Jesse Ma Hắn vẫn luôn không thế nào nguyện ý cùng mình phối hợp, bây giờ lại chủ động xích lại gần tô đông, vì cái gì? Nghi cú ly rất muốn xông lên sân bóng đi hào hào hỏi một chút bọn hắn, nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên, mắt lạnh nhìn tranh tài. Đồng dạng như ngồi bàn trông còn có đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong bù lô ni, tình cảnh của hắn cũng rất khó chịu. Từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, tô đông dự bị ra sân về sau, biểu hiện ra năng lực cùng chiến thuật tác dụng, xác thực để cho người hai mắt tỏa sáng. Điểm này liền xem như bình thường nhất fan bóng đá cũng nhìn ra được. Bù vì tô đông ra sân sau kéo theo thế cục chuyển biến mà cảm thấy cao hứng. Nhưng một phương diện có rất bình thường lo lắng thế cục kết tiếp. Hắn muốn thắng, lại sợ thắng, rất bình thường xoắn xuýt. Sàn Tạ Cờ lạ Dạ lại một lần tiến công đến sở Sporting Lisbon vùng cấm địa. Họ tự gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng hay là vô cùng chú trọng tiến công. Nhưng lần này tiến công vẫn là bị Ander Jác giúp cho đoạt gãy xuống, vợ Tin nghỉ tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, trực tiếp một cước chuyền xa, đem bóng ra đưa qua trung tuyến, trực tiếp rơi về phía Sàn Tạ Cờ lạ Dạ hậu phòng tuyến. Trung tuyến phụ cận, Tô Đông giống như một đường rời dây cung mũi tên nhỏ, cấp tốc xông về phía trước ai phụ trách chầm chầm phòng hắn là sạn tạ cờ là dạ phòng thủ hậu phương hoạch tâm xét zonunes tên này từng tại benfica cùng otto hiệu lực qua trung vệ, phản ứng nhanh chóng nhất, lại là điển hình bồ đảo nhà trung vệ, thân cao 1m84, nhưng tốc độ rất nhanh, thân thể rất bình thường linh hoạt, đoạt trước một bước ngăn ở tô đông trước đó, đuổi sát bóng ra điểm rơi mà đi. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ cần ngăn trở tô đông, cấp tốc truyền về thủ môn, vậy liền an toàn. Hai người qua trung tuyến về sau, liền tề đầu tiến tiến. Mắt thấy liền muốn bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội, tô đông trong đầu lóe lên một ý niệm. Dùng thân thể phá tán hắn Đây tuyệt đối là đến từ vị OG không gì không phá ý thức, tràn đầy bá khí. Mà Tô Đông Cơ hổ không chút nghĩ ngợi, tại chạy nhanh bên trong, thân thể lấn đến gần Nuness về sau, bả vai dùng sức va vào một phát Nuness. Bồ Đào Nha trung vệ một cái lao đảo, bộ pháp loạn, nhưng vẫn như cũ ngăn ở Tô Đông trước người. Tô Đông phản ứng càng nhanh, trực tiếp một cái bước xa, từ Nuness bên trái tấm vào, dùng bả vai gạt mở Nuness, đoạt trước một bước chân phải đưa bóng cho đâm hướng phía bên mình. Kể từ đó, tình thế như chuyển. Nguyên bản chiếm trước có lợi thân vị Nuness ở vào thế yếu, nhưng Bồ Đào Nha trung vệ cũng rất bình thường gạt tặc, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Tô Đông tay phải chết sống đều không buông ra, liều mạng muốn cuốn lấy tô đông. tô đông dùng hết toàn lực muốn đem tốc độ vọt lên đến, kết quả tay phải bị gắt gao giữ chặt, hắn bất đắc di chỉ có thể dùng sức kéo lấy nùn ness sông về phía trước. loại tình huống này cực kỳ giống nổ nổ do dịp vì tô đông thiết kế một cái huấn luyện hạng mục, mà tô đông vẫn thật là dạng này kéo lấy nùn ness sông về phía trước đâm mấy bước về sau, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyển bóng, bóng ra trượt hướng về phía vùng cấm địa bên trái. một đầu tia chớp màu xanh lục cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, do thúc nửa đổi tới, dừng lại, lại đánh. câu tiến á, gỗ ổn. phút thứ bảy Supporting lịch Lisbon thành công san đều tỷ số điểm số. Đến từ Crtitano Zona no mấu chốt dẫn bóng, mà ấy ra đảo thiếu niên kích động giống lớn một tiếng, quay người xông về bên sân, trực tiếp nhảy lên biển quảng cáo, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá điên cuồng gào thét. Tô Đông thì là buông lòng ra nụ nẻ tay, cũng nhanh chóng vọt tới bên sân, dùng sức ôm lấy Johnny. Johnny tốc độ thật quá nhanh, dùng lu nộp dùng quyết pháp, đây là hắn tiền bối châu phi duệ huyết thống sở bàn tặng tiên phú của hắn. Mà giờ này khắc này, Johnny ngay trước toàn trường tất cả fan bóng đá trước mặt, dùng sức kéo trên người mình quần áo chơi bóng. Bên trong Bạch sau lưng lại không phải viết hắn đối giọt đạn nạ tỏ tình, mà là vẽ lấy một khối bánh gato, phía trên là số lượng 18. Sinh nhật vui vẻ, huynh đệ. Sinh nhật vui vẻ. Chạy tới chúc mừng dẫn bóng sờ Sporting Lisbon cầu thủ cũng đều nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Chương 105, táo bạo 8 ít. Nguyên Lai, like, hôm nay là Tô Đông sinh nhật. Bố lô Loni có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thật không có chú ý. Trong đầu của hắn nhiều ít sinh ra một chút bướng lòng, nhịn không được tại tuân hỏi mình, có phải thật vậy hay không làm sai. Nhìn một cái dọn nhỉ món kia áo thun nhìn một cái sờn botin litbon cầu thủ đối tô đông chúc mừng lúc này mới giống như là một chi đội bóng hẳn là có không phải sao nhưng hắn rất nhanh lại đè xuống ý nghĩ này bởi vì hắn biết hắn chỉ có thể kiên định không thay đổi đứng tại nghỉ Cú lì bên này tại Romania trong nước không có người sẽ đi quan tâm bộ lội nghỉ chấp giáo áp lực bọn hắn sẽ chỉ nghĩ một vấn đề đó chính là một năm trước Romania lớn nhất tiền đồ ngôi sao hy vọng nghỉ Cú lì vị trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng bộ lội nghỉ đào được mình chấp giáo sờn botin litbon bọn hắn chờ mong bộ lội có thể đem nghỉ củ lì bồi dưỡng được tới nếu như không được kia bộ lội chính là thất bại nhìn trên này. Sporting Lisbon fan bóng đá đều sôi trào. Bọn hắn đang điên cuồng la lên gọi nhỉ danh tự, tiếp lấy đều đang kêu lấy Tô Đông, thậm chí ẩn ẩn có người hát lên sính nhật ca. Sporting Lisbon bọn này tuổi trẻ cầu thủ đều phi thường có thực lực, tiềm lực vô hạn. Cánh trái cầu Zidane Ronaldo mới 17 tuổi, tiền đạo Tô Đông đêm nay vừa đẩy 18 tuổi, bên phải cả Jesma mới 19 tuổi, ba tên cầu thủ trẻ đều biểu hiện ra không hề tầm thường thực lực cùng thiên Phú. Thật là một đám táo bạo tám ít. Tin tưởng không bao lâu nữa, thậm chí ngay tại bản mùa giải, bọn này tám ít cầu thủ trẻ sẽ thành sở boasts team Ritzborn trọng yếu nhất sức cạnh tranh, mà bố Boulosy cũng hẳn là chăm chú suy tính một chút, cho bọn này cầu thủ trẻ càng nhiều tranh tài cơ hội cùng thời gian. Để chúng ta lại ôn lại một chút vừa rồi cái này dẫn bóng. Đừng nhìn Tô Đông mới 18 tuổi, nhưng thân thể đối kháng năng lực cũng rất không tệ, đối mặt 28 tuổi người trưởng thành Seth Jones, Tô Đông vậy mà một cái bả vai liền đâm đến Lulnes kem chút thế ngã trên đất, sau đó thậm chí kéo lấy Lulnes dẫn bóng phóng tới vùng cấm địa. Đây là cỡ nào hung hãn một màn. Căn cứ bản mùa giải Potter tiểu gạn dị mệ dạ liga chính thức số liệu, Tô Đông thân cao 1,95, nhưng tốc độ lại phi thường kinh người. Đồng thời dưới chân kỹ thuật cũng rất bình thường xuất sắc, cái này khiến hắn phi thường bằng diện, mà tại vừa rồi lần này tiến công bên trong, hắn biểu hiện ra cùng tuổi tác chỗ không tương xứng thân thể đối kháng năng lực, cái này phi thường không đơn giản. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông có thể biểu hiện được càng ngày càng tốt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. San đều tỷ số điểm số về sau, support team Lisbon dần dần tìm được đá bóng cảm giác, chỉnh thể vững vàng hướng phía trước ép. Nhất là khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, cơ bản đem sạn tạ cỡ lạ dạ đặt ở nửa chẳng bên trong. San tạ cỡ lạ dạ thì là quả quyết lui giữ. Hơn nửa hiệp thời điểm bọn hắn liền ném đến phòng thủ phản kích ngon ngọt, hiện tại còn muốn lập lại chiêu cũ. đối bọn hắn tới nói, sân khách chiến bình sở botin lịt vòn cũng là thành tích tương đối khá. sàn gã cờ là giả huấn luyện viên trưởng là Manu vẹn đen, hắn là bố lô nỉ trước đó sở botin lịt vòn huấn luyện viên trưởng, cho nên hắn đối lục sư quân đoàn hết sức quen thuộc, phòng thủ cũng rất bình thường có tâm đắc. hơn nửa hiệp, sở botin lịt vòn không chế tràn diện, lại không cách nào chế tạo ra nguy hiếp. không biết lần này là không có thể có thay đổi đâu. rất nhanh, thu đông liền dùng sự thực để chứng minh mình không phải củ lì củ li. một lần cánh trái tiến công, do nỉ thử đột phá không có kết quả. May mà cầu không có ném, lập tức trở về truyền bạt bổ xạ, một lần nữa tổ chức. Bạt bổ xạ xuyên qua, anh vợ tin nhi ngừng cầu về sau, cấp tốc đưa ra một cước thẳng truyền. Tô Đông lui về, quay thân cầm banh, tiếp vào anh vợ tin nhi truyền bóng về sau, quay người phía bên phải, cũng truyền cho cả dễ mạn, mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất sòng về phía trước ai. Cả dễ mạn ngầm hiểu, không ngừng cầu trực tiếp đẩy một cái sau lưng cầu, đưa đến bên anh điểm phụ cận. Tô Đông cái sau vượt cái trước, dùng một loại gần như thu bạo phương thức, trực tiếp đụng phải anh dùng thân thể chặn sạn tạ cờ là dã trung vệ về sau, chân phải vung lên, không ngừng cầu trực tiếp có càng giật bắn. Gỗ ổn. Phút thứ tám mươi ba, phút thứ tám mươi ba. Tô Đông. Vừa mới dự bị ra sân tiểu chiến thần Tô Đông, vì sờ tốt tim Litzborn lại xuống một thành. Thật sự là sờ tốt tim Litzborn mấu chốt tiên sinh. Tại thời khắc mấu chốt, Tô Đông chưa hề đều không làm cho người thất vọng. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người kích động quay người xông về bên sân. Johnny ý đồ chặn ngang ôm lấy hắn, kết quả lại không có thể kéo ở. Chỉ gặp Tô Đông trực tiếp vọt tới bên sân, nhảy qua biển quảng cáo, thoát khỏi trên người quần áo chơi bóng, vung tay ném lên khán đài, lộ ra cường tráng nửa người trên hướng về phía bên sân ống kính cùng nhìn trên đài phan bóng đá gầm thét phát tiết lấy nội tâm kiểm chế đã lâu biệt khuất nhìn thấy chưa nhị cụ lì bố lô nỉ các ngươi nhìn thấy không do nỉ cùng cả dersma chờ đồng đội sau đó đuổi theo nhao nhao ôm lấy tô đông hướng về phía hắn lớn tiếng gào thét quá tuyệt vời người dẫn bóng á cái này dẫn bóng thật xinh đẹp quá đáng hiển các đội hưu ngươi một lời ta một câu chúc mừng lấy tô đông dẫn bóng đồng thời cũng là đội bóng đi chuyển tô đông xoay người hướng về phía bọn này đồng đội nét miệng cười to hai tay dùng sức nắm tay lớn tiếng giống lên một cú họng đám người cũng đều cười ha ha có vụ tới mặt của hắn, có bắt tóc của hắn, thậm chí còn có người thừa cơ sở ngực của hắn cơ. Quá mức a, đến cùng ai thừa dịp cơ khai du. Chúng ta nhìn thấy dẫn bóng chiếu lại, đoán chừng rất nhiều trong lòng người đều sẽ có một loại cảm giác, trận banh này giống như đi vào rất dễ dàng. Sở Dĩ sẽ cho chúng ta chế ra thành như vậy hảo giác, trên thực tế là bởi vì Tô Đông năng lực cá nhân rất mạnh. Mặc kệ là hắn lui về quay thân cầm banh về sau, quay người chuyển cho cả Zi Ma, tốt hơn theo sau chen vào đến dùng thân thể phá tan nạn độ, cái này đều rõ ràng thể hiện ra Tô Đông tại thân thể đối kháng năng lực sau khi tăng lên, đá bóng phong cách một cái rõ rệt biến hóa. Hắn đang trở nên càng ngày càng có thống trị lực, đồng thời cũng càng ngày càng toàn diện. Mặc kệ là thân thể, vẫn là kỹ thuật, đều có thể bị hắn dùng để đánh bại đối thủ. Đối với nhất danh năm gần 18 tuổi cầu thủ tới nói, Tô Đông hiện tại biểu hiện ra thực lực, sắp thực phi thường đáng để mong chờ. Tiểu tử này. Nhìn trên đài Mendes thấy cười ha ha, tại vừa rồi Tô Đông dẫn bóng trong nháy mắt đó, hắn cũng cùng trùng quanh sở Sport Team Lisbon cầu giống như mê, kích động nhảy dựng lên. Ép không được. Jorginho Manuel không chỗ ở g đầu. Đúng vậy à, bằng vào đêm nay biểu hiện, coi như bộ lộn nhị còn muốn tiếp tục ép, Tô Lý Ổ cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Đối với Sportin Lisbon tới nói, bồi dưỡng cầu thủ trẻ chính là một môn sinh ý, là câu lạc bộ sinh tồn chi đạo. Vì cái gì Sportin Lisbon sẽ cho phép Bồ Loni trọng điểm vun trồng Nghĩ Cụ Ly? Nguyên nhân rất đơn giản, Zomania tiền đạo mới chừng 20, mấu chốt là hắn bỏ ra câu lạc bộ 5 triệu Euro, Sportin Lisbon muốn tranh thủ tại trong vòng 2 năm bộ hiện, chuyển nhượng phí thấp hơn 800 vạn Euro, câu lạc bộ đều không kiếm được tiền đến gì. Nhưng Nghĩ Cụ Ly biểu hiện từ đầu đến cuối đều rất đêm mê, ngược lại là Tô Đông. Từ trước mùa giải thu quan đến đêm nay trận đấu này, Tô Đông ra sân cơ hội không nhiều, đều là dự bị nhưng lại buổi diễn chói sáng. càng quan trọng hơn là hắn mới 18 tuổi. dạng này cầu thủ chỉ cần ngồi dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn có thể bán đi không thua kém lì củ lì giá cả. đối với gần như giá cải trắng dẫn vào sở, botin lit bồn tới nói, tô đông bán bao nhiêu tiền liền kiếm bao nhiêu tiền, một vốn bốn lời. hắn cũng sát thực kìm nén đến đủ lâu. giovinho manu en cười khổ nói, bàn mua giải cho tới bây giờ, tô đông khoảng chừng đêm nay ra sân, thậm chí tại một chút trận khởi động bên trong, hắn ra sân thời gian cũng không nhiều. cái này coi như nhịn gần chết. hiện tại tốt, thở một hơi, cả người đều đã thoải mái trận tài cuối cùng là lấy sở Sport Team Lisbon nghịch chuyển kết thúc, đội chủ nhà hai so với một đánh bại sạn tạ cỡ là dạ. Dự bị ra sân, đã 90 phút Tô Đông một chuyển một bán, trở thành nạn vạ là sân bóng đứng đầu, nhất là hắn bỏ đi quần áo chơi bóng chúc mừng, lộ ra nửa người trên cường tráng bắp thịt một màn, càng là tại sau trận đấu lặp đi lặp lại xuất hiện ở sân bóng trên màn hình lớn. Tất cả quen thuộc sở Sport Team Lisbon trước mùa giải fan bóng đá đều biết, thời điểm đó Tô Đông tiềm lực biểu hiện ra ngoài, nhưng thân thể lại yếu. Nhưng đêm nay, đối mặt sạn tạ cỡ lạ dạ, mặc kệ là đối mặt Nunes vẫn là Ando, Tô Đông đều biểu hiện ra trên thân thể ưu thế không chỉ có là lợi dụng thân cao ưu thế áp chế đối thủ, tại lực lượng đối kháng phương diện cũng đồng dạng chiếm cứ ưu thế, cái này khiến rất nhiều quen thuộc hắn fan bóng đá đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là Tô Đông toàn bộ mùa hạ, khổ luyện hơn 3 tháng thành quả. Cho dù là đến bây giờ, hắn như trước vẫn là mỗi ngày đến phòng tập thể thao đi, đi theo nỗ lực rùa rùa luyện. Hắn còn muốn cho mình trở nên càng mạnh. Bố Bô Loni đi đến bên sân, nên đón từ trên sân bóng đi xuống cầu thủ. Nhưng cùng vẻ mặt tươi cười huấn luyện viên trưởng khác biệt, support team bọn cầu thủ phản ứng phổ biến đều tương đối lãnh đạm. Tô Đông càng là mượn cớ không có tự Bô Loni bên này đi, cùng dọn nghỉ cùng một chỗ trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Nếu như đêm nay hắn không có biểu hiện ra ngoài, vậy hắn có lẽ sẽ còn khách khí với bố Loni một chút, nhưng hắn hiện tại là một truyền một bán, vậy hắn cần gì phải cho bố Loni mặt mũi? Đã ngươi coi ta là thành Hồ chi tắc đến huy chi tắc khứu con cờ, vậy ta cũng không cần thiết tôn trọng ngươi. Hiện tại, biểu hiện của ta chính là như vậy, ngươi yêu có cần hay không? Thật trong giận, ta liền học ra bẻo, Đông nghị kỳ liền chuyển lượng. Chỉ cần biểu hiện được tốt, không sợ không có đội bóng muốn. Tư Đại thi đấu vòng tròn có lẽ còn chưa đủ, nhưng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga mười chi đội bóng bên trong, muốn hắn đội bóng không nói hơn phân nửa. Tối thiểu năm sáu chi là có, chỉ cần hắn lên tiếng, Mendes thêm chút vận hành, Porto, Benfica, bộ ạ vì sợ tạ chờ đội bóng, hắn còn sợ không có bóng đá. Chính là bởi vì có dạng này lực lượng, cho nên tô Đông trực tiếp đem bộ lội nghỉ phơi ở một bên. Serbot, team Litsbon cầu thủ cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, liền liên đội trưởng bạt bộ sạ đều làm bộ không thấy được. Là huấn luyện viên trưởng đúng là một đội chi chủ, nhưng bộ lội nghỉ đối lội cũ lì tiên tín, đối tô Đông áp chế cũng sát thực quá. Tô Đông nhịn đến bây giờ, chỉ là vung điểm sát mặt, thậm chí đều không có đi ra bên ngoài phá vây người, kia đều xem như rất bình thường nệ tình tiếp xuống liền nhìn xem bộ lỗ nĩ xử lý như thế nào. Dù sao câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ không lại ngồi nhìn, Tô Đông trạng thái tốt như vậy, Nghị Cụ Ly biểu hiện được rối tinh rối mù, ai cũng biết làm sao tuyển, ai cũng sẽ không tùy ý bộ lỗ nĩ hồ lai. Về phần Nghị Cụ Ly, dỗ mani tiền đạo không phải là không có cơ hội, không phải không chiếm được tín nhiệm, chỉ là hắn xác thực không có đá ra. Giờ này khắc này, ai còn sẽ quan tâm trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Chương 106, mẫu chốt tiên sinh tiểu sinh nhật. Ngươi vừa mới nhìn đến Nghị Cụ Ly sắc mặt sao? Đi vào cầu thủ thông đạo lúc, Dỗ cười hì hì dựng lấy Tô Đông bà vai nhìn có chút hả hê hỏi. Tô Đông lắc đầu, hắn nhưng không có chú ý đừng sắc mặt người thói quen. lại nói, hiện nay, nhị cũng lý nghĩ như thế nào, hắn tỉnh không để ý. ta cho ngươi biết, đặc sắc cực kỳ. Do Nhĩ cảm thấy rất đáng nghiện, bất quá, ta cảm thấy, hắn hẳn là không phục lắm. vì cái gì? ngươi nghĩ à, ngươi cái này dẫn bóng, nói thật, độ khó cũng không lớn, hắn đến đánh, hắn là cũng có thể đi vào. nghe được do Nhĩ nói như vậy, Tô Đông khoẹt miệng gãy nết, cười lạnh một tiếng, thật sao? dân bóng loại chuyện này không hề chỉ là nhìn vào cầu trong nháy mắt đó cướp pháp, còn phải xem trước mặt truyền lại quá trình. Tô Đông Dẫn bóng nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, lúc trước, hắn lui về làm cầu, phân đến cánh phải cho cả Zên mạ, theo sau đó xoay người nhanh chóng hướng về Gai. Đổi lại là nhị Cú Ly, hắn có thể làm được sao? Nếu như nhị Cú Ly có thể lùi lại cầm banh cùng làm cầu, Bô Lôn Nhị liền sẽ không như thế nhấc đầu, nếu như tốc độ của hắn có thể để cho hắn tại quay người về sau nhanh chóng xông vào vùng cấm địa, vậy hắn lực trùng kích cũng sẽ càng có uy hiếp. Liên hai điểm này, nhị Cú Ly đều làm không được. Đã làm không được, cái này dẫn bóng cơ hội như thế nào lại xuất hiện? Ta nói cho ngươi, huynh đệ, hiện tại liền kém một chút, nhân cơ hội này, trực tiếp Do dựng lên một cái cắt cổ thủ thế, giết hắn. Tô Đông ra vẻ giận mình. Do khí khổ, giết cái dám, ta nói chính là xử lý hắn, đừng cho hắn xoay người cơ hội. Bố lô nỉ sẽ không bỏ rơi hắn. Tô Đông lạnh nhạt nói ra một sự thật. Do cũng thông minh, lập tức liền hiểu, bọn hắn đều là Romania người. Nỉ cúi lì là bởi vì bố lô nỉ nguyên nhân mới tới sở Bosnian Litvorn. Nếu như bố lô nỉ không chiếu cố một chút vị này đồng bào, vậy hắn tại Romania trong nước giới bóng đá khẳng định thanh danh đại tòa. Có lúc loại quan hệ này mối quan hệ cũng là ưu thế. Sau trận đấu trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ tâm tình đều rất không tệ. Sân nhà nghịch chuyển sạn tạ cơ lạ dạ, lấy được mới mùa giải trận đầu thắng lợi, đây tuyệt đối đáng giá ăn mừng. Làm đêm nay số một công thần, Tô Đông tự nhiên nhận lấy các đội hữu nhất trí tán thưởng. Liền ngay cả một mực đối với hắn không thế nào nói cười, yêu cầu rất cao hẳn bợ tin y, đều hiếm thấy khen hắn làm rất tốt. Mà tại bố lỗ nị đẩy ra phòng thay quần áo cánh cửa lúc đi vào, nguyên bản hò hét tầm ĩ phòng thay quần áo dần dần yên tĩnh trở lại. Zomania a tịch huấn luyện viên trưởng cảm nhận được bầu không khí biến hóa, hắn cũng biết nguyên nhân. Từ rạc bẹo rời đội về sau, Sơ bộ tim liệt sẽ phòng thay quần áo liền không có bình thường qua. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, hắn không phải không biết, chỉ là không muốn đi bổ cứu, cũng không cho rằng có bổ cứu tất yếu. Chỉ cần đội bóng thủ thắng, chỉ cần thành tích đi lên, hết thảy đều sẽ tốt. Hiện tại, rốt cuộc thắng. Vấn đề là, công thần không phải tâm phúc của hắn ly của ly. Trận đấu này tất cả mọi người làm rất tốt. Bố Lô đi tới cầu thủ ở giữa, cười cho đám cầu thủ khẳng định. Đây là thắng trận sau làm theo thông lệ. Nhất là chúng ta giữa trận cùng hậu phòng tuyến, ngoại trừ ném cầu bên ngoài, chúng ta đêm nay trung hậu trận phòng thủ tóm đến rất đúng chỗ tin tưởng tiếp xuống cũng sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt. còn có trước trận cũng không tệ, cả dệt mã đơn đau chưa đi đến thật là đáng tiếc. Johnny, người dân bóng rất xinh đẹp, bố lô nỉ vừa dứt lời, Johnny liền cười đáp, chủ yếu vẫn là tô đông truyền đi tốt, hắn trực tiếp đem cầu giống như ti giả đút tới miệng ta một bên, ta không có lý do không ăn, đúng không? đám người nghe xong đều ha ha nở nụ cười, cái này hình dung cũng có hứng thú. cái kia dân bóng chí ít có một nửa công lao hẳn là thuộc về tô đông, mà đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía bố Lone, khen nhiều người như vậy, có phải hay không hẳn là khen khen một cái tô đông. Tô Đông nghe được rõ nhỉ về sau, cười vỗ tới hắn một chút, ra vẻ tối đầu, trên thực tế là đang đợi bộ Bố Lônỷ phản ứng. Bố Lônỷ có chút xấu hổ, hắn cảm nhận được đám người ánh mắt, cũng cảm nhận được phòng thay quần áo không khí biến hóa. Hắn biết, mình không được chọn. Đương nhiên, biểu hiện tốt nhất vẫn là Tô Đông, dự bị ra sân sau cải biến tranh tài xu thế, chúng ta mấu chốt tiên sinh, chúng ta tiểu chiến thần lại về đến, đến rồi. Đám người nghe đến đó lúc, đều nhao nhao dùng sức vỗ tay, gió nhỉ cùng VV càng lớn tiếng ồ nào. Bờ ra giữ trung vệ tại cuối tháng 8 rốt cuộc hoàn thành thử huấn, chính thức từ Mạ Dĩ tỷ tỷ chuyển nhượng đến sở tốt Tim Lịt mà lại gần nhất liên tục tiến vào danh sách lớn, chỉ là còn không có thủ tú. Tạ ơn, tô đông hướng phía bố lô nhì nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật, ta vẫn luôn không có rời đi, chỉ là tại chờ cơ hội. Ta cũng một mực tại chú ý ngươi, yên tâm, tiếp xuống ngươi sẽ có được càng nhiều thời gian lên sàn. Tô đông gật đầu thăm hỏi một chút, nói đến dễ nghe đi nữa vô dụng, mấu chốt vẫn là nhìn hắn làm thế nào. Bố lô nhì trong lòng kỳ thật rất bình thường nổi nóng, đã nổi nóng tô đông bức thái vị, đồng thời cũng nổi nóng nhỉ cụ li vẻ vãi suy sụp. Hiện tại tốt, tình thế phát triển đến một bước này, buộc bố lô không thể không tỏ thái độ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như tô đông trạng thái tiếp tục giữ vững, hắn người giáo chủ này luyện cũng đừng hòng đẻ thêm ở hắn. Nị cũ lì chỉ có thể đi ăn không ngồi chờ. Ngày kế tiếp sáng sớm, tảng cọ sẽ ti. Âu lì Âu tơ dậy ra vừa tới văn phòng, trên bàn liền đặt vào mới vừa ra lò thần bưu báo. Trang đầu đầu đề mẫu chốt tiên sinh tiệc sinh nhật. Trang điện là thoát khỏi quần áo chơi bóng, ở đây bên cạnh tùy ý chúc mừng lấy dẫn bóng tô đông. Tuy nói, phi hiện tại có truyền gia nói phải sửa đổi quy tắc, cấm chỉ cầu thủ thoát ý chúc mừng dẫn bóng, nhưng quy tắc đến cùng còn không có đổi, cho nên hiện trên cơ bản đều không hạn chế cầu thủ thoát ý chúc mừng chỉ là Tô Đông bỏ đi quần áo về sau, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp, như thế để Ổ Duy Lý ồ thật ngoài ý liệu. Rất nhiều thứ có thể giả, nhưng cơ bắp là không thể giả. Lười biếng cầu thủ dễ dàng béo, chỉ có chăm chỉ khổ luyện cầu thủ mới có thể luyện được ra cái này một thân cơ bắp. Hiện tại Tô Đông còn xa không có đạt tới ma thú mãnh nam loại cấp bậc kia, nhưng cùng một năm trước so sánh, cháng thật rất nhiều. Xem ra, năm nay mùa hạ mấy tháng này, hắn là hạ khổ công. Ổ Duy Lý ồ trong đầu nhớ tới tối hôm qua cùng Mendes lúc ăn cơm, Tô Đông người đại diện hỏi hắn một vấn đề, có muốn hay không lại bán đi một cái Hugo Viviana. Ổ Duy Lý tâm động không ngừng Nghĩ, phi thường nghĩ, đều nhanh muốn điên rồi. Thời gian đến giờ. Bố Lỗ Lý ngăn lại ản cỏ xét tỉ về sau, trước tiên liền đi tới kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio văn phòng. Ozilio thân thiết chào hỏi hắn ngồi xuống, câu nói đầu tiên liền trực tiếp nói tới tối hôm qua trận đấu kia. Đối với Lý Cú Ly, kỹ thuật đoàn đội ước định cũng không hài lòng, cho rằng biểu hiện của hắn không đủ xuất sắc. Nhưng đối với Johnny, Tô Đông cùng cả Jetma, Ozilio ổ đều cho khẳng định. Người xem một chút, thần báo trang đầu đầu đề, đem tối hôm qua trận đấu kia viết thành Tô Đông tiếp sinh nhật. Ta cảm thấy, đối đãi cầu thủ trẻ vẫn là không muốn quá khắc nghiệt, hẳn là nhiều cho bọn hắn một chút rèn luyện cơ hội, để bọn hắn đi đến thử, đi mạo hiểm, đi phạm sai lầm. cái này không chỉ có là kỹ thuật đoàn đội ý kiến, cũng là phía trên ý kiến. bố lô nghỉ nghe rõ. ô dưới lì ô, như lời ngươi nói, ta đều lý giải. bất quá chúng ta là đội 1, ngươi hẳn phải biết, tuổi còn rất trẻ cầu thủ biểu hiện chập trùng không chừng, cho nên ta cảm thấy vẫn là phải tiếp tục quan sát một trận. càng quan trọng hơn là, giữa tuần là UEFA Cup vòng thứ nhất đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, không tha. ô biết, bố lô hay là không muốn từ bỏ nghỉ cú lì hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trầm xuống, rứt khoát bắt đầu trở mặc, không lên tiếng. bố lô nhỉ cảm nhận được áp lực, lập tức lời nói xoay chuyện. đương nhiên, kỹ thuật đoàn đội ý kiến cũng rất bình thường có đạo lý, cho nên ta sẽ gia tăng hắn ra sân thời gian, nếu như biểu hiện nữa tốt, ta sẽ chăm chú cân nhắc để hắn đã càng nhiều tranh tài. vương, ngươi có thể quản lý tốt phòng thay quần áo liền tốt nhất rồi. ô, li, ô từ tốn nói, trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì, kỹ thuật tổng thanh tra khẳng định là biết đến. bố vô cùng rõ ràng, mình bây giờ trong tay nhưng không có bao nhiêu thẻ đánh bạc. ngày mười tháng chín muộn, ản vạn là sân bóng. UEFA cốt vòng thứ nhất đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Supporting Litsbon từ Tram Tion League bên ngoài thi dự tuyển thảm tao đào thải, đà kích trầm trọng bản thổ cầu thị. Tuy nói là UEFA cốt, nhưng trên thực tế, trình diện fan bóng đá vẹn vẹn chỉ có 1 vạn 5.000 người, thượng tọa suất thậm chí so cuối tuần đối với trận sạn tạ cờ lạ dạ tranh tài còn ít hơn 1 vạn người, có thể thấy được cầu thị hề hài trình độ. Thủ vòng đấu vòng loại đối thủ là đến từ nam tư hạt tì giản bẹn ra đội, đây cũng là một chi thực lực không tệ l Huấn luyện viên trưởng là bị UEFA xưng là châu Âu vĩ đại nhất huấn luyện viên một trong thủ mạc của vị, hắn đồng thời cũng là bạt tỷ dạn bện dã đội sử thượng thành công nhất huấn luyện viên trưởng, dẫn đầu chi này đội bóng 6 lần thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân, 3 lần cúp thi đấu quán quân, liên tục 6 năm vinh lấy được nam tư huấn luyện viên xuất sắc nhất. Đêm nay, sân khách khiêu chiến sở tốt team Lisbon, hắn bài suất 3 năm 2 trận hình. Kết quả, ai cũng không tưởng tượng được là, mở màn không đến 11 phần trăm chung, support team Lisbon trung vệ Hugo phản lưới nhà, trước ném một cầu. Phút thứ 25, Toni Toto vì sở tốt team lật về một ván. Nhưng ở phút thứ 35, Đội du kích lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa vừa qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, bố lón ý ngay cả đổi hai tên cầu thủ, do nghỉ cùng dội dỉ gồ thể luận tất cả đều ra sân. Lục sư quân đoàn bày ra một bộ không chết không thôi khí thế, ý đồ nhất cử phá tan đối thủ. Nhưng tiền đạo nghỉ cũ lì phía trước trận bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có lẽ là quá lâu chưa đi đến cầu, lại nóng lòng dẫn bóng nguyên nhân, hắn đối cơ hội nắm chắc không đủ quả quyết, có khi nóng vội, có khi lại quá do dự, cái này dẫn đến hắn liên tiếp lãng phí cơ hội. Serbotin Leeds chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng Thủy Trung không có cách nào đem ưu thế chuyển hóa làm dẫn bóng đạt được mãi cho đến phút thứ 70, mươi, bố Loni rốt cục cũng ngồi không yên, tại bỏ nẹt chào hỏi dưới, tô Đông từ ghế dự bị bên trên đứng lên, thoát khỏi trên người áo khoác, chậm rãi đi tới bên sân. Lúc này, cả tòa án và lạ sân bóng đều vang lên phan bóng đá tiếng hoan hô. Tiểu chiến thần, phan bóng đá đối tô Đông dự bị ra sân tràn đầy chờ mong, phần đãi ngộ này liền ngay cả huấn luyện viên trưởng bố Loni đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút hâm mộ. Hà tại sơ quốc Tim Lits bóng đá trong suy nghĩ đều đã có dạng này nhân khí. Rất nhanh, số ba mươi Đông thay đổi số bảy lì thay người liền đuổi theo một trận đánh sàn tạo cớ lạ dạng đồng dạng chỉ là, lần này tô đông có hay không còn có thể kéo dài bên trên một trận thần kỳ biểu hiện. chương 107, tô, có cái ngốc các lao ra yêu người. serbot team ligue tại bản phương hậu trường cắt bóng. xinh đẹp cắt bóng, đến từ ander j arju, cấp tốc chuyển cho giữa trận, ản vợ tini lại cho ra một cước thẳng truyền. tô đông lui về tiếp ứng, quay thân cầm băng, dùng thân thể dựa vào đối thủ. xinh đẹp, tô đông xoay người, thành công dẫn bóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, chuyển cho Johnny. hai người phi thường có ăn ý, joni nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước đột. serbot team ligue tốc độ tiến lên thật nhanh, nhìn xem lần này. Johnny tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận lấy bất đoạn cầu kém chút mất đi nhưng hắn vẫn là chuyển đến cánh trái do dì gỗ thẹn lột tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu nhấc tay ra hiệu đồng đội thấp phẳng cầu chuyển bên trong trung lộ không có người tiếp ứng tô đông cầu tiến á gỗ ổn tô đông lại là tô đông thời khắc đấu chốt tiểu chiến thần lại một lần đứng ra liên tục hai trận đấu dẫn bóng tô đông biểu hiện làm cho người cảm thấy chân kinh tô đông dẫn bóng về sau cả người liền nhanh chóng xông về sân bóng bên trái một đường phi nước đại Rozie gù thẹn lột đưa tay muốn kéo ở hắn, kết quả lại bị như một trận gió tô Đông mang đến kem chút ngã sắp xuống. Hắn tựa như là một cỗ bắn vọt lên xe tăng hạng nặng. Tô Đông trực tiếp vọt tới bên sân, chạy qua biển quảng cáo, trực tiếp chạy tới phan bóng đá trước mặt, giang hai cánh tay ra. Giờ này khắc này, àn vạn lạ sân bóng vang lên lần nữa Tô Đông dánh tự. Có người hô hào tô, có người hô hào Tiểu chiến Thần. Mơ hồ còn nghe được hắn đài chỗ gần, có thu kệ Nam bên trong âm đang kêu lấy ta yêu người, kem chút không có để Tô Đông ngã sấp xuống ở đây bên cạnh. Ha ha, tô, có nghe hay không? Có cái ngốc các lao ra yêu người. Johnny cả người đều nhảy tới tô đông trên thân cười ha ha tô đông tùy ý phát ra gầm lên giận dữ xoay người từng cái cùng chạy tới chúc mừng dẫn bóng các đội hưu vỗ tay cùng ôm làm tốt lắm điểm số san đều tỷ số quá tuyệt vời tô tất cả mọi người càng ngày càng tín nhiệm tô đông cái này không chỉ là đến từ tô đông dẫn bóng càng quan trọng hơn là biểu hiện của hắn trên thực tế tô đông ra sân thời gian bên trong sở botin lịch bọn tiến công luôn luôn bị đá càng thêm trôi chạy. chủ nếu là bởi vì hắn đủ tất cả mặt mặc kệ là đè vào phía trước nhất sông pha chiến đấu vẫn là tại lúc cần thiết tích cực lui về tiếp ứng trung hậu trận ra cầu, tô đông đều làm được phi thường tốt, thậm chí hắn tiếp ứng hậu trưởng ra cầu về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển gì cũng nhanh chóng hướng về đâm đến vùng cấm địa, đây đều là hắn sở trường cho hay. đương nhiên, đây là tại dự bị ra sân, thể năng dư thừa tình huống dưới. nếu như là toàn trận đấu, đoán chừng liền không có cách nào chơi như thế tiêu hao thể năng phối hợp. 2-2, hai, serbotin so bọn cuối cùng sân nhà thảm tao bạt tỷ giản bẻ dã đội bước hòa, đưa cho đối thủ hai khách trận dâng bóng, đây đối với luật sư quân đoàn tới nói, đúng là một trận bi kịch. sau trận đấu, cơ hồ toàn bộ bồ đảo nga truyền thông đều đang chỉ trích cùng pháo van bologna. Vì trạng thái gì lửa nóng Tô Đông tại ghế dự bị bên trên khô tọa 70 phút đồng hồ, mà trạng thái hỏng bét đến rối tinh rối mù nhị cụ ly lại tại trên sân bóng không chút kiên kỵ lãng phí cơ hội. Bôloni hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút mình bài binh bố trận. Nam tư chiến đấu báo thì là đang xuất cầu thủ phỏng vấn. Bẹn giật đội du kích trong chủ lực vệ Milan sợ tổ kệ dạ nột kỳ đang tiếp thụ báo chí phỏng vấn thời điểm, chỉ trích Tô Đông sau chen vào đoạt cầu thời điểm, trong tay có một cái phạm lỗi động tác, động tác này dẫn đến hắn không thể trước tiên ngăn chặn trước điểm. Hắn dùng một lần giảo hoạt phạm lỗi, từ trên thân chúng ta trộm đi một cái rất bóng. Đối mặt đến từ đối thủ chỉ trích, Tô Đông thì là đang tiếp thụ thần bưu báo phỏng vấn thời điểm giải thích, biểu thị lúc ấy sợ Tổ Kệ Dạ Nột Kỷ ý đồ đưa tay kéo hắn, ngăn cản hắn đi phía trước cầu môn đột điểm. Ta chỉ là thói quen muốn tránh thoát tay của hắn, chỉ bất quá bởi vì thần cao trên lệch duyên cớ, đưa đến lần này hiểu lầm. Tô Đông thân cao đạt tới 1.95m, mà Sở Tổ Kệ Dạ Nột Kỷ vẹn vẹn chỉ có 1m83, chợt vẹn kém 12cm. Càng mấu chốt chính là, Tô Đông bắn vọt, tốc độ vậy mà bị Tư nắm Dạ Nột Kỷ còn nhanh hơn. Nam tư trung vệ căn bản là đuổi không kịp hắn nếu như loại này vô tâm chi thất đều muốn tính thành phạm lỗi, vậy sau này rứt khoát tìm một đám một mét sáu người lùn dây vào xử tốt. Tô Đông hiển nhiên đối chiều cao của mình phi thường hài lòng. Cao Phú Soái, Cao Phú Soái, Cao chữ xếp ở vị trí thứ nhất. Tô Đông cùng sở tổ kệ dạ nột kỳ tranh luận cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Truyền thông cùng fan bóng đá chỉ cần xem thôi video, cơ bản đều có thể rõ ràng. Đó bất quá là thần cao khác biệt mang đến hiểu lầm. Bất quá, theo Tô Đông liên tục hai trận đấu dẫn bóng, sở team lịch trong phòng thay quần áo đối với hắn tán thưởng càng thêm nhiệt liệt, fan bóng đá đối với hắn càng thêm thưởng thức hô hào hắn leo lên trụ lực thanh âm cũng càng lúc càng lớn. tô đông người đại diện tại đá xong bát tỷ giản bèn ra đội về sau, đang tiếp thụ tin tức báo phẩm vân lúc, công khai phát ra hỏi thăm. nếu như vậy trạng thái đều đá không lên trụ lực, kia muốn thế nào mới có thể? liên tục bảy trận không dẫn bóng, không hề nghi ngờ, mendes trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay nghị cụ lị cùng bố loni. từ tô đông bức thái vị bố loni bắt đầu, hai người sẽ rất khó hòa giải. đã như vậy, trước tiên đem chủ lực vị trí cấp đến đây, sẽ chậm chậm nói còn lại. ba ngày sau, cuối tuần, họ tiệu gạn di mệ dã liga vòng thứ tư, sở tuốt tim sân khách khiêu chiến đại học quả mở dã. Tô Đông đối chi này, đội bóng không có chút nào lạ lắm. Trước mùa giải, hắn tại Sport Team Lisbon đội hai đá giải Bồ Đào nhà thời điểm, chi này đội bóng ngay tại giải Bồ Đào nhà, sau đó bọn hắn lấy giải Bồ Đào nhà tên thứ 2 thân phận tấn cấp bản mùa giải bộ giải ngoại hạng. Đối mặt dạng này đối thủ cũ, lại là mới được thăng cấp, Tô Đông đương nhiên cũng là lòng tin mười phần. Cảm nhận được Tô Đông gần hai trận đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là liên tục dẫn bóng, bố Bôloni cũng rất khó lại nhìn như không thấy. Tại sân khách khiêu chiến quạm bờ dạ trong trận đấu, Bôloni lần thứ nhất an bài Tô Đông xuất ra đội tiên. Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải lần thứ nhất xuất ra đội tiên do nhỉ cùng cả Zetsma ở riêng hai cánh, cùng Tô Đông hợp thành trước trận tam xóa kích. Không chỉ có như thế, PP cũng lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, thay thế Trung mà biểu hiện hỏng Bet Hugo, cùng Andrezaj giúp cùng quý rổ gạ tạo thành tam trung vệ. 343, Serbotinlich bòn sân khách biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm. Đại học quả mở dạ sớm tại giải Bồ Đào Nha thời điểm liền cùng Tô Đông đá. Vật đổi sao rời, bây giờ Tô Đông từ lâu không là lúc trước Tô Đông, lại thêm Serbotinlich bòn thực lực tổng hợp ưu thế, đội chủ nhà bị ép khai thác 541 trận hình. Tam trung vệ tạo thành năm hậu vệ phòng tuyến, tăng thêm hai tên tiền vệ phòng ngự, lại thêm hai tên tiền vệ biên trước trận chỉ lưu nhất danh tiên phong. tại loại này nghiêm phòng tử thủ dưới đại học quả bờ dã cũng sát thực miễn cưỡng ổn định thế cục. nhất là tam trung vệ bên trong luôn luôn có hai tên một tấp cũng không rời cuốn lấy tô đông. tại khổ vì không có cách nào thoát khỏi đối thủ thiếp thân chầm chầm phòng tình muối dưới, tô đông chỉ có thể khai thác tiêu hao chiến. phút thứ 43, cùng tô đông đau khổ chiến đấu gần cả nửa tràng về sau, phòng tuyến của đối phương rốt cục lộ ra sơ hở. tô đông kéo đến cánh trái, cùng rõ nhì tạo thành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp về sau. tại vùng cấm địa bên trái, dù hắn cũng không am hiểu chân trái, đưa ra một cái thấp phẳng cầu đến sau điểm. Cả dẹt sau điểm nhẹ nhón gõ cửa trúng đích. Vì sở Tottenham Leeds bọn thủ kéo đi chép. Sau đó, nửa tràng sau dịch bên cạnh tái chiến, sở Tottenham Leeds bòn mở màn sau liền hướng đối thủ phát động một đợt tấn công mạnh, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người coi là sở Tottenham Leeds bọn muốn hoán một chút thời điểm, phút thứ 61, tô đông đột nhiên tại ở ngoài vùng cấm dây, một cước cầu đẩy ra phòng thủ cầu thủ, đánh ra một cái bạ tỷ tỷゴール. Một cước này đột thi tên bàn lén, đánh cho 10 phần đột nhiên, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. Nhưng đối phương vùng cấm địa bên trong khắp nơi đều là người, tại bóng ra trượt trong quá trình, có đến đối phương trung vệ nắm nẹo chân, thay biến hướng, gãy tiến vào quả bờ dạ đại học cầu môn. 2-0, Thụ Đông tại phút thứ 63 bị nghỉ cù Ly thay thế trận. Rất bình thường hiển nhiên, bộ lô nghỉ ý đồ là tại đội bóng hai cầu dẫn trước, đối thủ xi khi đại tỏ tình hùng dưới, để nghỉ cù Ly ra sân thu hoạch chiến quả, tốt nhất là có thể đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Nhưng Romania tiền đạo ra sân về sau cũng không tiếp tục độ lấy được dẫn bóng. Cuối cùng, Serbia Lisbon 2 sân khách đánh bại đại học quả mở dạ, toàn lấy ba phần. Tô Đông mặc dù nói không có dân bóng, nhưng đầu tiên là trợ công cạo dẹt mạ phá không thành, sau đó lại sáng tạo ra một cái phản lưới, cái này khiến hắn tại sau trận đấu đạt được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Thân U báo thậm chí công khai biểu thị, giao đấu quảng bờ ra đại học trận đấu này là Serbotin Lisbon bản mùa giải tiến công bị đá tốt nhất, trang diện tối trôi chạy, đồng thời cũng là nhất có uy hiếp một trận đấu mà Tô Đông không thể bỏ qua công lao. Tin tưởng trải qua trận đấu này về sau, Võ hẳn là rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Một tuần sau, họ tiều giảm di mệ ra Liga vòng thứ năm, Serbotin Lisbon sân nhà nên chiến ở hạ Nỉcúli lại một lần xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Tô Đông ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đối mặt bày ra 4-2-3-1, song tiền vệ phòng ngự chiến thuật ở họa gì em. Sợt tim Lissbon tại sân nhà chiếm cư trên trận ưu thế, nhưng Thủy Trung không thể lấy được dẫn bóng. Cái này cục diện bế tắc một mực duy trì đến nửa chẳng sau. Đội bóng tiến công như trước vẫn là chậm chạp không có khởi sắc. Phút thứ 70, bố Loni vận dụng bản trận đấu lần thứ 2 thay người. Tô Đông thay đổi Nỉcúli. Kết quả, vẹn vẹn hai phút đồng hồ về sau, Tô Đông liền hiện lộ ra sát cơ ở hạ gì em hậu vệ ý đồ giống phòng thủ nhị cụ li như thế đi phòng thủ tô đông kết quả phòng tuyến ép tới có chút quá dựa vào án bờ tín ý một cước qua đỉnh truyền xa tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến phòng tuyến sau lưng tô đông nhanh nhẹn thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm xuyên thấu ở hạ gì em hậu phòng tuyến tại vùng tấm địa cung đỉnh một vùng cao cao nhất chân tại án bờ tín ý gia nhập liên minh sở tuất tim lyssbon đoạn thời gian này milan láo tướng xế chiều mỗi ngày đều sẽ thêm luyện đá phạt cùng truyền xa đây là hắn tại trên sân bóng uy hiếp lớn nhất tiến công thủ đoạn mà tô đông mỗi ngày đều sẽ cùng hắn luyện tập mấy chục chân truyền xa. Hiện tại, cuối cùng đã tới hồi báo thời điểm. Chỉ gặp Tô Đông ra chân, từ giữa không trung đưa bóng cho vững vàng tháo xuống, bóng ra vừa vặn liền rơi vào trước người hắn. Mà Tô Đông lập tức lại đuổi về phía trước, nhẹ nhàng lội một bước nhỏ, cả người thân thể nhón một cái. Tại lừa gạt bảo châu tác dụng dưới, xuất kích thủ môn bị Tô Đông cho lừa gạt. Lừa qua thủ môn về sau, Tô Đông lại ra tốc đuổi theo, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn các thủ. Một không. Trong khoảnh khắc, cả tòa án vã lạ sân bóng lại một lần la lên lên Tô Đông danh tự. Hắn tựa như năm ngoái giật bẹo như thế, trở thành tòa này sân bóng anh hùng, trở thành fan bóng đá sùng nhi. Chương 108 chính trị khóa cùng đánh mặt. Hắn có xe ti đội một trong sân huấn luyện. Bộ Loni chắp tay sau lưng đường đấy. Hắn ánh mắt nhắm ngay huấn luyện bên trong cầu thủ. Suy nghĩ lại bay đến rất rất xa. Tình thế bây giờ đối nhì cũ Lì phi thường bất lợi. Đối bộ Loni cũng là như thế. Tô Đông biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Bộ Loni đã ép không được. Không nói Tô Đông cái kia người đại diện, liền xem như phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá, hô hào để hắn diễn chính thanh âm cũng là càng ngày càng cao. Vóc người huấn luyện viên, nhan giá trị phá trận, dáng người khôi nô khỏe đẹp cân đối. Trên trận cầu gió lây vui, nhất là một cước kia bạ tỷ gỡ càng làm cho chúng nhiều sở gốt tim lịt bọn fan bóng đá đối với hắn sủng ái có thừa. Công chúng báo tại sáng sớm hôm nay trong báo cáo, đối bộ Lonny cách không phát ra chất vấn. Trong khi hắn đội bóng đều tha thiết ước mơ, khát vọng có được nhất danh giống Tô Đông dạng này cầu thủ trẻ lúc, vì cái gì ngươi lại luôn làm bộ không nhìn thấy? Vì cái gì ngươi lại vẫn cứ muốn đem hắn chèn ép tại gẻ lạnh bên trên, ngược lại coi trọng cái kia ngay cả dẫn bóng đều không có ra hỏa. Trên sân bóng, làm làm tiền phong, biểu hiện chính là thiên chức của bọn hắn. Hoặc là có thể đi vào cậu, hoặc là có chiến thuật tác dụng. Tô Đông cả hai đều có, màn nhì cụ lý chiến thuật tác dụng không rõ ràng hiện tại còn vào không được cầu nghĩ đến nơi này bộ lô ni trong lòng âm thầm thở dài có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép giữa tuần là UEFA Cup cuối tuần là đối trận mò dậy rèn sẹ đây cũng là một chi mới được thăng cấp nhờ vào trước đó đá giải bồ đào nha tô đông đối đại học quảng bơ dạ cùng mò dậy rèn sẹ đều tương đối quen thuộc càng quan trọng hơn là từ tình huống trước mắt đến xem bản mùa giải 3 chi mới được thăng cấp mò dậy rèn sẹ đẹp bọt tỉ vô Nạc, sì nổ cùng đại học quảng bơ dạ thực lực đều tại giải bồ đào nha Chung Hạng Ju mấu chốt liền nhìn cái này ba chi đội bóng trình thể biểu hiện như thế nào đối mặt dạng này đội bóng Sporting Lisbon hẳn là trực tiếp thu hoạch, ngược lại là giữa tuần lũ UEFA Cup. Partizan bèn ra đội thực lực không tầm thường, trước đó Sporting Lisbon sân nhà hai so hai thảm tao đối thủ trên bình, tại tấn cấp bên trên ở vào thế yếu, sân khách nhất định phải toàn lực cầm xuống, so sánh dưới, trận đấu này liền khó gầm được nhiều. Tô Đông gần đây trạng thái không tệ, gánh cương chủ lực tiếng hô cũng rất bình thường cao, để hắn đá UEFA Cup cũng hợp tình hợp lý, coi như thật vừa, huấn luyện viên trưởng cũng không cần quá nhiều vì bại binh bố trận công nổi. Ni Cú li nghĩ ngơi dưỡng sức, chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu cuối tuần đối với trận mới được thăng cấp, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Nghĩ đến tầm này, bổ Loni trong lòng đã có quyết đoán. Trên sân bóng, khôi phục tính chất huấn luyện kết thúc. Mỗi một trận sau cuộc tranh tài sáng sớm đều phải tiến hành một đường khôi phục tính chất huấn luyện, mục đích đúng là điều chỉnh cầu thủ trạng thái thân thể. Bởi vì giữa tuần muốn đánh UEFA Cup, một tuần xong thi đấu nguyên nhân, cho nên không có nghỉ ngơi. Nếu như là một tuần một thi đấu, kia buổi chiều cùng buổi sáng ngày mai sẽ thả giả. Sau khi kết thúc huấn luyện, có thể rất rõ ràng xem đến cầu thủ quan hệ lẫn nhau thân mật trình độ. To Đông, do nghỉ cùng VP ba người luôn luôn tụ cùng một chỗ, cái này khiến bổ Loni cảm thấy thật bất ngờ bởi vì ở trên cái mùa giải đánh mạt gì thì mùa thời điểm PTV còn kém chút cùng gió nhì ra tay đánh nhau ai có thể nghĩ tới vừa quay đầu lại là tô đông cùng gió nhì bắt hắn cho để cử đến sở tuyết tim lật vòn người tuổi trẻ hữu nghị chính là như thế không rời đầu Andrzej cùng tô đông đi được cũng rất gần hắn năm ngoái liền chủ động đuổi tô đông thiền luyện hiện tại càng là tự mình tay nắm tay chỉ đạo PTV phòng thủ tự hồ đối với tên này bở ra rượu đồng bảo phi thường thưởng thức tô nhì tô cùng tô đông ba người đi được cũng rất gần người Tây Ban Nha Espanol tại đội bóng thời gian rất lâu trước mùa giải bị thuê bên ngoài nhưng cùng dò nghỉ quan hệ vẫn là rất tốt, thế là cũng liền ghé vào một hồi. đội trưởng bạn bổ xạ, anh vợ tín nghỉ cùng cả dẹt mà tuy nói hơi có chút xa lánh, nhưng cùng tô đông ba người quan hệ cũng thật là tốt. nhìn đến đây, bố lô nghỉ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đồng bào của hắn nghỉ cũ lì lè loi chơi trọi một người, cắm đầu hướng phía phòng thay quần áo đi đến. cái này khiến bố lô nghỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. bóng đá là một hạng mười một người vận động, dựa vào là chính là đoàn đội hợp tác, mà đoàn đội hợp tác tiền đề chính là, ngươi nhất định phải dung nhập vào đoàn đội bên trong đi. chỉ có chân chính dung nhập vào đoàn đội, ngươi biểu hiện tốt, tất cả mọi người sẽ khen ngươi. Càng thêm tán đồng ngươi, coi như ngươi biểu hiện không lý tưởng, mọi người cũng đều sẽ lý giải cùng giúp ngươi, mà không phải đoán trách cùng chỉ trích. Rất rõ ràng, Tô Đông liền minh bạch đạo lý này, cho nên hắn luôn luôn tại đoàn kết đại đa số. Ngụy Cú Ly không hiểu, hắn còn giống tại Romania trong nước đá bóng lúc như thế, hy vọng tất cả mọi người chủ động vây quanh hắn chuyển, cho nên hắn bị đám người đem thả đơn, trở thành cực thiểu số. Liên hướng về phía điểm này, Bố Loni sẽ rất khó xem trọng nghị Cú Ly. Bố Loni không biết là, Tô Đông ở trong nước bên trên sơ chúng lúc, chính trị khóa là bắt buộc. Vừa chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau, Tô Đông cùng các đội hữu thông lệ thêm luyện Đây là hắn mỗi ngày quen thuộc. Bên trong một cái thêm luyện hạng mục chính là buổi tiếp hạn bờ tini luyện tập truyền xa. Trước mắt Lan đội phó truyền xa tương đương xuất sắc, tầm mắt cũng rất bình thường khoáng đạn, kinh nghiệm vô cùng phong phú, luôn có thể truyền đến có uy hiếp khu vực. Tô Đông cần làm liền rất đơn giản, chạy tới nhận banh là được. Nhưng hạn bờ tini yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt, luôn luôn muốn Tô Đông một cước ngừng cầu. Cái này liền cần Tô Đông lặp đi lặp lại càng không ngừng tạo hình cước pháp, nghiên cứu các loại ngừng cầu cùng tá lực kỹ xảo. Trải qua hơn hai tháng huấn luyện, cuối cùng là rất có hiệu quả. Nhưng hôm nay Tô Đông để mắt tới hạn bờ tini mặt khắc một hạng năng lực. Jumichi chúng ta đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ giống như chưa từng vào định vị cầu luyện qua truyền xa lúc nghỉ ngơi tô đông đột nhiên mở miệng nói ra anh vợ tin ý đầu tiên là sưng sờ tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhìn xem tô đông có việc cứ việc nói thẳng chính là cái kia mặt tỷ dặn bèn ra đội trung vệ mỹ lan sợ tổ kẹ giả nốt kỳ ngươi còn nhớ chứ Ừm, bị ngươi dùng mu bàn tay đánh một cái mặt cái kia tô đông lập tức cười khổ đừng nói như vậy ta thật không phải cố ý nhưng ngươi sát thực đánh người ta mặt tô đông im lặng chỉ có thể đầu hàng tốt đánh nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta giữa tuần muốn đi nam tư tranh tài. Sau đó thì sao? Tiểu tử kia mới một m 83 Ừm. Ta, 1m95, trọn vẹn cao 12 cm. Vậy ý của ngươi là? Bọn hắn toàn bộ hậu phòng tuyến, dáng người cao nhất là một tên khác trung vệ vạ, một m 86 vẫn là so ta thấp. Hàn Bợ Tỷ Nghị lập tức minh bạch, Tô Đông cái này là muốn phát huy ra chiều cao của mình như thế. Có một vấn đề, ngươi thật giống như chưa hề chưa từng vào đánh đầu. Tô Đông hai tay dùng sức vỗ tay một cái, ngươi cuối cùng là nói đến nơi trọng yếu, đầu của ta cầu kỳ thật rất không tệ, nhưng không ai cho ta chuyện. 1m95, dáng người khôi ngô, lực lượng đối kháng cũng không tệ cao trung phong. Vậy mà không ai cho truyền đánh đầu, đây coi là chuyện gì xảy ra? Anh vợ tí nỉ nghe được tô đông ai hoán, hắn gái này là muốn chứng minh mình rất đủ mặt. Tô đông dẫn bóng cơ bản đến từ chân phải, nhưng anh vợ tí nỉ biết, hắn một mực tại khổ luyện chân trái. Trước đó diệu chuyển cả dè sạm dẫn bóng lần kia trợ công liền là đến từ chân trái của hắn truyền bên trong, tuy nói còn có chút vấn đề, nhưng tối thiểu có thể phát huy được tác dụng. Duy chỉ có chính là đầu này cầu, có lẽ là dưới chân của ngươi kỹ thuật quá dễ thấy, tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người quên, kỹ thuật ngươi còn có đầu. Tô Đông nghe được có chút khó chịu, cái gì gọi là ta còn có đầu? Mà lại làm sao nghe, Hàn Bợ tỉ ý lời này hàm nghĩa có điểm giống là, ngươi rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ còn phải cố gắng công việc. Nhưng bây giờ, Tô Đông cũng không đoán hoài tới. "Rød Michi, ta nghe nói, ngươi định vị cầu là nhất tuyệt, hai ta luyện một chút." Ta tương đối am hiểu trực tiếp đá phạt phá không thành, chắc chắn sẽ có một chút vị trí tương đối lệch, hay là phạt góc cái gì, ngươi biết, đội chúng ta bên trong mấy tên kia, tùy ý cẩu đều cùng tàn phế, mùa giải trước đá Patto, 10 cái trước trận đá phạt, một điểm ý hiệp đều không có. Tô Đông đối sở, bot team Leeds còn lại cầu thủ đá phạt kỹ thuật rất bình thường tuyệt vọng. Lén lút vỗ tới một cái mông ngựa, anh vợ Tiny nghe còn thật thoải mái. Nói đi, muốn làm sao luyện? Ngươi đến phạt bóng, ta để VV trầm trầm ta, thử bồi dưỡng điểm ăn ý. Anh vợ Tiny suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta đá phạt gọi lá dụng cầu, sớm nhất là từ cùng tỷ lệ cùng thời kỳ bờ ra dự cử tinh đi đi ở phát minh. Tên như ý nghĩa, loại này cầu giống lá dụng, trên không trung sẽ có chút lơ lửng không cố định, bản thân nó là không xoay tròn, nhưng phi hành một khoảng cách về sau, hạ xuống tốc độ lại so với bình thường cầu càng nhanh càng đột nhiên có lẽ là nhìn thấy tô đông có chút không hiểu, Ản bợ tin nhi rất phát hiện trường biểu diễn một chút. một cước 30 mươi mét bên ngoài lá dụng cầu, xét qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, rơi vào không người chấn giữ cầu môn góc chết. hoàn mỹ. trọng yếu nhất chính là huấn luyện viên. dơm chi loại này cầu làm sao đá ra? tô đông tò mò truy vấn. lá dụng cầu, đây chính là Ản bợ tin nhi sở trường cho hay. muốn học, đương nhiên, không có dễ dàng như vậy, tối thiểu muốn hạ mấy năm khổ công mới được. tùy ý cầu ngoại trừ kỹ thuật động tác yếu linh bên ngoài, chính là dựa vào luyện, tích lũy thắng ngày lặp đi lặp lại huấn luyện ta đây có thể làm được. anh vợ tin nhỉ cũng không hoài nghi, cũng sẽ không muốn thăng tư. hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút định vị cầu phối hợp đi. tô đông bận bịu gật đầu không ngừng, đây mới là dưới mắt việc cấp bách. muốn đi tranh loại này lá dụng cầu điểm, ngươi tất cần phải chú ý cầu nhanh, cầu nhanh nhanh, hạ xuống điểm sẽ xuất hiện đến tương đối chế. có đôi khi trực tiếp gõ cửa lúc cầu cũng bay ra sân đi, nó còn không có hạ xuống, mà cầu nhanh chậm, hạ xuống điểm bình thường sẽ xuất hiện tương đối sớm. nhưng loại này cầu không có cái gì lực lượng mặc kệ là định vị cầu phối hợp, vẫn là trực tiếp đá phạt, lá dụng cầu đều nhất định muốn căn cứ cầu môn cùng tiếp ứng điểm xa gần đến không chế đá bóng lực lượng, mà tiếp ứng người nhất định phải hiểu rõ mình đồng đội lấy dạng gì lực lượng đá ra, cầu nhanh nhanh vẫn là chậm, hạ xuống hơi lớn khái tại vị trí nào, lại dùng cái này đi đầy điểm rơi. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, căn bản cũng không khả năng có đầy đủ thời gian đi chậm rãi suy nghĩ vấn đề này, cho nên cái này liền cần bình thường phối hợp, muốn tại bình thường trong khi huấn luyện nhiều hơn luyện tập. Nhìn thấy Tô Đông như có điều suy nghĩ, Ản Bợ Tiny mỉm cười, đề nghị, chúng ta luyện một chút. Hắn cũng muốn phát huy ra tự thân ưu thế để cho mình biểu hiện được càng tốt hơn một chút, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hắn còn không có lão. Tô Đông đương nhiên sẽ không từ tuyệt, lập tức liền đem VV cho gọi qua. Johnny cùng Under Jae nghe nói qua, cũng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, thế là cũng cùng đi qua. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng liền xuất hiện rất bình thường khôi hài một màn. Hàn vợ tí nhị tại chủ phạt gián tiếp đá phạt, Tô Đông, Johnny, VV cùng Under Jae rút 4 người đi đoạt điểm, Thỉnh Phượng đâm đến người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật. Chương 109, Thiên thần hạ phàm. Ngày 3 tháng 10, USFA cổ thủ vòng đấu vòng loại lần hiệp Srbotic Leeds sân khách khiêu chiến Bati giản bẹn ra đội. Đây là tô Đông chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất tại UEFA Cúp ra sân, cái này khiến hắn lộ ra 10 phần phấn khởi. Tranh tài vừa ngay từ đầu, hắn liền dùng một lần lui về trung tuyến nhận banh về sau, quay người thoát khỏi, dẫn bóng sải bước vọt tới đối phương vùng cấm địa tuyến đầu, một cước co cẳng giật bán, uy hiếp đến đối phương cầu môn. Vì Srbotic Leeds lớn tiếng do người, loại này người dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đơn đau đi gặp, phi thường để chấn xì khí. Sau đó, Srbotic Leeds đảo khách thành chủ, đối Bati giản bẹn ra đội phát khởi mãnh liệt tiến công. Trước trận Doni. Tô Đông cùng cả Jesma hợp thành tam xoáy kích, thay nhau xung kích mặt tỷ dạn mẻn dã đội hậu phòng tuyến. Giữa trận phút diện, Tony đỡ ra mặc cho hộ công, phụ trách vì trước trận đồng đội chuyển vận đạn pháo, bắt bùa sạ cùng dồ gì gồ thể lột ở riêng hai bên, ạt vợ tì nỉ kéo về sau, tạo thành tiểu lăng hình giữa trận. Ba bốn ba, bộ lôi nhì tại sân khách biểu hiện ra điên cuồng tấn công đến cùng quyết tâm. Tại sân nhà hai so thế chiến thứ hai hòa, lại đưa cho đối thủ hai khách trận dẫn bóng về sau, sở bút tinh chỉ có thể phá phủ trầm chu. To Đông biểu hiện được nhất là sinh động, ngoại trừ mở màn kia một cái lớn tiếng dọa người trọng pháo giận bắn bên ngoài. Hắn sau đó bắt đầu cảng không ngừng vì đội bóng sáng tạo ra cơ hội, dính liền lên dọn nhì cùng cả Jesma hai cánh, tiếp ứng sau lưng tổ nhì tổ, sâu chỗi lên trước trận tiến công. Cái này khiến sở tuốt tim Lisbon mở màn về sau, thế công như thủy diệu. Phút thứ 12, Tô Đông đột nhiên kéo đến cánh trái, tiếp ứng dọn nhì chuyển bóng về sau, mình quay người dọc theo cánh trái dẫn bóng bao tác đột tiến, một hơi xuyên tấu đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng bên trong cắt, nghiêng nghiêng thẳng hướng vùng tấm địa. Trung vệ Milan sở tổ kẹ dạ nuốt đối mặt dẫn bóng tới gần, tốc độ cực nhanh To Đông, lui không thể lui. Khi hắn ý đồ tiến lên chặn đường tô đông lúc lại bị tô đông một cước xuyên háng. Câu liên từ sở tổ kẹ dạng nốt kỳ dưới hông xuyên qua, mà tô đông cấp tốc từ bên cạnh hắn lướt qua. mắt thấy tô đông liền muốn nhanh chóng đi lúc sở tổ kẹ dạng nốt kỳ quả quyết xuất thủ, dùng sức bắt lại tô đông trước ngực quần áo chơi bóng. Tất đệ tử áo trọng tài chính và sở tủ diệp thổi còi. Milan sở tổ kẹ dạng nốt kỳ kéo phạm nhân quy bị sở tủ diệp lấy ra một trương thẻ vàng. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây là một lần không thể tranh cãi xử phạt. Lúc ấy tô đông đã đột phá sở tổ kẹ dạng nốt kỳ phòng thủ, nhưng mặt tỷ giản vẹn dạng đội trung vệ xuất thủ kéo phạm nhật quy. Sở Tổ Kệ Dạ nốt kỳ hẳn là cảm tạ cộng tác xà vạ, nếu như không phải xà vạ kịp thời trở lại tối rự vào sau vị trí, hắn chính là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ, cái này không chỉ là một trương thẻ vàng. Đến từ Trung Quốc 18 tuổi tiểu tướng, tiểu chiến thần Tô Đông, đêm nay biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tại đường biên lần này tiến công, tốc độ của hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem lần này sở bố tim Lisbon định vị cầu phối hợp. Đương Tổ nhỉ tụi đi đến phạt bóng điểm, chuẩn bị muốn chủ phạt cái này đá phạt lúc, án vợ tỷ nhĩ cùng bật bổ xạ cũng đều nhích lại gần. Ba người tụ cùng một chỗ, nói nhỏ trong một giây lát. Thẳng đến đối phương bức tường người dọn xong về sau, bắt bộ sạ mới rời khỏi. Hàn vợ tin nghỉ cùng Tô Nghị Tổ hai người song song mà đứng, để cho người ta không phân biệt được đến cùng do ai đến chủ phạt. Đám người trước mặt bên trong, thân cao 1.95 Tô Đông lộ ra hạc giữa bầy gà, so chung quanh những người khác cao hơn một đoạn, điều này cũng làm cho hắn trở thành đội du kích phòng thủ trọng điểm đối tượng. Tuy nói, Tô Đông chưa hề chưa từng vào đánh đầu, vừa vặn cao còn tại đó, lực chấn nhiếp không cần nhiều lời. Dọn nhi, PP cùng Under J ác dư cũng đều xen lẫn trong giữa đám người. Thừa dịp còn chưa mở khẩu lúc, Dọn nhi đi tới Tô Đông bên cạnh, nói nhỏ: ta vừa rồi cùng tvm cùng anđrja nói, ngươi mời chúng ta đi rộm mạ gì ổ ăn một bữa, chúng ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội. tô đông hai mắt vẩy một cái, tiểu tử ngươi, cái này đều có thể lấy ra đàng mua bán. nhất định. do nỉ rất bình thường lý trực khí trắng cười ha ha nói, ngươi nói, tiền bạc phân minh ái tình rất khoát, chúng chi, chúng ta còn không phải rộn thị. tô đông rất là im lặng, nhanh lên a, lập tức bắt đầu. được, thành công, ta mời khách, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. tô đông đe dọa. do nỉ cười đến thẳng niết miệng, hắn cũng không quan tâm đến tử tô đông uy hiếp rất nhanh, gió ní liền hướng phía PP cùng Under Jae ác dồn đánh ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bức tường người bày xong, Tony Tổ cùng ăn bợ Tiny đều đang chuẩn bị chạy lấy đà. Sân bóng trong ngoài không khí đi theo siết chặt, liền phảng phất ngay cả không khí đều động lại giống như. Đương hai tên sở sport team Ritz bọn phạt bóng tay chạy lấy đà thời điểm, tiếng công cầu thủ cũng chạy theo. Phụ trách trầm trầm phòng Tô Đông chính là đội du kích dáng người cao nhất trung vệ Sava, hắn vốn là gắt gao nắm lấy Tô Đông quần áo chơi bóng, tại Tô Đông chạy thời điểm, hắn cũng muốn theo sau kết quả nửa đường lại bị nhất danh đầu đầy tóc ăn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác hắn cho hung hăng ngăn cản một chút, trong tay bóng rổ áo cũng trượt. Hoàng bét là phối hợp cả người, còn lại mấy tên đội du kích cầu thủ cũng đều không khác mấy là như thế, chỉ có dáng người không cao mi lan sở tổ kệ dạ nột kỳ phản ứng lại, phụ trách bù vị hắn. Trước tiên xông về tô đông, phạt bóng điểm. Tô nhỉ tô nhanh chóng chạy tới, nhưng không có dây vào cầu, mà sau lưng hẳn bờ tỵ nhỉ cùng lên đến trực tiếp chính là một bước. bóng ra cấp tốc kéo lên, thẳng tắp bay về phía đại cấm khu. Tô đông một vừa nhìn bay tới cầu thế, một bên phán đoán rơi vào điểm đồng thời cũng lưu ý đến cận thân chầm chầm phòng sợ tổ kẹ dạng nốt kỳ trong lòng âm thầm cười một tiếng tiểu tử này nhưng thật xui xẻo Cầu bay vào vùng cấm địa lúc đột nhiên một cái hạ xuống tốc độ còn đặc biệt nhanh cái này khiến rất nhiều người đều làm ra ngộ phán nhưng tô đông lại sớm đã đúng chỗ cả người nhảy lên thật cao tại bên cạnh hắn sợ tổ kẹ dạng nốt kỳ vừa mới chạy đến vị trí còn chưa kịp lên nhảy, liền thấy tô đông đã cả người nhảy dựng lên cái loại cảm giác này giống như là một chàng nhà trọp trời đột nhiên đột ngột từ mặt đất bộc lên lại hình như là một tòa núi cao nguy nga hướng phía mình sụp đổ mà đến để trong lòng của hắn sinh ra một tia kính sợ liên xem như thiên thần hạ phàm cũng không gì hơn cái này đi. Tô Đông cũng không có đi để ý tới bên cạnh phòng thủ cầu thủ đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn nhảy lên thật cao về sau phi thường rõ ràng xem đến bóng ra hướng phía mình bay tới, cả người eo một dùng sức, đầu dùng sức hướng phía trước đỉnh, trực tiếp đỉnh chúng bay tới bóng đá. bóng ra thụ lực về sau, lập tức cải biến lúc đầu phi hành quy tích, trực tiếp chui vào cách đó không xa cầu môn. thủ môn đi ạ ý liếc nghiêng người bay nào mà đến, tận khả năng duỗi tay ra, nhưng vẫn như cung ngoài tầm tay với. gỗ ổn. phút thứ mười ba, Serboti lịch bọn tài, tiểu tướng Tô Đông đánh đầu phá khung thành ngặt được, vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Tô Đông vừa rơi xuống đất, may may không có đi để ý tới bên cạnh trận mắt hốc mồm sợ tổ kẻ giản đột kỳ, quay người cấp tốc xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, càng không ngừng hò hét, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Sau lưng hắn, các đội hưu một cái tiếp một cái, tranh nhau chen lấn đuổi theo. Đây là sở support team Lisbon một lần trước trận định vị cầu phối hợp. Albertini đá ra một cước trình độ rất cao phạt bóng, bên trong cấm khu Tô Đông còn như thiên thần hạ phàm, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trung đích, đây là hắn bản mùa giải cái thứ 2 UFHA cướp giật bóng. Đồng thời, đây cũng là hắn cái thứ nhất đánh đầu phá khung thành. Thật phi thường gọi người bất ngờ. Từ pha quay chậm chiếu lại liền có thể nhìn thấy, support team Lisbon lần này định vị cầu phối hợp đánh cho rất khéo léo, PP cùng Dọny đều tham dự và phối hợp cả người, cái này vì Tô Đông đã sáng tạo ra cơ hội. Tô Đông lần này đánh đầu cũng đã có phi thường xinh đẹp, nhảy dựng lên rất bình thường cao, bên cạnh sở tổ Kệ Dạn nộp kỳ trợn mắt hốt hồn, bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu hắn cầu phá khung thành được. Thật không hổ là tiểu chiến thần, dạng này Tô Đông thật là không thể ngăn cản. Tô Đông thủ kéo ghi chép về sau, support team thế công bị đá mạnh hơn. Hơn nửa hiệp lấy support team một cầu dẫn trước mà kết thúc nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, không bao lâu lại là tô đông tại vùng cấm địa tuyến đầu sáng tạo ra cơ hội, quay thân cầm banh về làm, tô nhỉ tô đưa ra nghiêng chuyển đến cánh phải, cả jersma được banh về sau, thất ra phòng thủ cầu thủ, một cái bên ngoài mu bàn chân gõ cửa, ra tiếng bóng trôi vào lưới, hai không, serbotin lịch bọn tiền tài biên phong rốt cục đánh ra hắn mang tính tiêu chí bên ngoài mu bàn chân giúp bắn. phải biết cả jersma ngày bình thường tối thường thường thiêm luyện, chính là bên ngoài mu bàn chân giúp án, liên hợp hai cầu lấy được rất trước, đồng thời thay đổi thủ hiệp xu hướng suy tàn, toàn bộ tình thế một mạnh tốt đẹp. Nhưng sở Botting Lisbon chủ xoáy bổ lỗ này lại ngạnh sinh sinh muốn tạo ra một chút ngoài ý muốn. Phút thứ 74, hắn một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, Nìcúli thay đổi tô Đông, Rui Bẹn tổ thay đổi Dọn Nhi. Cái trước là đối vị thay người, từ phía sau là tăng cường giữa trận phòng thủ. Kết quả, thay người vẹn vẹn 4 phút, Ati dàn vẹn ra đội liền lật về một cầu, tranh tài một lần nữa tràn đầy lo lắng. Sau đó đội chủ nhà đối sở Botting Lisbon phát khởi gần như điên cuồng thế công, nhất là tại 80 phút đồng hồ, liên tục thay người, đều là tại tăng cường tiến công. Tụt bạ cụ vị hiển nhiên một lòng muốn lại đánh vào một cái dâng bóng. Nhưng ở thứ 82 niên phân trùng, cả Jesse Ma có qua có lại, lợi dụng một lần nhanh chóng cơ hội phản kích, trợ công Tony nâng ở vùng tấm địa penalty điểm phụ cận phá khung thành đạt được, vì Sport Team Lisbon khóa chặt thắng cục. Cái này dẫn bóng cũng triệt để tuyên án phạt tỷ dạng bện ra đội tử hình. Sân nhà 2 so 2, sân khách 3 so với 1, dựa theo sân khách dẫn bóng quy tắc, coi như phạt tỷ dạng bện ra đội liên nhập hai cầu, Sport Team Lisbon cũng có thể bằng vào sân khách dẫn bóng tấn công. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, đánh vào ba cái cầu, điều này có thể sao? Liền ngay cả phạt tỷ dạng ra đội chính mình cũng cảm thấy không tự thế. Mà tranh tài cuối cùng cũng là lấy 3 so với 1, Sport Team Lisbon sân khách đánh bại đối thủ, lấy tổng số 5 so 3, thuận lợi tấn cấp ÚFA cuộc vòng thứ 2 đấu vòng loại. Nhưng đối với bố Loni tôi nói, cái này hiển nhiên không phải một cái kết quả rất tốt. Thay đổi trận nghỉ cũ Ly biểu hiện vẫn như cũ đê mê, càng quan trọng hơn là, nếu như không có lần này thay người, đội dư kích chỉ sợ cũng rất khó chế tạo ra cái kia dân bóng, kia tranh tài có phải hay không liền sẽ thiếu rơi một chút khó khăn chắc trở. Càng quan trọng hơn là, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rõ ràng xem đến, Boli ni vẫn tại trăm phương ngàn kế đất là nghỉ cũ Ly sáng tạo cơ hội. Mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ có mình dùng người đặc biệt thích, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng bố lồ nhỉ như thế tín nhiệm nhỉ cú ly, thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn thích nhỉ cú ly này chủng loại hình cầu thủ. Trước 110, tuổi trẻ chính là giày vò. đã xong UEFA cốt về sau, biểu hiện xuất sắc Tô Đông lại lần nữa thắng được bồ đào nha trong nước truyền thông nhất trí tán thưởng. Nhất là tại sở tốt tim Litzborn fan bóng đá bên trong, hô hào để Tô Đông gánh cương chủ lực thanh em lớn hơn. Liên liên kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio tự dày dạn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị, Tô Đông là nhất danh rất có thực lực, đồng thời phi thường có tiềm lực cầu thủ trẻ, chúng ta đều cho rằng hắn hẳn là gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Một mặt là Tô Đông trạng thái vinh quang tuyệt đỉnh, một mặt khác là nghỉ cũ lý thời gian dài dài ngoại, những này đều để Bồ Loni cảm nhận được áp lực cực lớn, cuối cùng ở cuối tuần vòng thứ 6 bộ giải ngoại hạng bên trong, Bồ Loni không thể không làm ra thỏa hiệp. Romania a tịch huấn luyện viên trưởng từ bỏ nguyên lai like từ nghỉ cũ lý xuất ra đầu tiên, đã đơn tiên phong quyết định, ngược lại khai thác 442 trận hình. Tô Đông cùng nghỉ cũ lý tương đương hiếm thấy cùng nhau xuất ra đầu tiên. Tạo thành xong tiền phòng, Cazeema cùng Johnny Buck lên hai cánh. Đối mặt mới được thăng cấp ngọt dậy dẻn xệ, Support Team vừa mở trận liền bày ra khí thế hùng hổ dò người. Tô Đông cùng Nghị Cụ Ly đồng thời xuất ra đầu tiên mang đến phiền toái không nhỏ, đó chính là hai người phối hợp lại hoàn toàn không có ăn ý. Cũng không phải nói, Tô Đông không nguyện ý cùng Nghị Cụ Ly phối hợp, mà là thật không có cảm giác. Cái này rất giống là tại yêu đường, không điện báo chính là không điện báo, ngươi cho hắn chen vào đặc biệt cao áp, chỉ có thể đem hắn điện giật chết. Trải qua nửa giờ quen thuộc về sau, Tô Đông cải biến chiến thuật. Hắn dứt khoát không nhìn thẳng Nị Cú Ly, mình chạy tới cùng hai cánh cạ dẹt mạ cùng dò Nị phối hợp. Kết quả, thật làm cho hắn từ sườn bộ xé mở mõ dày dẹn xệ phòng thủ khé hở. Phút thứ 30, chính là Tô Đông cùng dò Nị tại sườn bộ hai qua một phối hợp, Tô Đông dứt vào vùng cấm địa, một cước đại lực giúp bắn, vì sờ tuốt tim lịch bọn thủ kéo đi chép. Vẹn vẹn sau 4 phút, Tô Đông có qua có lại, đưa ra một cước nghiêng chuyển, dò Nị nghiêng chen vào vùng cấm địa đẩy bắn trúng đích. Hai không. Hai tên tuổi trẻ tiểu tướng phối hợp lẫn nhau, để hiện trường fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn. Một cái mười tuổi, một cái mười tuổi, lại thêm một cái mười tuổi cạ dẹt Sở Bottinglichbon trước trận tiến công tổ hợp đều tuổi trẻ làm cho người khác gước ao ghê tị. Nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, bộ lô nghỉ tuần tự thay đổi cả Jesma cùng nghỉ Cúli, duy chỉ có đem To Đông cùng Gio Ní đều lưu tại sân bóng, mà tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Tô Đông bày ra tiến công, To nghỉ tổ trợ công, Gio Ní lại lần nữa nắm chắc cơ hội, lại xuống một thành. Ba không, Gio Ní diễn ra lập cú đúp, mà ấy ra đảo thiếu niên kích động đến thoát y chúc mừng, toàn trường chạy vội. Đây cũng là Gio Ní tại Sở Bottinglichbon đội một bị đá tốt nhất một trận đấu. Sau trận đấu, đến từ Ma ấy dạ đảo thiên tài thiếu niên thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, toàn bộ Bồ Đảo Nha giới bóng đá đều đang vì hắn reo hò. Những năm gần đây, Sport Team bọn thiên tài thiếu niên tầng tầng lớp lớp, từ trước đó Si Ma ảo, đến trước mùa giải cả Resma cùng Hugo Viana, lại đến mùa giải thu quan giai đoạn bộc lộ tài năng Cờ Zitiano Zona đâu cùng Tô Đông. Nhất là đến bản mùa giải, Tô Đông, rắn cùng cả Resma tạo thành trước trận tam xoay kích tiến công tổ hợp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sử phấn, nhất là gần nhất cái này mấy trận đấu, Tô Đông chuyển chính thức về sau, đội bóng trước trận tiến công hỏa lực tăng vọt. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá cũng bắt đầu tin tưởng, cái này ba tên tuổi trẻ tân tú ngay tại vì sở Lisbon mang đến càng nhiều khả năng. Đã xong bỏ tiệu gạn di nguyện dạ Liga, sở Lisbon lúc này tuyên bố giải tán. Tất cả có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ đều tại sau trận đấu rời đội, tiến về đội tuyển quốc gia báo đến, mà không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ thì là tại sáng sớm ngày thứ hai, giống bình thường, đến hẳn có sẽ tỷ tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Anh vợ tín nghỉ tham gia xong buổi sáng khôi phục tính chất huấn luyện về sau, buổi chiều cũng như trước vẫn là đúng giờ đi vào trụ sở huấn luyện. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ thấy Tô Đông cùng Ronnie chờ đồng đội, nhưng kết quả để hắn mười phần ngoài ý muốn. Lớn như vậy đội một sân huấn luyện, ngoại trừ huấn luyện viên O'Neal cùng Lão tướng Andrew A rút bên ngoài, vậy mà không có mười hai. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Andrew A, đây là có chuyện gì? Anh vợ cảm thấy mười phần kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi mình đi lộn chỗ. Gia nhập Liên Minh sở Putin Leeds bọn đến nay, Tô Đông khổ luyện trình độ, anh vợ hiểu rõ, không có khả năng lừa biếng. Nhưng bây giờ To Đông xác thực không có ở. O'Neal khẽ mỉm cười nói, bọn hắn buổi chiều sẽ không tới. Vì cái gì? Oner cười khổ lắc đầu không nói, anh vợ tini chỉ có thể nhìn hướng Andrzej atusz. Tại từ Rus bên kia đạt được đáp án về sau, ý giữa trận cũng đi theo nợ nụ cười khổ. Bọn này tuổi trẻ ra hỏa thật đúng là đủ dày vò. Hắn còn nhớ rõ, nụ cười Rus nói với bọn hắn qua, tại mà ở ra đảo trong lúc đó, tô đông, gió nghỉ cùng pp ba người, mỗi tuần đều mang lều vải cùng hành lý, tại mà ở ra đảo bên trên tiến hành đi bộ vòng xoay lữ hành, ăn gió nằm sương, cái này để bọn hắn cảm thấy đặc biệt đến cuồng. Vì cái gì không thuê một chiếc xe, hoặc là dứt khoát thuê người tài xế. Oner nghe được ha ha cười không ngừng, người trẻ tuổi nha tinh lực vô hạn, tiềm lực vô hạn, khả năng cũng vô hạn. anh bợ tí nhỉ còn thật sự mười phần tán đồng. có đôi khi hắn cảm thấy cùng tô đông, do nhỉ cùng tp chở người trẻ tuổi tại một khối, mình cũng đi theo trẻ lại không ít. đã lên cầu đến cũng đặc biệt đã nghiện. tuổi trẻ chính là tốt. andrzejak tràn đầy hâm mộ nói. đám người cùng nhau gật đầu. ai nói không phải đâu? tô đông nói, không phải. người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy. nhất là cái này gọi là tội nhỉ tội người tây ban nha, espanol càng là không đáng tin cậy bên trong không đáng tin cậy. giờ này khắc này, mấy người bọn hắn liền chạm ở madrid trung tâm thành phố dòm dãi hùng vị bet mà bờ sân bóng trước. Tô đông, johnny, jose sẽ mẹ đồ cùng ev đều cao mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt to nilto người tây ban nha, espanol một mặt hổ thẹn ấy nấy thêm khủng hoảng, hắn rất bình thường lo lắng cho mình bị ẩu đả trí tử, vậy nhất định sẽ trở thành bóng đá lịch sử thượng đệ nhất cái bị đồng đội vây đánh trí tử thẳng xuống dẻo. tuy nói, hắn một mực khát vọng tên lưu sử sách, nhưng lấy loại phương thức này, vẫn là thôi đi. là ai nói, đi vào madrid, liền nhất định có thể mua được phiếu. johnny nghiêm nghị hỏi, giống như, là nói, to sợ hãi giơ tay lên kia là ai nói mua không được phiếu ngươi liền từ Madrid bỏ lại Litvòn do sở cệ mẹ đồ cũng đi theo quát hỏi ta có như thế lại nhìn thấy do sở cệ mẹ đồ kia hung thần ác sát ánh mắt tôi nhỉ tôi không dám lại nói hắn sợ mình không cẩn thận liền nói nhầm bị đánh đến mặt mũi bầm dở, sáng tỏ cô phụ phụ mẫu cho mình sinh ra trương này mặt đẹp trai Ngươi có nói sao do sở cệ mẹ đồ truy vấn giống như là có nói tôi nhỉ tôi kém chút khóc vậy làm sao bây giờ PV rất bình thường không nói hỏi năm cái trẻ tuổi tiểu hoa tử Đứng tại biển người phun trào Best Ma sân bóng trước, sau lưng chính là bọn hắn tha thiết ước mơ La Liga thi đấu vòng tròn, lại khổ vì mua không được một chương gia chất quán, loại này gang tập cảm giác, thật đặc biệt lòng chua xót. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều rất bình thường không thể làm gì khác hơn hóa thành thở dài một tiếng. Ta hiện tại tuyên bố, đem Tony nhị tổ sếp vào không đáng tin cậy danh sách. Tô Đông khổ bên trong làm vui nói, đám người cũng đều nhau nhau ở nào, chỉ có Tony tổ, tổ rất bình thường không nói cười khổ. Ta trước đó thật cùng người lại diện nói tôi lắm, ai biết, tên kia quá không đáng tin cậy, không có lấy được ban phiếu cũng không nói với ta một tiếng. Hãy cho chúng ta bay thẳng đến Madrid. Tony Tổ cảm thấy mình cũng rất bình thường quy quất. Hắn xuất thân từ tên nọ gì phẹ, tại quần đảo Ma ở giả phụ cận Cana gì quần đảo, đối Tây Ban Nha bản thổ không có chút nào quen thuộc. Lần này cũng thật sự là bị không đáng tin cậy người đại diện cho lửa tham rồi. Đương nhiên, đám người cũng xác thực quá lòng như lửa đốt. Từ hôm qua biết Ronaldo lần thứ nhất tiến vào Real Madrid tranh tài danh sách lớn, đến sáng sớm hôm nay khôi phục tính chất sau khi kết thúc huấn luyện, đám người đặt thành nhất trí, lại đến xế chiều 14 điểm chạy sân bay, lúc chạm vạng tối ngăn lại Madrid. Đoạn đường này Bọn hắn đều giống như đang cùng thời gian thi chạy, đến mức đều quên muốn xác định một chút, đến cùng có hay không mua được cổ phiếu. Thế là, xui xẻo các tiểu tử liền xuất hiện trước mắt một màn này. Betma sân bóng gần trong căng tấc, Ronaldo Gioma Riz thủ tú đang ở trước mắt, kết quả, cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ không có. Làm sao bây giờ? PP lại hỏi. Đám người nghe xong, không hẹn mà cùng đều nhìn về Tô Đông. Bọn hắn thường thường chơi tại một khối năm người bên trong, do nhĩ nhất là nhảy thoát sinh động, có đôi khi cũng thuộc về không đáng tin cậy một viên, José Ceme đồ tán gái có thể nhưng làm sự tình cũng không phải rất bình thường đáng tin cậy. PP mới đến, tố nghị tô lớn tuổi nhất, kinh lịch rất phong phú, cảm giác nhất là lao Giang hồ, nhưng đã được xếp vào không đáng tin cậy danh sách. Dưới mắt, đám người đều đang đợi lấy tô đông làm ra cái quyết định. Còn có một cái biện pháp. Tô đông linh quang lóe lên, đến đều tới, không đến cuối cùng một khắc, Hán tuyệt chưa từ bỏ ý định, vì thần tượng Ronaldo, vì Zidane, vì Jo, vì Figo, vì Ma Ke Lẹo, vì Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm. Bốn người khác đều mười phần kinh ngạc nhìn xem tô đông, đều lúc này còn có biện pháp nào? thật không phải ta nói các ngươi quá không đáng tin cậy a nửa giờ sau betma bơ sân bóng trước nhiều hơn một cái tây ban nha chung nhân nhân chính tại giờ khóc giờ cười vẫn lấy tô đông bọn người nhưng cảm giác vẫn là buồn cười thành phần chiếm đa số cầu phiếu đều không có mua đến liền trực tiếp đi máy bay chạy tới các ngươi người trẻ tuổi làm việc chính là không cân nhắc hậu quả tô đông bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu không có ý tứ gatia si cho ngươi thêm phiền vãi phiền phức ngược lại là không có tiện tay mà thôi mà thôi lần sau ngươi muốn tới tây ban nha xem bóng nâng lên cứ gọi điện thoại cho ta ta giúp ngươi liên hệ tốt bằng không giống các ngươi xúc động như vậy, bị phóng viên hoặc fan bóng đá thấy được, nhiều mất mặt. dù sao ở Madrid cũng không ai nhận cho chúng ta. do cười đùa tí từng nói. ai nói? Gazzia ngược lại là nghiêm mặt, ai bợ gì à bán đảo có cái gì chuyện mới mẻ, không đều là lập tức truyền ra sao? Serbotin Lisbon mùa giải trước đoạn song quán vương, bản mùa giải mấy người các ngươi biểu hiện cũng không tệ, Tây Ban Nha truyền thông cũng đều có đưa tin. đám người nghe xong, còn thật sự có chút nghĩ mà sợ. nếu như bị truyền thông cùng fan bóng đá nhận ra, ngày mai trên báo chí trèo lên một lần. Serbotin Lisbon đám kia rưa sợ tân tú đến Betmarber xem bóng kết quả mua không được cổ phiếu, bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này thật là quá mất mặt. Đám người nhao nhao lắc đầu, âm thầm may mắn mình không có phô trương quá mức, không có bị người nhận ra. Mà bốn người khác rất nhanh đều nhao nhao chuyển di ánh mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm Tony Toto. "Đều tại ngươi cái này không đáng tin cậy người Tây Ban Nha, Espanio." Tony Toto biểu thị, ta rất bình thường tuyệt vọng. Chương 111, hắn nhìn tựa như thượng đế. Tô Đông là tại hôm qua trạng vạng tối mới biết được, Ronaldo bị hoàng mã giáo chủ luyện bossker xếp vào dự bị danh sách. Đây là hắn gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, lần thứ nhất tiến vào danh sách lớn. Mà ai cũng biết, đối với Ronaldo cấp bậc này cự tinh tới nói, hoặc là không tiến, một khi tiến vào danh sách lớn, vậy khẳng định sẽ ra sân, chỉ là ra sân thời gian bao nhiêu vấn đề. Tô Đông là Ronaldo đáng tin fan hâm mộ, hắn cấp thiết muốn muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng Real Madrid thú tú. Càng khó hơn chính là, lịch bọn tranh tài là tại chủ nhật ban đêm, mà Real Madrid tranh tài được an bài tại thứ hai. Về thời gian cho phép Tô Đông đá xong cọ tiểu gạn gì mệ dạ liga về sau, ngày kế tiếp đổi tới Madrid xem bóng. Chỉ là không nghĩ tới, bị không đang tin cậy tổn nhĩ tổ người đại diện cho cái bẫy, hại đến bọn hắn kém chút vào không được Met Cuối cùng vẫn là tô đông liên hệ đến Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez bằng hữu cầu dò set Garcia, thông qua Garcia quan hệ rất dễ dàng ngay tại Betmarber đạt được mấy trường miễn phí tặng phiếu thuận lợi đổi tại tranh tài đánh trước đó tiến vào sân bóng vị trí còn tương đối tốt ngay tại chủ tịch khán đài Real Madrid bản mùa giải đến trước mắt biểu hiện cũng không tính tốt La Liga thi đấu vòng tròn đá 4 vòng gã là cỗ vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 6. đầu lĩnh là Berni T xuất lĩnh quân đoàn rơi Valencia sau đó là Setavigo Diogo Sihedat Supertla cọ rủ cùng Malaga. Vanga ăn chỗ chấp giáo Barcelona thảm hại hơn, chỉ xếp tại vị trí thứ 8. Vòng thứ 4, Hà Lan danh suất chấp giáo hạ 3 ca thậm chí tại sân khách không so với 3 thảm bại bởi Real Betis, tình cảnh đáng lo. Từ máy bay đến Madrid, lại tiến vào Betma Berson bóng, Toni Ito một có cơ hội liền cùng Tô Đông bọn người nâng lên đầu lĩnh Valencia huấn luyện viên trưởng Bernite, tên này xuất từ Real Madrid đào tạo trẻ huấn luyện viên trưởng tại 2000 năm chấp giáo tệ nở dị phệ. Lúc ấy ta mới từ cựu bạn gia nhập liên minh sở tốt team Lisbon, trong đào tạo trẻ biểu hiện được phi thường xuất sắc, Bernite vẫn muốn đem ta mua về, thường thường an bài cầu tham dò qua đi theo dõi ta. Ta người đại diện nói cho ta, cho dù là đến bây giờ, hắn đều còn nhớ rõ ta, nói không chừng lúc nào, ta liền đi Valencia đá bóng. Tô Nì Tổ có chút ít khoai khoang, dù sao Bernie T tại Valencia chấp giáo thành tích vẫn là tương đối không tệ. Thôi đi, người ta Valencia khảo sát căn bản không phải ngươi, được không? Johnny ha ha cười nói. Ai nói? Rõ ràng chính là ta. Hai người ở bên kia tranh luận, sân bóng quảng bá lại bắt đầu giới thiệu hai đội xuất ra đầu tiên cùng đội hình dự bị danh sách. Nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng. Real Madrid hai tên đại tướng dâu cùng mọ Jin Pet đều bởi vì tổn thương không có được xếp vào danh sách lớn, thay vào đó là tuổi trẻ thiên tài tiểu tướng Portillo. Đừng nhìn tên này tiểu tướng mới 20 tuổi, nhưng sớm đã nổi danh bên ngoài, sớm tại đội thanh niên trong lúc đó, hắn liền đã liên tục phá vỡ râu tại Real Madrid đào tạo trẻ dẫn bóng ghi chép, bị tất cả Real Madrid fan bóng đá chỗ chờ bóng, được công nhận là dâu người nối nghiệp. Bàn mua giải, Real Madrid chủ xoáy Bosker đem hắn nâng đỡ đến đội 1, lúc trước mấy trận đấu bên trong đều là dự bị ra sân, đến nay còn không có dẫn bóng, nhưng trận đấu này lại an bài hắn xuất ra đầu tiên, ủy thác trách nhiệm Thiên tài tiên phong bọt tí lộ phía sau là Zidane, gùi tỷ cùng Figo, song tiền vệ phòng ngự là Mạc kệ là cùng Cẩm bị Aso, trong đó Cẩm bị Aso đồng dạng là bị vô số người xem trọng giữa trận tân tú. hậu phòng tuyến do Bất Carlos, Kheu Thủy ra, khi ở đội cùng Mỹ là Bơji, thủ môn là Casillas. Real Madrid không chỉ có là đội hình ra sân tinh quang sáng chói, ghế dự bị bên trên đồng dạng nhân tài đông đúc. Ngoại trừ siêu cấp cự tinh Ronaldo bên ngoài, FC Mạn Nạ Mạn cùng sổ là gì đều là Châu Âu thành danh danh, danh tướng, nhưng ở Real Madrid lại chỉ có thể khuất tại dự bị. Raút Bờ Ra vô cùng ảm đều là Tây Ban Nha bản thổ tuổi trẻ hậu vệ, tiềm lực phi phàm. Chính là như thế này, một bộ giả, trung niên, trẻ kết hợp thỏa đáng đội hình, để Real Madrid tại quá khứ ba cái mùa giải bên trong, hai lần đoạt lấy Champions League, vinh lấy được thế kỷ 20 thành công nhất vĩ đại nhất câu lạc bộ bóng đá. Nhưng tranh tài cũng không có như ngoại giới đoán kỳ như thế. Real Madrid nghiêng về một bên áp chế hạ Liverpool. Di Dan tại mở màn vẹn vẹn 75 giây, liền biểu hiện ra thế giới suốt gặp tơ sở ta trình độ, tiếp cắt lót chuyển xa về sau, quay người bên trong cắt thoát khỏi nhất danh hậu vệ, tại vùng cấm địa bên trái biên giới chân phải rút bán trung đích. Cái này dẫn bóng bị đá phi thường xinh đẹp. Tô Đông nhảy dựng lên vì Di Đan chúc mừng, đối quả cầu này là khen không dứt miệng, bởi vì hắn rõ ràng xem đến, Di Đan không chỉ có tiếp cắt lướt truyền xa, ngừng đến, kỳ diệu tới đỉnh, cao không nói, còn có một cái giả bộ muốn hướng vùng cấm điệu bên trong đột động tác giả, lừa qua ạ lạ vẻ hậu vệ về sau, lúc này mới chân trái khế trụ, chân phải trực tiếp góc cửa. Toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy, một mạch mà thành, động tác còn như nước chảy mây trôi tự nhiên, đây tuyệt đối là đại sư cấp biểu hiện. Tô Đông môn tự vẫn lòng, đổi lại là hắn, căn bản không làm được đến mức này. Ma hậu vệ tại đối mặt Di Đan cái này một liên xuyến động tác, căn bản không có khả năng cắt bóng. Bởi vì Di đang động tác dính liền đến phi thường tốt, không cho đối thủ lưu hạ bất luận cái gì trên chân cơ hội, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể quấy rầy, làm không được cắt bóng. Đây chính là siêu cấp tự tinh. Đối mặt Di đàn cấp bậc này cầu thủ, thật chỉ có thể tức vũ khí. Phá vỡ cục diện bế tắc về sau, hai đội đánh lớn đối công chiến. Đây cũng là La Liga cùng có tiểu gạn gì mẹ dạ Liga một cái đặc điểm, cơ bản đều bị đá không bảo thủ. Nửa giờ sau, vừa mới bị Di đàn đùa bỡn trước 3K láo tướng hạ bợ lật đổ lại lần nữa phạm lỗi, đem Portillo vấp ngã xuống vùng cấm địa bên trong, xử phạt một chút cầu, Figo một lần là xong, vì Real Madrid lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước về sau, Real rõ ràng có chút thư giãn, cái này dẫn đến ạ lạ vệ dần dần bắn ngược, sau đó liên tục thu hoạch được phản kích cơ hội, cũng tại phút thứ 37, Alonso sút gôn bị Casillas đập ra về sau, mở ra di tiên phong màn nghỉ ổ bổ bắn chung đích. Hai so với một yếu ớt dẫn trước bảo trì đến nửa chặng sau, Real thế cục một lần có chút bị động, Portillo đến cùng vẫn là trẻ, bỏ lỡ không ít cơ hội, mà ghế dự bị bên trên Ronaldo hiển nhiên cũng có chút ngồi không yên. Rốt cục, tại phút thứ 63, trận tài tiến vào gay cấn giai đoạn thời khắc mấu chốt, Busker dùng Ronaldo thay đổi Portillo. Hiện nhiên cũng là muốn tăng cường Real Madrid phong tuyến tiến công hiệu suất. Wow, Ronaldo, tô đông bọn người tất cả đều kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng hô hào. Liên ngay cả bởi vì làm danh tự, đối Ronaldo rất bình thường không lừa dọn nhi, giờ này khắc này cũng đều là lòng tràn đầy kích động, khiến cho người không tưởng tượng được chính là dự bị ra sân vẹn vẹn 50 giây, Real Madrid ở bên trái tuyến tiến hành tiến công phối hợp, cắt lốt nhận banh về sau, đưa ra một cước nghiên truyền, vùng cấm địa penalty điểm phụ cận Ronaldo xào rượu lui về sau một bước, bộ ngực đường cầu, chờ bóng ra rơi xuống đất bán ngược về sau, quay người chân phải lằng không giúp bán đánh ra một cái xinh đẹp rơi xuống đất bắn ngược cầu. Gần trong gang tất thủ môn căn bản là bất lực. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, còn như thiên thần hạ phàm Zonano liền vì Real Madrid lại xuống một thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa Betmarber sân bóng đều điên cuồng. Tô Đông, Gió Nhĩ cùng PV bọn người khàn cả giọng la lên Zonano danh tự, liền cùng tất cả Real Madrid cầu giống như mê. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Đây chính là Zonano thực lực. Ai cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà vừa vừa vào sân liền lấy được rất bóng. Hắn nhìn tựa như thượng đế. PV liền thanh tản thần nói. To Đông không chỗ ở gần đầu. Zonyano thật quá mạnh. Phải biết, từ lượt cuộc trận chung kết về sau, Zonyano lần thứ nhất tham gia chính thức tranh tài. Bản mùa giải gia nhập Liên Minh Real Madrid về sau, hắn liền lần nữa lại nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Mà ở thế giới chén trước đó, hắn cũng đồng dạng chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Chỉ có như vậy nhất danh nhiều tai nạn siêu cấp thiên tài. Tại hắn lần thứ nhất đại biểu Real Madrid ra sân phút thứ nhất, hắn liền vì Real Madrid đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng. Nếu như đây không phải thiên tài, nếu như đây không phải truyền kỳ, vậy hắn là cái gì? Nhất là đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, tôi đông bọn người có thể rất rõ ràng cảm thụ đến. Ronaldo theo không kịp tranh tài tiết đấu, đây là trường kỳ vắng mặt tranh tài triệu chứng. Nhưng chính là người như vậy, phút thứ nhất liền dẫn bóng. Có lẽ cái này chính là thiên tài cùng phạm nhân khác nhau. Càng đáng sợ hơn là khoảng cách cái thứ nhất dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ mười phút, Real Madrid lại là cánh trái suối rụng tiến công, dự bị ra sân MC mạn nạ mạn đang nhanh chóng phản kích trung, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó, phân cầu đến cánh trái. Ronaldo đột nhập vùng cấm địa bên trái, tiếp vào MC mạn nạ mạn chuyển bóng về sau, tỉnh táo đưa ra một cước thẳng tắp sút gôn, tinh chuẩn đem bóng ra đưa vào phía bên phải đay lưới, năm so với một lập cú đút. Đồng dạng lập cú đút còn có Figo, hiện tại Ronaldo cái thứ 2 dẫn bóng trước đó, liền tiếp vào mí nắm bờ dịt trợ công, vì Rio Madrid đánh vào cái thứ 4 dẫn bóng, đồng thời cũng diễn ra lập cú đút. Cả tòa Betmaber sân bóng biến thành một phiến ong dương đại hải. Hiện trường bảy vạn 5000 tên fan bóng đá chế tạo ra điên cuồng tiếng gầm, quét sạch sân bóng mỗi một cái góc, mỗi người. Tô Đông cùng rõ ní bọn người từ Ronaldo ra sân về sau, liền rốt cuộc không có người xuống. Hiện trường có vô số người giống như bọn hắn, bởi vì quá kích động. Nhìn xem Ronaldo, Zidane, Figo Các lót chờ siêu cấp cự tinh tại trên sân bóng đánh đầu thang đó biểu diễn lấy tiến công, đây tuyệt đối là một loại mỹ diệu hương thụ. Nhất là tô Đông, nhìn xem cự tinh nhóm biểu diễn, nhìn lấy bọn hắn mỗi một lần sờ cầu, nhìn lấy bọn hắn mỗi một lần xử lý, hắn đều mặc cảm. Nhưng hắn không có tự coi nhẹ mình, đây chính là hắn vẫn muốn cố gắng đuổi theo mục tiêu. Hắn khát vọng giống thần tượng Ronaldo, tùy ý rong ruổi tại châu Âu giới bóng đá. Muốn hay không đi trong phòng thay quần áo đi một chút, tranh tài mắt thấy liền phải kết thúc. Garcia đột nhiên đưa ra một cái làm cho người khó mà cự tuyệt đề nghị. Diemarit phòng thay quần áo, do cái thứ nhất nhảy dược lên có thể chứ? Vệ vệ truy vấn. Đây chính là Geomagic phòng thay quần áo, có thể bị người tùy tiện vào đi. Geomagic phòng thay quần áo đương nhiên không thể tùy tiện vào, nhưng ta có thể an bài. Thật sao? Thu Đông tràn đầy kinh hỉ, nhịp tim đến đặc biệt nhanh. Garcia rất hài lòng mình chỗ chế tạo ra kinh hỉ hiệu quả, hắn biết rõ, bọn này tuổi trẻ tiểu hỏa tử đang ở tại một cái điên cuồng truy tinh nghiên kỷ, mà thần tượng của bọn hắn phần lớn đều tại Geomagic trong phòng thay quần áo. Đương nhiên, ta đi an bài một chút, các ngươi chờ một lát. Nói xong, Garcia liền đứng lên, hóp lưng lại như mèo, hướng khán đại cửa ra vào đi. Tô đông cùng Jonny bọn người tất cả đều kích động, hoàn toàn cũng ngồi không yên. Bọn hắn thật muốn đi vào phòng thay quần áo nhìn thần tượng. Có lẽ bọn hắn có thể cùng Ronaldo, Zidane cùng phỉ gỗ chờ cự tinh nhóm gặp mặt, nắm tay, chụp ảnh chung, thậm chí nếu có thể, hẳn là tìm bọn hắn muốn một kiện quần áo chơi bóng cùng ký tên. Các thiếu niên lập tức đều tràn đầy chờ mong. Chương 112, chiều thánh. Beckham bước sân bóng chủ tịch khán đài có một cái thông đạo, có thể xuống đến cầu thủ phòng thay quần áo. Tại tranh tài trong lúc đó, cái thông đạo này là quan bê lên, lúc trước sau trận đấu thì có người chuyên trông coi. Giờ này khắc này Tô Đông bọn người liền theo đôi Garcia, từ cái thông đạo này đi tới cầu thủ thông đạo. Sportiv Lisbon bọn này tuổi trẻ bọn tiểu tử trên mặt đều mang một loại triều thánh khẩn trương cùng kích động, đuổi bọn hắn tới nói, từ khán đài đến cầu thủ thông đạo, từng tấc một, lại không đáng chú ý nơi hiểu lánh, đều là dị thường mới mẻ, thậm chí mang theo một loại không cách nào nói rõ thần thánh, liền phảng phất phía trên viết đầy truyền thuyết. Tại cầu thủ thông đạo tiếp đãi bọn hắn chính là Real Madrid thể dục bộ phó quản lý, ngày xưa Real Madrid siêu sao huyền thoại, năm ứng một trong kỳ tuyển, phụ trợ Gnor, hắn là hiện tại giám đốc vãn đận nội trợ thủ năng lực. Hoàn nên đi vào Betmaster, bọn nhỏ Nhìn thấy Tô Đông bọn người xuất hiện, Bù Trạ Göe Nọ liền cười tiến lên đón. Tô Đông bọn người lại là trở nên kích động, đây cũng là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Nhất là nắm chắc bên trên Bù Trạ Göe Nọ tay lúc, Tô Đông hận không thể cho mình hai bàn tay tỉnh táo một chút, làm sao lại kích động? Nhìn thấy kền kền Bù Trạ Göe Nọ cứ như vậy, nếu là chờ một lúc nhìn thấy Ronaldo, kia đến là dạng gì? Real Madrid thật chính là vô cùng đặc biệt một chi đội bóng, từ chủ tịch đến tầng quản lý, từ huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, khắp nơi đều là chuyển ứng ngôi sao bóng đá. Nghe nói, Hoàng Mã chủ tịch Florentino tâm nguyện chính là muốn chế tạo một chi từ trên xuống dưới thuần một sắt siêu cấp cự tinh đội bóng toàn thế giới đều bị cái này mỹ luân mỹ hoán bản thiết kế sợ ngây người Real Madrid nhưng thật ra là rất bình thường hoan nên giống tô Đông cùng dò nhị dạng này cầu thủ trẻ đi vào Betmarber tham quan đối bọn hắn tới nói đây tuyệt đối là tăng lên Real Madrid tại cầu thủ nhất là bọn này tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tiểu tướng nhóm trong suy nghĩ địa vị tuyệt hảo cơ hội cho nên khi bù trả gậy nọ tiếp vào Garcia điện thoại lúc không chút do dự liền cho an bài từ cầu phiếu đến sau trận đấu tham quan thậm chí bọn hắn mời tô Đông bọn người cùng một chỗ cùng đi ăn tối phục vụ dây chuyển Bù Trạ gõ nọ mang theo Tô Đông bọn người một đường đi tới đội chủ nhà phòng thay quần áo, trợ lý huấn luyện viên Tony gở răng liền chạm tại cửa ra vào, xa xa liền hướng phía Bù Trạ gõ nọ gật đầu thăm hỏi, hướng phía Tô Đông bọn người đáp lại mỉm cười. Không có ý tứ, bên trong chính đang họp, phiền phức chờ một lát. Đám người cũng đều lý giải. Sau trận đấu phòng thay quần áo thường thường đều muốn so sánh thi đấu tiến hành một chút tổng kết, đối bạo lộ ra vấn đề tiến hành nghĩ lại. Một mực chờ gần 10 phút đồng hồ, cửa phòng thay quần áo mới bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, liên thấy dáng dấp có điểm giống sờ lẹm đủ bên trong an tây vấn luyện viên bị diomažit cầu thủ cùng truyền thông thân biệt danh là lao cha hoàng mã giáo chủ luyện bosker từ bên trong đi tới haha e mỹ lì ô bosker thấy được bù chạ gọi nỏ kền kền đi lên trước cùng lao cha nói vài câu đồng thời lại hướng phía tô đông bọn người chỉ chỉ bosker có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tô đông bọn người đi tới hoan nên đi vào betma bờ thang quan bosker hướng phía tô đông vươn tay dạ ơn cao hứa phi thường nhìn thấy ngươi bosker thiên sinh tô đông vỗ ra hai tay cầm diomažit chủ soái ba đoạt trang diolit Bút Cờ là làm nay thế giới bóng đá số một danh xuất, chấp giáo năng lực không thể nghi ngờ. Ta vừa mới nhìn tranh tài, thật quá tuyệt vời, thay người thời cơ quá xảo diệu. Thu Đông khen không dứt miệng khen. Bút Cờ cười ha, ha, đó là bởi vì chúng ta thay đổi trận chính là Ronaldo. Lời này cũng không sai, nhưng thật sự có chút khiếm tốn. Rất nhiều người đều nói Bút Cờ lâm chàng chỉ huy là nguy hiếp, nhưng từ vừa rồi thay người đến xem, hai lần thay người đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Ronaldo lập cú đúc cũng không cần nói, MC mạn nạ mạn dự bị ra sân sâu cũng công hiến một lần trợ công. Bút cho người cảm giác phi thường hiền lành. Giọng nói cũng rất bình thường dễ chịu, không có nửa điểm đại bài chủ xoáy khí thế loại này, ngược lại giống như là cái hòa ái dễ gần lần cận cư lao ra ra, thậm chí hắn muốn rời khỏi lúc, còn đặc địa cùng Tô Đông bọn người giải thích, mình muốn vội vàng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Tóm lại, bút cờ là người tốt, người tốt vô cùng. Real Madrid đội chủ nhà phòng thay quần áo rất rộng rãi. Đây là Tô Đông cùng Tô Đông đám người ấn tượng đầu tiên. Bên trong cầu thủ hiện nhiên sớm liền thu thập thỏa đáng, có đều đã thay xong quần áo, chỉ có do bất cắt lót ở trần, chỉ mặc một cái quần lót, kia hai đầu mang tính tiêu chí cột trụ đặc biệt dễ thấy. Chỉ có như thế thua đuổi, mới có thể đánh ra có lực như vậy suốt xa. Real Madrid phòng thay quần áo hẳn là thường thường có người đến tham quan, cho nên đám cầu thủ cũng sớm đã thành thói quen. Nhìn thấy Tô Đông bọn người sau khi đi vào, không ít cầu thủ đều chủ động ngắt. Tô Đông cùng bọn nguyên Bản đều coi là không ai sẽ biết bọn hắn, nhưng kết quả bọn hắn đoán sai. Không chỉ có vừa rồi cửa ra vào Bosca nghe nói qua bọn hắn, liền ngay cả Real Madrid trong phòng thay quần áo, không ít cầu thủ cũng đều nhận ra bọn hắn. Figo càng là đứng lên, hướng lấy bọn hắn chào đón. Ha ha, Tô, Johnny, hoan nghênh đi vào chúng ta phòng thay quần áo. Ha ha. Louis. Johnny thật cao hứng phi gỗ còn biết hắn. Làm trước sở team Lisbon cầu thủ, phi gỗ ngẫu nhiên cũng sẽ trở về sở team Lisbon đi. Cùng Johnny cũng đã gặp một hai lần. Càng quan trọng hơn là, làm người bù đào nhà, hắn cũng sẽ lưu ý bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga tin tức. Tự nhiên đối tô đông cùng Johnny sẽ không lạ lắm. Johnny, ta vị tiểu huynh đệ này cũng gọi Ronaldo. Phi gỗ hướng phía Ronaldo vui đùa. Ta biết, trước đó ta liền nghe nói, sở team Lisbon cũng có một cái Ronaldo. Hắn nhìn đối với cái này tỉnh không để ý. Ronaldo là tên của hắn. Nhưng trên thế giới gọi Ronaldo người ngàn ngàn bạn, người chính là Tô Đông. Ronaldo tựa hồ đối với Tô Đông càng cảm thấy hứng thú. "Đúng vậy, Johnny." Tô Đông có chút kinh hỉ, thanh âm có chút phát run, hắn rốt cục nhìn thấy thần tượng chân nhân, "Ta, ta là người đáng tin fan hâm mộ, ta từ rất nhiều rất nhiều năm trước liền bắt đầu thích ngươi." Tạ ơn." Ronaldo mỉm cười lộ ra kia mang tính tiêu chí giang cửa, đặc biệt có thân hòa lực. "Luis Suarez lần trước chuyên từ Bồ Đảo Nha bay đến Milan, thì ta muốn một kiện ký tên quần áo chơi bóng, chính là tặng cho ngươi." "Ừm, phi thường cảm tạ ngươi cùng Luis lễ vật, ta một mực cất ký." Ronaldô nở nụ cười, Luis đối ngươi phi thường xem trọng, hắn nói ngươi tên hiệu là Tiểu Chiến Thần, nhưng có rất nhiều người còn nói ngươi giống Blue Eyes. Tô Đông có chút cười xấu hổ cười, tại Ronaldô trước mặt, hắn những cái hư danh đều lộ ra không có ý nghĩa. Tin tưởng ta, Tô, không nên tin, phải cố gắng trở thành tối loé sáng viên kia tinh. Ronaldô khích lệ nói, Tô Đông có chút thụ sủng nước kinh, ta có thể chứ? Ronaldô hoạt bát cười một tiếng, ai biết, ta liền chưa hề đều sẽ không nghĩ mình có thể hay không, hoặc là có thể thành công hay không, bởi vì suy nghĩ cũng không có ý nghĩa, đã lựa chọn một cái phương hướng kia cũng không cần đi quả khác, mưa gió đi gấp là được. tô đông dùng sức gật đầu, hắn cảm thụ được zonano lời nói này là phát ra từ chân thực nội tâm, có phân lượng. cho ngươi thêm một phần lễ vật đi. nói xong, zonano đầu quay người đi hướng tủ quần áo của mình, mang tới mình vừa mới đổi lại bộ kia quần áo chơi bóng cầu quần, bỏ vào phòng thay quần áo giặt quần áo túi nhỏ bên trong, quay đầu đưa cho tô đông. tô đông sợ ngây người, đây chính là zonano vừa mới mặc tham gia song diêu mà giết sử nữ tú, cũng trình diễn lập cú đúc tranh tại quần áo chơi bóng, phía trên quan lướt xuống, tràn đầy kỷ niệm giá trị, cái này tặng cho ta. ại, doanh Có một vấn đề. Ở chân Cắt Los cười hì hì từ một bên lại gần, ngươi cái này ẩm ướt cục cục quần áo chơi bóng đưa cho người ta làm lễ vật, vậy hắn trở về là tẩy vẫn là không tẩy. Phong thay quần áo đám người nghe, tất cả đều cười ha ha. Đúng a, tẩy vẫn là không tẩy. Tẩy cũng không phải là chưa gia công, không tẩy. Cái này khẩu vị cũng quá nặng đi a. Gặp được thần tượng Ronaldo, còn nói chuyện với nhau một trận. Sau đó Tô Đông lại chạy hướng về phía Zidane. Hắn đối Zidane mở màn cái kia dẫn bóng khen không dứt miệng, lại thêm chính hắn cũng thưởng thưởng tại vùng cấm địa tiến đầu một vùng hoạt động. Bạ tỷ gờ ho ở tại cái này, một khối khu vực rất có uy hiếp, cho nên Tô Đông chủ động mời dạy vấn đề này. Di Đan không nói nhiều, lại nói cho Tô Đông, chỉ cần mỗi một cái động tác dính liền thật tốt, căn bản cũng không cần đi cân nhắc phòng thủ cầu thủ. Cái này rất giống lái xe chờ lấy qua đèn xanh đèn đỏ, bên cạnh có xe phải thêm nhất, kỳ thật chỉ cần ngươi trước mặt xe bảo trì đầy đủ chặt chẽ xe cách, bên cạnh xe căn bản là không cách nào ra tắc tiến đến. Động tác của ngươi tựa như là từng chiếc xe, mà phòng thủ cầu thủ động tác tựa như là ra tắc xe chỉ cần ngươi động tác cùng động tác ở giữa dính liền làm được đầy đủ chặt chẽ tinh xảo bọn hắn ngoại trừ phạm lỗi không còn cách nào khác nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao lời nói này đến nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tô đông nghe được rõ ràng nhưng muốn làm được không dễ dàng từ từ sẽ đến tích lũy kinh nghiệm không ngừng mài dũa tô đông vừa rồi tại Real Madrid vinh dự trong phòng mua Real Madrid cầu thủ quần áo chơi bóng lúc này đương nhiên là lấy ra để bọn hắn ký tên sau đó mình lại dẫn theo ký tên quần áo chơi bóng cùng Real Madrid cự tinh nhón từng cái chụp ảnh chung liền chúng liền vệ lao hỉ ở rổ cùng thủ môn Casillas tô đông đều không có buông tha Tại tham quan cuối cùng, dỗ cùng bọn Jin Bẹt cũng đều đi tới phòng thay quần áo. Real Madrid đôi này xong tử tình, Tô Đông cũng là phi thường thân phục, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Cuối cùng của cuối cùng, server team Lisbon mấy tên tiểu tướng nhóm còn cùng Real Madrid đám cầu thủ tới một trường phòng thay quần áo chủ hình đỏm. Bởi vì muốn trong đêm đi máy bay chạy về Lisbon, Tô Đông bọn người cũng không có tiếp nhận bữa trả gẻ nọ bữa tối mời. Nhưng phỉ gỗ chủ động đưa ra muốn đưa bọn hắn đi sân bay, bởi vì hắn cũng là vội vàng muộn ban máy bay về bổ đảo nha đội tuyển quốc gia đưa tin. Trên đường đi, Tô Đông cùng rõ nghỉ không ngừng mà hỏi tham phỉ gỗ một chút Real sự tình cùng một chút đá bóng bên trên vấn đề. làm vì trên thế giới này thành công nhất hoạt động bóng đá viên một trong phi cô đối bóng đá thể nội là bất luận cái gì huấn luyện viên đều không thể giáo sư, trừ phi là giống cờ rũiếp, Ancelotti hoặc vạn đợi nô dạng này thành danh ngôi sao bóng đá truyền hình huấn luyện viên. nhưng những người này địa vị bây giờ đều quá mức cao thượng. phi cô xuất thân từ sở Botim Litvorn, đối tô đông mấy người cũng là yêu ai yêu cả đường đi, dùng một loại đối đáy tiểu sư đệ tâm thái đối đáy tô đông bọn người, tự nhiên cũng là biết gì nói đấy. từ Betmar đến sân bay, từ Madrid đến Litvorn, đoạn đường này xuống tới. Tô Đông cùng bọn Giọny bọn người từ phỉ gỗ cùng Diêu Majid ngồi sau bóng đá trên người chúng học được rất nhiều, nhất là Tô Đông. Thần tượng Ronaldo nuôi nhiều tai nạn kinh lịch, để hắn kia lời nói trở nên càng có sức thuyết phục, đối Tô Đông xúc động cũng lớn hơn. Chương 113, Tuyệt không được bộ. Ta là nhất định không sẽ chủ động đi tìm hắn nói chuyện. Tại Lisbon nội thành rộn rã dị ổ hải sản trong nhà ăn, Tô Đông trịch địa hưu Thanh nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Ngồi ở trước mặt hắn Giọny, PP, Albertini cùng Anderzej ác rút bọn người, đều cảm nhận được cái kia không dung thương thảo quyết tâm, hắn đã quyết định một bước cũng không lường. Albertini đề nghị là lão luyện thành thủ hắn cho rằng tô đông hẳn là chủ động tìm bố lô ni đi trò chuyện, câu thông một chút lẫn nhau, một chút ý nghĩ, hòa hoãn một chút trước mắt thế cuộc khẩn trương. hiện tại ai nấy đều thấy được, Serbia team Lisbon vấn đề rất bình thường bé nhọn. bố lô ni một lòng nghĩ muốn trợ giúp tâm phúc nỉ cũ ly đi ra vũ bùn, nhưng nỉ cũ ly lại biểu hiện không tốt, ngược lại là tô đông rực rỡ hào quang. như vậy vấn đề liền đến, tô đông biểu hiện được càng xuất sắc, liền càng giống như là đem huấn luyện viên trưởng bố lô ni gác ở trên đống lửa nướng. bố lô Ní từ trước đến nay đều rất xem trọng đoàn đội kỷ luật, thậm chí có chút cố chấp, cho nên hắn cũng gần như hờn dỗi trọng dụng nỉ cũ ly. ngoại giới càng là hoài nghi. Hắn thì càng tín nhiệm Nỉ Củ ly. Hắn muốn để Nỉ Củ ly chứng minh thực lực của mình, đồng thời cũng chứng minh hắn chấp giáo năng lực. Kỳ thật, hóa giải biện pháp không phải là không có, đó chính là Tô Đông chủ động lui một bước, cùng bố Lô Nỉ hòa hoãn một chút quan hệ. Dù sao đối phương là đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng Tô Đông không nguyện ý làm như vậy. Đúng vậy, trước mùa giải hắn cho ta đội một ra sân cơ hội, hắn tín nhiệm ta, thậm chí để cho ta xuất ra đầu tiên đánh bù đảo nhà chén trận chung kết, cái này khiến ta một lần đối với hắn phi thường cảm kích. Nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, ta không cho rằng ta có bất kỳ làm được chỗ không đúng. Ta thậm chí chưa hề không ở bên ngoài mặt nói qua hắn một câu nói xấu, nhưng hắn cho ta hồi báo là cái gì? Tô Đông cùng bố Loni vấn đề, chưa hề đều không phải là ngẫu nhiên hiện tượng. Ngoại trừ tại Sở tốt team lịch bọn, tại Porto, tại cái khác đội bóng, thậm chí là tại tất cả đội bóng bên trong đều gặp được tình huống tương tự. Ra sân cầu thủ chỉ có 11 người, huấn luyện viên trưởng có mình dùng người ý nghĩ cùng đặc biệt thích, thậm chí có thể nói là cố chấp, cái này tất nhiên sẽ mang đến một chút không công bằng, tiến tới tại đội bóng nội bộ sinh ra mâu thuẫn, cái này cũng rất bình thường. Tương đối không bình thường là Thu Đông mới 18 tuổi, bố lỗ nhỉ cho là mình hẳn là đè xuống tên này tuổi trẻ tiểu tướng. Nếu không huấn luyện viên trưởng Quyền Uy đem chịu ảnh hưởng, đồng thời hắn cũng phải giúp đồng bào nhỉ cũ lì nhặt lại lòng tin cùng trạng thái. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Thu Đông còn đè ép được sao? Từ ta ngày đó quyết định ở trước mặt mọi người chủ động yêu cầu hồi thứ nhì đội bắt đầu, ta liền biết, ta không có đường lui. Chỉ cần ta biểu hiện không tốt, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn hái ra tranh tài danh sách lớn, thậm chí là biếm đến đội hai đi, lấy hiện lộ rõ ràng hắn huấn luyện viên trưởng Quyền Uy, cho nên ta không được chọn, chỉ có thể càng không ngừng cố gắng đi biểu hiện được càng tốt hơn. Đối ta mà nói, cái này chưa chắc chính là chuyện xấu. Tô Đông nói đến rất cương ngạnh, An vợ tín Nghị cùng An Dở Jae rốt mấy người cũng đều có thể hiểu được tâm tình của hắn cùng tình cảnh. Do Nghị thì càng là hắn giận, ta cho rằng Tô Đông nói không sai, dựa vào cái gì hắn Nghị Cú Ly biểu hiện thành cái dạng kia, nhưng như cũng có thể có được tín nhiệm, có thể có được nhiều như vậy cơ hội, mà Tô Đông lại không được. Đã là chủ huấn luyện viên, hắn đối với chúng ta không công bằng, vậy tại sao chúng ta còn muốn hủy khúc cầu toàn đi tìm hắn hòa giải? Muốn ta nói, coi như muốn cùng giải, cũng là búa Loni chủ động tìm Tô hòa giải, cùng lắm thì chúng ta đi khác đội bóng đá bóng, chỉ cần biểu hiện được tốt còn sợ không? có địa phương đa bóng. Johnny nói xong lời cuối cùng, ngay cả rời đội luôn luận nói hết ra. một bên vtv cũng là lòng đầy căm phẫn liên tục gật đầu. anh vợ tí nỉ cùng an dj ar rút liếc nhau một cái, đều toát ra thần sắc bất đắc dĩ. bọn hắn ngược lại cũng không phải sợ, mà là hy vọng trợ giúp tô đông làm dịu cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ. nhưng hiện tại xem ra, đám người tuổi trẻ này ý nghĩ cùng bọn hắn là hoàn toàn khác biệt. hoặc là phải nói, bọn hắn đều càng có cá tính. cũng đúng. an gật đầu cười một tiếng, xem lại các ngươi dạng này, ta thật cảm thấy, mình già rồi. an dj ar cười khổ gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy như vậy. Giờ Michi, Andrea, ta biết các ngươi là có hảo ý. Tô Đông cũng lý giải hai vị lao tướng đối tâm ý của mình, nhưng các ngươi yên tâm, cái này với ta mà nói, không phải chuyện xấu. Hắn hiện tại là kìm nén đầy bụng tức giận, chính là muốn cùng bố Loni thương lượng trực tiếp chọi cứng. Nếu như chủ động đi hòa giải, vậy cái này cố khí ngược lại tiết. Ta sẽ chứng minh cho hắn, cho tất cả mọi người nhìn. Tháng 12, hai, họ Tiệu Cạn Di Mệ Ra Liga vòng thứ bảy. Serbotin Lisbon tọa chân sân nhà nên chiến cùng thành đội bóng bỡ lẽn xẹn. Bởi vì tuyển thủ quốc gia nhóm đều nhao nhao về nước Cần Vương. Đến mức Bộ Lôn Nhĩ tại trận đấu này, bài binh bố trận bên trên có chút giật gấu va vai. Đêm nay đối mặt bỡ lẹn nện sét, hắn bài xuất di Hao An ở Tổ, Tô Đông cùng giọ nỉ trước trận tam xoa kích tổ hợp. Tất cả tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cùng tập huấn cầu thủ đều bị hắn bài trừ tại đội hình ra sân bên ngoài, Nỉ Cụ lì thậm chí đều không có tiến vào danh sách lớn, nhưng ai cũng biết, đây là bởi vì Bộ Lôn Nhĩ tại bảo hộ đồng bào của mình. Tô Đông ra sân từ đầu về sau, biểu hiện hoàn toàn như trước đây ra sức. Phút thứ 29, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong nhạy bén chạy ra đứng không, tiếp vào Zi Hao An ở Tín bóng vùng cấm địa bên trong một lần là xong, vì serpot timlits bọn thủ kéo ghi chép. Đây là cá nhân hắn bản mùa giải ba cái bộ giải ngoại hạng dẫn bóng. Sau đó, tranh Tài tiến vào cục diện bế tắc, mai cho đến phút 89, thay thế dọn nhì ra sân cả Jessma mới tại vùng cấm địa phía bên phải, tiếp vào Tô Đông chuyền bóng về sau, dựa vào năng lực cá nhân thoảng qua phòng thủ cầu thủ, bên ngoài mu bàn chân rút bắn chúng đích, vì serpot timlits bọn lại xuống một thành. Hai không. Nương tựa theo Tô Đông cùng cả Jessma dẫn bóng, serpot timlits bọn hai cầu đánh bại bờ lệ nến sét. Lượt này tiêu điểm chiến là Porto sân nhà nên chiến Benfica. Mở màn vẹn vẹn 4 phút Giữa trận thi Agüero liền vì Benfica thủ kéo ghi chép nhưng sau đó Benfica hậu vệ bọn phỉ phản lưới nhà nửa trang sau phút 71, Deleco đánh vào khóa chặt thắng cùng một cầu cuối cùng Otto sân nhà 2 so với một lịch chuyển Benfica 7 vòng đấu sau khi đá xong Otto cùng ghi mạ dạ Rahe đều là lấy 17 phân đặt xong song bảng thủ vị trí MUJI nô đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện được rất bình thường xuất sắc mà nương tựa theo lượt này thắng lợi Serbotin lịch bòn thì là lấy 16 điểm theo sát phía sau đứng hàng thứ ba Benfica bờ lẹn lén bờ dã gạ Ba Tri đội bóng đều là 13 phân đánh xong bảy vòng về sau Họ thiếu gặn gì mẹ già Liga mới mùa giải tình thế đã triển lộ hình thức ban đầu. Mujido Porto nương tựa theo mùa hạ mùa mùa, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, mới mùa giải biểu hiện được 10 phần vững vàng. Liga già hè cho đến nay còn không có gặp được cường đội, bảng thủ vị trí càng giống là cuối tuần du lịch một ngày. Sport Lisbon cùng Benfica hai chi đội bóng vẫn như cũng là có hy vọng nhất khiêu chiến Porto bá chủ địa vị đội bóng, mà lên cái mùa giải tam cường đội bóng Boavista, trước mắt vẹn vẹn chỉ xếp tại vị thứ 9, thành tích rất xuống làn trợ. Đây cũng là không phải ngẫu nhiên. Boavista năm nay mùa hạ chuyển sẽ bán ra nhiều tên hạch tâm chủ lực cầu thủ dẫn đến đội bóng thực lực tổng hợp tổn hao nhiều, lại thêm song tuyến tác chiến, làm đến bọn hắn rất khó chuyên chú vào có tỷự gạn gì mệ dạ liga trên tuyến. Giống như sở tốt team Lisbon, bộ Ả vị sở tại bị đảo thải ra Champions League về sau, tham gia UEFA Cup cũng từ vòng thứ nhất tấn cấp. Vòng thứ hai thủ hiệp tranh tài là tại cuối tháng 10, sở tốt team Lisbon đối thủ là đến từ Jesse sở lạ vị Ảp tở gờ. Oppo đối thủ là đến từ áo Austria OAN đội, bộ Ả vị sở tại thì là gặp đến từ đảo ship An Lạc Ngày 26 tháng 10, bỏ tỷự gạn dị mệ dạ liga vòng thứ 8 Sơ Boot Team Lisbon sân khách khiêu chiến bùa ạ vịt sơ tạ. Trước mùa giải Quan Á quân tao nội chiến, bây giờ vật đổi sao rời, hai chi đội bóng tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Bố lố nghĩ lại lần nữa an bài tô đông xuất ra đầu tiên, nhưng điều này cũng làm cho sơ Boot Team Lisbon trong phòng thay quần áo tất cả mọi người biết rõ. Giữa tuần đấu EFA Cup, sân khách khiêu chiến gieo sơ tạ vị ạ tợ dạ gờ tranh tài, nhị cụ lì đem xuất ra đầu tiên. Cùng tô đông cộng tác chính là cả Jersma cùng Dihoan ở tiền tổ. Bởi vì cái gọi là thuyền hỏng còn có ba cân đinh, bùa ạ vị sơ tạ thực lực đại tổn, nhưng cường cường đối thoại lực lượng vẫn còn ở đó. Bọn hắn cũng đến qua tô đông vị đáng bởi vậy đối tô Đông nhất là coi trọng mãi cho đến phút thứ 44, tô đông mới nương tựa theo tony nâng ở đường biên một cước truyền bên trong cầu lực áp bùa ạ vị sở tại trung vệ khoảng cách gần đánh đầu hành cánh cửa vị sở bút tim lịch bổn thủ kéo ghi chép nhưng bùa ạ vị sở tạ tại nửa chặng sau phút thứ 70 san đều tỷ số điểm số do nghỉ tại phút thứ 82 thay thế cả james mà ra sân vẹn vẹn sau 5 phút hắn ngay tại trước trận sườn trái khu vực tiếp vào tô đông một cái linh xào gót chân đập truyền dẫn bóng giết vào vùng cấm địa đâm bắn phá không thành hai so với một Hai tên tuổi trẻ tiểu tướng tại tranh tài tối hậu quan đầu ăn ý phối hợp, vì ViSport Team Lisbon lại lần nữa thắng được 3 phần. Bởi vì lượt này Porto sân khách 2 so 2 thảm tao lợi gì ạ San đều tỷ số điểm số, ghi mạ dạ hệt càng là tại sân nhà 2 so 3 bại bởi ở Brazil EM, Sport Team Lisbon nương tựa theo lượt này 3 phần, thành công lịch chuyển Porto cùng ghi mạ dạ hệt đang đỉnh ổ tiểu gạn gì mẹ dạ liga. Đây cũng là ở phía trước bắt đầu biểu hiện không tốt về sau, Sport Team Lisbon cường thế bắn ngược, lần đầu đăng đỉnh ổ tiểu gạn gì mẹ dạ liga bảng điểm số. Toàn bộ bồ đào nha rơi bóng đá, tất cả Sport Team Lisbon fan bóng đá đều đối to đông. Do nhỉ cùng cả Jesse cầm đầu một đám tiểu tướng, cùng gần mấy trận đấu đều xuất ra đầu tiên đảm nhiệm trung vệ VP, đều đưa cho khá cao đánh giá. Cái này bốn tên tiểu tướng đều chưa đầy 20 tuổi, đang ở tại thật nhanh lên cao kỳ. Kỹ thuật tổng thanh tra O'Zilio đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, đối trong đội cái này mấy tên tiểu tướng biểu hiện đưa cho độ cao khen ngợi, cho rằng bọn họ cho thấy sở boost team lit bọn kiến xuất thanh huấn trình độ. Rất nhiều người nói, dựa vào cầu thủ trẻ, chúng ta đem không có gì cả, nhưng ta không nhìn như vậy. Ta cho rằng, bằng vào này một đám tài hoa hơn người cầu thủ trẻ, chúng ta có thể thắng hết hãy. Coi như tại O'Zilio đắc chí vừa lòng khung tâm bừng bừng thời điểm giữa tuần đấu EFA của bên tròn, Serbia team Lisbon bay hướng sân khách khiêu chiến sở lạ vì vị Albert Radjev đội hình ra sân quả nhiên như ngoại giới sở liệu, bố lỗ nỉ an bài nỉ cũ lì xuất ra đầu tiên, cũng đối đội hình ra sân tiến hành thay phiên. Kết quả tại sân khách mở màn 10 phút đồng hồ liền ném cầu, 40 phút lại ném một cái, phút thứ 87 ném cái thứ 3. may mà tại tranh tài tối hậu con đầu, cả Redma vì đội bóng lật về một ván. Cuối cùng Serbia team Lisbon từ Albert Radjev mang đi một trận đầy bụi đất một so với ba thằng bại. Tuy nói có một khách trận dẫn bóng nơi tay, nhưng đối với hai hiệp tranh tài tới nói. Không thể nghi ngờ là khá bất lợi khôn cảnh. Bố Loni dụng binh lại một lần nữa nhận lấy ngoại giới mãnh liệt công kích, nhất là hắn để trạng thái chính tốt Tô Đông toàn trường ngồi băng ghế hành vi, càng là đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá khó hiểu. Chương 114, Tô Đông làm được. Bố Loni sắc mặt phức tạp đi ra kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio ổ dọn dẹp dãy dạ văn phòng. Giờ này khắc này hắn, nhìn tựa như là vừa vận trải qua báo táp tẩy lễ hoa màu, hữu sỉu. Vừa mới, tại sau lưng trong văn phòng, Ozilio đối với hắn đoạn thời gian gần nhất bại binh bố trận cùng phòng thay quần áo quản lý biểu thị lo lắng. Đương nhiên, đây là một loại dễ nghe thuyết pháp, thẳng thắn hơn nói chính là không hài lòng. Không chỉ có là Ozilio, phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá cũng đồng dạng bất mãn. Trực tiếp nhất nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hôm qua tại giải thủ đô Torgaer, sở Bottinglich bòn sân khách một so với ba bại bởi sở lạ vì vị Albert Torgaer, cái này khiến sở Bottinglich bòn bị trực tiếp tuyên án tử hình. Lịch truyền đối thủ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bố lỗ nỉ đặt vào kỳ vọng cao nỉ cựu lì toàn trường tin ngợi, thậm chí không thể chế tạo ra nhiều ít uy hiếp, đây mới là chí mạng nhất. Từ sau trận đấu buổi họp báo. Đến trở về Lisbon sân bay, lại đến sáng sớm hôm nay Hàn có sẽ tỉ cửa ra vào, vô số người đều đang hỏi hắn một cái giống nhau vấn đề, tại sao là nghỉ của Lý? Vì cái gì không phải Tô Đông? Cái này khiến bộ Loni cảm thấy buồn cười cùng mới mẹ. Từ chương nào thì bắt đầu, Tô Đông cũng bắt đầu cùng nghỉ của Lý đánh đồng, thậm chí đè xuống nghỉ của Lý rồi. Phải biết, Lý cũng lý thế, nhưng là tại Romania thi đấu vòng tròn đơn mùa giải đánh vào qua 20 cầu cường lực đạt được tay, bỏ ra sở bot tim Lisbon 5 triệu euro giá trên trời dẫn vào tiền đạo, tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều có chút danh tiếng. Nhưng Tô Đông đâu? 18 tuổi vừa mới bộc lộ tài năng tuổi trẻ tiểu tướng mà thôi dạng này tiểu tướng không nên nhiều đánh một chút dự bị. Bố Lô Nỉ dọc theo sân huấn luyện biên giới, Hướng đội một huấn luyện cao úc đi đến. hắn đang hồi tưởng lấy hôm qua trận đấu kia. Sợ lạ vị ảo tờ dã gờ là đến từ Ze đội bóng, chỉnh thể phong cách cùng Romania trong nước tương tự. Bố Lô Nỉ nguyên bản hy vọng nhị cụ lǐ có thể trên người sợ lạ vị ảo tờ dã gờ tìm tới Romania trong nước đá bóng lúc cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh, nhị vẫn như cũ biểu hiện đê mê. Bố cũng không hoài nghi mình đồng bào thực lực, chân chính để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là sợ lạ vị biểu hiện. Bản trận đấu đối thủ là Jack danh suất mị rồi Slaber là nét. Tên này Jack tịch huấn luyện viên trưởng hẳn là có rất ít người nghe nói qua, nhưng ở châu Âu chức nghiệp bóng đá trong vòng, tên tuổi rất bình thường vang. Hắn không có rất bình thường huy hoàng chức nghiệp lý lịch, thậm chí chấp giáo giai đoạn trước cũng rất bình thường không như ý, chân chính để hắn tại châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên trong vòng nhất cử thành danh chính là 1998 niên, hắn bỏ ra thời gian 2 năm, đem một chi khoảng cách thủ đô tựa dạ gờ 1 giờ đường xe nông thôn tiểu cầu đội, CI sì hệ mẹ Bun Sani, dẫn tới lúc ấy Jack giải hạng nhất. Vì cái gì hoành động? Bởi vì chi này đội bóng thôn nông thôn vẹn vẹn chỉ có 389 người, liền xem như đem xuống quanh thôn chấn Phan bóng đá toàn cộng lại, cũng không đến bốn chữ số, cái này thành liền bao nhiêu để cho người khó có thể tin. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ lấy để nghiệp nội cảm thấy dân mình. Tại thị hệ mẹ Bunsanyi, bọn là nét điều giáo ra một đám phi thường xuất sắc cầu thủ trẻ, đến mức tại 2000 năm, hắn rời đi câu lạc bộ chấp giáo Z20 một lúc, chi này Z Quốc thanh đội bên trong có năm tên cầu thủ là đến từ nhà này nông thôn tiểu cầu đội. Càng quan trọng hơn là Tại năm 2002 ở rổ biển trụ của bên trong, Bở Lạn Nẹt dẫn đầu chi này, giấc đội thanh niên cầm xuống châu Âu quần quân. Năm đó kia năm tên đến từ xì mẹ bần sạn tiểu tướng bên trong, bên trong có dàn cùng sĩ Mạc Bây giờ đều đã là giấc danh tướng, nhưng nổi danh nhất thuộc về giấc đội tuyển quốc gia trước mắt chủ lực thủ môn, Dieter Pet. Tên này tại năm nay mùa hạ lấy 400 vạn euro chuyển nhượng đến Ligue 1 rèn Nest thiên tài thủ môn, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nâng lên Bở hắn nói ban đầu ở xì mẹ bần liền nói với hắn, ngươi đem sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất thủ môn. Sau đó Lệ từ nông thôn đội bóng chuyển nhượng đến trung tâm huấn luyện cầu thủ sở bạc tạm Tợ Zaga, sáng tạo ra các trong nước thi đấu vòng tròn dài nhất không mất cầu ghi chép, tại châu Âu Champions League bên trong liên tục 1000 điểm chung không mất cầu, bây giờ vừa mới chuyển sẽ rèn mẹ duy trì một mực chiếm cứ chủ lực vị trí. Từ một đoạn này lý lịch, không khó coi ra bợ lạn nẹt tên tuổi cũng không đặc biệt văn dội, nhưng chấp giáo năng lực cũng rất xuất sắc. Hắn chấp giáo hạ sở lạ vì ạ Tợ Zaga, tại thủ hiệp trong trận đấu, một mực đông lạ nỉ Culi, đây không phải ngẫu nhiên. Mà bố lộn nỉ vô luận như thế nào cũng không tin, nỉ Culi đều đục không ra bợ lạn nẹt vì hắn bố trí phòng thủ khôn cục, thay đổi 18 tuổi Tô Đông liền có thể giải quyết vấn đề. Bố lô nỉ đối ánh mắt của mình hay là vô cùng tự tin, hắn tin tưởng, cho tới bây giờ, nỉ cụ lì thực lực còn tại tô đông phía trên, chỉ là bởi vì trạng thái cùng tự tin chờ các phương diện nhân tố, không có phát huy ra mà thôi. Chỉ cần cho nỉ cụ lì đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ, tin tưởng là có thể nên đón một phát. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy, tô đông hẳn là thay thế nỉ cụ lì. Chẳng lẽ nỉ cụ lì làm không được sự tình, tô đông liền làm được. Bố lô Nì không tin. Bà quẹt đặt nạ cổ nhà trọ trong phòng khách, trên TV chính phát hình sở, tim lịch sbon dân khách khiêu chiến sở lạ vị ạ tơ dã gờ tranh tại thu hình lại. Tô Đông cuộn lại hai chân, ngồi tại trước máy truyền hình, tụ tinh hội thần nhìn xem tranh tài, thỉnh thoảng cầm lấy bút trong tay tại vở bên trên ghi chép mình quan sát tâm đắc, cùng một chút trong trận đấu bảy biển ra tới vấn đề. Đây là một trận thảm bại, có thể coi là là thảm bại, cũng đồng dạng sẽ có thu hoạch. Sau lưng hắn cách đó không xa, Rô Sơ, Cemedo, PV cùng Tony, Tô đều buồn bực ngán ngẩm nâng cằm lên làm trở lấy. Bọn hắn không biết, lặp đi lặp lại nhìn những này tranh tài thu hình lại có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ, so đờ dờ hệ lũ thì hòn sụp sờ chơi rất hay sao? Tô, nhìn lâu như vậy, có thu hoạch gì sao? Tony Tony ngồi xuống tô đông bên cạnh, quan tâm hỏi. Từ khi cùng tô đông bọn người thân quen về sau, tiểu tử này Lý trực khí tráng chuyển vào đến cọ ở, tiết kiệm được một bút phòng cho thuê phí tổn, quay người lại đi mua một chiếc xe, làm căn này trong căn hộ tất cả mọi người miễn phí lái xe, mỗi ngày tiếp đưa bọn hắn tiến về trụ sở huấn luyện. Hắn cũng không có dám đoạt tô đông hoặc Johnny gian phòng, mà là tại VP trong phòng tăng thêm một cái giường. Cũng không phải bởi vì hắn khách khí, mà là bởi vì tô đông mỗi ngày đều trong phòng luyện yoga, Johnny thì là thường thường vụng trộm mang dọn đan nã trở lại qua đêm, đều không phải là rất bình thường thuận tiện. Tô Đông lực chú ý từ trên TV dịch chuyển khỏi, nhìn một chút Tô Nhì Tổ về sau, khen một câu, bọn Lan nẹt vẫn là rất mạnh. đương nhiên, đây chính là mang rẽ quốc thanh đội cầm giải ở đô quân, Nghi Cú Lì vẫn là xuất ruột, hắn luôn luôn hướng trong cấm khu chuối, nhưng lại không biết, ở bên trong là đối thủ phòng thủ dày đặc nhất khu vực, đi vào bên trong về sau, cũng chỉ có thể lâm vào cận thân vật lộn, đây cũng không phải là biện pháp tốt. Tô Nhì Tô nhẹ gật đầu, ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, bố lô Nhì cũng như thế nhắc nhở qua, nhưng nửa chàng sau vẫn như cũ không có cải thiện, ta cảm thấy có phải hay không có loại khả năng này, chính là một khi rời đi đại cấm khu. Nghị Cụ lì liền không có nhiều uy hiếp. Tô Đông hơi sửng sở, hắn phát hiện giống như thật sự là như thế. Hắn đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, luôn luôn không tự chủ được đem mình thay vào trong đó, nhưng không có ý thức được, Nghị Cụ lì không phải Tô Đông, Tô Đông sẽ, Nghị Cụ lì nhưng chưa hẳn đều biết. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, tại bên trong cấm khu lực sát thương cùng thân thể đối kháng, Nghị Cụ lì vẫn là phải mạnh hơn Tô Đông. Nhưng Tô Đông thắng ở toàn diện. Nghị Cụ lì chính là phát hiện, nếu như mình rời xa đại cấm khu, không chỉ có đạt được uy hiệp không có chiến thuật tác dụng cũng trên diện rộng suy yếu, cho nên hắn biết rõ vùng cấm điệu bên trong là vuông bùn, nhưng vẫn là không thể không một lần lại một lần đi đến đầu chui. Bất thiên bất ý nói, cả dẹt mạng sau cùng cái kia rớt bóng, nhị cụ lì cũng phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu như là ta, ta sẽ đem trọng điểm đặt ở ở ngoài vùng cấm lây, nhiều kéo ra ngoài, cùng giữa trận kết nối bên trên về sau, lựa chọn liền có thêm, mà lại ta nhìn một chút, sợ lạ vị ạ dọ dã gờ hậu vệ đều không cao. Nói xong lời cuối cùng, tô đông thần bí khó lường mỉm cười. Tô nhỉ tổ cùng T M bọn người liếc nhau một cái, đều toát ra một loại muốn bạo đánh hắn một trận lối kích động. Bình thường tới nói, 1m85 Tả hữu Thân Cao, tại Châu Âu chức nghiệp giới bóng đá xem như chủ lưu Thân Cao, rất nhiều thực lực xuất chúng cầu thủ trên cơ bản đều tại vị trí này, nhưng Tô Đông khác biệt, hắn cao tới 1m95, càng đáng sợ chính là tốc độ của hắn cùng lực bộ phát còn đặc biệt xuất sắc, dưới chân động tác còn mười phần linh hoạt, cái này coi như quá để cho người tuyệt vọng. Thân Cao chân dài, Tô Đông nhiều khi chỉ cần dùng thân thể dựa vào hậu vệ nhận Anh, đối phương hậu vệ căn bản là không giành được. Đông Dạng đạo lý, lì cụ lì Thân Cao 1m85, không tính là thấp, nhưng ưu như thế liền không có Tô Đông rõ ràng như vậy. Có lúc sự tình chính là như thế không rời đầu. người vô luận như thế nào cố gắng đều làm không được sự tình, người khác lại dễ như trở bàn tay thực hiện. cuối tuần, họ tiêu giảm di Mệ dã Liga thứ 9 vòng, sở Botim Lisbon sân khách khiêu chiến gỉ mạ ra sét. tuy nói là nhận giữa tuần sân khách thảm bại ảnh hưởng, nhưng lục sư quân đoàn ở trong nước vẫn như cũ sĩ khí như hồng. mở màn vẹn vẹn 18 điểm chung, lại là tô Đông cùng Johnny, tại vùng cấm điệu biên giới một lần xảo dịu phối hợp, tô Đông vùng cấm địa bên trong đẩy ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải đại lực giúp bắn, vì sở Botim Lisbon thủ kéo ghi chép. đây là hắn bản mùa giải cái thứ năm bộ giải ngoại hạng rất bóng. Nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Sport Team lại một lần đánh ra một vòng điên cuồng tấn công. Tô Đông phía trước giữa sân phong vị trí bên trên phát huy ra định hải thần châm tác dụng, một mực áp chế đối phương hậu vệ, vì giữa trận sau chen vào sáng tạo ra không gian thật lớn, Tony nâng ở ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong, tuần tự tiếp rui giọt gì nổ cùng tao bẹn tổ chuyền bóng, diễn ra lập cú đút, vì Sport Team liên hạ hai thành. Tuy nói về sau ghi mạ dạ hét lật về một ván, nhưng Sport Team cuối cùng vẫn ba so với một đánh bại đối thủ, bảo vệ thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Nhưng lượt này Otto cùng Benfica cũng đều tuần tự thủ thắng nhất là Benfica, sân nhà bảy so với không cùng thắng sợ dậy dạ. Nghỉ ngơi một tuần, họ tự gạn di mẹ dạ Liga đốt lên vầng thứ 10 chiến hỏa. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, tại sân nhà đối mặt Vincent ở trong trận đấu, Tô Đông không được tuyển xuất ra đầu tiên danh sách lớn, nghỉ cụ lỉ thay vào đó. Không chỉ có như thế, bộ Bologna còn điều chỉnh đội bóng phòng tuyến, PP bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Kết quả, Sporting Lisbon mở màn 3 phút liền ném cầu, phút thứ 21 lại ném một cái. Tuy nói Tô Đông tại nửa chẳng sau dự bị ra sân, nhưng cũng không thể thay đổi cục diện, cuối cùng tại tranh tài bù giờ giai đoạn lại ném một cầu. Không so với ba Sporting Lisbon sân nhà tao nộ thảm bại, bởi vì Porto lượt này thắng trận, Sporting Lisbon chắp tay nhường ra đầu lĩnh bảo tọa. Bố lô Đônỷ đối ngoại giải thích, đội bóng thay phiên mục đích đúng là vì giữa tuần đấu FFAC. Chương 115, Marseille jouent. Ngày 14 tháng 11, Lisbon đàn vạ la sân bóng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hai đội cầu thủ riêng phần mình tại nửa tràng bên trong triển khai trận thế. Tô Đông cùng Giọny đứng tại bên trong trong vòng, tùy thời chuẩn bị phát bóng. Chờ một chút mở màn về sau, tận lực nhiều đem cầu chuyền ta bên này đi. Giọny kích động nói, chỉ cần Tô Đông tại trên sân bóng Trước trận cầu đường phân phối, hắn đều có rất lớn ngữ quyền. Thậm chí nhiều khi, giữa trận chuyển bóng tay như Tonyo, Tín Tito bọn người đều là nhìn xem Tô Đông vị trí chạy đến chuyển bóng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều nói, Tô Đông là đội bóng trước trận tiến công hay tâm, mà chỉ cần hắn ra sân, sở bất tin lịch bọn tiến công đều sẽ trôi chảy rất nhiều nguyên nhân, nhân. Lucas đổ sẹt nhưng không ra hồn, ta có lòng tin xử lý hắn. Johnny lòng tin mười phần nói, Tô Đông mỉm cười, nhẹ gật đầu, được a, ngươi cứ việc lên. Đổ là sở lạ vì ảo dọ dã gở phải hậu vệ biên, mà Rõnỉ tối nay là đã tiền đạo cánh trái tiền đạo cánh phải là Cazeema. Đúng rồi, nhớ kỹ, Thomas Härtli cạ là chân trái cầu thủ. Tô Đông đột nhiên nhớ lại, nhắc nhở. Thomas Härtli cạ cùng Martin Müller cộng tác trung vệ, cái trước là 20 tuổi tiểu tướng, từ phía sau là 32 tuổi lao tướng, cùng trước Manchester Sporting Lisbon Underjeac rút cùng PP tổ hợp rất tương tự. Nhưng Tô Đông luôn cảm giác, Underjeac rút thêm PP tổ hợp, muốn so sở lạ vị áp tờ dạ g trung vệ tổ hợp dữ dội được nhiều. Nhất là PP, tiểu tử này đã lên cầu đến, đơn giản liền cũng không muốn sống giống như. Trước đó tại Mã Gỉ Tỉ Mô Hắn liền đã rất mạnh, hiện tại có ander Andrzej giúp loại này lao tướng tại sau lưng vì hắn chủ đi, hắn càng là mạnh đến vô pháp vô thiên, liên tiếp bổ nhào bên trên đoạn. Tiểu tử này một đối một chiến đấu công phu cũng tương đương xuất sắc, cũng bởi vì như thế, cho nên tại không so với ba bại bởi Vincenter về sau, truyền thông đối bộ lộ nhỉ chỉ trích trọng điểm tại hai cái địa phương, một cái chính là trước trận tô đông, một cái chính là hậu phòng tuyến PP. Mà đêm nay bộ lộ nhỉ đối đội bóng An bài chiến thuật chính là từ vừa mở trận liền tấn công mạnh, sân khách một so với ba, để sở Putin lịch đêm nay không có khả năng có chút bảo thủ lương theo lấy hy lạp trọng tài đỏ dột một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che tô đông đưa bóng đá cho dọn nhị từ phía sau cấp tốc về gõ đến hậu phòng tuyến serbotin lisbon trước trận ba tên cầu thủ đều lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm giữa trận tô nhỉ tổ cũng trước tiên cùng lên đến đây là trước mắt serbotin lisbon đủ khả năng bài xuất tới trạng thái tốt nhất thực lực công kích mạnh nhất tổ hợp nhiều lần ngược lại chân về sau anh vợ tin một cước chuyển xa đưa đến trước trận tô đông nghe được trung hậu trận đồng đội nhắc nhở tại xông về phía trước đâm lúc không quên quay đầu nhìn một chút cầu đường đã đoán được điểm rơi kịp thời chiếm trước vị trí tốt nhất, bộ ngực đưa bóng dừng lại, cũng cấp tốc về gõ cho Torito. Tây Ban Nha giữa trận cùng lên đến, dừng lại, đưa tới, trực tiếp cấp ra một cước cánh phải thẳng chuyển bóng. Cả Jesma dọc theo cánh phải nhanh chóng trên vào, đuổi kịp cầu sau một cước chuyển bên trong. Nhưng sở lạ vì Ả Rập Dại gờ hậu vệ trái kịp thời đuổi theo, ra chân đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, nhưng không thể sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Serbotin lịch bon lần thứ nhất tiến công liền chế tạo uy hiếp. Sau đó, lục sư quân đoàn cũng không có lui về dấu hiệu, mà là tiếp tục hướng phía trước ép đối phương thủ môn đá mạnh mở ra cầu môn cầu nhưng PMP quả quyết bên trên đoạn lực áp đối phương tiên phong đánh đầu đỉnh trở về. Tô Đông lại một lần quay thân cầm băng dùng thân thể chặn hậu vệ đưa bóng cho dừng lại về sau ý đồ xoay người kết nếu như đối phương quả quyết phạm lỗi đưa cho Serbotin Leedsbourne một lần 30m ngoại vi đá phạt. Serbotin Leedsbourne nhanh phát đá phạt tiếp tục phát động tiến công. Chúng ta có thể nhìn thấy Serbotin Leedsbourne mở màn về sau đánh cho đặc biệt tích cực. Tô Đông phía trước trận chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng mặc kệ là đến từ sau lưng chuyển bóng vẫn là trước trận tranh bóng trên không hắn đều phát huy ra mang tính ken chốt tác dụng cái này khiến hắn tại trên sân bóng biểu hiện ra hạc giữa bầy gà hiệu quả. nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến, sợ là vì hạc dọa gờ vẫn như cũ duy trì lấy vòng thứ nhất lúc ổn định phòng thủ, chỉ là tương đối lụy cú ly, bọn hắn hậu phòng tuyến bố trí được càng thêm linh hoạt một chút. rất rõ ràng, bọn lạ nẹt rất rõ ràng tô đông đặc điểm, biết tô đông phạm vi hoạt động rất lớn, một đối một rất khó hạn kiểm chế được, cho nên hắn không chỉ có để hai tên trung vệ tùy thời bên trên đoạn, liền chúng liền trận cũng đều tích cực gấp rút tiếp viện. cho nên, có lúc nhìn, là ba tên cầu thủ tại bao bọc tô đông, tranh tài vừa mới bắt đầu tiếp xuống liền nhìn tô đông cùng sợ botting litsbon có không có cách nào công phá sở lạ vị ạ tơ dã gờ phòng tuyến tranh tài tiết tấu đặc biệt nhanh Câu quyền vừa đi vừa về thay chủ sở botting litsbon lợi dụng sân nhà ưu thế từ vừa mới bắt đầu liền chế trụ đối thủ sở lạ vị ạ tơ dã gờ lộ ra rất bình thường bị động tại tranh tài trước 3 phút sở botting litsbon hai lần đánh vào đến đối phương vùng cấm địa các đội bóng thậm chí đều không có đánh vào qua đại cấm khu tô đông một mực ý đồ cùng dò liên tuyến nhưng đối phương cũng biết rất rõ tô đông cùng dò ở giữa an ý phối hợp cho nên luôn luôn tại cắt đứt giữa bọn hắn liên hệ Không chỉ có là Tô Đông cùng Johnny, Tô Đông cùng cả Jesse Mae liên tuyến cũng giống như thế. Rất bình thường hiển nhiên, bậc là nghệ tính nhắm vào phòng thủ chính là muốn cắt đứt sở hỗ trợ của trước trận tam xoa kích liên hệ, cô lập bọn hắn. Nhưng Tô Đông vẫn là rất mau tìm đến một cơ hội. Tony Ito dẫn bóng đẩy qua trung tuyến, cấp tốc chuyển đến Tô Đông dưới chân. Quay thân cầm bánh Tô Đông trực tiếp đưa bóng đưa đến cánh trái, không nhường chút nào nó tại dưới chân của mình lưu lại. Johnny dọc theo bên trái tuyến nhanh chóng trước chân vào, nhưng Lucas độ xẹt theo thần sát hắn bên trong. Ở bên trái tuyến tiếp vào cầu, Johnny không thể lại hướng phía trước đột nổi, chỉ có thể dừng, đưa bóng chụp trở về. Đô sét cũng trước tiên dừng, một tấc cũng không rời cùng ở Johnny. Một đối một. Johnny phi thường tự tin, dẫn bóng càng không ngừng tới gần Đô sét, toàn thân trên dưới không ngừng mà biến đổi động tác giả. Đô sét phòng thủ mười phần vững vàng, không chút nào ăn Johnny động tác giả, cái này khiến người Bồ Đào Nha có chút bực. Tô Đông sau khi thấy, lập tức chạy tới, nhấc tay muốn banh. Johnny dòm chuẩn cơ hội, một cái động tác giả lắc mở đứng không về sau, đưa bóng đưa ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ Tô Đông vừa rồi nhắc nhở, Thomas Hartley cả là chân trái cầu thủ. Tô Đông mặt hướng bên trái, và vai phía bên phải là Hartley, Johnny đưa bóng chuyển đến chân trái của hắn. Hợp lì cả nhìn ra cầu đường, cuốn trước một bước ý đồ đi đoạt cầu, nhưng tô Đông chân phải đoạt trước một bước, dùng thân thể ngăn cản đối phương một chút, chân trái nhẹ nhàng linh hoạt đón tiếp bóng, kéo một phát, thoáng cải biến cầu phương hướng, cũng chậm lại cầu nhanh. Cùng lúc đó, tô Đông cả người xoay người, tay phải thoáng mở ra, cố ý đi cản hợp lì cả, mình thì là nhanh chóng xông về phía trước, chân phải trước tiên đưa bóng hướng vùng cấm địa bên trong khé chủ. Lúc này, chân trái hợp lì cả liền cơ bản đánh mất ngăn cản tô Đông phòng thủ cơ hội. Toàn bộ quá trình liền phát sinh trong ngay mắt, sân bóng trong ngoài tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy tô Đông thuận thế quay người rất cầu, liền thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Marseille Juliet. Tô Đông sử xuất một cái Marseille Juliet, thoát khỏi hật ly cạo phòng thủ. Lao tướng Martin Muller kinh nghiệm 10 phần phong phú, một mực tại sau lưng hiệp phòng, trước tiên tiến lên bổ vị. Tô Đông chỉ cảm thấy bóng người trước mắt một hoa, phản ứng cũng là cực nhanh, cả người thắng gấp, chân phải đưa bóng dừng lại, ngược lại hướng phía bên phải một chuyến, quả thực là tại rết vào vùng cấm địa về sau, tại cực trong thời gian ngắn đến cái dừng biến hướng. Martin Muller cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân hình cao lớn khôi ngô sở tốt tim Lisbon tiền đạo, vậy mà như thế linh hoạt, động tác tần suất như thế mau lẹ, cho tới khi Tô Đông đẩy ra hắn một bước về sau, Hắn mới đứng vững thân hình muốn đi chặn đường, nhưng nơi nào đến được đến. Tô Đông vừa mới đẩy ra lập tức đinh mù lơ, không chờ đối phương kịp phản ứng, đuổi theo chân phải trực tiếp một cái có cẳng giật bắn. Bạ tỷ vô ổn, Câu tiến á. Đây là Tô Đông mang tính tiêu chí dẫn bóng. Tô Đông tại khoanh ra một cước kia dợn bắn về sau, cả người liền kích động xông ra sân bóng, một đường nắm chặt nắm đấm, càng không ngừng gầm thét. Phi thường đặc sắc một lần tiến công, Đến từ giờ Botim Lisbon mười tám tuổi tiểu tướng Tô Đông, hắn đầy đủ lợi dụng mình xuất sắc tố chất thân thể, thành thạo dưới chân kỹ thuật, cùng linh hoạt dường biến hướng, đùa bỡn sợ lạ vị ạm tọa dã gở hai tên trung vệ. Tại vùng cấm địa bên trong dùng một cước thạch phá thiên kinh bạ tỷ gờ ờ l, vì sợ Sporting Lisbon bọn thủ kéo ghi chép. 10. Tô Đông dọc theo bên sân chạy vội, một đường nghe toàn trường fan bóng đá tiếng hô hoán. Đây là hắn tha thiết ước mơ gánh ngộ. Thật giống như hắn lúc trước nhìn thấy giật bẹo vì sợ Sporting Lisbon công phá Porto cầu môn lúc đồng dạng. Cuối cùng, hắn cao cao nhảy qua biển quảng cáo, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá càng không ngừng cơ song quyền. Sau lưng Tô Đông không xa đội chủ nhà huấn luyện viên trước, Boloni sắc mặt phức tạp nhìn qua Tô Đông chúc mừng bóng lưng, nhìn qua không ngừng tiến lên, vì hắn chúc mừng dẫn bóng Sporting Lisbon cầu thủ hắn cảm thấy hai bên gương mặt nóng bỏng, giống như là bị người quạt một bạt thai giống như mới bốn phút, hắn tín nhiệm nỉ cú li dùng chín hơn mười phút đều làm không được sự tình, tô đông vẹn vẹn bốn phút liền làm được, hắn có thể nói cái gì? hắn còn có thể nói cái gì? tại loại này chắc chắn sự thật trước mặt bất kỳ cái gì lý luận chiến thuật, bất kỳ cái gì khả năng phân tích đều là vô dụng công, không có người sẽ quan tâm đến cùng tô đông cùng nỉ cú li ai càng mạnh hơn một chút, cũng không có người sẽ quan tâm nỉ cú li phải chẳng cần muốn trợ giúp, phải chẳng cần tìm về lòng tin, lại càng không có người đi quan tâm, hắn người giáo chủ này luyện duy vọng sẽ hay không nhận giao động. Tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là, tô đông dẫn bóng. Mở màn vẹn vẹn 4 phút liền dẫn bóng. Bố lô nhị phi thường rõ ràng cảm nhận được đến từ tô đông áp lực cùng phản kháng. Cho đến nay, tiểu tử này ngay cả chủ động tìm hắn nói chuyện cũng không nguyện ý, lại kìm nén một cố kình, tại trên sân bóng không ngừng cố gắng biểu hiện. Mà giờ này khắc này, bố lô nhị lần thứ nhất có chút lung cuống. Tại bố lô nhị bên cạnh cách đó không xa, sợ lạ vị hạo tạ giả gỡ vấn luyện viên trưởng bỡ lạng nẹt một mặt hể vải lắc đầu, nhìn về phía chúc mừng trong đám người tô đông, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng cùng ngoài ý muốn. Hắn tự hỏi có mắt nhìn người. Tiềm lực tân tú rất ít trốn qua pháp nhãn của hắn, nhưng lần này còn đánh giá thấp tên này. 18 tuổi tiểu tướng thực lực cùng biểu hiện, tiểu tử này không đơn giản. Trương 116, toàn trường tốt nhất. Sợ lạ vì Ater dại gở tiến công, thúc đẩy đến trước trận cánh phải, thử nghiệm phối hợp đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Đã nửa giờ, Serbotim lìa bòn lật về một cầu, hiện tại tràng diện nhìn rất đẹp, hai đội đều không bảo thủ. Hiện tại chúng ta rất chờ mong, muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể lại lần nữa có chỗ thu hoạch. Tiếp xuống, bất kể là ai tiên tiến cầu, đều phi thường nỗ chốt, hướng trong cấm khu truyền. PP trượt phi thường hung ác quả quyết bạt bổ xạ trước tiên giải vây, nhưng cầu vẫn tại sở lạ vì ạ tơ dã gờ dưới chân, không có qua trung tuyến, lại truyền về, vẫn là đánh sở botim litsbọn cánh trái, pp trực tiếp cướp được giữa trận, buộc đối phương trở về truyền. sở lạ vì ạ tơ dã gờ truyền về xuất hiện sai lầm, tô đông tốc độ thật nhanh, đoạt trước một bước đổi tới cầu, dừng, chụp qua phòng thủ cầu thủ, lại thêm nhanh. ông trời ơi, tô đông dẫn bóng tốc độ đi lên, sở botim litsbọn một lần nhanh chóng phản kích, do sen kẽ đến trung lộ, hai người hoàn thành một lần giao nhau đổi vị. tô đông dẫn bóng tốc độ rất nhanh, sai bước, dọc theo cánh trái tiến quân thần tốc vùng cấm địa góc trái một đối một, đối mặt Thomas Hertlica. xinh đẹp, trực tiếp hạ ngọn nguồn, thấp phảng cầu truyền đến trung lộ. Johnny cùng lên đến, trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á. Go ổn. Phút thứ 32, Sporting Lisbon lại xuống một thành. Đến từ 17 tuổi tiểu tướng cờ Zitano Zonano dẫn bóng. Tốc độ cực nhanh một lần phản kích ra. Sơ Slavic Abdoraza gở đối mặt sở Toot Lisbon trước trận tam xoa kích nhanh trong phản kích, bọn hắn căn bản bất lực. Ba tên cầu thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, phản kích đánh trò phi thường sắc bén. 2-0. Hiện tại tổng số là 3-3, so nhưng sở Boston Celtics bọn có một khách trận dẫn bóng, thành công lịch chuyển trên tài. Cả tòa án vã lạ sân bóng tại trong khoảnh khắc đều điên cuồng bạo phát. Tất cả fan bóng đá kích tình tại Dọ Nhị dẫn bóng một nháy mắt đều sôi trào. Bọn hắn điên cuồng la lên Dọ Nhị cùng Tô Đông danh tự, hai tên tuổi trẻ tiểu tướng thì là câu kiên đáp đối vọt tới bên sân, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá chúc mừng lấy dẫn bóng. Tô Nhị Tổ cùng GP chờ cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, liền ngay cả cả Gessma đều kích động vạn phần chạy tới chúc mừng. Thủ hiệp trên tại, sân khách thảm bại có bao nhiêu phiền muộn, giờ này khắc này, tâm tình của bọn hắn liền có bao nhiêu kích động chúng ta không thể không nói, sở bot team Lisbon lần hiệp tranh tài bị đá sát thực muốn so thủ hiệp tranh tài càng tốt hơn, nhất là tại tiến công phương diện. Tô Đông xuất ra đầu tiên về sau, chỉ để kéo theo sở bot team Lisbon tiến công, kích hoạt lên đội bóng trước trận sức sống. giống vừa rồi dài như vậy đồ bút tập, cái này tại nhỉ cú lì trên thân là không thấy được. để chúng ta lại ôn lại một chút động tác chậm chiếu lại, Tô Đông tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là tại vùng cấm địa góc trái, mượn quán tính cùng động tác giả lừa qua hất lì cạ lần này, phi thường đột nhiên, kỳ thật vào thời khắc ấy. Tô Đông hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn bên trong cắt lên chân gõ cửa, đây cũng là hắn hết sức quen thuộc lên chân khu vực, nhưng hắn lựa chọn hạ ngọn nguồn truyền bên trong, đem cầu chuyển cho vị trí tốt hơn dọn nhị. Phi thường vô tư một loại thể hiện, vỡ lá hẹp giữa trận lúc nghỉ ngơi thay người, thay đổi giữa trận cầu thủ Tomas Cuka đổi lại tiên phong bạo vẹo củ cả. Đây là một lần hết sức rõ ràng, tăng cường tiến công tín hiệu, nương đỡ theo hơn nửa hiệp Tô Đông một truyền một bán, sợ lạ vị ảo vỡ hiệp dẫn trước ưu thế bị lùi chuyển. Vỡ cũng không thể không khai thác càng thêm tích cực tiến công chiến thuật, nhưng cái này cũng sẽ mang đến nhất định phong hiểm. Chúng ta đều thấy được. Sobotin lịch bọn hậu phòng tuyến biểu hiện được rất bình thường vững vàng, mà chỉ cần bị bọn hắn đợi cơ hội, trước trận tùy thời đều có thể đánh ra rất có uy hiếp phản kích. Đây là bờ là nẹt chỗ tất cần phải chú ý. Nhìn xem lần này, Sobotin lịch bọn hậu trường cắt bóng, giao cho hàn bờ tin nhị một cước truyền xa, vẫn là đi tìm tô đông. Tô đông đứng vững vị trí, tuổi trẻ trung vệ hờn ly cả sập hầm mỏ. Ông trời ơi, thời khắc mấu chốt, tại tô đông áp lực dưới, hắn vậy mà sợ hờn mỏ. Tô đông bộ được đường cầu, quay người hướng phía trước mang, hắn lại một lần báo tát, hắn dẫn bóng tốc độ thật sự là quá nhanh chúng ta nhìn thấy sợ lạ vị ạm tọa dạ gờ hậu phòng tiến đang liều mạng về truy tô đông dẫn bóng giết vào vùng cấm địa đối mặt xuất kích thủ môn dừng đưa bóng chụp trở về nghiêng chuyển đến cánh phải kaiser mạ cùng lên đến đối mặt không môn cầu tiến á 3-0. phút thứ 69, mươi chín sơ boot team Litzbon lại xuống một thành 3-0, tổng số 4-3. ba kaiser mạ tại cầu môn phải phía trước đẩy bắn không môn đắp thủ về sau trước tiên liền xông về tô đông cả người trực tiếp nhảy tới tô đông trên thân ôm lấy đầu của hắn dùng sức ôn lấy chán của hắn bồ đào nha thiên tài biên phong trong miệng càng không ngừng hô hào tạ ơn tạ ơn Tô Đông thì là ôm cả rẻm mạ phóng tới bên sân, nhưng rất nhanh bị chúng quanh đuổi theo tới đồng đội cho bao quanh ôm lấy. Toàn trường phan bóng đá đều tại cao dọn la lên Tô Đông cùng cả rẻm mạ danh tự. Bọn hắn đều thấy hết sức rõ ràng, cả rẻm mạ quả cầu này đơn giản liền cùng lấy không đồng dạng. Tô Đông hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ cùng xuất kích thủ môn về sau, đưa bóng vô tư phân cho cánh phải cả rẻm mạ. Cái này trợ công so vừa rồi trợ công dọn nhị một lần kia càng thêm đặc sắc. Hai truyền một bán, còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục? Chính như chúng ta trước đó nói, Serbia lịch sử một bộ này tiến công tổ hợp phi thường có đặc điểm chủ yếu là tập trung ở tiền đạo Tô Đông trên vị trí này, làm nhất danh thân cao đạt tới 1,95m cao trung phòng, tốc độ của hắn thật nhanh, dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, đồng thời quay thân cầm bành cùng thân thể đối kháng năng lực cũng mười phần xuất chúng, cái này khiến hắn mặc kệ là tại trận địa trận công kiên, vẫn là đang nhanh chóng phản kích chiến bên trong, đều có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Đối mặt dạng này cầu thủ, phòng thủ cầu thủ là rất bình thường sụp đổ, bởi vì bọn hắn tìm không thấy hữu hiệu ngăn chặn biện pháp. Quả nhiên, chúng ta nhìn thấy bợ lan nẹt chuẩn bị muốn đổi người. Chúng vệ Adamu tỏ thể đổi Lucas Lopez. Đây là một lần tăng cường phòng thủ tín hiệu. Mục tiêu có lẽ còn là muốn dùng người số đi hạn chế lại biểu hiện sinh động tô đông. Nhưng bây giờ tổng số 4 so ba, sợ là vị ạ tạ dạ gở chủ yếu nhất vẫn là tiến công, muốn tranh thủ dẫn bóng. Muốn dẫn bóng liền muốn ép ra đánh, nhưng ép sau khi ra ngoài, tô đông Johnny cùng cả dẹt phản kích liền rất bình thường muốn mạng. Đây quả thật là một cái khó khăn vô cùng cục diện khó xử. Dù làm hại cho đến tranh tài cuối cùng, sợ là vị ạ tạ dạ gở đều không thể lại đánh ra có uy hiếp tiến công. Cuối cùng, nương tựa theo tô đông hai truyền một bán, sợ buốt tim bọn sân nhà ba toàn thắng sợ là cái này khiến cả tòa án vạ lạ sân bóng đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá đều lâm vào cuồng hoan thủ hiệp một so với ba tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng mặc kệ là từ tràn diện vẫn là kết quả đều gọi người không nhìn thấy có bất kỳ nghịch chuyển hy vọng nhưng ai có thể nghĩ tới lần hiệp tranh tài lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thắng đương hi lạp trọng tài chính đỏ rục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc toàn trường fan bóng đá đều không hẹn mà cùng đứng lên làm chủ đội cầu thủ đưa lên nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất là đương sân bóng quảng bá tuyên bố bảng trận đấu tốt nhất cầu thủ được chủ lúc càng đem bầu không khí đẩy lên đỉnh cao nhất tô đông Quảng Bá vừa dứt lời, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, tuôn ra càng thêm điên cùng reo hò. Tô Đông, Tô Đông, Tô Đông, toàn trường phan bóng đá đều tại hô to Tô Đông danh tự. Tô Đông đứng tại trên sân bóng, có chút choáng váng, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Đây là hắn lần thứ nhất được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, hơn nữa còn là UEFA của toàn trường tốt nhất. Không hề nghi ngờ, này lại là một trận phi thường đáng giá kỷ niệm tranh tài. Hai truyền một bán, hắn chủ đạo sở Tottenham Liverpool ba cái dứt bóng, chỉ để cho thấy mình làm trước trận chiến thuật hạch tâm phong thái. Hắn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hiện tại trên sân bóng có bao nhiêu tác dụng? Ngươi bộ dáng này cướp ta danh tiếng, chúng ta còn thế nào làm huynh đệ? Dọn Nghị ra vẻ ước cao ghen tị đi qua đến, dùng sức nắm cả Tô Đông bà vai, cười đến không ngậm miệng được. Đối với Tô Đông, hắn tuy nói có chút hâm mộ và ghen ghét, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Hắn đã từng nói, hắn không cho phép mình bại bởi bất cứ người nào, ngoại trừ Tô Đông. Bởi vì Tô Đông là hắn bằng hữu tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông không chỉ có làm mình dẫn bóng, cũng đang giúp hắn dẫn bóng. Cạ Jesma cũng đi tới, cùng Dọn một trái một phải ôm lấy Tô Đông bà vai, đi đến bên sân khán đài trước. Supporting Lisbon tam xoa kích niên kỷ cao nhất cả Zesma mới 19 tuổi, nhỏ nhất Johnny mới 17 tuổi. Đây là cỡ nào làm cho người kinh diễm, đồng thời đến cỡ nào làm cho người mong đợi công kích tổ hợp. Đối với Johnny cùng cả Zesma tới nói, bọn hắn càng muốn cùng Tô Đông cộng tác, bởi vì phối hợp đánh được lên. Ngụy Cố Lì là nhất danh tiền đạo, nhưng đặc điểm của hắn kỳ thật có điểm giống dắt dẻo, dưới chân sống không đủ mạnh, tốc độ cũng không đủ nhanh, thân thể không đủ linh hoạt, cái này khiến hắn cùng hai tên biên phong phối hợp lại rất bình thường cứng nhắc. Nhưng Tô Đông khác biệt, mặc kệ biên phong muốn làm sao đá, hắn đều có thể thành thạo điều luyện. Cùng dạng này cộng tác phối hợp kia không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Tại ba người sau lưng cách đó không xa, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong ngồi nghiêm chỉnh bộ lộ nhí lại một chút cũng không có nghịch chuyển sau cuồng hỉ cùng hưng phấn. Hắn càng nhiều là lâm vào sâu sắc khó xử. Trận này nghịch chuyển cố nhiên kinh diễm, cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng tùy theo mà đến chính là là chủ huấn luyện viên. Hắn tại trong đội hy vọng cùng dùng người đem nhận trước này chưa từng có chất vấn. Nương tựa theo trước mùa giải xong quân vương, nương tựa theo bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện, hán xoái vị không đến mức nhận dao động, nhưng chất vấn thanh nhâm của hán khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Đêm nay về sau, thu đông đã triệt để ép không được lại đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên, không nói trong phòng thay quần áo bộ, không nói tầng quản lý, liền ngay cả phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ chỉ càng thêm xấu hổ cùng bị động. Lúng túng hơn chính là, hắn đã thật lâu không có cùng Tô Đông tự mình trao đổi qua. Hắn biết Tô Đông thái độ, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, chẳng lẽ muốn hắn chủ động tìm Tô Đông hòa giải? Chương 117, Chiến thần xuất kích. Chiến thần xuất kích. Đánh xong sợ là vì Ảm Tở Dạ gở tranh tài ngày kế tiếp, Bồ Đào Nha thần biểu tiêu đề báo bản đầu đề. Đăng suất Tô Đông tại tối hôm qua trong trận đấu chúc mừng dẫn bóng trang địa, cũng phối hợp dạng này một cái bắt mắt tiêu đề. Bồ Đào Nha truyền thông biểu thị, tại trận này làm cho cả Bồ Đào Nha giới bóng đá đều chú mục tiêu điểm chiến bên trong, ra sân từ đầu Tô Đông nương tựa theo hai chuyền một bắn phân khích phát huy, trợ giúp sở Botim Lisbon 3-0 toàn thắng, tổng số 4 so 3 lịch chuyển sở lạ vì ạ tự Jagger. Nhưng ở đơn giản giới thiệu Tô Đông trong trận đấu phân khích biểu hiện về sau, thân miu bao rất nhanh liền đem chủ đề chuyển dời đến Tô Đông chiến thuật trên tác dụng, cho rằng tại trận đấu này bên trong, Tô Đông triệt để phô bày mình toàn năng tiền đạo đặc điểm. Thân cao 1.95m, thể trọng 82kg dạng này thân thể thường thường là truyền thống cao trung phong mô bản nhưng chúng ta lại nhìn thấy tô đông tranh tài phong cách cùng kỹ thuật đặc điểm lại cùng truyền thống cao trung phong hoàn toàn khác biệt có được cự vô phép dáng người lại có được tốc độ kinh người cùng lực bộc phát dưới chân kỹ thuật mười phần thành thạo phạm vi hoạt động rất bình thường rộng những này đặc điểm để uy hiếp của hắn phạm vi muốn so truyền thống cao trung phong càng lớn hắn thậm chí có thể tại rộng lớn 30 mươi mét khu vực bên trong bất kỳ một vị trí nào cầm bánh chế tạo uy hiếp tại trận công kiên bên trong hắn cự nhân thân thể không kém đối kháng đều đủ để để hắn một mực kẹp lại thân vị chiếm cứ ưu thế mà tại vận động chiến bên trong tốc độ của hắn lực buộc phát cùng dẫn bóng năng lực đều để người phòng thủ khổ không thể tả, nhất là phối hợp lên hắn người khổng lồ kia thân thể càng làm cho hắn trở nên không thể ngăn cản. Xót lạ vị hạ rõ ràng gở huấn luyện viên trưởng bỡ làn nẹt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, tô đông thân thể thiên phú phi thường kinh người, vốn có cự thân thể người tình huống dưới, còn có tốc độ như thiết chớp, cái này khiến hắn khởi động tốc độ về sau phòng thủ cầu thủ rất khó ngăn cản. Điểm này từ hai lần phản kích trợ công bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua, đặc biệt nhất cầu thủ bỡ cho tô đông độ cao đánh giá, rất người cho rằng. Tô Đông vốn có xuất sắc thân thể cùng tốc độ tình hùng dưới, linh hoạt cùng dưới chân kỹ thuật còn tương đương xuất sắc, thậm chí có thể dùng mắt xây rủ lẹt để đùa bỡn hậu vệ, cái này bảo đảm hắn tại sân bóng bất kỳ một vị trí nào đều có thể quay thân cầm bánh cùng quay người, mà quay người về sau, tốc độ của hắn cùng lực buộc phát liền phát huy ra tác dụng, thế là hắn có kinh khủng cầm bánh đẩy về phía trước tiến năng lực. Hắn phi thường thông minh, gặp được thân thể không bằng hắn phòng thủ cầu thủ, hắn liền đầy đủ lợi dụng thân thể, đương thân thể của hắn không chiếm ưu thế thời điểm, hắn liền lợi dụng tốc độ, kỹ thuật cùng linh hoạt, cái này khiến hắn tại đối mặt bất luận một loại nào loại hình hậu vệ lúc đều có thể có không ngang nhau ưu thế, lại đem ưu thế chuyển hóa làm cơ hội. Bỡn làn nét cho rằng, support team bọn trước trận tam xoá kích sẽ là vì trong vòng 10 năm, châu Âu giới bóng đá tối làm cho người mong đợi cầu thủ, nhất là Tô Đông. Hắn có lẽ sẽ cải biến, thậm chí phá vỡ truyền thống tiến công chiến thuật đấu pháp. Ngoại trừ trang đầu đầu để trọng điểm đưa tin Tô Đông bên ngoài, thần dự báo sau đó thứ hai bản cũng đồng dạng là tại đưa tin Tô Đông. Lần này bọn hắn lấy được trong trận đấu các loại số liệu, bao quát tốc độ. Trong đó có một đầu số liệu là tối làm cho người kinh ngạc Đó chính là Tô Đông trợ công dọn nhị cái kia dẫn bóng trong quá trình, hắn dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài cao nhất tốc độ lại đạt đến vận tốc 35 cây số, cái này là phi thường kinh người số liệu. Nhất là đối với nhất danh thân cao đạt tới 1,95 cao trùng phong tới nói. Tại sở tốt tim Lisbon chính thức cho ra bình chắc số liệu bên trong hiện thực, Tô Đông tại trước mắt lục sư trong quân đoàn, tốc độ gần với cầu GTano Ronaldo, nhưng chiều cao của hắn lại trọn vẹn cao hơn rõ rệt ra 10 cm. Thân yêu báo đặc địa phỏng vấn sở tốt tim Lisbon đội một huấn luyện viên Ponet Vị này từ Tô Đông gia nhập liên minh sau vẫn mang theo hắn huấn luyện cùng tranh tài huấn luyện viên, đối Tô Đông đánh giá cũng là phi thường cao. Hiện tại Tô Đông có được nhất danh tiền đạo nhất định muốn có được tất cả năng lực, thân thể của hắn phi thường xuất sắc, tại hắn loại này dáng người dưới, đồng thời còn có xuất sắc kỹ thuật, tốc độ còn đặc biệt nhanh, có thể cầm banh cùng làm cầu, cái này tương đương để cho người khó có thể tin. Honest còn nhớ lại Tô Đông vừa mới gia nhập liên minh sở cốt team Lisbon thời điểm tình huống, cho rằng khi đó Tô Đông xa không có hiện tại xuất sắc, nhưng hắn một mực tại tiến bộ, vô cùng vô cùng cố gắng. Đúng vậy, hắn gia nhập liên minh đội bóng sau kiểm tra sức khỏe liền để chúng ta cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tốc độ cùng lực bộc phát đều thật nhanh, nhưng chân chính để hắn đi cho tới hôm nay chính là cố gắng của hắn. Hắn cho ta cảm giác là, hắn không thể mỗi ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, đều tham gia huấn luyện, thậm chí rất nhiều thời điểm, ta đều không thể không một nhắc lại hắn, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Ponet còn nâng lên nụ nụ dự tên này tư nhân huấn luyện viên. Tô Đông có phi thường rộng lớn một tưởng, cái này khiến hắn rất sớm đã ý thức được, muốn tốt hơn đào móc ra thân thể tiềm năng, thế là hắn rất sớm đã đem đại bộ phận tiền lương lấy ra, lương cao thuê nhất dành cao cấp tư nhân huấn luyện viên, dùng tối khoa học phương thức đến huấn luyện mình, bao quát thông thường ẩm thực quen thuộc vân vân để cho ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là năm nay mùa hạ, hắn tại quần đảo Ma ấy dạ ở hơn 2 tháng, mỗi ngày đều tại phòng tập thể thao cùng sân bóng bên trong huấn luyện, cuối tuần đều không có nghỉ ngơi, mà là tiến hành vòng xoay đi bộ lữ hành, khiêu chiến tự thân cực hạn. O'Net cho rằng, Tô Đông đã là nhất danh phi thường có sức cạnh tranh cầu thủ, lấy được lúc này thành tích hôm nay cũng không gọi người bất ngờ. Ai càng có hơn xuất ra đầu tiên tư cách, cái này ta khó mà nói, nhưng ta cảm thấy, Tô Đông không sợ hãi, hắn thích cạnh tranh, cũng không e ngại cạnh tranh, mà lại hắn vẫn luôn phi thường cố gắng, lại thêm hắn tại trên sân bóng biểu hiện ra đặc điểm cùng tiềm lực. Ta tin tưởng hắn tương lai sẽ trở thành Bồ Đào Nha, thậm chí châu Âu giới bóng đá tốt nhất cầu thủ một trong. Cùng thân đưa báo, công chúng báo cũng là lấy Tô Đông vì trang đầu đầu đề, nhưng cùng đối thủ cạnh tranh khác biệt chính là, công chúng báo đặc địa phỏng vấn châu Âu giới bóng đá tuyển kỳ danh tốc Luis Suarez, cũng cường điệu cường điệu, hắn đồng thời còn là Inter Milan chủ tịch cố vấn. Luis Suarez là tại hiện trường quan sát song tranh tài sau tiếp nhận phỏng vấn, hắn biểu thị mình đối Tô Đông tốc độ tiến bộ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đông thời điểm, hắn còn không có xuất sắc như vậy. Ta hướng Inter Milan để cử qua Tô Đông, nhưng lúc đó bọn hắn cho rằng Tô Đông còn quá tuổi trẻ, mà bây giờ, ta không cảm thấy Sơ Boost Lisbon sẽ tiếp nhận bất luận cái gì thấp hơn 5 triệu euro trở xuống chuyển nhượng phí, cái này chọn vẹn là hắn gia nhập liên minh Sơ Boost Lisbon gấp 10. Hơn nửa năm thời gian, tăng vọt gấp 10, đây cũng là khá kinh người. Làm sớm nhất xem trọng, cũng tiếp xúc đến Tô Đông người, Su AZ biểu thị, Tô Đông hiện tại còn rất bình thường không thành thủ. Không hề nghi ngờ, hắn rất bình thường cao rất nhanh, kỹ thuật rất bình thường xuất sắc, nhưng hắn còn chưa đủ mạnh trắng, hắn bây giờ nhìn lại tựa như là một đầu già hóa hổ ly, vị trí chạy 10 phần thông minh bắt giữ chiến cơ năng lực mạnh phi thường nhưng như thế vẫn chưa đủ hắn cần muốn tiếp tục tiến bộ su aget cho rằng tô đông muốn tăng thêm một bước thực lực của mình nhất định phải để cho mình trở nên càng cường tráng hơn điều kiện tiên quyết là không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tốc độ của hắn lực buộc phát cùng tính linh hoạt cùng dưới chân của hắn động tác tần suất cái này phi thường khó nhưng theo ta được biết tô đông tư nhân huấn luyện viên một mực tại vì thế cố gắng trừ cái đó ra ta cho rằng tô đông hẳn là tăng thêm một bước mình lịch đủ năng lực hắn bản mùa giải từng có hai cái đầu cầu cái này cũng không tệ lắm nhưng chân trái của hắn không có quá tốt biểu hiện, mà đây là vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì chúng ta đều biết, chỉ dùng một chân đá bóng, rất dễ dàng bị đối thủ hạn chế lại. Hắn cần đề cao mình chân trái độ chính xác, cái này có thể tăng lên cực lớn hắn trên trận sức cạnh tranh. Cuối cùng, su Suarez nâng lên tô Đông bản mùa giải dẫn bóng số liệu. Từ bỏ Tiệu Gạn Di Mệ Dạ Liga đến UEFA Cup, hắn mỗi 3 cướp sút gôn liền đánh vào một cái cầu, đây là phi thường cao hiệu suất, nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ tranh tài, chúng ta liền sẽ phát hiện, kỳ thật nhiều khi hắn đều lộ ra không đủ tự tin, làm nhất danh tiền đạo hắn hẳn là càng tham lam một chút, nhiều khi bất kể có phải hay không là cơ hội, hắn đều hẳn là có can đảm đá ra sút gôn, tối dễ dàng đem mình sút gôn chuyển hóa suất khống chế tại năm so với một tài hữu. đương nhiên, ta cho rằng tạo thành tô đông hiện trạng nguyên nhân rất bình thường phức tạp, đã có hắn quá khứ kinh lịch, cũng có hắn hiện nay trong đội xấu hổ tình cảnh. Ta cho rằng sở bot tim lịch sbon tổng quản lý cùng huấn luyện viên tổ hẳn là cho hắn càng nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ, để hắn trở nên càng thêm tự tin. dạng này bọn hắn sẽ thu hoạch được một cái càng thêm tham lam, càng thêm đáng sợ phong tuyến sát thủ. nếu như nói louis suarez chỉ là huyện chuyển đưa ra đề nghị. Như vậy tin tức nhật báo liền tỏ rõ ý đồ công khai tiến hành so sánh, cho rằng Tô Đông so Nỉ Cụ lì có tư cách hơn xuất ra đầu tiên. Thứ nhất, từ bản báo fan bóng đá số liệu trong điều tra biểu hiện, Tô Đông càng có cái tình, cũng càng có sức sống, Nỉ Cụ lì có vẻ hơn một ngạt, cái này khiến Tô Đông so Nỉ Cụ lì lại càng dễ lấy được fan bóng đá thích. Tiếp theo, Tô Đông tốc độ cùng lực bộ phát càng nhanh, dưới chân kỹ thuật càng tốt hơn, tại bản mùa giải Johnny cùng Cazeema biểu hiện xuất sắc, dần dần đứng vững đội một chủ lực tình huống dưới, Tô Đông cùng bọn hắn phối hợp lại càng thêm thành thạo điều luyện, Nỉ Cụ Lỵ thì là lộ ra không hợp nhau. Thứ ba, Tô Đông Thoạt nhìn như là nhất danh hạch tâm, hắn không chỉ có mình biểu hiện xuất sắc, đồng thời còn có thể trợ giúp đồng đội trở nên càng tốt hơn. Điểm này từ Johnny, cả Diệm Tô Nhĩ Tô chờ cầu thủ số liệu so sánh, liền hoàn toàn nhìn ra được. Trái lại Nhĩ Cú Ly, hắn ở phương diện này xa kém xa Tô Đông. Thứ tư, từ trước mùa giải thu quan giai đoạn đến bản mùa giải, Tô Đông duy trì vững bước lên cao xu thế. Trái lại Nhĩ Cú Ly, từ gia nhập liên minh đến nay đến bây giờ, thời gian một năm rưỡi, hắn chưa từng có chân chính chứng minh qua mình, hắn thậm chí ngay cả bồ đào nhã ngữ đều còn sẽ không nói, đi ra ngoài nhất định phải mang theo phiên dịch, hoàn toàn không hòa vào đội bóng. Cuối cùng, Tô Đông càng thêm chuyên chú vào bóng đá, hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại trên cơ bản đều đang huấn luyện, hắn là cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện, trễ nhất rời đi, trái lại Nghị Cụ Lỵ, ngoại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, chúng ta rất khó tại án có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn là nhất danh hợp cách cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tin tức Nhật báo cuối cùng làm ra tổng kết, cho rằng Tô Đông so Nghị Cụ Lỵ có tư cách hơn đảm nhiệm sở Botim Lisbon xuất ra đầu tiên tiền đạo. Đồng thời, bọn hắn hướng huấn luyện viên trưởng Boli hỏi rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá nghi hoặc. Vốn có nhiều như vậy ưu thế tình huống dưới, vì cái gì bổ lộn nhị vẫn là chậm chạp không nguyện ý xác lập tô đông trong chủ lực phong vị trí chương 118, trăm chiến đệ nhất nhân một đêm tỉnh lại trung quốc đại địa bên trên mỗi tòa thành thị cũng bắt đầu bận rộn một ngày có người luống cuống tay chân rời giường đánh răng rửa mặt về sau như gió sông phòng thuê dưới lầu bữa sáng trong quán thủy tiện mua một phần bữa sáng vừa ăn bên cạnh vội vàng xe buýt có người chính thức dục chậm rãi hải tử đi học nhanh đến trễ rồi còn có người yêu thai du thai tại công viên bên trong vui đùa thái cực rơi xuống cờ tướng đã lấy quả cầu cảnh tượng tương tự tại mỗi một tòa thành thị bên trong đều tái lập đi lập lại càng không ngừng phát sinh thẳng đến một đầu đột nhiên xuất hiện tin tức trong không khí truyền bá ra Trung Hoa xã Châu Âu đưa tin tại dạng sáng vừa mới kết thúc UEFA cuộc vòng thứ 2 đấu vòng loại họ tiểu gạn dị mệnh dạng Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ sở Lisbon nên chiến rệt đội mạnh sở lạ vị ảo tọa dạ g ở trong trận đấu năm gần 18 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Tô Đông ra sân từ đầu song phương thủ hiệp tranh tài sở Lisbon sân khách một so với ba thảm tao sở lạ vị ảo tọa dạ g tàn sát nhưng trở lại Lisbon về sau Trung Quốc tiểu tướng Tô Đông thay thế Romania danh tướng nghỉ cũ lì xuất ra đầu tiên cũng tại mở màn vẹn vẹn 4 phút. Liên dùng đặc sắc tuyệt luân mát xây dụ lẹt đùa bỡn đối phương hậu vệ. Sau đó một cước giận bắn vì sở botin litsbon thủ kéo ghi chép. Về sau tô đông tiếp tục biểu hiện xuất sắc, tuần tự trợ công hai tên đồng đội dẫn bóng đạt được, trợ giúp sở botin litsbon sân nhà ba không. Tổng số 4 so 3 nghịch chuyển sở lạ vị ạm tọt ragger thuận lợi tấn cấp cú efh cột vòng thứ 3. Sau trận đấu, tiểu tướng tô đông không chỉ có được tuyển làm gốc trận đấu tốt nhất cầu thủ, còn nhận lấy như nước thủy chiều khen ngợi. Trước châu âu giải quả cầu vàng được chủ truyền kỳ danh túc luis suarez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị, hắn cho rằng tô đông là làm hạ thế giới bóng đá lớn nhất tiềm lực tuổi trẻ tân tú hắn xem trọng tô đông trở thành châu âu ưu tú nhất cầu thủ căn cứ ký giả giải tại bản mùa giải bù giải ngoại hạng bên trong tiểu tướng tô đông đại biểu sở botin litsbon ra sân cũng tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga lấy được năm cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng cùng 4 lần trợ công tại uefa Cup trên trận hắn đồng dạng có được 3 cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công biểu hiện có thể nói là phi thường xuất sắc đạt được nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí khen ngợi mà đây cũng là tô đông đại biểu sở botin litsbon xuất chiến cái thứ hai bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng liga mùa giải ở trên cái mùa giải hắn đại biểu sở botin litsbon xuất chiến năm trận đấu lấy được 5 quả cùng 2 lần trợ công, là đội bóng đoạt được xong quan vương hoạch tâm công thần, trong đó bao quát bộ đảo nhà chén trận chung kết giao đấu hot tô mấu chốt dân bóng, liền là tới từ Tô Đông tuyệt Sát. Bản đài chú ái bở gì ạ, bán đảo phóng viên Mã Đại Vĩ ngay tại liên hệ sở بوت tim lịt bọn, hiểu rõ Tô Đông tình hình gần đây, sẽ tại gần đây vì mọi người mang đến có quan hệ Tô Đông càng thêm kỹ càng đưa tin. Theo đài truyền hình, điện đài tin tức truyền ra, cả nước các nơi nhìn thấy hoặc nghe được cái tin tức này, người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. 18 tuổi trung quốc tịch cầu thủ, cả UF FA ra sân. Tin tức lạ thật hay dạ làm sao trước đó đều không có nghe được bất luận cái gì tương quan đưa tin. đây chính là Trung Quốc cầu thủ Arzo chiến đệ nhất nhân. tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong, trong nước trên internet liên quan tới tô Đông Lục soát lượng tăng vọt, vô số fan bóng đá đều tại mang theo một nỗi nghi hoặc đang tìm kiếm đáp án. đó chính là báo cáo tin tức có phải thật vậy hay không. đáp án rất nhanh liền bị công bố. tuy nói trong nước nhiều nhà phụt bản liệu sở giấy đều chỉ vì Trang Tỷ Onlix tranh tài phụ san, đối thứ năm tiến hành lũ cũng chú ý độ không lớn, nhưng trên internet vẫn có một ít liên quan tới Lisbon sở Lisbon cùng sở lạ vị ạ tờ Dage tranh tài đưa tin nhất là ở trong nước lớn nhất F1 to bên trên, càng là có mấy thiên phiên dịch tại bồ đào nha truyền thông báo cáo tin tức, thể dục trang đầu lớn nhất trang bìa chính là thần biểu báo tấm kia tô Đông dẫn bóng sau chúc mừng trang địa, tóc đen, da vàng, xem xét chính là mình người, vô số dân mạng cùng fan bóng đá đều thấy nước mắt mắt, Trung Quốc Euro chiến đệ nhất nhân, Trung Quốc bóng đá cũng rốt cục ra một cái thiên tài, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy đến từ bồ đào nha, đến từ châu âu truyền thông đưa tin, bọn hắn thật bắt đầu tin tưởng, tên này mười tuổi đồng bào thật phi thường có tiềm lực, thật là một thiên tài, đây chính là tại bỏ tiểu gạn di mệ ra Liga. Tại UEFA Paco đã ra, đến từ châu Âu ký giả truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp độ cao đánh giá, hàng thật giá thật thiên tài, mà không phải những cái kia dựa vào đội thanh niên trên tài, dựa vào trong nước càng nhiều tin tức lẫn luận ra. Nhưng thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kỳ quái một việc. Đó chính là vì cái gì trong nước không có người biết Tô Đông. Đây đã là hắn tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cái thứ 2 mùa giải, thậm chí sớm lúc trước, hắn liền đá UEFA Paco, thậm chí còn trợ giúp sở cuốt team Lisbon cầm xuống bồ đảo nha chén trận chung kết quan quân, nhưng vì cái gì không có người biết hắn? Truyền thông vì không có cái gì đưa tin. Theo đám dân mạng càng lúc càng thâm nhập vào bóc, thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng hiểu được càng nhiều. Đầu tiên là hơn nửa năm Trung Hoa xã phóng viên Mã Đại Vĩ sáng tác một thiên đưa tin, bên trong liền nâng lên hiệu lực tại bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga Tô Đông, cho là hắn biểu hiện xuất sắc, hẳn là gây nên trong nước coi trọng, giải trừ đối với hắn cấm thi đấu. Không chỉ có như thế, Mã Đại Vĩ còn giới thiệu Tô Đông cấm thi đấu nguyên do, cho rằng đó bất quá là vô lương môi giới hám hại lợi gạt. Nhưng bản này đưa tin ở trong nước lại là đá chìm đáy biển, căn bản không có mấy người nhìn thấy. Nhìn nhìn thời gian, đúng, lúc ấy trong nước tất cả mọi người đang mong đợi sắp đến cuộc cả nước trên dưới, từ liên đoàn bóng đá đến cầu thủ, từ truyền thông đến fan bóng đá, đều tại tưởng tượng lấy đội tuyển quốc gia lần đầu giết vào gật cột, có thể chân đạp Costa Rica, quyền đả thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí đánh ngã ngũ tinh bờ Gia diệu. Nhiều ít lời nói hùng hồn, tại bây giờ xem ra càng giống là tự cao tự đại. Lúc ấy trong nước một mảnh táo bạo, tất cả mọi người bị lần đầu giết vào gật cột cho che đậy con mắt. Kết quả ở thế giới chén trên sàn thi đấu, không chỉ có bị bờ Gia diệu giáo hấn, liền ngay cả Costa cùng thổ Nhĩ Kỳ đều hung hăng dạy tuổi trẻ Trung Quốc bóng đá là người. Thế là hiện tại trong nước bóng đá một mảnh nề bải. Mỹ lưu tại cử quốc tiếng mắng bên trong tan lớp, liên đoàn bóng đá lại lần nữa khởi động châu Âu tuyển huấn luyện viên. Tàn cốc giao huấn làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh ý thức được, nguyên lai Trung Quốc bóng đá là như thế không chịu nổi một kích. Thế nhưng bởi vì như thế, khi bọn hắn nhìn thấy đến từ châu Âu truyền thông báo cáo thời điểm, khi bọn hắn nhìn thấy, năm gần 18 tuổi Tô Đông trên UEFA Cup rực rỡ hào quang, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ thời điểm, bọn hắn thật bị đánh động. Tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không dám ôm có hy vọng, nhưng cũng có số ít một bộ phận người tin tưởng To Đông sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá hy vọng. Hắn mới mười tuổi. Ở Salit Bonto Đông cũng không rõ ràng trong nước chuyện xảy ra. Hắn như trước vẫn là mỗi ngày rất sớm đã rời giường, tại nhà trọ trong phòng tiến hành đơn giản thân thể huấn luyện, tiếp lấy cùng Johnny, PvP cùng một chỗ làm một giờ yoga, sau đó cùng một chỗ đến dưới lầu sông nhỏ công viên đi chạy bộ cùng lưới bóng. Tại trở về thời điểm, hắn nhận được phụ mẫu điện thoại, thế mới biết trong nước tin tức. Cha mẹ ở trong điện thoại hết sức kích động, mẫu thân thậm chí kể kể đều khóc không ra tiếng. "Không có chuyện gì, cha, mẹ, ta ở chỗ này hết thảy đều rất tốt, huấn luyện viên cùng đồng đội đều đối ta rất bình thường tín nhiệm, các ngươi không cần lo lắng." Tô Đông vẫn là lo liệu lấy tốt khoe xấu che tâm thái, khi nhìn đến phụ mẫu có chút không tin, hắn dứt khoát rời đi chủ đề, hỏi thăm về mình mỗi tháng đều chuyển khoản trở về tiền, bọn hắn phải chăng thu được, xài như thế nào loại hình. Quả nhiên, một nói đến vấn đề này, cha mẹ mạch suy nghĩ liền bị rời đi. Bọn hắn đều là phổ phổ thông thông tiểu thị dân, đầu tư quản lý tài sản cái gì cũng không hiểu, nhưng bọn hắn cũng có mình một bộ sinh hoạt trí tuệ. Đột nhiên đạt được một số tiền lớn về sau, làm sao bây giờ? Đầu tư sinh ý, bọn hắn không hiểu, cũng không dám đi bước lên cái kia phong hiểm, tồn ngân hàng lại không có gì lợi tức, cảm giác rất bình thường ăn thiệt thòi. Còn nói cho người khác mượn kiếm lợi tức, kia lại không quá đáng tin vậy, luôn cảm thấy phong hiểm quá lớn. Cuối cùng, bọn hắn thực sự cũng là không nghĩ tới biện pháp, thế là liền làm một cái bảo thủ nhất quyết định, mua nhà. Thật toàn mua, Tô Đông mười phần kinh ngạc. Hắn đến bây giờ gửi mấy tháng tiền lương trở về, kết quả cha mẹ vậy mà toàn cầm đi mua phòng. Kỳ thật cũng không có nhiều, ngay tại thị chúng ta trung tâm, tiền đặt cọc mua 3 phòng nhỏ đều là 167 hòa, bất quá giá phòng quá mắc, một hòa muốn 1500 sao đâu. Tô Đông liên tục cười khổ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, được cha mẹ vì mua nhà khẳng định là đem nhà mình tân tân khổ khổ tích lũy tích xúc đều ném tiến vào mà lại ngày bình thường khẳng định bất an bất mặc đừng mua nhiều như vậy cũng ở không được tô đông càng hy vọng cha mẹ có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt ai nói ở không được mẫu thân nghe nhưng không vui ngươi nghĩ à chúng ta ở một bộ quay đầu ngươi kết hôn còn muốn ở một bộ đem kiếp sau hải tử chờ hai tử trưởng thành kết hôn còn muốn một bộ ba bộ vừa vặn vậy ta nếu là sinh hai thai đâu tô đông dở khóc dở cười hắn mới mười tuổi ngay cả bạn gái đều không có liền quan tâm tới tương lai hải tử lớn lên phòng cưới rồi a đúng có đạo lý cho hải tử lưu một bộ không đủ. Mẫu thân bừng tỉnh đại ngộ, "Lão Tô, ngươi mau đem ngân hàng sổ tiết kiệm lấy ra nhìn xem, có đủ hay không tiền lại mua một bộ." "Giống như kém một chút." "Ai du, tiếc nhưng làm sao bây giờ đâu?" Tô Đông tại điện thoại bên này, nghe điện thoại bên kia phụ mẫu đối thoại, hắn rất bình thường sụp đổ. "Phụ mẫu, chúng ta nói không phải nhà vấn đề, là hai người các ngươi hưởng thụ sinh hoạt vấn đề. Còn có, chúng ta loại này tam tuyến thành thị trường học đều không hề tốt đẹp gì, ta nghe nói hiện tại có người đều chạy đại thành thị đi mua học khu phòng, người ta đại thành thị giáo dục tài nguyên nhưng so sánh chúng ta nơi này thật tốt hơn nhiều, chúng ta có phải hay không cũng phải chuẩn bị một chút. Ừm, công ty của chúng ta lãnh đạo cũng nghĩ như vậy, tiêu nhất định phải tranh thủ thời gian chứng thực một chút. trong nhà có phải hay không muốn mua chiếc xe? đừng mua xe rồi, làm công mua cái gì xe? tiết kiệm một chút tiền, mau đem học khu phòng cho an bài. tô đông đã cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy buồn cười. đây chính là hắn phụ mẫu, làm hết thảy mãi mãi cũng là đang vì hắn cùng tương lai của hắn cân nhắc, chưa hề liền không nghĩ tới chính mình. cuối cùng trong điện thoại mẫu thân lại dặn đi dặn lại để hắn nhưng tuyệt đối đừng xài tiền bậy bạn phát tiền lương trước tiên liền quay lại nhà nên tiêu tiền ngươi cứ việc đi hoa nhưng không nên hoa cũng chớ làm loạn gửi về nhà chúng ta cho ngươi tích lũy chờ nhà ta trong đại thành thị mua phong ước tương lai ngươi kết hôn sinh con đều trong đại thành thị chúng ta cũng đi theo quá khứ hưởng phúc biết tô đông không chút do dự đáp ứng sau khi cúp điện thoại cả người hắn đều nhịn không được bật cười tại phụ mẫu kia một đời trong lòng của người ta đâu có một loại rất bình thường giản dị quan niệm đi đại thành thị chính là hưởng phúc nhưng tô đông không biết là cha mẹ vừa đau đầu lấy đại thành thị mua nhà thì lúc Vừa quay đầu liền có người đưa tiền tới cửa. Chương 119, Tô, ta muốn ôm chặt người của trụ. Tại nhà trọ trong phòng khách, Tô Đông hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối diện Rótger Mendes. Giờ này khắc này, Bồ Đào Nha người đại diện vẻ mặt tươi cười, nhìn tâm tình coi như không tệ. Mà tại giữa hai người trên bàn trà, bày biện mấy tấm danh thiếp cùng mấy phần ý hướng hợp tác sách, bọn chúng đến từ khác biệt công ty cùng nhãn hiệu, nhưng mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là cùng Tô Đông hợp đồng hợp tác. Đơn giản điểm tôi nói, chính là tài trợ. Đó cũng không phải một cái tươi mới từ ngữ, Tô Đông không chỉ một lần nghe nói qua nước Mỹ bên kia NBA tài trợ ngôi sao bóng đá hoạt động cùng cũng giờ Mỹ ở kịp web kham hấp kim tình huống, thậm chí mỗi một chi đội bóng quần áo chơi bóng tài trợ đều là thu nhập đầu to, bao quát sở tuốt Lisbon. Trước mắt, sport team Lisbon quần áo chơi bóng nhà tài trợ là nước Mỹ vận động nhãn hiệu Dịpục. Mà Tô Đông trước mắt cái này mấy tấm danh thiếp bên trong, trong đó có một chương là Dịpục châu Âu khu tổng tài. Nhưng ngoại trừ Dịpục bên ngoài, đến từ nước Đức A đi đắt cùng Puma, đến từ nước Anh hùng bở rổ, đồng dạng đến từ nước Mỹ Mai, đều đối Tô Đông cảm thấy hứng thú vô cùng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vận động lĩnh vực, còn có còn lại ngành nghề nhãn hiệu, thì như đồ uống, thẻ tín dụng các loại. Ngươi biết, Djibout là sở Putin lịch bọn nhà tài trợ, bọn hắn thật cao hứng nhìn thấy ngươi mặc lấy bọn hắn cầu dạy tranh tài, mà cho tới nay, bọn hắn đều tại mật thiết chú ý biểu hiện của ngươi. Hiện tại, bọn hắn cảm thấy thời cơ phù hợp, hy vọng tiến một bước xâm nhập hợp tác. George Mendes cùng Tô Đông giới thiệu trước mắt tình huống, trong đầu tràn đầy kinh hỉ. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Tô Đông trên thân vậy mà ẩn chứa kinh người như thế giá trị buôn bán. Thậm chí, nếu như không phải hắn cùng Djibout, nay cùng Adidas nhã hiệu cao quản ngồi xuống nói chuyện về sau, hắn cũng không phát hiện điều này, đến mức hắn vẫn luôn nghiêm trọng đánh giá thấp To Đông giá trị. Mặc kệ là Djibout, nay vẫn là Adidas. Bọn hắn đều phi thường coi trọng ngươi. Bọn hắn cho rằng bóng đá cái này vận động tại Trung Quốc có vài ước người fan bóng đá thị trường, nhất là tại Trung Quốc đánh vào vượt cuộc vòng chung kết về sau, cử quốc vui mừng. Adidas cũng vẫn luôn là Trung Quốc bóng đá trọng yếu hợp tác đồng bạn. Còn có Châu Á địa khu, từ tình huống trước mắt đến xem, ngươi là Trung Quốc du học cầu thủ bên trong biểu hiện tốt nhất, đồng thời cũng là Châu Á du học cầu thủ bên trong tiền cảnh tốt nhất. Bất kỳ cái gì xem trọng Châu Á, nhất là Trung Quốc cái này bảng đại thị trường vận động nhãn hiệu, đều sẽ phi thường trọng thị ngươi. Cho nên bọn hắn đều phi thường có thành ý. Tô Đông nhẹ gật đầu, tính là hiểu rõ một chút tình huống nhưng hắn vẫn như cũ không rõ ràng mình ứng làm như thế nào tuyển. Đối với buôn bán chuyện tài trợ, hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Là như vậy, ta thông qua nước Mỹ bên kia hợp tác đồng bạn, đại khái hiểu rõ một chút, ngoài gần nhất đang cùng NBA Tân Tú جيم hiệp đàm hợp đồng, 7 năm dự tính tại khoảng 90 triệu đô la Mỹ, đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Trung Quốc thị trường còn không bằng nước Mỹ thị trường, nhưng tiềm lực phi thường lớn. Có tin tức lộ ra, Dị Vực đang cùng NBA Trung Quốc ngôi sao bóng đá Diêu Cự nhân tiếp xúc, phí tài trợ dùng rất có thể đạt tới hàng năm 1000 vạn USD, đủ thấy Dị Vực đối Trung Quốc thị trường coi trọng cùng xem trọng. Đối với Diêu Cự nhân Tôi Đông đương nhiên sẽ không lạ lắm. Liên trước mắt mà nói, ta không cho là mình cùng Diêu Cự Nhân có khả năng so sánh. Hắn là toàn dân thần tượng, lại là bờ nba tuyển tú trắng nguyên. Không không không, tôi, ngươi sai. Mendes lắc đầu, nhắc nhở, ngươi phải biết, liền trước mắt mà nói, thành tích của ngươi xác thực còn không bằng Diêu Cự Nhân, nhưng ngươi phải biết, bóng đá thị trường vị cùng lực ảnh hưởng muốn cao hơn nhiều bóng rổ, bởi vì bóng đá là đệ nhất thế giới đại vận động. Đương nhiên, ta ý tứ cũng không phải nói, chúng ta có thể yêu cầu cùng Diêu Cự Nhân giống nhau phí tài trợ. Ngươi còn trẻ, tiếp xuống chúng ta sẽ đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Ta cảm thấy. Chúng ta không cần ký loại kia động một tí 1.6-7 năm dài ước chừng. Ý của ngươi là 3 năm, phí tài trợ phương diện có thể đảm, nếu như muốn loại kia 6-7 năm dài ước chừng, có thể, phí tài trợ chúng ta sẽ muốn cầu cao hơn, bởi vì chúng ta muốn cân nhắc đến trong đoạn thời gian này, ngươi phát triển tiền cảnh có thể đạt tới trình độ nào. Tô Đông hiện tại mới 18 tuổi rồi, 6-7 năm sau, hắn tối đa cũng mới 25 tuổi. Nhưng chính như Mendel nói, dài ước chừng có dài ước chừng chỗ tốt, nhưng ngắn tầm cũng có ngắn tầm ưu thế. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cân nhắc đến đối phương nhãn hiệu ưu thế, đối với Mai Adidas loại này toàn cầu phạm vi bên trong đều có phi thường lớn ảnh hưởng lực nhãn hiệu. Chúng ta có thể tại phí tài trợ phương diện làm sơ nhộn bộ, bởi vì chúng ta có thể mượn nhờ bọn hắn bình đại cùng lực ảnh hưởng bao quát chính chúng ta, tiến tới thực hiện giá trị buôn bán tăng lên. Tương đối so sánh yếu một ít dị vụ cùng ung bờ rổ chờ nhãn hiệu, chúng ta nên muốn cao hơn một chút phí tài trợ, bởi vì bọn hắn tại đóng gói cầu thủ phương diện, xác thực phải kém hơn tại mai cùng Adidas. Mendes tiểu nói này, tô Đông liền có chút minh bạch. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Tô Đông quan tâm hỏi. Lúc trước hắn thật không nghĩ tới phí tài trợ, cũng hoàn toàn không biết mình hẳn là muốn bao nhiêu. 1,5 triệu euro đến 200 vạn euro. Mendes cười nói. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, không chỉ có là hắn, ngồi tại phụ cận nghe lén giỏ nỉ cũng đồng dạng cảm thấy 10 phần giận mình. Mendes rất hài lòng hai tên tiểu tử phản ứng, ta nói chính là, hàng năm. Hàng năm. Giỏ nỉ trực tiếp mất tiếng, được hay không? Cao như vậy. Tô Đông cũng đồng dạng có chút hoài nghi. Hắn hiện tại tiền lương mới 1 vạn euro, hàng năm cũng mới 12 vạn euro, lại thêm còn lại tiền thưởng, tính toán đâu ra đấy cũng tại 15 vạn đến 20 vạn euro ở giữa. Hiện tại một phần giày chơi bóng tài trợ hợp đồng liền muốn người ta 1.5 triệu đến 200 vạn euro. Này bằng với là năm nào lương gấp 10. Ta có lòng tin nói tiếp, Mendes lòng tin 10 phần nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Đông cũng biết, hắn khẳng định là có trải qua kỹ càng nghiên cứu cùng điều tra qua. Rốt ta phát hiện ngươi quá bất công. Johnny ở một bên chua chua thầm nói. Bất công? Mendes có chút ngạc nhiên, nói thế nào? Ngươi nhìn một cái, ngươi cho Tô làm hợp đồng, động một tí 1.5 triệu euro, cho ta đâu? Dì vô hiện tại hàng năm mới cho ta nhiều ít, cơ hội không có được không? Johnny cảm giác rất khó chịu, muốn khóc. Không có so sánh liền không có thương tổn, hắn quá thê thảm. Mendes nghe xong, lắc đầu nở nụ cười khổ. Johnny, ngươi phải biết, Bồ Đào Nha tổng nhân khẩu mới nhiều ít, một ngàn vạn. Trong lúc này nước đâu? Ê! Johnny không biết, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía tô Đông. Mười bố nước, mười mười bố nước. Johnny lại lần nữa nhảy dựng lên. Đó là cái gì khái niệm? Hiện tại ngươi mình bạch đi. Một cái mười bốn nước bằng đại thị trường cùng một cái một ngàn vạn Bồ Đào Nha thị trường, ngươi nói cái nào càng lớn? Mà lại Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá đâu đảo? Hàng hiệu nhất chính là Phỉ Gỗ cùng Rui Costa một nhóm kia, có thể chúng nước đâu. Hiện đang phát triển tốt nhất, tiềm lực lớn nhất cầu thủ chính là Tô Đông. Mendes tiểu nói này, chính Tô Đông đều cảm giác có chút xấu hổ. Thực sự không phải hắn tài giỏi, mà là tổ quốc quá mạnh, thị trường quá lớn. Johnny Nghiên ngậm ngay nháy nháy bờ môi về sau, ai đoán nhìn về phía Tô Đông, Tô, dù sao ta là ôm chặt ngươi đầu này của trụ, về sau ngươi nhưng phải bảo bọc ta, ta theo ngươi lăn lộn. Nói xong, hắn còn thật muốn y như là chim non nép vào người dựa đi tới, lại bị Tô Đông cởi đẩy ra. Không thể không nói Mendes mang tới những tin tức này quả thật làm cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ. Trước lúc này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trên người mình lại có kinh người như vậy giá trị buôn bán. Hiện tại liền đã như thế, vậy sau này đâu? Johnny, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, Bồ Đào Nha thị trường mặc dù rất nhỏ, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, tại tứ đại thi đấu vòng tròn đá ra thành tích, giá trị buôn bán tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi lên. Thật. Johnny phản phất thấy được ánh dạng đông. Ai cũng biết, hắn từ nhỏ đến lớn, đá bóng mục đích duy nhất chính là thắng, tận lực bội đến tiền. Cho đến nay, hắn còn không nhìn thấy thực hiện người nhà mình nguyện vọng cơ hội. Bởi vì hắn tiền kiếm được còn chưa đủ nhiều. Kỳ thật, UEFA cũng thật là tốt bình đại, theo ta được biết, trước mắt đã có không ít tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đang chăm chú các ngươi cùng cả giải mã, ta tin tưởng, chỉ muốn các ngươi tiếp tục cố gắng, không ra 2 năm, các ngươi nhất định có thể đội bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Mendes lời nói này, để Tô Đông cùng Giọ Ni đều cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết dân trào. Tứ đại thi đấu vòng tròn, kia là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp khát vọng leo lên sân khấu. Tiếp xuống, ta dự định lại đi tìm bộ Julius nói chuyện. Tô Đông cùng Giọ Ni liếc nhau một cái, đều quan tâm. Nói thế nào Theo ta được biết, Bố Lônỷ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi Nghị Cú Lì, nhưng lấy trước mắt Tô Đông biểu hiện, hoàn toàn có thể thay thế Nghị Cú Lì xuất ra đầu tiên, bất quá, quan điểm của hắn cũng không phải hoàn toàn không, có đạo lý, ngươi mới 18 tuổi, song tiến tắc chiến đối ngươi mà nói cường độ quá lớn, không phải chuyện tốt. Nuno Pius cũng từng cùng Tô Đông đề cập tới điểm này, đó chính là quá mức mệnh nhọc tác chiến, rất dễ dàng tạo thành cơ bắp quá độ vất vả mà sinh bệnh, rất có thể sẽ lưu lại thai hoàng ầm, chuyện này với hắn tương lai phát triển không phải chuyện tốt. Rất nhiều thiếu niên thành danh cầu thủ, cũng là bởi vì lúc còn trẻ tham gia quá nhiều tranh tài, cơ bắp quá độ vất vả mà sinh bệnh, Đến mức sau trưởng thành thường thường tụ thương, chịu đủ tổn thương bệnh bối rối. Mặc kệ là 18 tuổi Tô Đông, vẫn là 17 tuổi Johnny, đều nhất định muốn chú ý vấn đề này. Đã như vậy, ta đang nghĩ, không bằng dứt khoát đem trọng tâm để trên UEFA Cup, tranh thủ nhiều đá UEFA Cup về phần bản mùa giải bổ giải ngoại hạng. Nói thật, cá nhân ta cho rằng Mourinho Porto thực lực mạnh hơn so với sợ Bottim Lisbon. Tô Đông Minh Bạch Mendes ý tứ. Đá UEFA Cup cho tốt hết sức rõ ràng, chính là để càng nhiều tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng nhìn thấy bọn hắn. Ở châu chiến mới là tối khảo nghiệm cầu thủ thực lực sân khấu. Đồng thời cũng là khảo nghiệm cầu thủ mặt đối khác biệt phong cách, khác biệt thi đấu vòng tròn đội bóng năng lực tác chiến, cái này muốn so cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga càng có giá trị tham khảo. Nếu như muốn đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, kia Kiazo chiến là tốt nhất bình đại. Otilio sẽ đáp ứng sao? Rõ nhỉ quan tâm hỏi. Nếu như có thể tuyển, hắn cũng muốn đi tứ đại thi đấu vòng tròn, mà không phải lưu tại cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga. Cho dù là đi tứ đại thi đấu vòng tròn chung du đội bóng, đều muốn so cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga có tiền đồ hơn. Yên tâm đi, trên một điểm này, Sporting Lisbon lợi ích cùng chúng ta là nhất trí. Bọn hắn nước gì hàng năm đều bán đi một cái Hugo Viana. Ngươi nói hắn sẽ đáp ứng sao? Mendes Sousa khó hiểu cười một tiếng. Nói lên Hugo Viana, tô Đông liền âm thầm tỉnh táo. Tên này trước mùa giải tại Bồ siêu dực dỡ hảo quang Ruiz Costa như thế, bây giờ tại Liệu Cá Sổ lại mất phương hướng chính mình. Ngoại trừ tờ giờ Mỹ ở kịp thủ vòng giao đấu với Hamburg này tịt đá lên xuất ra đầu tiên bên ngoài, bản mùa giải còn lại chính là tranh tài cơ bản đều là tại rác rưởi thời gian dự bị ra sân. Mấy lần cho tô Đông gọi điện thoại lúc Hugo Viana đều nuối phần khốn khổ cùng phiền muộn. Có đôi khi quá sớm đổ bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội cũng chưa chắc là chuyện tốt. Trận 120, chân của hắn mềm luôn. Cuối tuần, họ tiệu gạn di mệ dã Liga vòng thứ 11. Sở Tốt Tim Lille bọn sân nhà nên chiến mạ gì Timo. Về tay tao nộ ông chủ cũ, cộng tác gander der Zeeak rút xuất ra đầu tiên. Tô Đông, gió nỉ cùng cả Jets mạ đôi này Tam Xoa kích tất cả đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bố lỗ đố nỉ đối ngoại thuyết pháp cũng rất bình thường quang minh chính đại. Ba tên cầu thủ trẻ tại giữa tuần đấu EFA bên trong biểu hiện xuất sắc, đem hết toàn lực, cần nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Nhưng Tam Xoa kích nghỉ ngơi kết quả cũng rất để cho người xấu hổ. Đó chính là sở tốt tim Litsbọn tiến công toàn trường từ ngồi, mãi cho đến phút thứ 60, đổi lại cả Jesma về sau, đội bóng tiến công mới bắt đầu có khởi sắc, cũng tại phút thứ 74 đổi lại Johnny, tiếp tục tăng cường tiến công. Tô Đông tại phút thứ 81 thay thế Tony Toni Toderson cùng nghỉ củ lịt cộng tác song tiến phong. Cục diện bế tắc một mực tiếp tục đến tranh tài thu quan giai đoạn. Phút 89, đệ tử Tô Đông cùng cả Jesma ở bên phải đường một lần phối hợp, cả Jesma dẫn bóng cương ép đột phá nhập vùng cấm địa, bị cản ra danh giới cuối cùng, biến thành phạt góc. Albertini chủ phạt phạt góc, Tô Đông giả thoảng một thường, VV cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa trung đích bờ ra giữa trung vệ tại đối mặt ông chủ cũ mạ gì tỉ mỗi lúc đánh vào phá vỡ cục diện bế tắc một cầu sau đó tranh tài tiến vào thêm lúc giai đoạn tại thời khắc cuối cùng tô đông một lần lui về cầm băng về sau đột nhiên ra tốc dẫn bóng chen vào tại vùng cấm địa cung đỉnh tuyến đầu đột thi tên bàn lén đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bạ tỉ gỡ lỡ lại lần nữa gõ mạ gì tỉ mổ cầu môn hay không cả tòa án vã lạ sân bóng đều đang vì tô đông dẫn bóng giao họ sơ bút fan bóng đá là cả ngày càng thích vị này nhà mình đào tạo trẻ bên trong đi ra Trung Quốc tiểu tướng tuy nói dựa theo uefa quy định Tô Đông vẫn còn không tính là là sở poss team Liz bọn thanh huấn cầu thủ, mà Tô Đông thậm chí đều không có ở thể dục tháp sân bóng huấn luyện qua, nhưng fan bóng đá cũng mặc kệ quy định, bọn hắn chỉ biết là Tô Đông chính là từ đào tạo trẻ bên trong ra hải từ nhà mình. Sau trận đấu, ký giả truyền thông đối Tô Đông dự bị ra sân sau biểu hiện lại lần nữa đưa cho đánh giá rất cao. Đồng dạng còn có trước trận tam xoá kích, thế là liền có ký giả truyền thông hỏi tham bộ Loni, đã ba lần thay người đều cho trước trận tam xoá kích, vậy tại sao không an bài bọn hắn xuất ra đầu tiên đâu? Buổi họp báo sánh nhất thời liền một trận cời vang. 3 lần thay người, phân biệt cho cả diễn mà, Johnny cùng Tô Đông mà thay đổi tranh tài xu thế cũng là cái này ba tên cầu thủ, đã rằng này, vậy tại sao không trực tiếp an bài ba người bọn họ xuất ra đầu tiên? Bố Loni đương nhiên nghe được ký giả truyền thông đối với hắn chào phúng cùng nói móc, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì phong độ. Zopani A tịch huấn luyện viên trưởng biểu thị, không có an bài bọn hắn xuất ra đầu tiên, càng nhiều là ra ngoài thể năng tiêu hao cân nhắc. Cái này ba tên cầu thủ tuổi tác theo thứ tự là 17 tuổi, 18 tuổi cùng 19 tuổi, tại bọn hắn ở độ tuổi này, rất nhiều cầu thủ đều còn tại đá dự bị, ta không cách nào làm ra để bọn hắn xong tiến tác chiến, một tuần xong thi đấu quyết định, cũng không cho rằng chuyện này đối với bọn hắn là chuyện tốt nhưng phen này lý trực khí chán ngôn luận lúc trước chen fto đông vô điều kiện ủng hộ nỉ cụ lì sự thật trước mặt nhiều ít vẫn là có chút thất sắc dù sao nỉ cụ lì đêm nay lại đá đầy toàn trường lại một lần nữa không đạt được gì một tuần sau bộ giải ngoại hạng ngừng nên đón bù đào nhà chén vòng thứ tư tranh tài đây cũng là sở botim lisbon bản mùa giải trận đầu bù đào nhà chén đối thủ là một chi đến từ địa khu thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư đội hệ tạ dễ dàng bố lô nghỉ cũng không có đối trận đấu này quá quá coi trọng thực lực của đối thủ còn tại đó sở lisbon rút thăm không tệ lại là sân nhà tác chiến đội bóng vẫn là lấy đội hình dự bị xuất chiến Chỉ là Lý Cụ Lý lại lần nữa ra sân từ đầu. Mở màn vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, Carlos Mã tỉnh liền vì sợ Botin Lits bọn thủ kéo ghi chép, nhưng ở phút thứ 17 lúc, Arteta dẻo ra lật về một cầu. Sau 5 phút, Lý Cụ Lý rốt cuộc dẫn bóng. Đây là Romania tiền đạo bản mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng. Hắn kích động đến vòng quanh toàn trường chạy vội, thỏa thích phát tiết lấy nội tâm hăm hực, cuối cùng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch chức dùng sức ôm huấn luyện viên trưởng Bologna, lấy cảm tạ đồng bào hơn 1 năm nay đến nay đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện. Nhưng sau đó, Lý Cụ Lý liền rốt cuộc không có thể đi vào cầu. Dự bị ra sân dọn nhỉ cùng Dani liên nhập hai cầu, trợ giúp Sport Team Lisbon lấy 4 so với 1 đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp. Tấn cấp về sau, Sport Team Lisbon rút thăm như trước vẫn là không tệ. Vòng thứ 5 đối thủ là đến từ đệ tam cấp bậc Olivia ạ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, báo đào nha truyền thông thì là nhao nhao báo cáo nghỉ cụ lì dẫn bóng. Romania tiền đạo đã từng có thụ chờ mong, kết quả trước mùa giải một mực sinh tồn ở giật bèo bóng ma phía dưới, mà bản mùa giải nhưng lại một mực không thể đánh vỡ dân bóng thiếu, bây giờ rốt cục tại một chi địa khu thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư đội trên thân dân bóng. Trên thực tế Liền xem như tại đối mặt đến từ địa khu thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư đội, hắn dẫn bóng cũng vẫn là mười phần gian nan. Ngụ ý, Nicu Li lãng phí quá nhiều đạt được cơ hội. Đã xong Bồ Đào Nha chén về sau, Sport Ting Lisbon liền ngựa không dừng võ mà chuẩn bị UEFA cấp thủ hiệp sân khách. Đối thủ là đến từ Hy Lạp thẻ xạ lộ Loniqi. Tô Đông không gần như chỉ ở 18 người danh sách lớn bên trong, đồng thời cũng đem được an bài xuất ra đầu tiên. Nhưng lúc này đây, hắn cuối cùng là cảm nhận được Azores chiến sân khách tắc chiến ác ngộ. Bồ Đào Nha cùng Hy Lạp hành trình là 2500 cây số, đây không thể nghi ngờ là tương đương dài dạng hành trình. Nhưng lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bồ Đào Nha không có bay thẳng Hy Lạp chuyến bay, nhất định phải nửa đường chuyển cơ, hoặc Amsterdam, hoặc sợ Tetdam, hoặc Mundnit. Vì thời gian đang gấp, Sơ Sport Team Lisbon vì đội bóng chuẩn bị chính là chuyến Amsterdam chuyến bay, toàn bộ hành trình trọn vẹn bỏ ra hơn 8 giờ, ngăn lại Hy Lạp thủ đô Athens thời điểm đã là 2 giờ sáng. Tại Athens ở một đêm về sau, ngay kế tiếp liền chuyển bay Bắc Bộ thể xạ Lộ Lý kỳ. Không chỉ có như thế, vì cuối tuần tranh tài, Sơ Sport đã xong sân khách về sau, lại nhất định phải ngựa không dừng vó bay trở về Lisbon. Đồng dạng vẫn là phải dạng này, một phen lặn lội đường xa cùng vừa đi vừa về dày vò. Chờ chân chính đến đấu trường bên trên thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, lặn lội đường xa đã hao hết bọn hắn khí lực. Bao Quát Tô Đông, gió nỉ cùng cả Jetma, cùng dự bị ra sân nỉ cú lì bọn người, tất cả đều biểu hiện đê mê. May mà chính là support team lit bọn phòng thủ tóm đến không tệ, chỉ là tại phút thứ 51 lúc, bị đối phương tiên phong công phá cầu môn, sân khách không một nhỏ thua. Cả trận đấu, Tô Đông ba người đều biểu hiện đê mê, thật sự là để không nội tinh thần. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn hắn đều nói đã ở đâu chiến sân khách, địch nhân đáng sợ nhất không phải trên sân bóng đối thủ mà là lặn lội đường xa. Tại đường về trên máy bay, do nhỉ vẻ mặt cầu xin nói, vừa mới bắt đầu tranh tài không bao lâu, chân của hắn liền mềm nũn. Ai nói không phải đâu, cả jetsma cũng cảm thấy rất bình thường sụp đổ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hy lạp, nếu là gặp được thổ nhĩ kỳ, hoặc là càng phía đông gở dù gì ạ, ác giơ ngay gian cái gì kia liền càng kinh khủng. Tô Đông cũng là liên tục cười khổ, nhưng lại nghĩ đến mặt khác một cọc tin tức, đừng quên còn có một cái cảng Đông phương Kazakhstan, bọn hắn mới vừa ở tháng 4 phần thoát ly AFC, cả tháng 7 chính thức trở thành thứ 52 cái UEFA thành viên nước. Về sau nhưng là muốn tại Tram Tionlit cùng UEFA cột bên trong trả mặt. Nói xong lời cuối cùng, chính tô Đông nhịn không được đều vui vẻ. Tuy nói là thua cầu, nhưng trên thực tế, thẻ xã Loni kỳ thực lực cũng không mạnh, chủ yếu là sân khách tác chiến quá khó khăn. Chuyển hai lần máy bay liền không nói, lộ trình còn đặc biệt xa, điều kiện rất kém cỏi, cái này khiến cầu thủ đều chịu không được. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sở Tottenham quá nghèo, nếu như giống còn lại thổ hào đổi bóng. Hoàn toàn có thể trực tiếp máy bay thuê bao. Thứ nhất không tiền, thứ hai từ kết quả rút tham gia lò đến khách trận đấu cũng bất quá thời gian nửa tháng. Câu lạc bộ rất khó ở mọi phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nghĩ cầu thủ dọc theo con đường này bị bao nhiêu trả tấn. Bất quá, sau khi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, lần hiệp Leeds chi chiến liền trái lại đến phiên đối thủ thấy ác ngộng. Làn lội đường xa, buôn ba qua lại, không chỉ có ảnh hưởng đến UEFA Cup thủ hiệp tranh tài, đồng thời cũng ảnh hưởng đến họ tiểu gạn dì mẹ dạng Liga đẹp bị chiến. Vòng thứ mười hai, Serbotin nên chiến cùng thành từ lịch Benfica. Đội bóng biểu hiện vẫn như cũ đê Hơn nửa hiệp phút thứ 12, đội bóng phòng thủ liên xuất hiện sai lầm, trước ném một cầu. Phút thứ 42, Thiago lại vào một cầu, trợ giúp Benfica 2 không dẫn trước. Tô Đông là tại phút thứ 54 dự bị ra sân, nhưng biểu hiện cũng không xuất sắc, không có thể giúp trợ đến đội bóng thay đổi cục diện. Cuối cùng, tại trận này cùng thành đẹp bị chiến bên trong, supporting Lisbon không so với hai bại bởi Benfica. Đối với đội bóng hai liên tiếp bại kết quả, mặc kệ là truyền thông, fan bóng đá, vẫn là câu lạc bộ tầng quản lý đều cho lý giải. Đội bóng lận lộn đường xa đi sân khách tác chiến, tiêu hao cùng áp lực sát thực phi thường lớn. Trở lại Lisbon sau lại lập tức nên đón Benfica. Đội bóng thậm chí chỉ có thể ở tranh tài một ngày trước tiến hành một cái buổi chiều khôi phục tính chất huấn luyện, căn bản không có thời gian đi chuẩn bị cùng điều chỉnh. Ngược lại là Benfica, tại Lisbon nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng chờ cùng thành tự định. Này lên kia xuống, thua cầu cũng rất bình thường. Bất quá, Tô Đông đang tiếp thụ thần biêu báo phòng vấn lúc, biểu thị mình không có chút nào lo lắng đội bóng trạng thái. Ta biết, hai liên tiếp bại sát thực rất làm cho người khác khó mà tiếp nhận, nhưng hy lạp chi hành sát thực đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Tô Đông chủ động nâng lên mình không thích đứng, dòng dã một tuần thời gian đều tại Buôn Ba qua lại, ngay cả bình thường huấn luyện cũng không có cách nào duy trì, đây không thể nghi ngờ là tương đương khó chịu, cũng là dẫn đến đội bóng trạng thái đê mê nguyên nhân. Tiếp xuống một tuần này, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt, đội bóng muốn thả giả hai ngày, ta tin tưởng, cái này có trợ giúp chúng ta mau chóng tìm về trạng thái, cũng ở sau đó mấy trận đấu bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Về phần UEFA Cup sân nhà nên chiến thẻ xã lộ nỉ kỳ, Tô Đông lòng tin mười phần mà tỏ vẻ, chúng ta nhất định sẽ lật chuyển đối thủ. Quan nhiên, trải qua một tuần chỉnh đốn về sau, Serbia lịch sỏn biểu hiện quả thật có rất lớn thời sắc. Nhưng ở thứ 13 vòng, sân khách khiêu Chiến SK Bảy Gãy ra mạ thời điểm, mở màn vẹn vẹn 7 phút, PP một lần sai lầm liền tạo thành đối phương dẫn bóng, sau đó tranh tài lầm vào thế bí. Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi dự bị ra sân, cũng tại phút thứ 54, trợ công nghỉ của Lì Pha không thành đạt được. 2 phút đồng hồ về sau, Mi Cú Lì có qua có lại, vì Tô Đông đưa ra một cước trợ công. Hai tên tiền đạo rốt cục phá vỡ lung túng nước giếng không phạm nước sông tình cảnh, riêng phần mình vì đối phương trợ công. Phút 79, Johnny trợ công Tony lại xuống một thành. Cuối cùng, Sporting Lisbon ba so với một lịch truyện SK Bảy ra mã toàn lấy 3 phần. Chương 121, quá khi dễ người. Ngày 12 tháng 12, Lillebon đặn vã la sân bóng. UEFA Cup chương 3 vòng đấu loại lần hiệp tranh tài, thủ hiệp không một sân khách thất bại sở Sport Team Lillebon trở lại sân nhà, nên chiến Hy Lạp thẻ xạ Loni Kỳ. Tranh tài vừa ngay từ đầu, sở Sport Team Lillebon liền mượn nhờ sân nhà ưu thế, hướng phía đối thủ phát khởi mãnh liệt tiến công. Cùng thủ hiệp sân khách tác chiến lục sư quân đoàn, thẻ xạ Loni Kỳ cầu thủ cũng vừa ở cuối tuần đá xong trong nước thi đấu vòng tròn về sau, lạc lộ đường xa, nhiều lần chuyển tới Lillebon, khác nhau chỉ là ở chỗ Bọn hắn lúc trước thời gian chuẩn bị so sở tuốt Team Lisbon càng dư giả hơn. Song phương thủ hiệp tranh tài lúc, thẻ sạc Lonny kỳ cầu thủ trong lòng đoán chừng cũng không ít dèm pha sợ đốt Team Lisbon. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng là mình thưởng thức được sân khách tác chiến gian khổ. Nhất là đứng núi chịu sǎo chung vệ Mạc Ji Vũ Cuzi ở cả. 26 tuổi Cuzi ở cả đến từ Ba Lan, đã từng hiệu lực tại Ý lễ Đị Vi Gi dò di Cờ, là bản mùa giải thẻ sạc Lonny kỳ trong chủ lực vệ, đồng thời cũng là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Trước đó hai vòng đấu vòng loại Thẻ xạ lội Nghị kỳ có thể tuần tự đào thải giải ngoại hạng nga rẹn nịt cùng thụy sĩ xù dịt cỏ châu chấu. Cú gì ở cả cự công chi vĩ phải biết đằng sau cái này hai chi đội bóng đều là châu âu nổi tiếng đội mạnh. Chính là nương tựa theo cú gì ở cả biểu hiện xuất sắc, thủ hiệp tranh tài, thẻ xạ lội Nghị kỳ hậu phòng tiến vững như thành đồng, không cho sở tuyết tiên lịch bổn bất kỳ cơ hội nào. Ba tên tuổi trẻ tiểu tướng phát huy đều hứng chịu tới ngăn chặn. Điều này cũng làm cho thẻ xạ lội nhỉ kỳ trên dưới tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc đội bóng có cơ hội đào thải bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng liga đội mạnh tiến thêm một bước. Cú gì ở cả càng là tràn ngập lòng tin cùng đấu trí. Hắn người đại diện nói cho hắn biết, nương tựa theo UEFA cúp biểu hiện xuất sắc, hắn đã thành công hấp dẫn đến bao quát Bundesliga đủ dẻm bự ở bên trong nhiều chi tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Chỉ phải gìn giữ phần này biểu hiện, hắn nhất định có thể đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Mà đầu tiên chính là muốn trợ giúp thẻ xa Looney kỳ sân khách đào thải sở Botting Ljubljana. Đông lại đối phương trong chủ lực phong chính là thân là trung vệ số một nhiệm vụ. Nhưng tại tranh tài vừa mới bắt đầu, Cudi ở ca liền ý thức được không được bình thường. Song phương lần thứ nhất thân thể tiếp xúc là tại phút thứ hai, tô Đông vẫn như cũ là phía trước trận quay thân nhịn anh, cung thủ hiệp. Cú gì ở cả cả người đều giãn vào. Tại hắn trong luân tượng, thủ hiệp mấy lần cùng Tô Đông tiến hành thân thể đối kháng lúc, hắn đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này nhìn khối nô cao lớn tiền đạo, có vẻ hơi vụ bè, phản ứng cũng chậm, chỉnh thể lộ ra không đủ hưng phấn. Nhưng lúc này đây, Tô Đông vừa muốn nhảy banh, cả người liền dựa vào phía sau một chút. Cú gì ở cả có một loại thái sơn áp đỉnh mà đến cảm giác, đem hết toàn lực đi gánh vác Tô Đông, mình lại cái gì đều làm không được. Mà Tô Đông đâu? Cảm giác phi thường thoải mái mà dựa vào phía sau một chút, nhận banh một nháy mắt cấp tốc quay người. Loại kia nhanh nhẹn mạnh mẽ cảm giác, để cụ di ở cạ sinh ra một loại khó có thể tin chân kinh, cao như vậy, còn có thể linh hoạt như vậy. Xoay người về sau, tô đông không đợi một tên khác trung vệ đi ẩn nhị trả tới gần, chân phải linh hoạt bàn cầu lại một chuyến, trực tiếp từ nạ trên thân lộ ra một cái khe, chân phải đưa ra một cái nghiêng chuyển vào vùng cấm địa, sườn phải cạ dẹt mạ tâm lĩnh thần hội xông lên, trực tiếp gõ cửa, thoáng cao. Toàn bộ quá trình, tô đông đều lộ ra thành thạo điêu luyện, ứng dụng không đội. đã có nhiều năm trinh chiến trước nghiệp đấu trưởng kinh nghiệm cụ di ở cạ thì là ở trong lòng sinh ra một tia kiên kỵ. Tiểu tử này cùng thủ hiệp giao đấu lúc hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ là bởi vì thủ hiệp sân khách tác chiến, thân thể mệt nhọc nguyên nhân. Support Team chủ động để lên vào công, Tô Đông phía trước trận liên tiếp đạt được quay thân cơ hội cầm binh. Khi hắn lại một lần tại đại cấm khu bên ngoài quay thân cầm binh lúc, Cụ Dì ở cả ý đồ bên trên đoạn, nhưng Tô Đông chỉ là dùng thân thể khẽ nghiêng, hắn lại bị áp chế lại. Cụ Dì ở cả rất rõ ràng, nếu như hắn tùy tiện tiến lên, Tô Đông trực tiếp quay người, hắn liền xong rồi. Dừng lại cầu về sau, dùng thân thể để lại Cụ Dì ở cả, Tô Đông lại còn có lưu dư lực hướng lấy đồng đội địa bộ. Cái này khiến Cụ Dì ở cả cảm thấy xấu hổ. Nhưng thân thể lại bị ép tới không cách nào động đậy. Ba Lan trung vệ thân cao chỉ có một M83, trước mắt hắn Tô Đông lại chọn vẹn tầm một M95. 12 cm trên lệch, cơ cao Lâm Hạ áp chế, đệ Cụ Dì ở cả bất lực. Nhưng lần này vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái tiến công bày ra, cuối cùng là lấy Tô Đông quay người thoát khỏi về sau, miễn cưỡng lên chân gõ cửa cao hơn kết thúc. Cụ Dì ở cả trong lòng lại sinh ra một cô may mắn. Johnny, Tô Đông từ vùng cấm địa tuyến đầu đi trở về. Vừa mới một cú sút gôn đánh cao, hiện tại là thẻ xạ Loni kỳ cầu môn cậu. Johnny nghe được Tô Đông tiếng la về sau, lập tức chạy tới. Ta có thể áp chế Cụ gì ở cả, nhưng này cái trả sở tích kinh nghiệm 10 phần phong phú, thiếp rất chặt." Tô Đông nhíu mày nói. "Kia đánh ta cái này một bên." Johnny đề nghị nói, "Ta có thể làm được Naspers." Naspers tuy nói là phải hậu vệ biên, nhưng thân cao lại khoảng chừng 1m87, thậm chí so trung vệ Cụ gì ở cả còn cao hơn một chút. Loại này thân cao cầu thủ, khổ người rất bình thường khỏe mạnh, nhưng tầm thường tốc độ đều không đủ nhanh, không đủ linh hoạt. Vậy ngươi đem hắn ra bên ngoài bên cạnh lại kéo sâu một chút, dùng tốc độ chen vào sau." Tô Đông khoẻ miệng dương lên, đề nghị. Johnny cười hắc hắc, "Xem ta." Không bao lâu Support team Lisbon lại lần nữa phát khởi một lần tiến công. Tô Đông lui về, lại đưa tay chỉ hướng bên trái. Tony Tô cấp tốc đưa bóng phân đến cánh trái, giao cho chạy đến không vị cho Johnny. Johnny vừa lúc ở đối phương hậu phòng tiến cùng giữa trận ở giữa nhận banh, vừa hậu vệ Natsos trước tiên cùng lên đến chặn đường. Ở thời điểm này, Johnny hướng phía Tô Đông đánh một ánh mắt, Xác nhận xem qua tinh thần, chính là cái này hi là người. Chỉ gặp Johnny giả thoáng một thương về sau, làm bộ muốn bên trong cắt, lựa Natsos đi theo động tác về sau, đột nhiên đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông nắm hiểu, dùng thân thể chặn sau lưng cũ gi ở cạ về sau, lưng cầu chân phải trực tiếp nghiêng truyền vùng cấm địa, chỉ gặp do nghỉ tại hất ra nạ sút về sau, lợi dụng tự thân tốc độ như tia chớp, cưỡng ép giải khai hy lạp người phòng tuyến, tại vùng cấm địa sườn trái cắm vào, tiếp vào tô đông truyền bóng về sau, chân trái dừng lại, chân phải lại đánh, cầu tiến á, vu hồ, Bồ đào nha tiểu tử kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, có lúc dẫn bóng chính là đơn giản như vậy, trực tiếp thô bạo, lại buồn hẻ, quá mức, thật sự là quá mức, quá khi dễ người, giữa trận lúc nghỉ ngơi, sân khách trong phòng thay quần áo, trung vệ cụ gì ở cả thở hổn hển giống giận, hắn hơn nửa hiệp bị khi phụ thảm rồi. Sau Lisbon thật giống như hoàn toàn sẽ không khác, tất cả tiến công đều là vây quanh trước giữa sân phòng cái giờ này đến ánh tên hôn đản kia cũng phi thường lê thợng, chạy phạm vi rất lớn không nói. Mỗi lần vừa tiếp xúc với cầu, chỉ cần ta khẽ dựa gần, hắn liền dùng thân thể dựa vào ta. Sau khi nói xong, cụ gì ở cả còn tức giận bất bình văng tục một câu. Hắn hơn nửa hiệp sai lầm không ít, tất cả đều là trên người tô đông phạm. Nếu như không phải trà xỏ tị giúp hắn tru diết, thẻ xã lộ nỉ kỳ hơn nửa hiệp thất bại đến thảm hại hơn, không chỉ chỉ ném một cái cầu. Thẻ xã lộ kỳ huấn luyện viên trưởng là hy lạp trong nước danh xuất èn chờ lọt dàn startis đang nghe cụ ở cả gầm thét về sau. Trong lòng cũng không khỏi thầm tèo không ổn. Lạn Lội Đường xa sân khách Tiêu Hao, đối thủ lại là sân nhà tác chiến, dĩ giật đáy lao, cứ kéo dài tình huống như thế, cố gì ở cả thân thể đối kháng lại ở vào thế yếu, áp lực chi lớn rõ ràng. Hắn hiện tại liền ở vào bộ phát biên giới. Nghĩ tới đây, huấn luyện viên trưởng nặng nề mà ho khan một tiếng, đi tới. "Kỳ thật, ngươi đã làm đến tương đối khá, mạ dị ủ. Huấn luyện viên trưởng đầu tiên cho mình phòng thủ hậu phương hoạch tâm một cái cao đánh giá, thoáng phong thả tâm lý của hắn áp lực. "Ta đã nói rồi, đối phương cao trung phong Tô Đông Phi thường đặc biệt, thân hình cao lớn khôn nô, trọn vẹn 1.95." Lực lượng đối kháng rất bình thường xuất sắc, tuy nói mới 10 tháng tuổi, nhưng đặc điểm hết sức rõ ràng, ưu thế cũng rất lớn, đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng khẳng định là trăm phương ngàn kế lợi dụng được cái này ưu thế đến đả kích đối thủ, không phải sao? Huấn luyện viên trưởng tại trong đội hy vọng rất đủ, hắn kiểu nói này, đám người cũng đều nhao nhao tiêu tan. Đây cũng là bình thường chiến thuật. Còn có một chút, Tiền đạo cánh trái do nhị tốc độ rất nhanh, tiền đạo cánh phải cả dẹt Jesma đồng dạng tinh thông đột phá, cái này hai tên cầu thủ cũng nhất định phải coi trọng, nhất là bọn hắn cùng tiền đạo Tô Đông phối hợp phi thường có ăn ý. Cho nên, nửa chừng sau chiến thuật của chúng ta muốn làm ra điều chỉnh khai thác càng thêm co vào phòng thủ, phải hậu vệ biên thu hồi lại. Chúng ta khai thác cùng loại tam trung vệ đấu pháp, năm hậu vệ phòng thủ. Mặt khác, nửa tràng sau từ trà sọt tiền phụ trách trầm trầm tiền đạo. Nàsper cùng cụ gì ở cả phải chú ý tại sao lưng hiệp phòng bảo hộ. Mặc kệ tô Đông cầm bánh sau từ cái nào một cái phương hướng quay người, phải tất yếu trước tiên tiến lên ngăn chặn hắn, đừng cho hắn lên chân cơ hội. nhớ kỹ, vùng cấm địa tuyến tuyến đầu đến toàn bộ đại cấm khu đều tại tô Đông xạ chỉnh phạm vi bên trong. Dương Hy Lạp đội bóng tại sân khách trong phòng thay quần áo quyết định nửa tràng sau Đông kết sở botin lịch bổn tam xoa kích chiến thuật lúc tại sân nhà trong phòng thay quần áo. Tô Đông. Johnny, Cazema, Albert Tinny cùng Tony Tô mấy người cũng đụng một khối, nói nhỏ thảo luận lấy chiến thuật. Hơn nửa hiệp bọn hắn thu rất chặt, cơ hội không phải rất nhiều, nửa chừng sau dứt khoát nhiều đi hai cánh, đem phòng tuyến kéo ra. Albert Tinny đề nghị, Milan lao tướng kinh nghiệm rất phong phú nhất, chiến thuật tạo nghệ cũng là cao nhất. Nhiều tại ta chạy ra quay người, hoặc một đối một thời điểm chuyền bóng, ta nhất định có thể đem cầu đưa vào vùng cấm địa. Johnny lòng tin mười phần nói, hắn tại hơn nửa hiệp vừa mới vừa vào một cái cầu, đấu trí chí chính vượt. Cánh phải tiến công giao cho ta. Cazema lời ít mà ý nhiều nói. Tô Đông xem xét hắn một chút, thầm nghĩ lên một câu trong nước. "Xã hội Ta khen ca, người hung ác không nói nhiều. Vậy ta liền ở ngoài vùng cấm phân cầu cùng phối hợp tác chiến, vùng cấm địa liền chờ các ngươi chuyển bóng." Tô Đông cười nói, "Yên tâm, ta cam đoan cho ngươi trợ công một cái." Giọn Nghi Ngạo Kiều ngựa đầu nói, "Kia Tô Đông đến vùng cấm địa, ta ngay tại ở ngoài vùng cấm vây mai phục." Tô Nhĩ Tô cũng nói, "Đám người như thế một nói thầm, còn giống như rất giống là chuyện như thế. Cứ quyết định như vậy đi." Albertini giải quyết dứt khoát. Đám người cùng kêu lên hô một câu cố lên về sau, riêng phần mình tán mát. Mà lúc này Huấn luyện viên trưởng Bố Loni mới vừa vặn đi vào phòng thay quần áo. Chúng ta hơn nửa hiệp tiến công bị đá không tệ, nhưng một không điểm số còn chưa đủ lấy sát thực bảo vệ chúng ta khẩn cấp. Nửa tràng sau chúng ta muốn tiếp tục tăng cường tiến công. Nghe huấn luyện viên trưởng phân tích, Tô Đông hướng về phía bên cạnh Ronnie như mày, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Trư 122, hắn tựa như cái hắc. Tiểu tử, nửa tràng sau liền để ta tới chào hỏi ngươi. Tô Đông vừa mới tới gần, chặt chỏo tìu liền sau lưng hắn hung tợn quẳng xuống một câu ngon thoại. Tô Đông lúc này mới ý thức được, sau lưng phòng thủ mình trung vệ thay người, cái này khiến hắn có chút xấu hổ, bởi vì hắn vậy mà không có chú ý. Hai người kỳ thật dáng dấp không hề giống, Ba Lan người cụ gì ở cả một đầu tóc vàng, chà cho thì là mái tóc màu đen, càng đặc biệt là, hắn môi trên chỗ còn giữ hai phiết dưới mép, dưới môi còn có lưu một nhỏ đám, lại phối hợp kia khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt có vui cảm giác. A, tùy tiện. Tô Đông không hề lo lắng trả lời. Hắn ánh mắt rơi về phía phụ cận cách đó không xa cụ gì ở cả, từ phía sau tựa hồ cũng tại lưu ý lấy Tô Đông, bị Tô Đông ánh mắt như thế một chằm chằm, hắn ngược lại thật sự là còn có chút lúng túng, sinh ra một loại chạy trối chết cảm giác bị thất bại. Hơn nửa hiệp, hắn cũng không có thiếu trong tay Tô Đông đầu ăn thịt thòi, nửa chàng sao thay người phòng thủ, quả thật có chút xấu hổ. Nhất là Tô Đông hướng phía hắn mỉm cười, tràn đầy nghiền ngẫm, cái này theo cụ gì ở cả, thật sự là có chút nhục nhã. Cười đi, cười đi, rất nhanh ngươi liền không cười được. Đồng Dạng trong lòng căm tức còn có chả sót tí, hắn cảm thấy Tô Đông qua loa ngư khí, đơn giản tựa như là không có để hắn vào trong mắt. Phải biết, hơn nửa hiệp hắn cũng không có từ trên thân Tô Đông bị thua thiệt gì, càng nhiều vẫn là đang vì cụ gì ở cả chổi đít. Từ khi số không nhiều tiếp xúc mấy lần đến xem, hắn có lòng tin giữ vững Tô Đông. Đúng rồi, tốc độ ngươi nhanh sao? Tô Đông đột nhiên quay đầu lại, hỏi: "Trà Sở Tít một mặt một bước, có ý tứ gì?" "Không có ý tứ gì khác, ta là sợ ngươi theo không kịp." Tô Đông nhếch miệng cười một tiếng. Không đợi Trà Sở Tít kịp phản ứng, Tô Đông đột nhiên xông về phía trước đâm, lui về tiếp ứng giữa trận chuyển bóng. Khi Lạm Trung vệ căn bản không có thời gian đi nổi giận cùng phấn nộ, lập tức đuổi theo kịp đi. Tiểu tử này phạm vi hoạt động rất lớn, phải cùng gấp. Sporting Litsbon lần thứ hai tổ chức lên tiến công, từ trước trận Tô Đông chuyển dời đến cánh phải. Caka ở bên phải đường nhận bóng lúc, trực tiếp đối mặt với đối phương hậu vệ trái Vẹn giờ Lǐ Cǒu Tǎo Bù Luò. Đây là Hy Lạp hậu phòng tuyến bên trong duy nhất thân cao không cao hơn một mét tám cầu thủ, tốc độ tương đối nhanh, rất bình thường linh hoạt, biết cương theo kịp cả Jezma. Tại bồ đào nha biên phong cầm băng lúc, hắn trước tiên liền trở về thủ đúng chỗ. Cả Jezma kẻ tài cao gan cũng lớn, quật lại cầu, càng không ngừng tới gần cổ tọp đủ lost. To Đông tại truyền xong cầu về sau, mình liền chạy về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Hắn đang chờ, chờ lấy cả Jezma sau khi đột phá, đưa bóng cho truyền tới. Chặt tọp tì ngăn tại To Đông bên cạnh phía trước, vị trí thể rất chuẩn, đã có thể ngăn cản To Đông tiến về vùng cấm địa. Nếu như cả Désma muốn cùng To Đông liên tuyến. Hắn cũng có thể trước tiên bên trên cắt bóng cầu, mà cứ gì ở cả thì là tại tô đông phía sau, khoảng cách của hai người bảo trì đến rất chặt chẽ. Thẻ xã lỗ nhỉ kỹ phòng thủ vẫn là tổ chức đến rất không tệ, nhưng cô tỏa đủ lọt căn bản là ngăn không được cả diện mạ. Chỉ gặp bồ đào nha biên phong liên tục động tác giả, lừa qua cổ tỏa đủ lọt về sau, đột nhiên hạ ngọn nguồn truyền bên trong, mà chậm hơn hắn một chút xíu. Tô đông đầu tiên là một cái hướng phía bên phải tiếp ứng động tác giả về sau, đột nhiên quay người biến hướng, lấy tốc độ nhanh nhất sồng về phía trước ai. Bất thình lình biến hóa, nhất là tô đông linh hoạt cùng lực bùng phát, hoàn toàn vượt qua trà xỏ tịt ngoài ý liệu. Khi lạm trung vệ thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều không có, Tô Đông liền đã từ phía sau hắn xông vào vùng cấm địa. Cả Càresma xuống đến danh giới cuối cùng, thấp phàm cầu truyền đến nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu. Trung lộ Tô Đông thúc ngựa đổi tới, dẫn đầu đoạt ở vị trí có lợi nhất, dùng thân thể chặn cụ gì ở cả về sau, chân phải đón tiếp bóng đâm một cái. Bóng đá cấp tốc biến hướng, cơ hội là lấy một đường thẳng, từ thủ môn dưới thân, chui vào gần trong gang tập cầu môn. Hai không. Gôn. Phút thứ 49, Serdot Team Lisbon lại xuống một thành. Đến từ tiểu tướng Tô Đông phía trước cầu môn đâm bắn, lại một lần nữa công phá thẻ sạ lộ nhĩ kỳ cầu môn. Hai không. Hiện tại tổng số là hai so với một. Sir Botting thành công lịch chuyển đối thủ. Tại Tu Đông Sut Gol dẫn bóng trong nháy mắt đó, cả tòa án vạ lạ sân bóng đều điên cuồng hoan hô. Tất cả Sir Botting fan bóng đá đều tại hô to Tu Đông danh tự, bọn hắn đều đang điên cuồng la lên Tu Đông. Tu Đông thì là xa xa chỉ hướng cả càng không ngừng chào hỏi hắn, tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Cả Jezma đầu còn có chút thận trọng, nhưng rất nhanh cũng liền theo. Hai người nhanh chóng chạy tới bên sân, lại thêm một cái giò nhỉ cùng Toni bốn người kích động ở đây bên cạnh fan bóng đá dưới khán đài vương chúc mừng lấy dẫn bóng. Toàn bộ dẫn bóng quá trình vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng đường biên một đối một năng lực cá nhân ưu thế, từ hai tên biên phong đến sáng tạo cơ hội, lại từ bên trong cấm khu tiền đạo Tô Đông lai giải quyết Lâm Môn một cước. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều quên, trên thực tế, Tô Đông không chỉ là nhất danh chiến thuật xuất sắc hình tiền đạo, hắn phía trước cầu môn đạt được năng lực cũng là phi thường xuất sắc, đối nắm bắt thời cơ khiếu giấc càng là nhạy cảm. Phải biết, hắn tên hiệu là tiểu chiến thần, chiến thần bạ tịt ta lợi hại nhất chính là được. Cái này mới là chân thực Tô Đông. Thế nào? Ta nói sớm, ngươi theo không kịp. Lần nữa nhìn thấy Trà Sọ Tits, Tô Đông vẫn như cũ cười hì hì nói. Khi làm trung vệ sắc mặt trở nên tương đương khó coi, liền cùng phía sau hắn cụ gì ở cả giống nhau như lúc. Ta sớm hơn trước đó cũng đã nói, thủ hiệp tranh tài cũng không phải chân thực sở. Serbotin Litsbon, đêm nay mới là. Sau khi nói xong, tô Đông ý vị thâm trường hướng về phía đối thủ cười. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sở Serbotin Litsbon nửa chàng sau cải biến tiến công tuyến đường, không lại kiên trì lấy tô Đông làm trước trận trục tâm đến vận chuyển, mà là tại cầu đến trung lộ về sau, trực tiếp hướng hai cánh phân cầu, để do nỉ cùng cả rẻ hai tên biên phòng phát huy ra tác dụng. Tony tháp phụ trách phân cầu cùng sau trên bảo. Tô Đông thì là càng nhiều tới lui tại đại cấm khu trong ngoài, cùng tiếp ứng đường biên truyền bên trong. Dạng này đấu pháp để thẻ xạ lô nhị kỳ rất bình thường không thiết hứng. bọn hắn khai thác năm hậu vệ phòng thủ chân thế, nhân số chiếm cư ưu thế, có thể hỏi để ở chỗ, điểm số bên trên là hậu, mà lại năng lực cá nhân không đủ để ngăn chặn đối thủ cầu thủ. Đừng nói là Tô Đông, do nhị cùng cả diệt mạ, liền xem như tổ nhị tổ. Khi làm người một đối một phòng thủ đều rất bình thường ăn thịt thỏi. Tại Tô Đông dẫn bóng vẹn vẹn sau sáu phút, thẻ xã lô kỳ xuất trước tiến hành lần thứ nhất thay người, là tiền đạo đối vị thay người, rất bình thường hiển nhiên. Đây là muốn tính nhắm vào cải biến tiến công chiến thuật. Điểm số bên trên là hậu, khiến cho thẻ xa lô niki rất khó bảo thủ. Nhưng ở mũi tiến công đầu nhập, phòng thủ quả nhiên vấn đề liền không ngừng bạo lộ ra. Vẹn vẹn sau 10 phút, khi lạp người tiến hành lần thứ 2 thay người, chặt chẽ tịt đổi thay thế trận, bởi vì hắn tại nửa tràng sau tiếp xúc mấy lần bên trong, căn bản là ngăn không được tô đông. Lần này đổi đi lên là nhất danh gạn nạ trung vệ, thân cao chỉ có một m tám, nhưng tốc độ tương đối nhanh. Nhưng chuyện lúng túng rất nhanh liền tới. Thay người vẹn vẹn quá cứ bốn phút, Tony nôn ở một lần trung lộ dẫn bóng thúc đẩy lúc, quả quyết phân cầu đến cánh trái. Gió ní lợi dụng tốc độ cưỡng ép dẫn bóng sau khi đột phá cao cầu truyền bên trong đến phía trước cầu môn. Bên trong cấm khu tô Đông lợi dụng thân cao ngăn chặn trước người cụ gì ở cả, nhảy lên thật cao, đón gió nỉ truyền bóng, trực tiếp một cái đầu cầu đỉnh góc dưới bên trái đem bóng ra lại lần nữa đánh vào thẻ xạ lộ nỉ kỳ cầu môn. Từ đầu đến cuối, cụ gì ở cả cùng sau lưng gạ nạ trung vệ ám bẹn xạ hạ đều không có lên ngẩy. Cái trước là thân thể bị áp chế, từ phía sau là bị tô Đông ngăn ở phía sau, lên ngẩy cũng vô dụng. Bên sân thẻ xạ lộ nỉ kỳ huấn luyện viên trưởng Anstatis tức giận tới mức gào thét. Cứ như vậy chớ mắt nhìn hắn lên ngẩy dẫn bóng. Khi lạp danh xuất giang hai cánh tay ra, căn bản là không có cách lý giải. Cái này tính là gì? Thông đồng với địch sao? Cũng quá phối hợp đi. Cú gì ở cả cùng ảm bẹn xa hạ đều một mặt vẻ vải, thật mười phần phiền muộn. Bọn hắn phát phát hiện mình rất khó xử lý. Tại vùng cấm địa bên trong, tô đông có ưu thế thân cao, nhảy dựng lên đọt điểm, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của tô đông. Vừa rồi dò nhỉ cái kia truyền bóng, lại là chạy tô đông đi. Hắn biết rõ tô đông bật lên năng lực, cho nên hắn chuyển tới cao cầu. Cú gì ở cả coi như có thể nhảy dựng lên, đoán chừng cũng là không giành được. Về phần thân cao chỉ có một lại bị tô đông ngăn ở phía sau ảm bẹn xả hạ. Được rồi, không nói. ở ngoài vùng cấm tô đông có thể sáng tạo ra cơ hội, bên trong cấm khu tô đông có thể đoạt điểm tranh bóng trên không. dạng này cầu thủ làm sao phòng? Antistatis cũng lưu ý đến hai tên trung vệ thần sắc, cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. hắn ý thức được khó giải quyết nhất vấn đề. thiên tiêu số 36 đơn giản tựa như cái hốc. đối thân thể có thể cùng hắn chống lại phòng thủ cầu thủ, hắn liền dùng tốc độ cùng kỹ thuật. đối thân thể không cách nào cùng hắn chống lại phòng thủ cầu thủ, hắn liền dùng đánh đầu cùng đối kháng. đơn giản quá toàn năng. Mình dùng ảm vẹn xạ hạ thay đổi trả sọ tít, không phải liền là nghĩ muốn nhờ gã nạ trung vệ tốc độ cùng linh hoạt đến cùng ở Tô Đông. Nhưng kết quả, Tô Đông ngược lại tốt, không cùng ngươi so tốc độ cùng kỹ thuật, trực tiếp cùng ngươi liều cao điểm. Ta đi, 1m8 cái đầu, cùng ngươi 1m95 mãnh nam liều cao cầu. Đầu góc có bị bệnh không? Giờ này khắc này, không chỉ có trên sân bóng thẻ xạ sạ Loni kỳ trung vệ gấp đến độ phát điên, bên sân huấn luyện viên trưởng cũng đều giận đến muốn thổ huyết. Hắn uổng phí hết một lần thay người cơ hội, kết quả vậy mà ngược lại chủ động bộc lộ ra tự thân uy hiếp. Trên Tô Đông diễn lập cú đút về sau, Sơ bút tiên lịch vẫn hoàn toàn nắm trong tay trên trận thế cục, tổng số 3 so với 1, thẻ dạng lộn nhĩ kỳ cơ bản đã không có, có cơ hội gì. Nhưng lục sư quân đoàn cũng không tính như vậy tha bọn họ một lần, mà là tiếp tục thừa thắng xông lên. Tô Đông cũng tràn ngập đói khát tìm kiếm lấy cơ hội, ý đồ cố gắng một chút, tranh thủ lại dẫn bóng. Nhưng kết quả, cầu là tiến vào, nhưng dẫn bóng người không phải hắn. Do nĩ một lần cánh trái đột phá, một đường dẫn bóng bao tấp đến cùng tuyến, tại đối phương hai tên cầu thủ bao bọc dưới, hắn quả thực là từ danh giới cuối cùng đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Sau đó, cái thằng này may mắn không để ý tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu To Đông tâm tình trực tiếp ngược lại tam giác về truyền cho sau chen vào tổ nhị tổ người tây ban nha Espanol tỉnh táo nắm chắc cơ hội trực tiếp một lần là xong, vì sơ bút team lịch bỏ lại xuống một thành bốn không tô đông thật sự có loại đem dò ni bắt tới manh nện một trận nối kích động ta như thế lớn người đứng ở nơi đó vị trí thẻ phải hào hào, ngươi không thấy được sao còn có tại sao muốn dinh cầu vì cái gì không sớm một chút truyền danh giới cuối cùng một đối hai cương ép đột phá rất bình thường cấp sao do nỉ cảm nhận được tô đông đau tầm thường ánh mắt ý thức được mình phạm sai lầm không có ý tứ chỉ lo vùi đầu dẫn bóng không có chú ý Nhìn thấy Tô Đông thần sắc không có hòa hoãn ý tứ, hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu, "Vì biểu ấy nãy, ta mời ngươi ăn bữa cơm." Ta giống như là dễ dàng như vậy bị giải quyết người sao?" Tô Đông nghĩa chính tử nghiêm hỏi lại. Johnny nghe lời, trong lúc biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, không giống chứ. "Dừng lại không đủ, tối thiểu hai bữa." Nói xong, Tô Đông xoay người rời đi. Lưu lại sau lưng Johnny, lòng tràn đầy lộn xộn. Hai bữa rượu mã gì ồ, rất đắt. Chương 123, ta lựa chọn đề muốn. Sporting Lisbon lại nguy chuyện. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì đây không phải bọn hắn bản mùa giải Euro chiến lần thứ nhất về chuyển. Sân nhà 4 không cùng thắng thẻ xã lộ Kỳ, tổng số 4 so với một thuận lợi tấn cấp, cái này khiến Sport Team Lisbon sau trận đấu thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, mà lại cùng trước đó nghịch chuyển khác biệt, lần này tất cả mọi người không nhìn thằng khách trận đấu. Ai cũng biết, Euro chiến sân khách lặn lội đường xa, đối cầu thủ tiêu hao rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng tranh tài trạng thái. Bởi vậy, đối với song phương thủ hiệp tranh tài, Sport Team Lisbon không một thất bại, ngoại giới đều cơ bản bảo trì khách quan thái độ. Nhưng trở lại sân nhà về sau, 4-0 toàn thắng cái này cũng đủ để làm cho người kinh giễm nhất là tô đông hai bắn một truyền trước đó đánh sợ lạ vì ả đỡ ra gở tô đông là hai truyền một bắn phát huy ra mang tính khen chốt tác dụng mà bây giờ đối mặt thẻ xã lô nhị kỳ tô đông lại lần nữa phát huy dung manh phi thường hai bắn một truyền lại một lần lấy được toàn trường tốt nhất đều là thủ hiệp sân khách thất bại đều là trở lại sân nhà sau nghịch chuyển đối thủ hai trận mấu chốt nghịch chuyển chiến dịch tô đông cống hiến ba cái dân bóng cùng ba lần trợ công phát huy ra mang tính khen chốt tác dụng làm cho cả bộ đảo nha dưới bóng đá đều ý thức được hắn trưởng thành cùng tiến bộ Đồng thời, tất cả mọi người cũng cũng bắt đầu ý thức được, năm gần 18 tuổi Tô Đông đã trở thành sở đoạt team Lizbon trong đội hạch tâm chiến lược. Bồ Đào Nha thầnưu báo ngay tại ngày kế tiếp trên báo chí là bình, cho rằng Tô Đông chính dựa vào mình biểu hiện xuất sắc, từng chút từng chút đem xuất ra đầu tiên vị trí cướp đến tay, chí ít hiện tại đã không có bất kỳ người nào sẽ lại chất vấn, Tô Đông phải trang xứng với sở đoạt team Lizbon xuất ra đầu tiên tiền đạo vị trí. Thần Thầnưu báo phóng viên còn phỏng vấn sở đoạt team Lizbon cao tầng, căn cứ vị này không nguyện ý bại lộ tính danh cao tầng lộ ra, Tô Đông biểu hiện đang ở gây nên châu Âu giới bóng đá đông đảo đội bóng chú ý, nhất là đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Châu Âu rồi bóng đá không có bí mật, chỉ cần hơi bộc lộ tài năng, trước tiên sẽ xuất hiện tại cái khác đội bóng cầu rổ xét trong danh sách, sớm tại trước mùa giải thu quan giai đoạn, Tô Đông biểu hiện liền đã khiến cho rất nhiều chú ý. Bản mua giải đến nay, Tô Đông tại hai đầu trên chiến tuyến đều phát huy ra sắc, họ tự gạn dị mệ dạ liga cho đến nay là tiến 6 cầu 4 lần trợ công, UEFA cup là tiến 5 cầu 3 lần trợ công, dạng này số liệu phản ứng ra chính là Tô Đông toàn diện. Hắn không hề chỉ sẽ dẫn bóng, đồng thời hắn sẽ còn trợ công, hắn không chỉ có khôi ngô thân thể cường tráng, hắn đồng thời còn có tốc độ như tia chớp cùng tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, động tác tần suất cũng rất nhanh có người nói, hắn suốt gôn rất giống bạo tị sự tạ, vì thế hắn thắng được tiểu chiến thần mỹ danh, nhưng cũng có người nói, hắn rất giống lùi ải chiến thuật tác dụng hết sức rõ ràng, lại có người nói, hắn vị trí chạy thiếu giác, đôi chiến máy nắm chắc, phi thường giống vùng cấm địa chi sói dỗ mà gì ổ, mà bây giờ bắt đầu có người nói, hắn công kích tựa như là ý xe tăng vì ở gì, không ai có thể rất rõ ràng tường thuật tóm lược ra tô đông đặc điểm, bởi vì hắn thật sự là vô cùng vô cùng toàn diện, hắn tựa như là một cái châu Âu giới bóng đá trước kia chỗ chưa từng có cầu thủ loại hình, cũng không người nào biết, hắn tương lai sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Nhưng tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Sporting Lisbon huấn luyện viên trưởng Bolioli tại sau trận đấu bởi họ báo bên trên, tiếp nhận ký giả truyền thông phòng vấn lúc, cũng lần đầu công khai nâng lên Tô Đông, hắn biểu thị mình đối Tô Đông bản mùa giải biểu hiện cảm thấy hài lòng cùng kinh ngạc. Hắn nhìn hoàn toàn không giống nhất danh năm gần 18 tuổi Tân Tú. Bolioli biểu thị, Sporting Lisbon trong đội liền có một đám siêu còn bạn tụi tuổi trẻ tiểu tướng, như cả Jessma cùng Johnny, nhưng không có ảnh hình người Tô Đông dạng này, hắn tốc độ phát triển phi thường kinh người, cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại tiến bộ, đây là tối để cho người khó có thể tin. Hắn thật giống như ửng có vô cùng vô tận lặn có thể giống nhau. Đối với tô đông cùng nhị Cũ lì xuất ra đầu tiên chi tranh, bố lô nhị lần đầu tiến hành tỏ thái độ, hắn cho là mình đối tô đông không có bất kỳ cái gì thành kiến. Là chủ nhân luyện viên, ta không thể chỉ cân nhắc nào đó một cầu thủ, ta cần muốn cân nhắc toàn đội. Tô đông rất bình thường xuất sắc, nhưng nhị Cũ lì cũng là đội bóng trọng yếu cầu thủ trẻ, hai người bọn họ đều là ta cần trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng bố lô nhị cũng thừa nhận, hiện nay nhị cụ lì gặp vấn đề, trạng thái ở vào thung lũng, hắn cần thời gian đi điều chỉnh. Ta sẽ dành cho tô đông càng nhiều tranh tài thời gian. Nick tuyển thể xã Loniqi, Tô Đông hai bắn một chuyển, thực hiện mình lúc trước lời nói hùng hồn, Bồ Loni cảm thấy hài lòng. Đây chính là chúng ta quen thuộc Tô Đông, hắn tựa như là vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt, luôn luôn đang cố gắng chạy, luôn luôn tại chế tạo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, không có người sẽ cự tuyệt dạng này cầu thủ. Nhưng Bồ Loni cũng nhắc nhở sở Sporting Lisbon cầu thủ, reset vào UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 16 về sau, tiếp xuống mỗi một cái đối thủ thực lực đều sẽ mạnh hơn, tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Đồng dạng còn có bộ giải ngoại hạng. Trước mắt Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đá 13 vòng, chúng ta lạc hậu Porto năm phần, dẫn trước Benfica 2 điểm. Đây là một cái rất bình thường lúng túng vị trí, chúng ta cần đầu nhập càng nhiều, tiến thêm một bước đi tranh thủ càng nhiều thắng lợi, đuổi theo Porto, đồng thời hất ra truy binh sau lưng. Bologna còn biểu thị, Porto đúng là tại họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga quán quân tranh đoạt ở trong chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng sở tốt tim Lisbon còn có cơ hội, điều kiện tiên quyết là đội bóng muốn đoàn kết nhất trí, đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Ta cần muốn lấy được mỗi một cầu thủ ủng hộ. Phong thay quần áo đối bổ Bologna lần này, phỏng vấn phản ứng vẫn là chính diện. Nhất là tại đá xong thẻ xạ Bologna kỳ ngày kế tiếp sáng sớm, Bologna đang huấn luyện trước đó cùng tô đông tại sân huấn luyện bên ngoài ngắn gọn tiến hành thêm vài phút đồng hồ giao lưu chủ đề chủ yếu vẫn là ra sân vấn đề thời gian bố lô nhị biểu thị mình sở dĩ giảm bớt tô đông ra sân thời gian chủ yếu vẫn là đến từ đội y đề nghị cân nhắc đến tô đông tuổi tác không hy vọng cho hắn quá nhiều tranh tài áp lực cùng cánh vác để tránh đối với hắn chế gia trưởng thành kỳ không thể nghịch thân thể tổn thương nhưng tô đông trả lời chắc chắn là ta cảm giác đến thân thể của mình phi thường tốt ta cần càng nhiều tranh tài rèn luyện hắn vô cùng vô cùng chăm chú mendes đề nghị tô đông đem trọng điểm đặt ở uefa cuộc nhưng tô đông lại không nhìn như vậy UEFA Ha Cup rất trọng yếu, hắn nhất định sẽ coi trọng, nhưng Potter Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga cũng giống vậy rất trọng yếu. Mặc kệ là UEFA Ha Cup, vẫn là Potter Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga, hay là Bồ Đào Nha chén, chỉ cần là tranh tài, ta đều có thể lên. Người khác làm sao tuyển, Tô Đông mặc kệ, dù sao hắn đều muốn. Bố Lônỷ lần thứ nhất từ trên thân Tô Đông cảm nhận được mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cùng tấn công tính. Rất bình thường hiển nhiên, theo tranh tài tích lũy, kinh nghiệm dần dần phong phú, lòng tự tin dần dần thụ đứng lên, Tô Đông trở nên càng lúc càng giống một đầu đói bụng không biết bao nhiêu ngày sói, chạy chạy nước miếng, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con người. Cuối tuần, họ Tiêu Gạn Di Mỵ Dạ Liga thứ 14 vòng. Sơ Bút Tim Lissbon sân khách khiêu chiến lợi gì ạ? Bởi vì giữa tuần đá UEFA của nguyên nhân, tô Đông trận đấu này dự bị. Hơn nửa hiệp phút thứ 24, lợi gì ạ liền dẫn đầu phá khung thành đạt được, trung Vệ Mị Dạ lật dùng một góc cầu, thủ kéo ghi chép. Sau 6 phút, Di Hỏa nở tín tổ vì Sơ Bút Tim Lissbon lật về một ván. Nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 64, tiên Phong đói lạ vì lợi gì ạ lại vào một cầu, cũng tại sau 5 phút, từ giữa trận ảnh kỳ ạ suốt xa phá không thành, đem so với phân vượt qua, bà so với một. Sau 3 phút, Tô Đông dự bị ra sân, thay đổi lão tướng Bạt Bổ xạ, tăng cường tiến công. Phút thứ 80, trước đó biểu hiện không lý tưởng, liên tục sai lầm PP rốt cục lấy công chủ tội, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tiếp hạn bợt tinỷ chuyển bóng, vì sợ Botim Lisbon bọn lật về một cầu, 2-3. Mà tại tranh tài thu quan giai đoạn, đến từ Tô Đông về góc, để trọng thương mới khỏi, bản mùa giải ra sân giảm mạnh sáp tin Tô đột nhập vùng cấm địa, vì sợ Botim Lisbon bọn san đều tỉ số điểm số, 3-3. Sự so sánh này phân cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Sơ botim Lisbon sân khách khó khăn chiến bình lại gì ạ? bàn vòng đấu đánh xong về sau, Benfica thành công lịch chuyển sở, Sporting Lisbon lấy lẫn nhau chiến tích cùng chỉ toàn thắng cầu song trọng ưu thế, đứng hàng to tự gạn gì mẹ dạng Liga thứ tịch. Otto thì là thắng hiểm đối thủ, tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần, dẫn trước ưu thế quyết trương lớn đến bảy phần. Đây không thể nghi ngờ là tương đương làm người tuyệt vọng chỉ lệnh. Sporting Lisbon bạo lộ ra vấn đề rất rõ ràng, đó chính là tại đa tuyến tác chiến bên trong, đội bóng đội hình có vẻ hơi quá đơn bạc, bộ an bài mấy tên thay phiên cầu thủ, trạng thái đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Tỷ như Diósjn đến tàu cùng Sabiño cái này hai tên cầu thủ đều là trước mùa giải chủ lực, nhưng bản mùa giải đều biến thành dự bị, trạng thái cũng rất bình thường không ổn định, nhất là sáp tin tổ, giải châu về sau cơ bản không thể tìm về trạng thái tốt nhất. còn có hậu phương tuyến, phiêu bực rời đội về sau, PV đến tuy nói đền bù vị trí này, nhưng PV đến cùng tuổi trẻ, có đôi khi quá lốm mãng, dễ dàng phạm sai lầm. may mắn, mùa giải trước sở Botting Lisbon lưu lại Andrzej Arciu, bằng không mà nói tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. dùng công chúng báo đánh giá, sở Botting Lisbon đội hình dự bị cũng liền miễn cưỡng phó một chút bổ đạo nhà chén. giữa tuần, bổ đạo nhà chén vòng thứ tư. Lisbon trải qua sân nhà nên chiến ổn lợi dễ dàng. Ligue 2 trận đấu này rực rỡ hào quang, diễn ra hạch chít, trợ giúp đội bóng 8 không cùng thắng đối thủ. Dự bị cầu thủ gì cắt đổ phe nẹt, đệt cùng lao tướng bạn bổ xạ đều nhau nhau diễn ra lập cú đúp. Sân nhà cùng thắng tấn cấp là chuyện tốt, nhưng cũng không có người sẽ đem tranh tài như vậy quá để ở trong lòng. Cuối tuần, họ tiệu giảm di nguyện dã Liga vòng 15, đồng thời cũng là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một trận đấu. Sporting Lisbon tọa trấn sân nhà nên chiến nẹt họ tỷ vụ nạ xỉn ẩn ộ. Chi này đội bóng thế nhưng là do nhỉ trước Đông ra, hạ tại 12 tuổi gia nhập Liên Minh Sporting Lisbon đào tạo trẻ trước đó. Vẫn luôn tại chi này, đội bóng tiếp nhận thanh huấn buổi dưỡng, nhưng ở trong trận đấu, Jonny đã lên đến lại đặc biệt phấn khởi. Caze Sma cùng Jonny hai cánh càng ngày càng có ăn ý, biểu hiện cũng là càng ngày càng dũng mãnh phi thường, thậm chí rất nhiều thời điểm, Tô Đông đều chỉ cần phụ trách tại vùng cấm địa bên trong bọc đánh đoạt điểm là được. Phút thứ 20 cùng phút thứ 58, Tô Đông hai lần phía trước cầu môn bọc đánh, phân biệt đem Jonny cùng Caze Sma đường biên truyền bên trong cầu, đưa vào đẹp hoặc tỷ vô nạ sỉ ẩn nổ cầu môn, vì sợ cốt team Lisbon liên nhập hai cầu. Hai không. Sporting Lisbon cuối cùng nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, đánh bại họt tì Vô đội Porto Nộ, toàn lấy 3 phần. Mà một vòng này, Benfica sân khách không so với không chiến bình bùa ạ Việt Sở Sata, chấp tay nhường ra thi đấu vòng tròn tứ tịch. Nhưng Guijon Porto sân khách 2 không đánh bại ở ạ gì em, toàn lấy 3 phần, vẫn như cũ đứng đầu. Tại bản trận đấu sau khi đá xong, UEFA tại Thụy Sĩ nỉ ổng cử hành Uefa Cup vòng tháng 1 năm 16 giúp tham. Chương 124, Maradona chân trái, cờ lọ sờ đầu. Sau khi ăn bữa trưa, đám cầu thủ đều ở phòng nghỉ bên trong đợi. Một hồi sẽ qua, ở Sa Thụy sĩ nhỉ ông UEFA trong tổng bộ liền muốn bắt đầu đối UEFA cuộc vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại tiến hành rút thăm. Đôi này sở Botin Lisbon mà nói lại chính là một trận quyết định vận mệnh ngẫu nhiên đánh bạc. Trên thực tế UEFA cuộc đối tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói cũng không lấy vui. Bản thân thi đấu vòng tròn áp lực liền lớn, cạnh tranh rất bình thường tản cốc, nhiều đánh một hạng cúp thi đấu. Song tuyến tác chiến trong lúc vô hình cho đội bóng chế tạo càng lớn tranh tài áp lực, thật không phải tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể chịu nổi. Quan trọng hơn đồng thời cũng là mấu chốt nhất nhân tố là đá tốt UEFA Cup cũng không có gì tốt chỗ. Tiền thưởng ít, tranh tài nhiều, tranh tài như vậy ai vui lòng. Nhất là đối với những cái kia ngôi sao bóng đá đông đảo đội bóng tới nói, tân tân khổ khổ đá UEFA Cup, kiếm được tiền còn chưa đủ cho cầu thủ phát xuất trang phí cùng tranh tài tiền thưởng, tội gì đến quá thay đâu. Thế là, tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, nhất là những cái kia thượng du đầu đội bóng, căn bản liền không thích UEFA Cup. Điều này sẽ đưa đến UEFA Cup có điểm giống là Thái kê lẫn nhau mổ. Đương nhiên, đây cũng là tương đối trang di onlit tới nói. Dưới loại tình huống này, họ tự gạn gì mẹ dạ liga, Liga 1, thổ nhĩ kỳ, ý lệ đị vị gì chờ nhóm thứ hai thi đấu vòng tròn cùng tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du một chút nguyện ý đá UEFA của đội bóng, cũng rất dễ dàng tại cái này cúp thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, cường đội căn bản cũng không nguyện ý hết sức. Tỷ như UEFA Cup trường 3 vòng đấu loại, cũng chính là top 32 đấu vòng loại. Dựa theo lệ cũ, top 32 đấu vòng loại là từ 24 chi vòng thứ 2 đấu vòng loại bên thắng, tăng thêm 8 chi trang T on Lit giai đoạn thứ nhất tiểu tổ thi đấu hạng 3 cầu thủ tạo thành, bên trong liền bao gồm giống Bundesliga sở quốc không bốn, Ligue 1 bá chủ Lyon, Ligue 1 đội mạnh o học Sơ giờ, ưu đội mạnh đi ạ mồ kìe, giờ tuy ở kịp Liverpool chờ đội bóng nhưng đã xong trường ba vòng đấu loại về sau, Serbia không muốn, Đỉa Mộ Khiê cùng Lyon đều thảm tao đào thải ra khỏi cục, mà lại trên cơ bản đều là bại bởi thực lực không bằng bọn hắn đội bóng, như Lyon liền tổng số không một bại bởi thổ Nhĩ Kỳ, Đỉnơ lì thể dục, Serbia không muốn càng là sân khách một so với một, sân nhà một so với bốn thảm bại bởi ba làn cơ dạ cao đội. Loại này cường đội chẳng hề để ý tình huống, dẫn đến tiến vào vòng tháng 1 năm một đội bóng đều phổ biến thực lực tương đối tiếp cận, đó chính là đại khái bên trên là tại tứ đại thi đấu vòng tròn Chung du, chỉ có giống La Liverpool hai chi thực lực khá mạnh đội bóng. Dưới loại tình huống này. Sơ bút tim Litbon, Otto các vùng nhị lưu thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng đồng dạng có được tranh đấu quán quân cơ hội. Nếu như hơi coi trọng hơn, chưa hẳn liền không có khả năng đi được càng xa. Đây cũng là sơ bút tim trên dưới đều coi trọng rút thăm nguyên nhân. Rút đến một chi tốt là thăm, mặc kệ là UEFA Cup hay là Champions League đều phi thường trọng yếu. Thu Đông đương nhiên cũng coi trọng rút thăm, nhưng đang chờ đợi rút thăm trực tiếp trước khi bắt đầu. Hắn tại cầu vương con đường hệ thống trong cửa hàng đi dạo. Bàn mua giải đến nay, hắn tiếp tục vùi đầu khổ luyện, tham gia càng nhiều tranh tài. Không chỉ có đem cầu công đẳng cấp các hạng thuộc tính mức tiềm lực tất cả đều tăng mát, thực lực cũng cơ bản luyện đến 60 trở lên, tốc độ trở ưu thế thuộc tính càng là vượt qua 80. Căn cứ Tô Đông suy đoán, cầu công đẳng cấp thì tương đương với là địa khu cấp bậc ngôi sao bóng đá, tính là có chút danh tiếng. Mà bây giờ, thực lực của hắn tại cấp bậc này, ngôi sao bóng đá ở trong cũng coi như là trung thượng du lịch, còn xa xa không có đạt tới hàng đầu. Tô Đông phát hiện, cấp bậc càng cao, về sau thăng cấp độ khó lại càng lớn. Không chỉ có là tiêu hao cầu vương giá trị đơn giản như vậy, quan trọng hơn vẫn là thực lực tăng lên. Nhưng thực lực chỉ có thể thông qua huấn luyện cùng tranh tài đến để thắng, cái này không thể nghi ngờ liền tăng lên độ khó. Tranh tài cường độ càng cao, thực lực tốc độ tăng lên liền càng nhanh. Cho nên, nếu như có thể đá Champions League, thực lực kia chướng khẳng định là nhỉnh nhất. Không được nữa, UEFA cũng, cũng miễn cưỡng có thể, họ tự gạn gì mẹ dạ Liga tương đối liền chậm một chút. Thực lực tăng lên cần một cái quá trình khá dài, nhưng ngôi sao bóng đá năng lực thể lại có thể trong thời gian ngắn để cao tô đông sức cạnh tranh. Mùa giải trước, Tô Đông đổi một chương ngôi sao bóng đá năng lực thể đã được vì ở gì không gì không phá, nhưng trong tay hắn bên trên còn có một chương ngôi sao bóng đá năng lực hệ, một mực không nghĩ dùng tốt đội cái gì. Đừng nhìn ngoại giới đối Tô Đông đánh giá là toàn diện, nhưng trên thực tế, chính Tô Đông tâm lý nắm chắc, thiếu sót của hắn còn rất nhiều. Tỉ như chân trái của hắn, ngoại trừ một cước chuyển trung ngoại, nửa cái mùa giải đá xuống đến, chân trái của hắn cơ hồ không có gì công hiến. Theo tranh tài xâm nhập, càng ngày càng nhiều đội bóng sẽ bắt đầu ý thức được Tô Đông đặc điểm, bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế tính nhắm vào đi hạn chế lại Tô Đông, nếu như sẽ chỉ chân phải, kia không thể nghi ngờ là rất bình thường thua thiệt. Tô Đông mua sắm trong xe liền thả một chương truyền kỳ ngôi sao bóng đá chân trái năng lực thẻ, Maradona thần chi chân trái. Tấm thẻ này không có thể làm cho Tô Đông trực tiếp có được Maradona cái này chủng ma huyễn chân trái, bởi vì Tô Đông thực lực bây giờ còn không có đạt tới cái kia tầng cấp, nhưng nó có thể để Tô Đông có được Maradona chân trái vận dụng kỹ xảo cùng ý thức. Trải qua nhiều chương năng lực thẻ quen thuộc về sau, Tô Đông tin tưởng, vẹn vẹn những này cũng đủ để cho chân trái của hắn thoát thai hoàn cốt. Nhất là cân nhắc đến, trải qua hơn 1 năm nay đến nay khổ luyện, Tô Đông chân trái năng lực đã luyện đến 13 điều rồi. Ngoại trừ chân trái bên ngoài, Tô Đông cảm thấy mình còn có một hạng năng lực hơi có vẻ không đủ, đó chính là đối cầu điểm rơi phán đoán. Nó như thế nào đây? Dỗ mã gì ổ vùng cấm địa chi sói để hắn bắt giữ chiến cơ khiu giác, đối với thế cục sức quan sát các phương diện đều có lớn vô cùng tăng lên, nói đơn giản một chút chính là tăng lên hắn không cầu chạy năng lực. Nhưng vấn đề tới, hắn đối cầu điểm rơi dự phán cũng không tinh chuẩn. Chớ nhìn hắn tiến vào đánh đầu, nhưng trên thực tế, hắn bỏ lỡ đánh đầu càng nhiều. Tô Đông tin tưởng, nếu như có thể tăng lên hắn đối bóng đá điểm rơi dự phán Lấy thân thể của hắn cùng vị trí chạy năng lực, đánh đầu tiến công sẽ phát sinh thủy biến, thậm chí có thể sẽ biến thành một hạng không chút nào kém cỏi hơn hắn chân phải tiến công vũ khí. Tại hắn mua sắm trong xe, cũng đồng dạng đặt vào một chương ngôi sao bóng đá đánh đầu năng lực thẻ, nước đức tiên phong cỡ lọ sở không trung bá chủ. Đây là một chương hàn nhật vật cốt sau mới mới mẹ đẩy ra ngôi sao bóng đá năng lực thẻ, mới đầu Tô Đông tương đối có khuynh hướng bị ở học hoặc kim sắt máy bay ném bom cờ hỉn mạnh, nhưng ngật cốt sau hệ thống đổi mới, đẩy ra mới thẻ, lúc này mới bị Tô Đông lưu ý đến. Tại năm nay mùa hạ hàn nhập vật cốt bên trong, cỡ lọ sợ lánh vào năm cái cẩu, toàn bộ đều là đến từ lãnh đạo. Trong đó liền bao quát xuất cục bên trên huyết tẩy Saudi Arabia lúc đánh đầu hạt chín. Càng đáng sợ chính là, nước Đức tiền đạo thân cao mới 1m84, thể trọng cũng mới 81 kg, thấy thế nào đều không giống vị ở gì hoặc Giano loại kia mãnh nam, hắn sợ dĩ có thể thường thường tiến đánh đầu, liền là tới từ hắn đối điểm rơi tinh chuẩn dự phán. Tô Đông tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy cỡ lọ sở thân cao đều có thể tiến nhiều như vậy đánh đầu, nếu như đổi lại thân thể của mình cùng vị trí chạy, có được phần này điểm rơi dự phán năng lực, đầu kia cầu tiến công được nhiều sắc bén. Đây cũng là Tô Đông dưới mắt tối xoắn suất địa phương. Chân trái là hắn cần phải tăng cường đánh đầu cũng là hắn không nỡ gắt lại. Kia rốt cuộc là trước chân trái, vẫn là lúc đầu cầu. Tô bắt đầu rút thăm. Ngay tại Tô Đông xoắn suýt thời điểm, Johnny nhẹ nhàng vô vỗ hắn. Tô Đông mở to mắt, liền thấy trực tiếp truyền hình đã bắt đầu UEFA cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại rút thăm. 16 cái tiểu cầu bị bỏ vào một cái lớn chậu thủy tinh bên trong, rút thăm khen ngợi từ đó ngẫu nhiên rút ra tiểu cầu, lấy ra bên trong đội bóng danh tự, hai hai từng đôi chém giết, dẫn đầu rút ra trước đã sân nhà. Dù là vẹn vẹn chỉ là USFA cuộc, nhưng có thể rết vào vòng tháng 1 năm 16 đội bóng đều không kém. Liverpool cùng Lazio chờ đội bóng cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng Malaga, Endorlec, Stuttgart chờ đội bóng cũng đồng dạng không tầm thường, thậm chí Porto, Sport Team Lisbon, Endorlec chờ đội bóng cũng đồng dạng không kém. Đứng tại Sport Team Lisbon góc độ, không nguyện ý nhất đủ phải, ngoại trừ Liverpool cùng Lazio cái này hai chi thực lực rõ ràng mạnh một ngăn đội bóng bên ngoài, còn lại chính là thổ nhĩ kỳ Beşiktaş. Chi này đến từ Ý sở đội bóng, nhức đầu nhất vấn đề chính là sân khách. Hành trình hơn 3000 cây số, so bay Hy Lạp còn xa hơn, nửa đường chuyển cơ, tổng cộng muốn tầm 10 giờ lặn lội đường xa. Cho nên, mặc kệ là tại Champions League vẫn là tại UEFA Cup, đi thổ Nhị kỳ đá sân khách đều là một cơn nắng ngợp. Serbotinlich bận trải qua hy lạp hành trình, biết sân khách có bao nhiêu khó đá, tự nhiên không nguyện ý lại đụng phải khu vực Trung Đông sân khách. Hy lạp bà nạt thì lại cô bị dẫn đầu rút ra, đụng phải bị Netherlands. Ở sở giờ theo sát phía sau, kết quả Liga 1 đội bóng không may gặp Li và Bun. Hào kéo Li ở đội bóng thực lực rất mạnh, ai cũng không nguyện ý đụng phải. Lazio bị rút được tổ thứ ba quyết đấu, gặp phải đối thủ là đảo Thái sở có không muốn cờ dã cảo. Rút thăm đến lúc này. Supporting Lisbon cầu thủ rõ ràng đều cảm thấy thở dài một hơi. Không nguyện ý nhất đụng phải, thực lực mạnh nhất Liverpool cùng Lazio đều bị rút đi, lần này coi như xong rồi. Đối với Supporting Lisbon tới nói, liền xem như đụng phải Malaga, Stuttgart, Celtic chờ đội bóng, bọn hắn đều không mang theo sợ. Lấy lục sư quân đoàn thực lực, hoàn toàn có thể cùng những này đội bóng phân cao thấp. Nhưng rất nhanh, theo sả ký, đám người một trái tim chậm rãi lại nắm chặt. Chi kêu đại biểu cho xui xẻo Thổ Nhĩ kỳ đội bóng bể xịt tặt còn không có rút ra nhất là tại hút xong 10 vị trí đầu chi đội bóng 5 trận tỉ thí về sau, còn lại 6 chi đội bóng bên trong, bỏ qua một bên cùng nước Úc, Sport Lisbon có khả năng đụng phải 4 cái đối thủ bên trong, liền có Bêtes. Sẽ không thật xui xẻo như vậy a. Toniito hơi không kiên nhẫn. Chúng ta vừa mới đá xong Hy Lạp, hiện tại lại chạy Trung đông đi. Thật muốn rút ra Bêtes, ta liền nghiêm trọng kháng nghị UEFA cố ý chỉnh chúng ta, để chúng ta dạng này buôn ba lao lực. Tây Ban Nha bên trong chàng đạt được đám người nhất trí tán thành. Ai nói không phải đâu. Sân khách đánh Hi Lạp, đội bóng đều buôn ba thành hình dáng ra sao? hiện tại còn đi đánh thổ nhĩ kỳ nhưng trên thế giới sự tình có đôi khi chính là như vậy người càng sợ cái gì hắn liền hết lần này tới lần khác càng ngày cái gì thứ sáu trận tỷ thí chi thứ nhất bị rút ra đội bóng chính là sở đội tim lịt vòn trong phòng nghỉ tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở liền nhìn xem rút thưởng khen ngợi lại lần nữa lấy tay tiến chậu thủy tinh bên trong bên trong cũng chỉ còn lại có bốn cái tiểu cầu chỉ gặp hắn lấy tay một cái ngẫu nhiên cầm ra một cái tiểu cầu mở ra sau khi lấy ra tờ giấy lại phản quay tới đối trực tiếp ống kính Trong phòng nghỉ đầu tiên là vắng lặng một cách chết chóc, ngay sau đó tuôn ra một trận bạo tào chửi mẹ âm thanh. Vậy mà lại là siêu viễn cự ly sân khách. Đây tuyệt đối là muốn chỉnh chết sở cốt tim lids tiết tấu a. Chương 125, ta nhìn chúng ngươi. Theo lễ giáng sinh tới gần, ngày bình thường náo nhiệt ồn ào ản có sẹt tỉ trở nên trống rỗng. Đội bóng nên đón lễ giáng sinh ngày nghỉ, rất nhiều cầu thủ cũng đều có được đi tới đi lui vé máy bay phụ cấp, cho nên đều về nhà ăn Tết đi. Thì như Johnny, hắn lại đêm qua liền quay trở về mà ỡi già đạo. José Cemedo mặc dù nói không có phụ cấp, nhưng người nhà của hắn đều tại sẽ hú bạn. Các lịch bọn rất gần, cho nên cũng trở về. Tô Đông cùng PVP thì là khéo lời từ chối dọn nhị thịnh tình mời, lựa chọn lưu thủ địt bọn. An vợ tỉ tỉ trở về Milan, Anderzejac rút ngược lại là không có về bờ già dù, nhưng lựa chọn đợi trong nhà bồi vợ con. Cầu thủ chuyên nghiệp lâu dài bên ngoài buôn ba tranh tài, động một tí chính là một hai tháng tập huấn, làm bạn người nhà thời gian thật rất ít. Tuy nói là đội bóng nghỉ, ngày bình thường huấn luyện chung đồng đội cùng bằng hữu đều trở về, nhưng Tô Đông còn là mỗi ngày cùng PVP đi vào An Corsetti huấn luyện, không có tội tỉ tổ cái này miễn phí lái xe, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đánh. Tại trong ngày nghỉ thêm luyện người cũng không chỉ có hai người bọn họ. Cả Cazeema cũng mỗi ngày đi vào ản Alcochete, hắn cùng người nhà liền ở tại Lisbon nội thành, khi nhìn đến Tô Đông cùng Pepe đánh đi vào ản Alcochete về sau, vị này tự mình lái xe tới Bồ đảo Nha Thiên Tài biên phong chủ động đưa ra muốn đưa đón hai người bọn họ. Vừa mới bắt đầu chỉ có 3 người bọn hắn, nhưng đến xuống buổi trưa, lại nhiều hai cái. Đều là đến từ sở Sport Team Lisbon đội thanh niên cầu thủ, một cái gọi Nani, là nhất danh biên phòng, đồng dạng có được kép vết huyết thống, vừa mới tròn 16 tuổi, hắn cùng Johnny vẫn rất quen, cùng Tô Đông cũng tán gẫu qua mấy lần. Tháng 11 một phần đầy tròn 16 tuổi về sau, hắn chính thức bị điều đến đội 2, cũng sẽ tại Đông Nghĩa Kỳ tập huấn cùng hạ nửa mùa giải, đi theo đội 1 huấn luyện. Đây cũng là sở team Lisbon đối đào tạo trẻ biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ tiểu tướng một loại ban thường. Còn có một cái gọi là João Nuno, nhất danh giữa trận cầu thủ, đặc điểm có điểm giống đi xa anh quốc Hugo Viana, am hiểu giữa trận tổ chức cùng truyền bóng, phòng thủ cũng còn có thể, cho nên hắn được vinh dự là Hugo Viana người nối nghiệp. Đây chính là thế giới bóng đá bên trong một cái phi thường có ý tứ địa phương. Hugo Viana bản thân còn tính là nhất danh tơ tú. Nhưng hắn tại sở đoát Team Ritz bọn trong đội đã bắt đầu có người nối nghiệp. Mutinho đá bóng đặc điểm cùng phong cách, từ Rui Costa đến Hugo Viana, trên cơ bản đều là một mạch tương thừa. Còn có Nani, vừa mới bắt đầu có người nói hắn giống cả Dezma, nhưng về sau tất cả mọi người nói, hắn rất giống Johnny, mặc kệ là huyết thống hay là đá bóng đặc điểm, đều rất giống, cho nên hắn liền còn có Johnny người nối nghiệp danh xưng. Bất quá, cho đến nay, đội thanh niên bên trong còn chưa có xuất hiện Tô Đông người nối nghiệp. Đáng nhắc tới chính là, Tô Đông cùng Johnny tại đội thanh niên bên trong một vị hảo hữu. Trung vệ Rosefort tự cũng sẽ tại Đông Nghị Kỳ sau bị chính thức điều đến đội 1, bởi vì bộ luận nghỉ đối trước mắt đội 1 trung vệ biểu hiện không phải rất hài lòng. Rosefort là nhất danh rất có thực lực trung vệ, Tô Đông tin tưởng hắn sẽ ở đội 1 có rất tốt biểu hiện. Mấy người đụng một khối huấn luyện, trên thực tế chính là ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi một chút. Tô Đông trừ một chút bình thường thông thường huấn luyện bên ngoài, cường điệu tăng cường đường biên truyền bên trong đánh đầu tranh bóng trên không. Từ PV tiến hành tiếp thân phòng thủ, cả Jessma cùng Nani từ hai cánh phụ trách lên cầu, Tô Đông cùng PV đi tranh đoạt điểm rơi. Sở dĩ diễn luyện một bộ này là bởi vì tô Đông rốt cục tại Maradona thần chi chân trái kịch liệt dẫn dụ dưới, lựa chọn cờ lọ sở không trung bá chủ, hắn cảm thấy mình hiện tại cấp thiết nhất vẫn là phải tăng cường đầu của mình cầu, làm nhất danh tiền đạo, dẫn bóng mới là hắn cần có nhất cân nhắc. Trong sân huấn luyện, hai cánh không ngừng mà lên cầu, bên trong cấm khu tô Đông cùng PV không ngừng mà phán đoán lấy bóng ra điểm rơi, không ngừng đi tranh bóng trên không. Tại loại này lặp đi lặp lại không ngừng huấn luyện bên trong, tô Đông dần dần dung hợp cùng nắm giữ cờ lọ sở không trung bá chủ, không ngừng đề cao mình đối bóng ra điểm rơi dự phán năng lực, tranh thủ mau chóng tăng lên đầu của mình cầu thực lực. Đông nghĩ kỳ hạ nửa trình thủ trận đấu, đối thủ chính là Mujinoto. Sporting Lisbon hiện nay tại bảng điểm số bên trên lạc hậu hơn Ototo không ít, nếu như muốn tại hạ nửa trình cái chuyện, vậy thì nhất định phải muốn tại trận này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau cầm tới thắng lợi. Dương Tô Đông bọn người tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa huấn luyện lúc, bên sân tới hai tên người Tây Ban Nha, Espanio. Bên trong một cái là Tô Đông quen thuộc, Tây Ban Nha cầu rọ Set Garcia. Hai người đứng tại bên sân, nhìn xem sân bóng bên trong mấy cái này tại trong ngày nghỉ thêm luyện thiếu niên, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Khó trách mấy năm này Cơ bút tin lịch sử đào tạo trẻ nhân tài xuất hiện lớp lớp bóng đá không khí thật rất tốt. Garcia cười ha ha một tiếng nói, thấy không, cái kia chính là cạ diệt mạ. Thuyền Garcia thủ thế Tây Ban Nha trung niên rất dễ dàng liền nhận ra cạ diệt mạ. Có lẽ là vào trước là chủ ấn tượng, hắn cảm thấy tên này bồi đào nhà thiên tài thật rất tuyệt, mặc kệ là ngừng cầu vẫn là truyền bên trong, đều rất không tệ. Càng quan trọng hơn là niên kỹ còn rất nhẹ. Một cái khác làn da ngăm đen tiểu tử liền lộ ra xúc động rất nhiều, nhất là tại xử lý cầu bên trên, kỹ thuật động tác tính ổn định cũng không tốt, nhất là thích dừng trụ cầu về sau, lại đột nhiên truyền bên trong. Nhưng vấn đề là. Loại này truyền bên trong cầu chất lượng còn rất thấp. Hắn hẳn là nhất danh châu phi duệ cầu thủ, thân thể không tệ, tốc độ hẳn là rất nhanh, kỹ thuật có chút đầu đường bóng đá y tứ, rất bình thường tùy ý, tính ổn định không đủ, truyền bên trong chất lượng cũng không cao. Ồ, Tây Ban Nha trung niên nhân hơi có chút kinh ngạc. Sân bóng bên trong, Nani truyền bên trong cầu chất lượng xác thực không cao, nhưng phụ trách trung lộ tiếp ứng tô đông phản ứng lại rất nhanh, lập tức liền đã đoán được cầu điểm rơi, cũng đoạt tại PVP trước đó, dẫn đầu dừng lại vị trí, đánh đầu công cánh cửa. Cái này đưa tới Tây Ban Nha trung niên chú ý. Tiểu tử này, lưu ý sau khi tới. Tây Ban Nha trung niên bắt đầu vô ý thức chú ý Tô Đông. Hắn phát hiện, trận này huấn luyện nặng chính là đang huấn luyện Tô Đông tiếp ứng truyền bên trong năng lực, mà hắn đối cầu đường dự phán luôn luôn rất bình thường tính chuẩn, phản ứng thời gian cũng ngắn, tuy nói cái này vẹn vẹn chỉ là huấn luyện, không, có nghĩa là trong trận đấu biểu hiện, nhưng huấn luyện bên trong cũng có thể làm được dạng này, trong trận đấu cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Có chút ý tứ, hắn chính là người nói Tô Đông. Người Tây Ban Nha, Espanion, mỉm cười hỏi. Garcia mỉm cười gật đầu. Tô Đông thật sự là quá học giữa bầy gà, kia thân cao, kia màu da cùng màu tóc, đứng ở trong đám người, lần đầu tiên liền bị nhận ra. Hắn bản mùa giải bị đá không tệ, hẳn là gây nên không ít châu Âu đội bóng chú ý A. Tây Ban Nha trung niên cười hỏi. Garcia nhẹ gật đầu. Đúng vậy, xác thực có không ít đội bóng chú ý hắn, thậm chí bao gồm MU, Arsenal, Inter Milan cùng Juventus loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái gì? Hắn không có tham gia qua đội tuyển quốc gia tranh tài, muốn đi ở giờ mì ở kịp sẽ rất phiền phức. Tại cái khác thi đấu vòng tròn, hắn muốn chiếm cứ một cái không phải Euro danh lệ. Tây Ban Nha trung niên mừng tỉnh đại ngộ. Tờ Giờ Mi ở Leeds lao Công chứng là rất bình thường phiền phức một sự kiện, không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, nghĩ muốn cầm tới lao Công chứng, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra đủ nhiều thực lực cùng biểu hiện, nếu không, làm sao thuyết phục Tờ Giờ Mi ở Leeds vì người đi hết sức bung đầu, nhất là giống MU cùng Arsenal dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, muốn để bọn hắn vì nhất danh tuổi trẻ tiểu tướng đi tranh thủ lao Công chứng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tỉ như tham gia lượt cuộc mở ra diệu đội tuyển quốc gia thiên tài thiếu niên cả cạ, đều không cách nào vì hắn tranh thủ. Về phần không phải ở đâu danh nghịch, đây cũng là rất bình thường phiền phức một sự kiện. Đối với tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, nhất là thượng du đội bóng tới nói, không phải ở rô ngoại viện danh nghịch hạn chế là phi thường nghiêm khắc, mỗi một chi đội bóng đều có ngoại viện hạn chế, ai sẽ nguyện ý vì một cái 18 tuổi tiểu tướng đi vận dụng một cái quý giá ngoại viện danh nghịch. Đối với rất nhiều đội bóng tới nói, bọn hắn thậm chí tình nguyện nhiều tiêu ít tiền, đi mua một cái EU cầu thủ, cũng không nguyện ý lãng phí một cái ngoại viện danh nghịch, bởi vì vậy cũng là lưu cho tối lơi đao ngôi sao bóng đá quý giá tài nguyên. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút đội bóng không quan tâm không phải ớ rô thân phận, bởi vì bọn hắn ngoại viện danh nghịch dùng không hết. Hắn người đại diện Mendes gần nhất rất hỏa, liên tiếp ký xuống auto Benfica cùng sở Botim Lip chờ nhiều chim họ tiểu gạn gì mệ dạ liga đội bóng, đương ra ngôi sao bóng đá quyền đại lý, mà Tô Đông là Mendes coi trọng nhất cầu thủ một trong, cũng một mực tại buôn tàu cùng liên hệ đội bóng. Nghe xong Garcia về sau, Tây Ban Nha trung niên nặng nghề mà gật đầu. Sắp thực không đơn giản, nhìn hắn huấn luyện, cái này thân thể có thể có tốc độ như vậy cùng kỹ thuật, thật là khiến người kinh ngạc, cũng làm cho người chờ mong. Garcia nghe xong, trong lòng thích hơn. Vị này chính là những năm 80 Tây Ban Nha chứ danh giữa trận, tại mẹ địa hạ trước đó, Valencia phải tiền vệ biên là hắn bền lòng giữ trụ lực vị trí. Đồng thời tại Tây Ban Nha trong nước có được tương đương không tầm thường giao thiệp tài nguyên, ánh mắt phi thường sắc bén. Nếu như hắn xem trọng Tô Đông, vậy liền chứng minh Tô Đông tuyệt đối không kém. Hai người đang nói, trên sân bóng huấn luyện tạm thời có một kết thúc. Garcia lớn tiếng đem Tô Đông hô đi qua. Lúc trước Tô Đông một đoàn người chạy bét ma bơ đi xem cậu, may mắn mà có Garcia giúp bọn hắn lấy được vé vào cửa, còn dẫn bọn hắn đi đi tham Rio Madrid phòng thay quần áo, đến mức Tô Đông cùng Garcia quan hệ còn rất tốt. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Lần trước phiền bối Garcia Lần này khẳng định là muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lâm Thời có chút việc, tới cùng ổ dưới Lý nói chuyện. Garcia cười giải thích, hắn không nói gì sự tình, nhưng ngẫm lại cũng hẳn là đoán được, đại khái là cùng cầu thủ có quan hệ. Garcia là cầu giò xét, lại không chỉ là cầu giò xét, có thể cùng sở Boost Team Lisbon hợp tác địa phương rất nhiều. Nói xong rồi cùng nhau ăn cơm. Tô Đông đề nghị, "Không được, chúng ta muốn vội vàng về Madrid, lần sau đi." Tô Đông rất cảm thấy tiếc hận, hắn không thích lắm nợ nhân tình, luôn cảm thấy vẫn là phải mời dừng lại mới an tâm. "À, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Valencia Danh Tú." Ra Vieu Sù bị ra. Lần này Tô Đông liền càng thêm vững tin. Garcia tới khẳng định cùng cầu thủ có quan hệ. Ngươi tốt, Ra Vieu. Ngươi tốt, Tô. Các ngươi lần này tới, thế nhưng là coi trọng chúng ta đội bóng cái nào cầu thủ. Tô Đông dùng nói đùa giọng điệu, hỏi dò. Hắn kỳ thật cũng vẫn còn có chút bát ái. Sù Bị dạt nhìn thoáng qua Garcia, đối tên này hiếu kỳ tiểu tử còn thật cảm thấy hứng thú, cười ha ha nói, ta nhìn chúng ngươi. Ha. Tô Đông hơi sững sờ, nhưng rất bình thường đáng tiếp. Sù Bị lời nói xoay chuyển, ta hiện tại cũng không tại bất luận cái gì một chi đội bóng bên trong nhóm trước, cho nên. Tô Đông cười khổ, hắn phát hiện, Sù Bị Giặt giống như cũng là đang nói đùa với mình. Trưa 126, ra trên trời tại chợ, Garcia vừa mới mang tới người kia là ai, chờ Tô Đông đưa tiền Garcia cùng Sù Bị Giặt trở về tới sân huấn luyện bên trong, PV liền rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, tiểu tử này cũng rất có bắt quái tinh thần. Ra vì hệ Sù Bị Giặt, PV mở miệng tứ phương, phát hiện bốn phía tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái tên này. Trương nghiệp bóng đá chính là như vậy, đổi mới thay đổi quá nhanh. Ngoại trừ cực thiểu số những cái kia tên lưu sử sách cầu thủ bên ngoài, ai có thể đem quá đi ngôi sao bóng đá nhóm thuộc như lòng bàn tay? có thể nhớ kỹ 5 năm hoặc 10 năm trước ngôi sao bóng đá cũng không tệ rồi. Những năm 80, khi đó Tô Đông bọn hắn mới vừa ra đời, ai nghe nói qua sủ bị dạt. Nói là Valencia danh Zenit, không biết tới làm gì. Tô Đông giới thiệu nói. PP đột nhiên cười ha ha một tiếng, hỏi, "Sẽ không thật sự là muốn tới mua Tonito à?" Tô Đông cũng phản ứng lại, cười ha ha, "Có loại khả năng này." Cả Jesma cũng đi theo lắc đầu bật cười, ngược lại là Nani cùng mũ Tỷ nổ hai tên tiểu tướng thấy không hiểu đấu. Valencia coi trọng Tonito, không phải rất bình thường sao? Phải biết, bản mùa giải Tây Ban Nha giữa trận nhưng biểu hiện không tệ. Tony Tô thường thường tại đội bóng bên trong khoe con nói, hắn xuất thân từ TN gì phệ, mà bây giờ Valencia huấn luyện viên trưởng Bernie T đã từng chấp giáo TN gì phệ, lúc ấy Bernie T còn kém chút đem hắn mua về gì quần đảo đi. Tây Ban Nha giữa trận thường nói chính là, hắn đến bây giờ cũng còn đối ta nhớ mãi không quên. Trong giọng nói rất có vài phần đa tình nam tử hồi ức năm đó Phong Lưu sử cái chủng loại kia cảm khái, để cho người ta mỗi lần nghe đều không nhịn được cười. Bất quá thật đúng là đừng nói, Tony Tô liên tục hai cái mùa giải đều biểu hiện không tệ, nhưng gia nhập liên minh Valencia khả năng không lớn. Bọn hắn đã có Emma. Cạ Desma nhắc nhở Argentina thiên tài Emma, là trước mắt Valencia tiến công hải tâm, có thủ Bernie T trọng dụng. "Không phải Tonito, kia chẳng lẽ là ngươi?" PP nhìn về phía Tô Đông. "Garcia là Tô Đông bằng hữu, hắn mang theo su bị giật đi vào sở Sport Team Litbon, nói là vì Tô Đông, thật là có khả năng." "Đừng nói giỡn, bọn hắn có một cái cường lực cao trung phong zone Garcia, còn có một cái chuyên môn từ tệ nở gì phe đuổi theo Bernie T mà đến Tây Ban Nha bản thổ tiền đạo Mítsta, tại trên vị trí này không thiếu người." Tô Đông lắc nhở. Đến lúc này, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay cả giật mạnh. Tiền đạo cùng hộ công vị trí bên trên cũng không thiếu người, tiền đạo cánh trái thì càng không thiếu, người nào không biết Valencia tiền đạo cánh trái là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực đại tướng Vincenter. Cho nên, thiếu nhất có thể là tiền đạo cánh phải. Trước mắt quân đoàn rơi tiền đạo cánh phải là ảnh chủ lỗ cùng Việt, nhưng hai người này nhìn đều không thể làm người vừa lòng, nếu là đưa vào cả Zema, cùng Vincenter tạo thành ma quỷ hai cánh, hình ảnh kia bị đám người như thế đạp một cái, cả Zema cũng có chút ăn không tiêu. Ta cho tới bây giờ, không có cùng bất luận cái gì đội bóng tiếp xúc qua, ngoại trừ Tô Đông bọn người nhao nhao nhét lên lỗ hai, chờ lấy ngay bắt quái. Bà ca, bà ca, tôi đông bọn người tất cả đều động dung, cả Jetsman gật đầu, bọn hắn cùng rốt gỡ có liên hệ, nhưng ta rất bình thường xoắn xuyết. Vì cái gì? P.P. rất kỳ quái, đây chính là bà ca. Tuy nói mấy năm này bà ca có chút nghèo túng, nhưng kia rốt cuộc là bà ca, La Liga siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhiều ít người cầu con không được được không? Bà ca từ chúng ta đội bóng đưa vào biên phong, cũng không phải là không có tiền lệ, tỉ như Phỉ Gỗ cùng Si sì Mã Ảo, đám người nhau nhau gật đầu. Phỉ xem như bà ca biên phòng dẫn viện binh thành công ái lệ, nhưng hắn lưu cho bà ca chính là thống khổ hối thúc. Bởi vì hắn chuyển đầu tự địch Rio Magic, chỗ lấy cho đến nay, vì gỗ mỗi lần trở về Nukem, ba ca fan bóng đá đều cầm đầu heo lên hắn. Si Mạ thì là một cọc thất bại hắn lệ, hiện nay hắn chuyển nhượng đi Benfica. Có thành công có thất bại, đây đúng là để cho người mười phần lo lắng. Chủ yếu hơn vẫn là Hugo, hắn đi nưu cá sồ về sau, hoàn toàn không chiếm được cơ hội, hắn không hòa vào tự giờ mì ở kịp tiết đấu, cũng không hòa vào nưu cá sồ phòng thay quần áo, hắn hiện tại không chỉ có cầu không, có đá ra, ngược lại đem lòng tự tin của mình làm cho mất đi, cả người đều lộ ra rất bình thường xa suốt tinh thần, nghe nói có khả năng bị thuê trở về. Tô Đông cùng Hugo vị ạ nạ cũng rất quen thuộc, hắn biết đây cũng là một cái bi thương cố sự. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại mùa hè thời điểm, Hugo vị ạ nạ chính thức gia nhập Liên Minh Niu Cá Sò. Tô Đông đặc địa gọi điện thoại tới chúc mừng hắn. Lúc ấy vị ạ nạ còn nói cho Tô Đông, hắn cùng Niu Cá Sò chủ soái rộn sần tiến hành xâm nhập câu thông, còn nâng lên Tô Đông cùng dọn ni, chờ mong hai người cũng có thể mau chóng đổ bộ Tơ giờ mì ở kịp, hảo hữu gặp nhau. Khi đó Hugo vị ạ nạ đối Tơ Giơ Mị ở kịp chi hành tràn đầy chờ mong, tràn đầy kích tỉnh, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, vị lại có thể muốn trở về đã cầu người mới biết, đưa một cầu thủ mất đi tự tin, kia là đáng sợ cỡ nào một việc. Sa không nói, liền nói lì củ ly. Hắn có thực lực sao? Không thể nghi ngờ. Cho dù là đến bây giờ, thực lực của hắn đều mạnh hơn tô đông, nhưng hắn không có tự tin. Một cầu thủ mất đi tự tin, tại trên sân bóng rất dễ dàng lo được lo mất, tiến tới hoài nghi mình. Đây đối với nhịp điệu thi đấu siêu nhanh, thời cơ thoáng qua liền mất bóng đá tranh tài tới nói là phi thường chí mạng. Một cái không có tự tin cầu thủ, căn bản sẽ không lấy được thành công. Đây là tô đông trong khoảng thời gian này đến nay tâm đắc trải nghiệm. Hắn thấy, nếu như hạ nửa mùa giải không có khởi sắc, Hugo vì ạ nạ tự dở mì ở kịp chi hành tiên cáo thất bại, đối với hắn đả kích lớn nhất không phải lãng phí một năm thời gian, mà là đã mất đi tự tin. Cả Cazeema nâng lên điểm này, hiển nhiên cũng là đang xoắn xuýt. Barca là trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà lại là đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây là toàn thế giới tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ cung điện, không có người sẽ tự tuyển. Nhưng nếu như đi Barca, lại đã không lên cầu, không chiếm được tín nhiệm cùng ủng hộ, kia thì, thì có ích lợi gì đâu? Có người lựa chọn mạo hiểm cùng phân đấu, cũng có người lựa chọn làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Tại dài rằng dập nhân sinh đường đi bên trên, không giờ khắc nào không tại làm lựa chọn, ai có thể nói lựa chọn của mình liền vĩnh viễn là đúng. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, điểm chết người nhất chính là làm sai một lần lựa chọn, rất có thể liền đem chức nghiệp kiếp sống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có ai biết Garcia cùng Su bị giật đến Sporting Lisbon làm gì, càng không có ai biết bọn hắn cùng Osilio đến cùng nói chuyện cái gì, thậm chí bên ngoài ký giả truyền thông cũng không biết bọn hắn tới qua. Sự tình rất nhanh liền đi qua. Tô Đông vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì huấn luyện, chỉ là tại lễ giáng sinh cùng ngày Hắn cùng VV tại trong căn hộ tụ một bữa, lại đi ra bên ngoài nội thành đi đi dạo một trận, cảm thụ một chút lễ Giáng sinh cái chủng loại kia không khí. Tại Lễ Giáng sinh một ngày trước, Mendes cho Tô Đông phát tới điện mừng. Hắn vận hành rốt cục nhìn thấy thành quả. Tại Reebok, Puma, ngay cùng Adi đắt nhiều ra vận động nhãn hiệu đàm phán bên trong, Mendes cuối cùng vì Tô Đông ký xuống đến từ nước Mỹ Mai, nhà này vận động nhãn hiệu phi thường xem trọng Tô Đông tiền cảnh, đồng thời cũng nguyện ý trên người Tô Đông đầu nhập tài nguyên. Hàng năm 1.5 triệu euro, hiệp ước ký 3 năm, 3 năm đến kỳ về sau, ngay có ưu tiên tục tập quyền. Đây là Mendes vì Vito Đông nói tiếp phần thứ hai tài trợ hợp đồng. Trước lúc này, Tô Đông lại ký xuống Pepsi, tài trợ hợp đồng là mỗi niên 100 vạn euro, đây là Pepsi vì nợ bờ Azil cự nhân mở ra bằng giá, nhưng cùng mai khác biệt chính là, phần này hợp đồng dài đến 4 năm. Hai phần tài trợ hợp đồng liền vì Tô Đông đã kiếm được 250 vạn euro phí tài trợ thu nhập, ngay cả chính Tô Đông đều cảm thấy chấn kinh. Johnny cùng TV càng là kinh ngạc đến cái cằm đều rơi mất. Ai ra, ta mỗi tháng mới lĩnh 6000 euro." Johnny vẻ mặt cầu xin nói. "Mà ấy dạ đạo thiếu niên đếm trên đầu ngón tay ở bên kia tính toán thật lâu." những số học khảo thí chưa hề không có đạt tiêu chuẩn qua hắn tính thế nào cũng coi như không rõ ràng đến cùng tô đông cái này hai phần tài trợ hợp đồng đủ hắn kiếm bao nhiêu năm dù sao đến cuối cùng trong đầu của hắn chỉ để lại tràn đầy hai chữ tâm mệt mỏi ta mặc kệ dù sao ta ăn chắc ngươi về sau hai ta ra đi ăn cơm đều là ngươi mời khách Johnny rất thương tâm chức nghiệp kiếp sống cái gì khó mà nói nhưng ở kiếm tiền cái này một khối bên trên hắn hiện tại là thuốc ngựa đều đuổi không kịp tô đông tô đông cũng hào khí tại chỗ liền đáp ứng xuống hắn biết nếu như lúc trước không có do hắn là không thể nào có hôm nay, cho nên hắn xưa nay sẽ không đối dọa nhỉ kéo kiệt. PV cùng Jo sẽ mẹ đổ trong lòng cũng đều là ngũ vị tạp trận, nhất là sẽ mẹ đổ. Từng có lúc, hắn còn có chút ghét bỏ tô Đông đá bóng trên lệnh, nhưng kết quả đây, một năm dưới đi qua, tô Đông bây giờ là sở bot team litsbon trong chủ lực phòng, mà hắn nhưng như cũ tại đội hai pha trộn. Liên ngay cả kiếm tiền đạo này, tô Đông đều xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Đây chính là 250 vạn euro, cho hắn, nhà hắn liền trực tiếp phát đạt. Lúc nghe tô Đông ký hai phần buôn bán tài trợ hợp đồng thời điểm, sẽ lập chí muốn nằm gai nếm mật, muốn tức giận phân đấu. Nhưng phần này quyết tâm tại mỹ nữ gọi điện thoại về sau, rất nhanh lại làm hao mòn không có. Tại chức nghiệp bóng đá trên con đường này, vĩ đại sẽ mễ đồ chỉ sợ là rất khó lấy được thành tựu, nhưng ở tán gái đầu này việc quan hệ nhân loại cùng địa cầu tương lai cao thượng trên đường, hắn lại nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi, quyết chí thể không đổi rèn luyện tiến lên, thật sự là chúng ta mẫu mực. Nghe được nì nói đến như thế khoa trương thú vị, Tô Đông cùng PP hai người tất cả đều bật cười. Ma chứng, không phải liền là ngâm nước cô nàng nhiều một chút, bạn gái đổi được cần một chút sao? Có cần phải như thế tổn hại sao? Tuy nói Sport Team Lisbon quần áo chơi bóng nhà tài trợ là gì bốc, nhưng Tô Đông ký Mai cũng không trái với đội bóng quy định. Chỉ cần Mendes tự mình đến Sport Team Lisbon đi xử lý một vài thủ tục, về sau Tô Đông liền có thể mặc mai trên giày trận đấu. Mà nghe nói Tô Đông ký Mai, phí tài trợ cao tới 1.5 triệu ớ mỗi lúc, Sport Team Lisbon tầm quản lý cũng đều đều sợ ngây người. Đây tuyệt đối là một bút giá trên trời. Đừng nói là Sport Team Lisbon, phóng nhãn họ tiểu gạn giải mẹ dạ liga, phóng nhãn tứ đại thi đấu vòng tròn, có thể ký nặng như thế ở tại chợ hợp đồng ngôi sao bóng đá có mấy cái. Câu lạc bộ mấy tên đồng sự càng là biết vậy chẳng làm. Bởi vì bọn hắn ký Tô Đông thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ký chân dung quyền. Nếu như lúc trước có ký Tô Đông chân dung quyền, vậy bây giờ Tô Đông ký mỗi một bút tài trợ hợp đồng, bọn hắn đều có thể hưởng thụ được chia rích lợi. Nhưng bây giờ, Tô Đông rõ ràng đã ý thức được mình chân dung quyền giá trị buôn bán, lại làm sao lại tùy tiện buông tay. Chính là tại loại này nhao nhao hỗn loạn bên trong, đám cầu thủ lần lượt trở về, đông nghị kỳ tập huấn bắt đầu. Chương 127, chúng ta có thể nghịch chuyện sao? Lisbon nội thành, ạ quệ Dasnạ cổ bên cạnh, không trung trong quả ba, tiếng người ồn ào. Trong không khí fiêu đã mạnh mẽ đanh thép tâm nhạc, trong quán bar tất cả mọi người đi theo sôi trào lên. Đừng nói là rõ nghỉ cùng Tôn Nghị tổ cái này tuổi trẻ cầu thủ, liền ngay cả lão tướng án bợ tin nhị cùng Ander Jezac đều thỉnh thoảng đi theo dao động, ngày bình thường phương diện đến chứng chặc đảng hoàng đội trưởng bắt bổ xạ càng là hiếm thấy hiện ra mình thân dân một mặt. Đêm nay, lại là sở Sport Team lịch bọn đội một tụ hội. Tiến thỉnh tài trợ người lá Tô Đông, lý do là hắn vừa mới ký xuống hai phần làm cho cả đội một tất cả mọi người không ngừng hâm mộ buôn bán tài trợ hợp đồng, mà lại nhà tài trợ đều là thế giới đỉnh cấp lớn nhãn hiệu. Ai cũng biết Hợp đồng loại này lớn nhãn hiệu không chỉ chỉ là tiền tài bên trên ích lợi, đối cầu thủ nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực tăng lên cũng là rõ ràng, đôi này về sau cầu thủ lại hợp đồng còn lại buôn bán nhãn hiệu, thường thường có lớn vô cùng ưu thế. Nói cách khác, từ hợp đồng này cùng Pepsi bắt đầu, Tô Đông giá trị buôn bán lại không ngừng nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, Tô Đông giá trị buôn bán tăng lên phía sau, cần Tô Đông tại trên sân bóng tiếp tục bảo trì tiến bộ. Cùng so với trước kia, trận này tụ hội nhiều mấy cái người mới. Đông Nghị Kỳ bắt đầu đi theo đội 1 huấn luyện viên Joe Foster, Nani cùng Mộ Tỷ Nhổ đều được mời tham gia. Đội 1 cầu thủ bên trong chỉ có nghỉ cụ lì cùng dịch vị không đến cái trước lý do là trong nhà có việc nhưng trên thực tế ai cũng biết hắn đối tô đông một mực rất bình thường không đưa bởi vì tô đông hiện tại cướp đi hắn suất ra đầu tiên tiền đạo vị trí Về phần vefensvi cùng tô đông ngược lại là không có mâu thuẫn chỉ là hắn lễ dáng sinh sau khi về nhà đến nay còn không có về đơn vị Đám cầu thủ khó được đụng nhau ác không thể thiếu khâu chính là mỹ nữ mỗi lần robert inglis vòn cầu thủ tụ hội do nỉ bạn gái giọt đạn nạ đều sẽ mời đến không ít mỹ nữ sexy si tham gia do sợ sẽ mễ đồ liền không ít từ loại tụ hội này kết bạn nữ hài tử bạn gái đổi được gọi là một cái chữ khó Làm sờpot team Lisbon đội một bên trong lập tức nóng bỏng nhất Tân Tú, lại vừa mới ký xuống loại này trọng lượng cấp hợp đồng, Tô Đông tiền cảnh không chỉ có gây các đội hưu hâm mộ, chính diện các mỹ nữ càng là từng cái nhiệt tình như lửa, nhìn trộm liền không nói, chủ động ôm ấp yêu thương càng là không phải số ít, cái này ngược lại là để không có nói qua yêu đương Tô Đông, có chút chân tay luôn cuống. Cuối cùng, vẫn là Roser cẹ mẹ đổ ra mặt vì hắn giải quyết cuộc diện. Đây cũng là một cái phi thường thú vị hiện tượng. Vừa lúc bắt đầu, rất nhiều người đều coi là Tô Đông là cố ý bưng, nhưng thời gian dần trôi qua, theo xâm nhập hiểu rõ bọn hắn phát hiện tô đông đúng là đối chuyện nam nữ không có hứng thú quá lớn, toàn thân tâm đều vùi đầu vào bóng đá trong khi huấn luyện đi. minh xác điểm này về sau, nóng lòng tham gia loại tụ hội này các mỹ nữ không những không có cảm thấy mất hết cả hứng, ngược lại đối tô đông càng cao hơn nhìn mấy phần, tối thiểu nhất các nàng đều rõ ràng nhận thức đến, tô đông là cái rất nghiêm túc người. loại người này ngày bình thường không tốn không sóng, chỉ khi nào gõ kéo buồng tim của hắn, vậy rất có thể liền một đường đi đến mọi nguồn. đối với những nữ hải tử này tôi nói, kết bạn ngôi sao bóng đá đương nhiên là mục đích của các nàng, nhưng gặp được tô đông dạng này kim cương dân FA càng là các nàng thà thiết tưởng mơ. thế là mỗi lần tụ hội, các nàng đều sẽ đem hết tất cả vừa liếng, liền vì đả động tô đông. Nhưng hiện tại lại khác, còn không người có thể lấy được vừa phá. Bất quá, kể từ đó ngược lại là tiện nghi do sở sẽ mễ đổ. Kép vét thiếu niên mỗi lần đều chủ động ra mặt vì tô đông ngăn trở bọn này oang bướm, mà các nàng lại đều muốn thông qua do sở sẽ mễ đổ tới giải tô đông. Chỉ là sự tình phát triển thường thường rất bình thường không thể đoán được. Song phương luôn luôn bất chi bất giác cùng đi tới, đàm lên. ở phương diện này, do sở thiên vũ sát thực so với hắn trên sân bóng thiên vũ cao không biết bao nhiêu. Ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này đặc biệt có thể trò chuyện, nhất là tại lấy nữ hài tử niềm vui phương diện này. tuyệt. Johnny nhìn phía xa, tại một đám mỹ nữ vây quanh dưới, vẫn như cũ chậm rãi mà nói do sợ xe mẹ đồ, lòng tràn đầy bội phục. Nếu như hắn có xe mẹ đồ chiếc kia mới, phối hợp hắn giờ này ngày này thân phận địa vị, hắn có thể mỗi tuần đổi một người bạn gái, còn không mang theo tái diễn. Loại chuyện này cũng là muốn xem thiên phú. Thô Đông cười nói, dù sao do sợ xe mẹ đồ người này, trời sinh cũng rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy thân cận. Đây quả thật là cũng là một loại thiên phú. Nói thật, tôi nhiều mỹ nữ như vậy. Các loại phong tình, các loại màu da, các loại dáng người, cái gì cần có đều có, ngươi liền chưa hề chưa từng gặp qua thích. Johnny cảm thấy rất kỳ quái. Hắn thậm chí thật có chút hoài nghi, Tô Đông có phải hay không đối với nữ nhân không có hứng thú. Đương nhiên, mỗi lần hắn cầm cái này nói đùa lúc, Tô Đông đều sẽ mang hắn một mặt. Tô Đông nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó mà nói, dù sao chính là không có cảm giác. Cảm giác? Johnny có chút buồn bực, xin nhờ, huynh đệ, loại chuyện này không cần thiết đàm cảm giác, kết giao một hồi liền có cảm giác, hoặc là, tạm cái thời gian, đi ra bên ngoài kéo cái danh phòng, hai người thẳng thắn gặp nhau không thì có cảm giác. Nói xong lời cuối cùng, vị này người từng chạy trực tiếp lái xe. Tô Đông rất bình thường buồn bực giơ tay lên, biểu thị ta rất đơn thuần, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Johnny, Johnny. Under Jae ác rủ tranh thủ thời gian dừng lại Johnny cái này, giá tuổi còn chưa tới đổi chứng kỳ tân thủ lái xe, ngươi bộ dáng này hỏi không được, ngươi đến đổi cái phương thức đến hỏi, Tô, ngươi thích gì loại hình nữ hài tử? Johnny nghe được dùng sức vỗ tay một cái, quả nhiên là lão tài xế, không tệ, Tô, nói một chút. Mọi người chung quanh cũng đều đứng thú, nhao nhao để ý. Tô Đông hiện tại tiền đồ giống như gấm. Nếu là mình trung quanh bằng lưu thân thích bên trong, có dáng vẻ như vậy, hoàn toàn có thể giới thiệu một cái cho hắn. Cái gì loại hình? Đúng a, cao, thấp, vóc người đẹp không tốt, bộ dáng thế nào? Tính cách, à, công làm cái gì? Tóc dài đầu tóc ngắn. Johnny nói bổ sung. Đúng đúng, tận lực miêu tả thêm một chút. Under Jae cứ xem bộ dáng là muốn làm bạn mối. Tô Đông nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình, có chút xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ, trả lời, ta 1.95, không thể quá thấp, quá thấp, đi ra ngoài đều không tốt gặp người, đứng hay không? Đám người nhao nhao gật đầu, xác thực như thế. Tối thiểu một M75, tốt nhất chừng một thứ 8, súng. Albertini đến từ thời thượng ChiDo Milan, mã liệt đề nghị. 1,8 nữ hải tử khó tìm, coi như tại người mẫu bên trong, đại đa số cũng là tại một M75 tả hữu. Dõn ý ngược lại là đối với cái này rất có nghiên cứu, đoán chừng cùng dọn đạn nạ đạ trước nghiệp có quan hệ. Bộ dáng, dáng người, dài đầu tóc ngắn, công làm cái gì, ta đều không có quá cao yêu cầu, tối chủ yếu vẫn là tính cách nếu có thể chiều theo ta, kỳ thật ta là bất bệ trộm sự nữ. Đám người nghe đến đó, lập tức đều có chút minh bạch. Nhìn ra được Ở đây mấy cái này mỹ nữ, Tô Đông thật đúng là đều trước mắt. Không phải là bởi vì cao ngạo, mà là bởi vì hắn bắt bẻ, thà thiếu không đầu cái chủng loại kia bắt bẻ. Nói thật, huynh đệ, ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, tương lai ngươi có thể hay không gặp được cái kia người thích người." Johnny rất chờ mong. Đám người cũng rất chờ mong. Tô Đông nhìn bề ngoài giống như không có yêu cầu gì, ngoại trừ thân cao, nhưng trên thực tế, hắn yêu cầu quá nhiều quá tạp quá nhỏ. Có câu nói nói thế nào, không có yêu cầu chính là cao nhất yêu cầu. "Đừng nói ta, nói một chút chúng ta đổi bóng đi." Tô Đông không hứng thú tại cá nhân cảm tình vấn đề bên trên tiếp tục dây dưa lập tức nói sang chuyện khác. Đông Nghị Kỳ sau này chiến đánh Porto, hạ nửa trình có khả năng hay không thì chuyện. Vấn đề này lập tức hấp dẫn trung quanh sở Botim Lisbon cầu thủ lực chú ý, không ít người đều xuống lại. Nơi này có quyền lên tiếng nhất, chính là trong đội mấy tên lao tướng, bọn hắn đều kinh nghiệm phong phú. Từ bảng điểm số bên trên nhìn, chúng ta lạc hậu Porto bội phần, bọn hắn 39, ba chúng ta 12, nếu như cầm xuống vòng thứ 16, kia cũng chỉ còn lại có bốn phần, vẫn còn có cơ hội, mà lại chúng ta là sân nhà. Bắt bộ xạ phân tiếp nói, cơ hội khẳng định là có. Hàn Bợ Tỷ Nghị cũng trong vấn đề này phát biểu ý kiến, ta trước đó đặc biệt nhìn một chút Otto trên nửa chỉnh xu thế, thật phi thường ổn, 15 trận đấu cầm tới 309 phân, chỉ hòa 3 trận, sân nhà là 6 tháng một hòa, sân khách là 6 tháng hai hòa, ta nhất định phải nói, phần này phiếu điểm thật phi thường đáng sợ. Tất cả mọi người biết, châu Âu thi đấu vòng tròn chủ khách trận nhân tố đưa đến khách trận đấu muốn so chủ trận đấu càng khó, nhưng Otto hoàn toàn không thấy chủ khách trận khác biệt, đây là tương đương đáng sợ tính ổn định. Còn có, bản mùa giải bắt đầu, Mujinho khai thác 433 trận hình, bọn hắn ba tên giữa trận cổ ti nhẹ, màn cùng đệ cổ tổ hợp vô cùng vô cùng ổn định, cả công lẫn thủ, cơ hội tại mỗi một trận đấu, thậm chí bao gồm tại Châu Âu trên sàn thi đấu, bọn hắn đều có thể vững vàng ngăn chặn đối thủ. Anh vợ Tini nói đến đây lúc, nhìn mọi người một cái, thẳng thắn nói, liền xem như chúng ta sân nhà tác chiến, đối mặt dạng này, Otto, chúng ta giữa trận cũng sẽ không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào. Tuy nói lời này không dễ nghe, lại là sự thật. Otto có thể tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, bù đào nha chén cùng UEFA cột ba đầu trên chiến tuyến tề đầu thịnh tiến, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Năng máy mùa hạ mua mua mua, cứ đại tăng lên Otto thực lực tổng hợp cùng đội hình dự trữ. Nếu quả thật muốn nói không may, Đó chính là tiến công, đây là Porto ba đầu tuyến bên trên Duy vừa so sánh yếu kém địa phương. Hàn Bợ Tín Nhĩ nhắc nhở nói, "Chú ý, là tương đối yếu kém, mà không phải chênh lệch, Porto, đỡ lên cùng giản cột cắt đều là phi thường có thực lực tiên phong." Ngày xưa Porto tiểu gạn dị mẹ dạ Liga sạ thủ Vương tệ Pena bị bán, trước mùa giải trong đội số 1 đạt được tay cắt thì là từ Celta Vigo thuê tới, bị lui về, đây chính là Porto bản mùa giải phong tuyến có chút đơn bạc. Đệ cổ bản mùa giải biểu hiện sáng tạo ra chức nghiệp kiếm sống mới cao, tiến công cùng trợ công đều là như thế. Tô Đông nhắc nhở, "Không sai." Hàn Bợ Tín Nhĩ ném lay tán dương cười một tiếng. Đây chính là Muji no sức lực, phong tuyến yếu kém, liền dùng giữa trận sau chen vào đến đỉnh, đệ cổ mới là trước mắt Otto trọng yếu nhất hoạch tâm cầu thủ. Đáng người cũng đều rõ ràng, lịch chuyển Otto độ khó không thể bảo là không lớn. Chúng ta bây giờ căn bản không được chọn, muốn định chuyển, sân nhà một trận chiến này nhất định phải thắng, đồng thời còn nhất định phải tại tháng 2 phần ở Jo chiến trước đó cắn chặn Otto, tuyệt không thể lại mất điểm, nhất định phải lấy toàn thắng chậm đợi đối thủ mất điểm. Anh vợ tí nhì đối với phương diện này phi thường có kinh nghiệm, nếu như lúc nào chúng ta đem điểm tích lũy tranh lệch từ bảy phần đuổi tới hai điểm, thậm chí một phần, khi đó áp lực liền tất cả đối thủ bên kia nhưng vô luận như thế nào, Đông Nghị Kỳ sau này chiến nhất định phải cầm xuống, nếu không. chương 128, tiểu tử, ta muốn ngươi mọc cánh khó thoát. Đương án bợ tí nhì tại Lisbon không chung trong quán bar, phân tích sở team Lisbon lịch chuyển Otto khả năng lúc tại xa xôi phương bắc Otto, Muji cũng cùng mình huấn luyện viên đoàn đội trong phòng làm việc nghiên cứu đối thủ, bọn hắn đều có một cái kinh người chung nhận thức, đó chính là Đông Nghị Kỳ sau này chiến cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải cầm xuống sở botim Lisbon. Muji dùng sức đem bút trong tay quẳng ở trên bàn, đây là bọn hắn chạy qua hơn hai giờ nghiên cứu. Nhìn chung toàn bộ mùa giải lịch đấu về sau, được đi ra kết luận, đó chính là xử lý Otto về sau, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 10 phần, đồng thời sau đó tháng 1 bên trong, đem hết khả năng cầm xuống tất cả tranh tài, tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Kể từ đó, khi tiến vào tháng 2 phần, nên đón song tuyến lúc tác chiến, Otto sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trái lại, nếu như thua trận trận đấu này, dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ đến 4 phần, cái này rất nguy hiểm. Nếu là vạn nhất tại song tuyến tác chiến trước đó, Support Team Lisbon cắn chặt không thả, kia 4 phần ưu thế quá khéo léo, Potto sẽ rất khó toàn thần tâm đầu nhập song tuyến tác chiến, đôi này Mujinho mà nói, sẽ là khiêu chiến thật lớn. Nhất định phải đem sở Sport Team Lisbon đoạt giải quán quân hy vọng triệt để một chết, cho nên tại án vạ lạ sân bóng, nhất định phải xử lý sở Sport Team Lisbon toàn lấy 3 phần. Muji đô Trịch Điệu Hữu Thanh nói, đại mục tiêu minh xác, như vậy tiếp xuống chính là muốn chia nhỏ công việc. Thế nào làm rơi sở Sport Team Lisbon? Đây là một cái phi thường rộng rãi vấn đề, huấn luyện viên tổ công việc chính là đem cái này hư vô phiêu miểu mục tiêu, chuyển hóa làm từng mục một nhiệm vụ, để đám cầu thủ tại trên sân bóng đi chấp hành. Sở Lisbon bản mua giải sở dĩ biểu hiện xuất sắc, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở trước trận tam xóa kích. Boa Ars dẫn đầu đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Zappio đi xa Anh Quốc về sau, đầu tiên là nghỉ cũ lỉ gánh cương tiền đạo, nghỉ cũ lỉ bản mùa giải cho tới bây giờ, bộ giải ngoại hạng dẫn bóng chỉ có một cái, ngược lại là tiểu tướng Tô Đông, đến bây giờ đánh vào sáu cái dẫn bóng, đồng thời còn có năm lần trợ công, phải chú ý, đây là tại hắn nhiều trận dự bị tình huống dưới lấy được. Nếu như nói, trước mùa giải Tô Đông xem như bộ bộc lộ tài năng, kia bản mùa giải Trung Quốc tiểu tướng có thể nói là hoàn không xuất thế. Tại Bologna Thiên vị nghỉ cũ lỉ chèn ép dưới, Tô Đông nhưng như cũng biểu hiện ra tương đương thực lực không tầm thường cùng tiềm lực, cái này để người ta tin tưởng. Tên này 18 tuổi, tiểu tướng tương lai sẽ là một mảnh quang minh. Nghe được tô đông cái tên này lúc, Mujino hai mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Trước mùa giải bù đảo nha chén trận chung kết, chính là tô đông dẫn bóng dẫn đến Otto bỏ lỡ quả quân. Nhưng hôm nay, vật đổi sao rời. Cả Jetsmatt cùng dò lùi hai cánh, bản mùa giải cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng chúng ta ứng phó không khó, bởi vì hai cánh luôn luôn muốn thông qua trung lộ tiếp ứng đến chế tạo uy hiếp, cho nên từ đầu tới đuôi, sở Tottenham nhất có uy hiếp cầu thủ chính là tô đông. Bộ giải quyết dứt khoát, đem mục tiêu một mực khóa chặt vì tô đông. Tên này cầu thủ ở trên cái mùa giải liền cùng Otto đỏ sức qua, đám người cũng không xa lạ gì. Trước mùa giải chúng ta nếm qua Tô Đông thua thiệt, nhưng lúc đó cho Tô Đông đánh đầu đưa đỏ giặt bèo đã không coi ở đây, mà lại chúng ta bây giờ cũng khác biệt. Mujino tiếp lấy bộ Ace, lòng tin 10 phần nói. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, trước mùa giải bồ đảo nhà chén trận chung kết bên trên, trong lòng của hắn nhớ tới một cái ý niệm trong đầu, đó chính là khuyết thiếu cao trung vệ, các bạn thủ cùng án giờ dạ đều hạn không chế trụ nổi Tô Đông, cái này rất bình thường muốn mạng. Nhưng bây giờ thì khác. Lão đội trưởng Giọt dì nhổ Costa tiến về tựa giờ mì ở kịp khiêu chiến thất bại, năm ngoái mùa hạ lại trở về Porto. Hiện nay, Porto trong chủ lực vệ tổ hợp là Giọt dì nhổ Costa cộng tác Cắt Vạn Hồ. Cái trước thân cao 1m88, nhưng chế không năng lực phi thường xuất sắc, Cắt Vạn Hồ thì là phi thường linh hoạt, bên trên đoạt ý thức mạnh phi thường. Mujido có lòng tin, bạn mùa giải bộ này trung vệ tổ hợp, muốn so cái trước mùa giải trung vệ tổ hợp mạnh hơn, cùng càng kiên cố. Còn có, trước mua giải Porto khuyết thiếu hai tên hậu vệ biên, nhưng bây giờ đều đủ. Một cái là đến từ Sẹgu bạn cao sợ dậy dạ một cái là từ lệ gì a đưa vào tới vạ và lẹn tơ, cái này hai tên hậu vệ biên cùng trung vệ hợp thành bản mùa giải bù giải ngoại hạng tối bền chắc không thể phá được hậu phòng tuyến. thậm chí trên UEFA Cup, Otto phòng tuyến cũng là mạnh nhất. lúc này không giống ngày xưa, tô đông cố nhiên toàn diện, nhưng Otto cũng không phải không cách nào đồng kết hắn.